chương 234, không câu cá thời gian vô cùng n h ả m chán chương 234, không câu cá thời gian vô cùng n h ả m chán tiêu hành vân hai ngày này m ệ t muốn chết rồi ăn xong cơm tối liền đi ngủ ngày thứ hai sau khi tỉnh lại đã tám giờ sáng đang do dự có đi hay không câu cá thì tay lật xem điện thoại di động lúc phát hiện trong đêm thì nhận được chính phủ gửi tới thông tin nói gần đây có diễn tập quân sự muốn phong tỏa hải vực ba ngày chẳng thể trách nghe được trong viện có động tĩnh nguyên lai phụ mẫu cũng vô pháp ra biển đánh cá ở bên ngoài thu dọn đồ đặt đấy việc này hàng năm đều sẽ xảy ra mấy lần ở tại bờ biển ngư dân sớm đã thành thói quen Ăn xong điểm tâm, tiêu tiên sinh v hôm nay câu trong tràng ngư khẩu rất tốt ngươi có thời gian hay không đến thử mấy gậy tre ngư khẩu thay đổi tốt hơn ngươi nói chúng nó mấy ngày ước chừng có sáu bảy ngày không có cho cá ăn sáng sớm hôm nay ta câu được mấy gậy tre ngư khẩu rất tốt xem ra chúng nó cực đói được chúng ta sẽ đi qua nhìn một chút tình huống Cúc điện tiêu h o ạ sau đó, t i hành vân đơn gật i ả n thu t h p m ộ chút, tiến liền lái xe tiến về bãi về xe đầu nó h nói g vận. được d nhiệt t rồi để bọn chúng tìm giữ t i ể u này trạng thái đói bụng tùy tiện đến cái lao câu cá đều đ có thể ừng trước như vậy đi xác định rõ ngày để các ngươi lão bản trước giờ cho ta liên hệ tiêu hành vân nói xong cáo tử rời khỏi tất cả mọi người bề bộn nhiều việc nếu như không phải tạm thời phong tỏa hải vực hắn mới không còn thời gian đến kiểm tra chẳng qua tiêu hành vân thì phát hiện một vấn đề nếu không câu cá chính mình dường như không có yêu thích khác bây giờ lại có loại không chỗ nào có thể đi cảm giác cho lão bản lương lưu kê phân gọi điện thoại nàng nói nàng tại hạ thị bận rộn tiệm mới sự việc đâu không có ở huyện thành hải tân cho tống an kỳ gọi điện thoại nàng nói nàng đang bận bịu giúp hắn bán đồ cổ n g h ĩ a lại lớn thì không còn thời gian tại hắn nơi này vất vả về phần sư tỷ triệu anh anh người ta hôm trước bị thương lúc này nên trong nhà dưỡng tương h đâu không nên ra đây vất vả tiêu hành vân đem xe dừng ở thành khu ven đường bất đắc dĩ thở dài liền biết những nữ nhân này không đáng tin cậy cần nàng nhóm lúc một cái đều không tại bên cạnh vừa vặn bên cạnh có ngân hàng tiêu hành vân tính một ít thời gian lại nên đi thăm hỏi a quang cha mẹ thế là vào trong lấy một vạn khối tiền đã đến khu phố cổ cái hẻm n h ọ khẩu tiêu hành vân đem xe ngừng tốt mang theo một ít món quà mới vừa đi tới a quan gia g cũ nát tiểu viện chỉ thấy một tên nam thanh niên vừa vặn từ bên trong ra đây hai người bốn mắt tương đối trên mặt tràn đầy kinh ngạc tiêu hành vân hoảng sợ nói lão lục ngươi sao có rảnh đến đây lục thanh giáp đồng dạng trứng mắt to ngươi mới là lão lục từ tốt nghiệp sau đó gọi ngươi mấy trăm lần cũng không ra, ngươi còn không biết xấu hổ đánh cho ta chào hỏi tiêu hành vân h ắ c h ắ c ta chỉ là muốn cùng quá khứ nói tạm biệt trước t i ê bằng hữu năng lực không gặp hay là không gặp đi lục thanh giáp mẹ nó lão tử không phải bằng hữu là huỳnh đệ ngươi a còn có ngươi mẹ nó thiếu ta bao nhiêu chợ cơm một nói thẳng lần sau ngươi căn bản thì không nghĩ tới còn ta đúng hay không hh ắ c ắ c nhìn xem ngươi nói đều là nhà mình huynh đệ cái gì thiếu không nợ thấy nhiều bên ngoài à. hiện tại thừa nhận là huynh đệ à nha、một. nói xong lục thanh giáp chưa hết giận còn đang ở tiêu hành vần trên ngực đập hai quyền lúc này mới ô m chặt lấy hắn thoáng qua liền phân ra tiêu hành vân cười nói lão lục ngươi đừng làm được như thế phiến tình l ã o tử đều không có ý tứ hôm nay trả lại ngươi một bữa cơm còn không được sao lục thanh giáp cười to nói này còn không sai bị lắm mẹ nó nếu như không phải ngươi một thằng trốn tránh không gặp người còn cả ngày nắm ta làm việc lao tử mới sẽ không như thế kích động đấy khổ chủ tìm thấy chủ nợ lúc bình thường đều là như vậy bọn hắn tại cửa ra vào nói chuyện tiếng động bị người trong viện nghe được a quang tỷ tỷ khai môn hiện ra a vân cũng tới nữa ta nghe âm thanh tượng ngươi tỷ ta hôm nay rảnh rỗi liền muốn tới xem một chút thúc thúc ca gì đây không phải đúng dịp nhà đụng phải lão lục các ngươi quá k h á c h khí từ a quang xảy ra chuyện dường như chỉ có các ngươi sang đây xem nhìn chúng ta mỗi lần còn mang nhiều đồ như vậy cùng tiền nói lời này quá khắc khí a quang là huynh đệ của chúng ta mặc kệ người khác thế nào hắn ra đây trước đó chúng ta khẳng định phải thường xuyên sang đây xem nhìn t h ú c t h ú c ca gì. nói xong tiêu hành vân cùng lục thanh giáp đem đồ vật nhắc tới trong phòng cùng t ê liệt tại giường hai vị lão nhân trò chuyện vài câu phóng một vạn khối tiền lúc này mới cáo từ rời khỏi và ra sân nhỏ lục thanh giáp mới nói ra a vân gần đây phát tài đi nếu không ngươi làm sao có khả năng một lần cho bọn hắn một vạn khối tiêu hành vân khiêm tốn nói ra nhà ta đời thứ ba ngư dân năng lực phát cái gì tài ra biển đánh cá câu cá hoàn toàn nhìn xem thiên năng cơm kiếm được nhiều thì nhiều cho một ít kiếm được thiếu liền thiếu cho một ít a quan gia ngục sau đó hiểu rõ việc này khẳng định sẽ cảm động phải đem mệnh giao cho ngươi tiểu tử k i a t r o n g tù hôn đến thật không tệ có hy vọng giảm hình phạt ngươi đi thăm viếng qua hắn không có chúng ta nơi này quy định quá chết rồi chỉ có trực hệ mới có thể đi thăm tù việc này là ta nhờ quan hệ đánh nghe ra tới đã từng để người chiếu cố nhiều hơn chẳng qua vì a quan g tính tình ở đâu cũng hôn đến mở sẽ không cần ta sai người chiếu cố hai người nói xong lên xe bán tải đến phụ cận một nhà quán cơm nhỏ hai người ở đại sành tìm một cái thanh tính vị trí chuẩn bị ăn cơm chưa điểm rồi mấy cái đặc sát thái bốn bình n g a vừa uống vừa trò chuyện lão lục các ngươi học viện cảnh sát có thể tùy tiện cúc học sao ai kể ngươi nghe ta cúc học phía trên tạm thời có nhiệm vụ khẩn cấp cần chưng dụng huấn luyện của chúng ta sân bãi học sinh nghỉ ngơi hai ngày ta nhìn chút thời gian trở về thăm hỏi một chút ta quan phụ mẫu ngày mai hồi phúc thị hay là hạ thị hồi hạ thị bên này là chủ huấn sân bãi chờ ta tốt nghiệp tranh thủ phân phối đến huyện thành hải tân đến lúc đó ta bảo kê ngươi không ta muốn giám thị lấy ngươi phòng ngừa ngươi lại đi ra lêu lồng thôi đi khi đó chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng hiện tại ta sớm đã h o à lương ừ ta sớm đã cải tà quy chính chuyên tâm câu cá kiếm tiền về sau sẽ kết hôn sinh con đầu óc có bệnh lại đi ra mỏ mẫm trộn lẫn hai người chính trò chuyện vui vẻ một cái khỏe mắt có sẹo cao g ầ y nam tử cùng một tên tên xăm mình tử mang theo vài phần men say nên ngang theo bọn hắn bên cạnh bàn đi ngang qua tên xăm mình tử nghe được tiêu hành vân lời nói hung hăng mít hắn một cái h u n g h u n g hổ hổ cùng mặt thẹo nam tử nói ra có chút hấp bức chính mình không dám đi ra ngoài trộn lẫn còn có mặt mũi mắng người khác mẹ nó nếu như không phải đối diện chính là đồn công an lão tử hiện tại thì g i t chết hắn khỏe mắt có sẹo nam tử chính là a phi hắn nhìn thấy tiêu hành vân trong n h y mắt thì sợ tới mức muốn đem đầu rút vào trong bụng nghe được đồng bạn tìm đường chết ngôn ngữ kém chút hụ chết mẹ nó n g ư ơ i mẹ nó muốn chết k h á c kéo lên ta à ta trốn tránh vị đại gia này còn đến không kịp đâu chúng ta hiện tại chỉ là đi ngang qua ngươi làm sao lại dám chỉ cây dâu măng cây huệ măng hắn vừa hãi vừa sợ phía dưới a phi một cái t ắ t quất vào tên xăm mình từ trên mặt tú lấy tóc hắn đem hắn bắt được đi đồng thời trong miệng còn mắng ngươi mẹ nó u ố n g say phun tung tóe cái gì phân người loạn ồn ào cái gì đâu lao tử thì nói với ngươi một câu không nghĩ l á lộn ngươi vẫn mắng ta một thẳng mắng ta chương chương hai trăm ba mươi lăm câu cá chàng tuyên truyền hoạt động tiêu hành vân trận mắt há h ố c m ổn không rõ đường này qua hai cái ngớ ngẩn đang d ở trò quỷ gì chính mình cùng lão lục nói chuyện phiếm mắc mơ gì đến bọn họ chẳng qua hắn nhận ra mặt sẹo là a phi một cái khác hình xăm nam tử thật sự không biết vừa nãy kêu tên xăm mình lời nói bên trong ý nghĩa là đáp lại chính mình nói câu k i a đầu góc có bệnh mới ra ngoài mỏ mâm trộn lẫn muốn nói chút gì kết quả a phi liên rút mang mắng đem tên xăm mình lôi đi lục thanh giáp ở một hơi rượu nghi ngờ nói bọn hắn đang làm cái gì đâu tiêu hành vân không có coi ra gì không biết ta đến chúng ta tiếp tục c ống hai cái không biết uống rượu thái kê mỗi người hai bình bia uống xong so với bông tuyết còn bay đấy tiêu hành vân thanh toán s ố sách hai người c ề vai sát cánh ngồi ở ven đường trò chuyện thật lâu t i ể u tình thì đến không sai biệt lắm lục thanh giáp nhận được một cú điện thoại trò chuyện hai câu lúc này mới nhảy dựng lên nói với tiêu hành vân suýt nữa quên mất chính sự ta thúc giúp ta hẹn một vị trưởng bối cần điểm chính sự ta phải đi nói xong lục thanh giáp ngay tại ven đường trận một chiếc taxi nhảy lên tiêu hành vân phất tay hô thôi được ngươi trên đường chậm một chút chúng ta lần sau lại tụ họ lần sau ngươi mời a c ộ n lông ngươi mẹ nó còn thiếu ta m ờ i mấy lần đâu lần sau hay là ngươi mời lục thanh giáp nói xong xe taxi đã chở hắn đi xa không thể nào tuyệt đối không thể nào ta thế nào không nhớ rõ thiếu ngươi nhiều như vậy tiêu hành vân lầu bầu một tiếng về đến chính mình xe bán tải bên trên và chở dùng đến chở dùng còn chưa tới thì nhận được tạ vũ tình điện thoại a vân tất nhiên câu chẳng không sao hết vậy chúng ta tuyên truyền hoạt động thì định vào ngày mai buổi sáng tám điểm vì mở rộng lực ảnh hưởng chúng ta áp dụng tuyến trên lấy dễ ả m phương thức đồng thời mời câu lạc bộ du thuyền hồng vận hội viên cùng với câu lạc bộ câu cá biển hồng vận thành viên trình diện tin tức này hiện nay đã tại các đại câu bạn nhóm công khai nếu bình thường câu bạn vui lòng đến câu cá cần trả tiền vào sân cha ta nói ngư ơ i phí dịch vụ mười vạn chẳng qua câu được ngư có thể tự động xử lý có thể mang đi cũng được bán cho câu c h ẳ n g có thể hiểu rõ tiêu hành vân hiện tại thu nhập không ít cho nên hắn phí dịch vụ thì nước lên thuyền lên tiêu hành vân thiếu nhân tình của nàng quá nhiều nhiều tiền thiếu sao cũng được tất nhiên đáp ứng giúp nàng khẳng định sẽ đúng hạn trình diện cũng toàn lực ứng phó tiêu hành vân nói ra được rồi ta ngày mai đến đúng giờ chàng tham gia hoạt động cúp điện thoại sau đó trở dùm thì đến trở dùm đem hắn đưa đến cổng thôn xa phố bảy đại đại có có giờ năm mươi tiêu hành vân đã đến bãi câu hồng vận tạ vũ tỉnh cùng giám đốc dư sớm đã xin đợi đã lâu câu lạc bộ hồng vận hải câu hội viên đến rồi hơn một trăm linh người đem nguyên bản lệnh tành câu tràng khiến cho rất náo nhiệt những người này có người mang theo dụng cụ câu cá có người không mang thuần túy là vì nhìn xem náo nhiệt hồng vận mời nữ mc đã tại ống chàng một bên giới thiệu câu trong t r à n g tình huống vừa cùng phòng l ệ c dễ ảm khán giả chuyển động cùng nhau tiêu hành vân thương lượng với tạ vũ tình một chút quyết định trước tiên ở bên bờ câu vị dùng cần câu ý r o biểu diễn trên ngư đem một cái thùng câu câu đầy sau đó lại ngồi thuyền đến trên mặt nước sử dụng cần câu thuyền lấp đầy một cái khác thùng câu chính trò chuyện chi tiết đâu đã thấy phó bất khí cùng trương hải lại mặc mới tinh câu cả chứa đi tới phó bất khí cười nói a tình nghe nói các ngươi hại câu c h à n g hôm nay cử hành hoạt động hai chúng ta đến tham gia náo nhiệt ngươi sẽ không không chào đón a trương hải lệ liền nói a t ỉ n h câu c h à n g vừa g â y dựng khẳng định cần nhân khí chúng ta đến giúp đỡ có thể giúp nàng gia tăng nhân khí nàng cao hứng còn không kịp đâu như thế nào không chào đón đâu hai người bọn họ nhất s ư ớ n g nhất hợp khiến cho tạ vũ tỉnh cũng không phản đối hôm nay cử hành hoạt động tạ vũ tỉnh chưa nói cho bọn hắn biết cũng không có phát vòng bằng hữu bọn hắn là thông qua đường dây khác nghe được thông tin tạ vũ tỉnh k ẽ như mày nói ra đây là cha ta mở câu tràng ta chỉ là đến giúp đỡ các ngươi bận rộn như vậy kỳ thực có thể không dùng qua tới mặc dù giơ tay không đánh người đang cười nhưng mà trải qua gần đây lui tới tạ vũ tình phát hiện cùng bọn hắn không phải người một đường nội tâm rất ghét bọn hắn ha ha chúng ta là bằng hữu cho dù là bận điệu cũng sẽ đến giúp ngươi tân b u ố c chính là ngươi nhìn xem có gì cần chúng ta giúp đỡ ngươi nói thẳng hai người ra mặt thì chân dày dù là nhìn ra tạ vũ tình không chào đón chính mình cũng cười cho sán lạ lại gần bọn hắn càng như vậy tạ vũ tình càng là ghét bọn hắn mặt lệnh lấy nói ra ta cùng a vân chính đang nói chính sự các ngươi đi trước câu cả đi đừng làm phiền ta nữa n h ó nói chuyện h i ế m chính là đúng ta trợ giúp lớn nhất phó bất khí cùng trương hải lệ lấy nhau cảm thấy có chút lúng túng bọn hắn thì làm không rõ ràng tạ vũ tình khi nào thì không chào đón chính mình lời nói đều nói đến đây bọn hắn cũng không tiện lại mặt dậy mày dạn đứng ở nơi này ánh mắt phức tạp chừng tiêu hành vân một chút lúc này mới đi về phía bên bờ không câu vị bọn hắn cảm thấy đây đều là tiêu hành vân sai từ người đàn ông này xuất hiện chính mình thì cùng tạ vũ tình quan hệ càng ngày càng kém tiêu hành vân thì mặt không thay đổi chừng bọn hắn một chút lao tử lại không dựa vào các ngươi ăn cơm các ngươi ở trước mặt ta đắc ý cái cọc lông hiện tại những thứ này tiểu đà tiểu nháo còn không có đã đến của ta kiềm chếm chếm câu c h à n g không có tới mấy cái chân chính khách hàng chẳng qua phòng lấy dễ ảm ngược lại là đến rồi hơn hai vạn người một là muốn nhìn một chút trước kia nổi danh hố đen câu c h à n g rốt cục thế nào hai là vì nhìn xem tiêu hành vân cái này câu thần mà đến làm như n g cái này câu thần xương hảo là lần trước lấy dễ ảm lúc những kia khán giả cho phong tiêu hành vân bản thân cũng không cảm kích ta nghĩ câu thần lần này cần c ắ m cái này hố đen bên trong ngư quá r à o hoạt lao tử trước kia câu qua mấy lần mỗi lần cũng bồi thẳm rồi lao tử mỗi lần đi cái này hố đen câu cá câu cá phí không ít hoa mỗi câu thì không ít mua chính là không lên ngư ta cũng hoài nghi mỗi câu bị th ngôi lợi cỡ lớn thất bại hiện trường hắn hôm nay nếu có thể câu đẩy một cái dương ngư lao tử tại chỗ cho hắn ăn sống rồi ta hoài nghi lầu trên t ạ i hết ăn lại uống theo chi tiết hoàn thiện tiêu hành vân ngồi vào trên vị trí của mình bắt đầu câu cá lại ít dễ ảm cũng chính thức bắt đầu ngồi ở bên bờ dùng cần câu y rô bên bờ ngư không lớn nhưng mà chủng loại thật nhiều tiêu hành vân dùng tiểu câu xuyên trên dươi không cần ánh mắt của phân thân hải xà chỉ dẫn tiện tay vứt ra một can câu trong tràng ngư đã bảy ngày không có ăn cái gì lâu dài nuôi nấng đã để chúng nó chết theo tự nhiên săn ngồi năng lực hiện tại bụng đói t ê u vang nhìn thấy rơi đột nhiên từ trên trời giáng xuống không có suy nghĩ nhiều thì xông lên bị một cái nặng bốn năm cân cá vượt c ư ớ p được tiêu hành vân trong tay chầm xuống dương can thu dây cảm giác được d â y rủa lực lượng hắn hiểu rõ lần này ổn chúng rồi tiêu hành vân vừa bỏ xuống ngồi câu liền chúng phải đây cũng quá thần a không thể nào chỉ là hắn vận khí tốt ta câu được nhiều lần như vậy bên trong ngư r ằ n gì g ta năng lực không biết chúng nó đại đại tích giàu hạn nó một người bên trong ngư không tính câu chuyện thật trừ phi chu vi quan những người kia đều có thể trên ngư ta mới tin tưởng cái này hố đen thay lao bản sau đó có chỗ chuyển biến tại phòng lấy dễ m người xem tiếng chất vấn bên trong tiêu hành vân nhẹ nhàng thoải mái đem đầu này năm sáu cân cá v ư ợ t kéo đến bên mở, cũng dò xét đi lên nữ mc lập tức ra hiệu thợ quay phim cho tiêu hành vân một cái đặc sắc nam nhân này dáng r ấ t đẹp trai tại câu cá lại tốt tự mang lưu lượng a chương hai trăm ba mươi sáu phân thân hải xả không chẳng chương hai trăm ba mươi sáu phân thân hải xả không chẳng tiêu hành vân câu lên đầu thứ nhất cá v ư ợ t sau đó dường như bật học dường như một hơi câu đi lên mười mấy con cá ở giữa cũng không mang theo nghỉ ngơi vây xem câu cá kẻ yêu thích cảm thấy ngạc nhiên rốt cuộc bọn hắn trước kia cũng tới nơi này câu qua hô đen không nói không qu thì xuống dốc đến chỗ tốt gì tình huống của hôm nay dường như không cùng một dạng a ngư khẩu tốt với lại không rào hoạt cắn mồi động tác rất thẳng thắn trên ngư lúc càng là hơn dứt khoát cho nên bọn họ kìm nén không được tò mò sôi nổi chạy đến câu cá thuê chỗ bổ sung câu cá vé vào cửa cũng thuê một bộ dụng cụ câu cá hơn một trăm cái khán giả bên trong có một nửa câu cá tràng diện kia thì vô cùng hữu vĩ tại tiêu hành vân trực tiếp câu cá trong quá trình một đạo thanh â m không hài hòa đột nhiên chuyên ra nơi này ngư rất tốt câu ta cũng có thể một hơi câu đi lên mười mấy con cá họ tiêu thì không gì hơn cái này đi mọi người theo âm thanh nhìn thấy phó bất khí ôm một cái cá vợt lớn chính tận lực bày ra một cái chụp ảnh tư thế đúng mọi người huyền diệu ngư lấy được mà trương hải lệ cho hắn chụp xong ảnh giả bộ như lơ đãng mở ra thùng câu lộ ra bên trong mấy đầu cá chắp vây vàng cùng một cái hát nhô ngư tạ vũ tình vẫn đứng tại tiêu hành vân bên cạnh đồng thời thì lưu ý lấy phòng lấy dễ ả bạn qua mạng phản hồi tình huống đột nhiên nghe được phó bất khí quấy dối âm thanh nàng đúng người này liền càng thêm nổi giận lúc này câu tràng ngư xác thực rất tốt câu chẳng qua phó bất khí câu lâu như vậy cũng chỉ câu đi lên bảy tám cái mà thôi sợ trệ hạ m nhưng mà người ở chỗ này lại nhịn không được trào lên đi vây xem đồng thời nghị luận ở mỹ hôm nay ngư dường như thật sự rất tốt câu nào có phải hay không cố ý đói mấy ngày mới có loại hiệu quả này về sau mọi người đến câu cá bọn hắn lại đem ngư cho ă n no mọi người hay là câu không đến ngư không biết tình huống thế nào nhưng lão lý cương mới đi thuê dụng cụ câu cá như thế chỉ trong chốc lát thì câu đi lên hai ba con cá ngư khẩu so với trước k i a mạnh hơn nhiều lắm thật hay giả ta thì thuê bộ câu cá thử một chút ngư khẩu nếu bãi câu hồng vận vừa gầy dựng thì giở trò dối trá về sau chúng ta thả giảng ra biện câu cá cũng không tới bọn hắn nhà này tạ vũ tình nghe nói như thế có chút lo lắng ngư bị bọn hắn câu đi không sao nhưng mà tuyên truyền hiệu quả không tốt danh tiếng sợ về sau lại để người đến câu cá thì khó khăn ngay trước lấy dễ ảm ống k í n h tạ vũ tình không tốt nói lung tung cái gì chỉ là một tay đẻ xuống tiêu hành vân bà vai tiêu hành vân quay đầu nhìn nàn g một cái hướng hắn lộ ra một cái nụ cười tự tin nhỏ giọng nói ra không có chuyện gì bọn hắn trên ngư cũng là giúp câu chàng làm tuyên truyền a tạ vũ tình tưởng tượng đúng là đạo lý này nhưng mà hiện tại trên ngư tốc độ quá nhanh về sau khôi phục bình thường lúc không có ngư khẩu hoặc là hồi lâu không lên ngư đây chẳng phải là lộ tẩy nàng có thể nghĩ tới sự việc tiêu hành vân h á sẽ nghĩ không ra phó bất khí cái này nhảy lương tiểu xỉu dám ở nơi này quay dối tuyệt đối sẽ không nhường hắn như nguyện lao tử bật học có thể nhiều câu một ít ngư nhưng cũng có thể để các ngươi câu không đến ngư làm nhưng hắn cũng sẽ không làm được quá phận quá đáng để bọn hắn gìn giữ nhất định trên ngư tần suất có thể tốt hơn tăng lên câu tràng danh tiếng thế là phân thân h ả i xà lao đến dọc theo câu tràng đường ven biển bơi một vòng những t i ê tham ăn bầy cá nhìn thấy cái này thế lực bá chủ sợ tới mức sôi nổi làm bệnh cũng không dám lại tại bờ biển tụ thập phân thân hải x à dọa lùi bầy cá lúc xa xa tránh đi tiêu hành vân vị trí cho nên tiêu hành vân hiện tại vẫn như cũ có thể gìn giữ tần số cao trên ngư mà phó bất khí cùng cái khác lão câu cá coi như khó chịu mới vừa rồi còn là ngư khẩu không ngừng trạng thái đ ô n g chóc trở nên không có động tinh chút nào cho nên bọn họ là xong v u n g mồi ổ muốn đem ngư thu hút đến một chiêu này xác thực có hiệu quả đói điên mất ngư cảm giác cái kia to lớn hải quái không thấy thế là một ít gà lớn lại lén lút tới gần bên bờ nuốt mồi ổ cùng với mỗi câu như vậy thì có linh tinh lão câu cá trên ngư tỷ lệ không đến một phần ba không lộ vẻ quá khoa tr cũng sẽ không quá quẩn cũ vẽ xui xẻo nhất là phó bất khí hải xà chuyên môn theo dõi hắn câu cá p h ạ m vi cái gì ngư cũng không dám tới gần vừa n ã y lớn tiếng khoe khoang ngư lấy được muốn hấp dẫn t ạ vũ tình chú ý muốn cho nàng thừa nhận đã nhìn l ầ m người không nên tìm tiêu hành vân cái này lừa đảo chính mình mới thật sự là câu cá cao thủ kết quả tiêu hành vân như c ũ tại là ít dễ ảm ố n g kinh giới một cái tiếp một cái trên ngư mà phó bất khí gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi không còn có câu đi lên một con cá đồng bạn của hắn trương hải lệ cũng thay hắn sốt ruột a khí ngươi được hay không a phó bất khí mặt đỏ lên quật cư nói ta được ta khẳng định được có thể nơi này không có cá chúng ta chuyển sang nơi khác câu đi trương hải lệ cảm thấy này cùng hôm nay quên uống thuốc một cái đạo lý a phó bất khí đổi một chỗ lại lần nữa đánh ổ ném câu vào nước chờ đợi kỳ tích xảy ra kết quả phân thân hải xà lại tiến lên đem phụ cận trong nước ngư tất cả đều hụ chạy thì chiếm cứ tại hắn lưới câu phụ cận cơ mờ nơ hôm nay có chuyện gì vậy à vừa mới bắt đầu còn hảo hảo này lại sao lại không được trương hải lệ chê liếc mắt nhìn hắn mềm n ú n thì mềm n ú n còn tìm cớ gì xem xét bên kia tiêu hành vân còn tại một thẳng lên ngư nhiều cầm a l â a lúc này tiêu hành vân đã đem bên người thùng câu câu đầy tại thợ quay phim ra chỉ dưới hiện ra cho phòng lấy dễ ảm khán giả tiêu hành vân ở bên cạnh nói ra mọi người vừa nãy cũng nhìn thấy cuối cùng ta dùng chung một trăm điểm c h u n g t à i h ư u liền đem cái này thùng câu câu đầy nói rõ nơi này ngư khẩu thật sự không tệ với lại thì quả thật có thể câu đi lên nếu có người câu không được chỉ có thể nói rõ kỹ thuật vẫn chưa đến nơi đến trốn luyện nhiều một chút mới được lời này vừa ra phòng lấy dễ ảm rất nhiều khán giả trong nháy mắt cáu kỉnh lên cỡ mờ nờ hắn đây là nhóm chào a trừ chúng ta tải câu cá không tốt mới câu không được ngư nhịn không được ca ta muốn tìm hắn ở trước mặt luận bàn một chút mẹ nó lao tử k h ô n g phục ngươi có thể nói ta kỹ thuật lái xe không tốt ba giây thì không có dầu nhưng tuyệt không thể nói ta tài cầu cá không tốt chờ lấy ta ta hiện tại liền đi bãi câu hồng vận tìm cái này cầu nam nhân phân cao thấp ta cũng giống vậy cùng đi cùng đi hảo ra hỏa tiêu hành vân một câu nhong chào kém chút đem phòng lấy dễ ảm nổ rớt rất nhiều câu cá cao thủ nhịn không nổi kiểu này tủi thân sôi nổi thu dọn nhà băng chạy tới bãi câu hồng vận tìm hắn ở trước mặt tỷ thí giới thiệu xong tiêu hành vân ngư lấy được sợ chệ ạ mẹ đúng phòng lấy dễ ảm nói ra dựa theo h tại bên bờ câu đầy một cái dương ngư câu cái đầy một sở a ta giữa u tiêu muốn thuyền câu đó, đến chúng sinh tiên ngồi sân giữa thủy v ự chạy biểu i ệ n thuyền ra thuật. t câu kỹ i sở、Chệ、a mẹ ấm c h ẳ n g quá độ lúc giám đốc dư đã chuẩn bị xong du thuyền câu cá mời tiêu hành vân tạ vũ tỉnh và nhân viên công tác lên thuyền thì có hơn m ộ ư ơ i người sùng bái tiêu hành v â n tải câu cá hồng vận hội viên thuê cái khác du thuyền câu cá theo ở phía sau muốn hiện trường quan sát học tập theo những người vây xem này nét mặt đến xem bọn hắn đúng tiêu hành vận tải câu cá rất hâm mộ tạ vũ tỉnh cảm thấy trận này tuyên truyền hoạt động so với chính mình tưởng tượng bên trong thành công hơn mặc dù có người quấy dối nhưng sẽ không ảnh hưởng cuối cùng hiệu quả phó bất khí trương hải lệ các ngươi để cho ta ngày càng thất vọng dạng này hữu nghị sớm đã không còn thiết yếu tồn tại tạ vũ tình trong lòng suy tư vụ trộm l i ế c một chút tiêu hành vân thế nào nhìn xem thế nào thoát mắt tốt như vậy một người phó bất khí cùng trương hải lệ sao có mặt công kích hắn nói hắn nói xấu chương hai trăm ba mươi bảy tranh công a kỳ chương hai trăm ba mươi bảy tranh công a kỳ thuyền câu là tiêu hành vân am hiểu nhất kỹ thuật tùy tiện câu đi lên mấy đầu cá lớn liền đem thùng câu tràn đầy tất cả quá trình không đến nửa giờ hôm nay lấy tất dễ ảm dựa vào lao câu cá tự phát truyền bá xem online nhân số đã vượt qua sáu và người dường như bao gồm tất cả mân tỉnh câu cá vòng nhìn qua lấy dễ ảm người dường như cũng tin tưởng bãi câu h ầ m vận bên trong ngư rất dễ dàng mắc câu tùy tiện vung mấy gậy tre đều có thể câu đi lên ngư nếu câu không được đó chính là kỹ thuật không được cùng câu c h à n g ngư không quan hệ rốt cuộc tiêu hành vân một hơi câu đầy hai cái dương ngư mà những kia ngồi ở bên bờ lão câu cá chỉ là ngẫu nhiên trên ngư cực thiểu số mới có thể liên tục trên ngư điều này nói rõ cái gì a nói rõ những thứ này lão câu cá kỹ thuật quá kém không bằng tiêu hành vân nhà mà những kia không phục lão câu cá còn đang ở trên đường trong thời gian ngắn không đến được nơi này hôm nay tuyên truyền là ít dễ ảm hoạt động vào lúc này đã chuẩn bị kết thúc tiêu hành vân đám người về đến trên bờ sau đó một phen chụp chung lưu niệm thì nhanh đến thời gian cơm trưa hoạt động chủ sự phương chuẩn bị phong phú buổi trưa hiến mời tiêu hành vân là ít dễ ảm đoàn đội câu tràng tầng quản lý câu lạc bộ du thuyền hồng vận đại biểu tổng vào cơm trưa tại bọn hắn lúc ăn cơm sưởng đóng tàu thiên phạm lão bản trần diệu tổ lại tức dẫn đến ăn không ngon rác rưởi bất lực đao ra giới thiệu cho ta người đều là cái gì rác rưởi à cũng lâu như vậy còn không có đem tiêu hành vân giải quyết hết điện th đáng hận nhất là bọn hắn còn lái đi l á o tử một chiếc du thuyền câu cá mặc dù là không đáng tiền lắp lên hàng vậy cũng có thể bán mấy chục vạn không được đợi thêm bọn họ hai ngày nếu hay là liên lạc không được ta thì lại đi tìm đào ra nhường hắn cho ta một cái rõ ràng cách nói trần diệu tổ trong lòng hùng hùng hồ hồ nhất thời xem xét tiêu hành vần câu cá lây dễ ảm chiếu lại nhất thời nhìn đồng hồ đeo tay một cái trên thời gian thì không biết đang tính kế cái gì hơn nửa ngày hắn mới thở dài một tiếng tiểu tử này tải câu cá quả thật không tệ đáng tiếc không thể làm việc cho ta còn đi theo tạ kiến hoa mỏ m cho lẫn quả thực là muốn chết tất nhiên muốn chết vậy ta đành phải tiễn ngươi đi chết đi nói xong hắn rời khỏi văn phòng bắt đầu chuẩn bị một vài thứ nếu đ a o ra bên ấy không làm được việc này hắn muốn để người một nhà đọc thủ b ư ớ c lên càng gió to hơn hiểm cũng muốn diệt đi tiêu hành vân cái này chướng mắt thứ gì đó tiêu hành vân đang cùng tạ vũ tình uống rượu hắn nếu là hiểu rõ trần rượu tổ ý nghĩ khẳng định sẽ cảm thấy ăn ý rốt cuộc hắn thì có tương tự ý nghĩ ai bảo chính mình không thoải mái chính mình liền sẽ để đối phương càng không vui hơn nhanh cơm nước no nê tiêu hành vân không tiếp tục hồi câu tràng gắn xong bức liền chạy phong ấy dễ ảm những kia bị k í c h tướng mà đến lao câu cá căn bản tìm không thấy h lại nói đang ăn cơm chưa lúc câu c h à n g giám đốc dư đã vụng trộm sắp đặt câu c h à n g công nhân mở ra thuyền nhỏ cho câu trong tràng ngư cho ăn phong ấy r ấ dễ ám người tới câu c h à n g ngư khẩu khẳng định không như buổi sáng tốt như vậy nhưng cũng sẽ không quá kém rốt cuộc cái này câu c h à n g vừa gây dựng khẳng định phải khống chế tốt ngư đói khắt trình độ nếu không hôm nay tuyên truyền thì hồn phí tiêu hành vân tìm một cái trở d ù m trở về xa phố thôn người ở nửa đường thì nhận được tạ vũ t ì n h chuyển tới m ộ ư ơ i vạn vất vả phí buổi sáng câu được những tiêu ngư hắn cũng lời muốn vì không có gì đáng giá cộng lại chẳng qua mấy ngàn viên hắn đã c h ư ớ mắt điểm ấy thu nhập xe bán tải d ừ n g ở cổng thôn tới trước trên công trường tàn bộ một vòng thấy không có chuyện gì tiêu hành vân thì không có vội vã về nhà ngược lại cùng trong thôn a công bà nói chuyện phiếm theo bọn hắn trong miệng có thể nghe được rất nhiều trong thôn b ắ t k h á i cái gì gần đây bí thư tri bộ thôn bắt đầu làm người chuyện cái gì vương lão hổ hai cái h u y n h đệ gặp người hiểu rõ trò hỏi cái gì triệu tam thủy vợ chồng gần đây không mặt mũi gặp người cũng không dám ra ngoài tàn bộ cho chuyện một hồi chỉ thấy vương hiệp cùng đại ca tiêu hành quân mở ra xe xích lô quay về trên xe mang theo câu cá công cụ hai người các ngươi đi câu cá thế nào hồi tới sớm như thế tiêu hành vân hỏi vương hiệp suối quậy phàn nàn nói này đừng nói nữa bởi vì hải vực tạm thời phong khống ba ngày tất cả mọi người không thể ra biển đánh cá cùng câu cá cũng chạy đến bờ biển câu cá chen lấn liên tiếp hạ chân chốt đều không có lao tử cùng người khác quấn mấy lần tuyến đem dự bị tuyến đều dùng hết đại quân cũng nói ngư khẩu không tốt còn c ắ t mấy lần tuyến ra ngoài hơn nửa ngày chỉ câu được mấy đầu tiểu ngư hàng cá tử cũng không thu dự bị tuyến đổi xong chúng ta liền trở lại tiêu hành vân ngạc nhiên thảm như vậy nói xong hắn mở ra xe xích lô trên thùng câu hướng đại ca trong thùng câu m ặ xem xét vài lần quả nhiên mấy đầu hoàng xí cá mùi mã diện ngư cá rịa phần lớn đều làm ấ y lượng nặng ngư vượt qua nặng một cân đều không có hai cái mà vương hiệp trong thùng câu thì cùng loại không có một cái da ráng ngư vương hiệp đốt một điếu thuốc h ề ệ vải nói ra đừng xem thật mất thể diện đúng hai ngày này ngươi sao không có đi câu cá bận rộn cái gì đâu tiêu hành vân cười nói vài ngày trước ra biển câu cá m ệ t muốn chết rồi thừa dịp ba ngày này phong khống ta đến trong thành tản bộ vài vòng cũng coi là cho mình nghỉ ngơi ngươi vận khí thật tốt không như chúng ta m ệ n chết việc cực nhọc câu được hai ngày c ộ n lông thì không có câu được còn thứ bị thiệt hại mấy tổ sợi câu cá tiêu hành vân thầm nghĩ chờ ngươi nhìn thấy các đại nhóm câu cá phát của ta là ít dễ ảm video tâm tình của ngươi có thể biết băng lao tử hai ngày này không hề nhàn rỗi làm một cái câu cá là ít dễ ảm hoạt động tiểu kiếm mười vạn khối hh một điếu thuốc hút xong vương hiệp về nhà tiêu hành vân thì lái xe về nhà đại quân thì đi trên công trường tìm vị hôn thê nói chuyện t h i ế m buổi tối tiêu hành vân mạnh lại một hồi trò chơi lại cùng mấy người phụ nhân trên mẹ chặt trò chuyện vài câu vừa định đi ngủ tống ăn kỳ điện thoại lại đánh tới a vân nhanh lên khen ta một cái ngươi thật giỏi a ngươi dùng điểm tâm có được hay không quá qua、loa. thủy đốt ha ha ngươi quá đáng ghét nói với ngươi chính sự đâu khác k h ẹ o ta vậy ngươi nói thẳng chính sự không được sao không phải để cho ta khen ngươi trừ ra phía trên ưu điểm còn có thể khen ngươi cái gì à cũng đúng nha của ta cái khác ưu điểm còn không có hướng ngươi hiện ra đấy nói chính sự đi những kia viên đại đầu cùng thỏi vàng đã toàn bộ bán mất khứ trừ ta nên được điểm này vất vả phí tổng cộng bán một nghìn hai trăm bốn mươi bảy vạn chờ chút ta đem giao dịch biên lai、like、phát cho ngươi hoặc bán không í ta t quay đầu mời ngươi ăn cơm cái này vẫn mức tiêu thụ xác thực vượt qua tiêu hành vân mong lớn ta không muốn ăn cơm ngươi có thể thay cái cái khác ban thường t ỷ như trên thuyền dung một cái hoặc là ở trên xe dung một cái thành rao tiêu hành vân sảng khoái đáp ứng rốt cuộc hai ngày này bên cạnh không có một cái nào nữ nhân vì phân thân h ả i xả cái t r ù n g loại kia cáo kỉnh tuổi dậy thì tính tình đem hắn quấy n h i u phải gấp nóng này đây hai người lại ở trong điện thoại nói dỡn vài câu đã hẹn ngày mai gặp mặt thời gian rốt cuộc tống an kỳ thì có mấy ngày không có câu cá đã sớm lo lắng hiểu rõ ngày mai còn có một ngày hải vượt p h o n g khống nàng quyết định ban ngày liền đi tìm tiêu hành vân buổi tối không chậm trễ đi ra hải câu cá sáng hôm sau tiêu hành vân bán đồ cổ hơn mười hai triệu liền đến chương mục kiểu này biến hiện tốc độ nhường hắn cực kỳ thỏa mãn s á c thực cần dùng lực cảm tạ tống an kỳ nàng nỗ lực giúp mình kiếm tiền chính mình thì nỗ lực nhường nàng nỗ lực đạt được vốn có hồi báo hai người giao ước tại công viên huyện bãi đỗ xe gặp mặt tiêu hành vân vừa đem xe dừng ở góc hẻo lánh chỉ thấy tống an kỳ hóa thành tinh xào chăng dùng người mặc thời thượng mát l ạ n h váy liền áo chập trần yêu kiểu đi tới tiêu l á o bản ngươi xe bán tại bến chắc không thử một chút mới biết được chương hai trăm ba mươi tám tạm thời cấm biện kết thúc mục tiêu đông xa chương hai trăm ba mươi tám tạm thời cấm biện kết thúc mục tiêu đông sự thật chứng minh hay là xe bán tải giám chắc tống an kỳ vì mình tuổi trẻ khinh cuồng chạy xuống hối hận nước mắt suy yếu bất lực nằm ở ghế sau trên ghế tựa bị cảm nắng giống nhau uống một bình nước khoáng mới đem sói mòn trình độ bổ sung quay về chó này nam nhân ngày càng lợi hại vừa nãy thật hy vọng á anh ở đây có thể giúp ta chia sẻ một ít hỏa lực ta một người căn bản chống đỡ không được tống an kỳ trong lòng yên lặng nghĩ nhưng thật không có ý tứ nói cho tiêu hành vân tiêu hành vân đem xe cửa sổ mở ra một đường nhỏ đốt một điếu thuốc thơm yên lặng tự hỏi cái gì nguyên lai、like、tạp bên trên có hơn năm trăm vạn hiện tại lại nhiều hơn m ư ơ i hai triệu đã có hơn định chế xa khơi thuyền lớn tài chính hẳn là đủ rồi tiêu hành vân thì không ngờ rằng chính mình kiếm tiền tốc độ thế mà nhanh như vậy may mắn lần trước tìm tạ vũ tình mua t h u y ề n lúc không có định chế hoàn toàn mới nếu không mới thuyền còn không có giao phó sử dụng chính mình muốn đ ổ i càng lớn xa khơi du thuyền câu cá vậy liền l ú n g túng có đôi khi hai tay thứ gì đó dùng đến thì thật không tệ tiêu hành vân cũng mới sao cũng được dùng đến thoải mái là được ta không cần gấp gáp lần này định chế mấy chục mét xa khơi thuyền câu cá sau đó hẳn là sẽ không lại dễ dàng đội thuyền đủ chính mình tùy tiện dày v à mấy năm còn có thể thường xuyên ra ngoài hải toàn bộ tiêu hành vân muốn đi nhất chỗ là dựa vào gần tiểu nhật t ử hải vực câu cá ngừ vây xanh còn muốn đi thích hợp nhất câu cá chỗ đ ả o đ i ế u ngư làm nhưng muốn mở thuyền lớn giá trứng cũng phải thăng cấp chờ lần sau tìm tạ vũ tình định chế mới thuyền lúc liền đi thăng cấp m ớ i trứng mở xe lớn không cần tìm lão bản nương là được rồi tổng an kỳ thấy tiêu hành vân hút xong một điếu thuốc chính mình thì chỉ h o a n qua kình lúc này mới ôn nu hỏi a vân chúng ta buổi tối ra b i ể n câu cá sao tiêu hành vân thuốc lá đầu theo diện theo cửa sổ xe viên đạn đến bên cạnh trong thùng rác nói ra chờ phía trên báo tin nếu buổi chiều giải trừ hải vực phong cấm chúng ta có thể ra biển câu cá tống an kỳ gật đầu ừ m ừ n cho ta biết thì tại tin tức trên nhìn thấy nói là ba ngày hôm nay vừa lúc là ngày thứ ba hy vọng có thể ra biển đúng lúc này tiêu hành vân điện thoại di động vang lên là sư tỷ triệu anh anh đánh tới a anh ở nhà nghỉ ngơi tốt tiêu hành vân hỏi thử gọi ta sư tỷ triệu anh anh nạo kiểu nói người trước hô ba ba thử người đi luôn đi mới không hô đấy không kêu lời nói tối nay ra biển câu cá không mang theo người người ghét hiện tại hô không ra nhà đợi đến trên thuyền lúc lại hô nhà tốt lắm tối nay nếu như có thể ra biển ta sẽ trước giờ điện thoại cho ngươi cúc điện thoại sau đó tiêu hành vân phát hiện tống an kỳ đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình ngươi nhìn cái gì nhìn ngươi sao không đúng ta không phải tìm ngươi cãi nhau ta muốn nói ngươi cùng a anh đối thoại rất kỳ quái à giữa các ngươi có vấn đề tại cùng ngươi biết trước đó ta cùng a anh thì có vấn đề làm thời ngươi còn coi chúng ta là thành một đôi ngươi quên sao chưa à làm thời cảm thấy giữa các ngươi có vấn đề quen thuộc sau đó lại cảm thấy các ngươi không sao hết thế nhưng nghe các ngươi vừa nay đối thoại nhưng lại cảm thấy có vấn đề tiêu hành vân cười nói khắc lực oanh vòng vào đi ngươi ra không được tống an kỳ thì không tức giận ngược lại bao hàm thâm ý t r e o g ẹ o nói ngươi năng lực ra đây là được rồi nữ nhân này tùy thời tùy chỗ đều có thể chuyển xuất pha ta hai người cũng đói bụng lắm nói dỡn vài câu về sau liền lái xe đi phụ cận tiệm cơm ăn cơm sau bữa cơm trưa tiêu hành vân nhận được tin nhắn nhắc nhở nói năm h chiều kết thúc tạm thời cấm biển thế là hắn cho triệu anh anh gọi điện thoại nhường nàng chuẩn bị kỹ càng cái nhân vật phẩm năm h chiều trực tiếp đi bến tàu xa phố du long hiệu sau đó cùng tống an kỳ đi phụ cận siêu thị mua sắm rất nhiều ngày thường dùng phẩm so với như yên rượu trà dao dưa hoa quả, tiêu h ị t bò, g a vị, đồ hộp các loại. t r n t h y ề n sống cần đời vật tư t hành ư ờ n xuyên bổ sung, g đây bổ l mỗi cái t h u y ề láo bản đều muốn quan Mang đều tâm t sự việc. e o vân ậ t trực tiếp mua được, đến lái nhường tống an kỳ trên thuyền sửa sang lại vật phẩm hắn thì trở về đem trong nhà trong tủ lạnh đông lạnh tiểu ngư mồi ổ các loại vật phẩm để lên xe b á n tải lại mò một ít công việc tôm làm mồi câu cùng trong nhà người nói một tiếng liền lại lần nữa trở về du long hiệu bổ sung xăng nước ngọt nát đông lạnh tiêu hành vân đang chuẩn bị ra biển lúc Cái khắc thuyền lao bốn điểm năm mươi triệu anh anh mang theo câu cá trang bị cùng cá i nhân vật phẩm leo lên du long hiệu vừa định nào h về phía tiêu hành vân vớt v e an ủi một phen lại nhìn thấy đứng ở bên cạnh cười nhẹ nhàng tống an kỳ triệu anh anh trong nháy mắt d ừ n g bước kinh ngạc nói a kỳ ngươi sao thì trên thuyền tống an kỳ cười nói ha ha ta cũng nghĩ câu cả à cố ý không có nhường A vân kể ngươi nghe nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên nói xong tống an kỳ tiếp nhận triệu anh anh trong tay đồ vật cho nàng một cái ôm triệu anh âm thầm bữa môi cảm thấy đây không phải kinh hỉ đây là kinh hãi Hạt dự. biết vậy chẳng làm sớm biết nàng như thế không cần mặt mũi thì không nên mang nàng trên a vân thuyền làm sơ sư đệ đối nàng rất ghét là tại lời khuyên của mình dưới mới miễn cưỡng nhường nàng lên thuyền hiện tại ngược lại tốt chính mình không tại lúc nàng thường xuyên vụ trộm bò lên trên sư đệ thuyền ai mà biết được nàng đúng sư đệ làm cái gì triệu anh anh tính cách của người này tùy tiện trong lòng mặc dù có chút không nhanh nhưng cũng không có quá độ nghĩ lung tung phản đúng là mình tới trước cũng là chính mình trước biết nhau a vân tuyệt đối không thể đem hắn chắp tay để người ừ đồ vật của mình nhất định phải dụng tâm thủ hộ Ồ, làm năm là h giờ tiêu hành vân đúng giờ báo cáo chuẩn bị lái ra bên tàu tiến về khu vực biển sâu câu cá bởi vì tại vùng biển đông xa kiếm lợi mấy lần đồng tiền lớn tiêu hành vân đã nghiện dù là không bước vào đại tính khu vực bên tiêu ngư nghiệp tài nguyên thì so với khu vực khác phong phú cho nên hắn mục tiêu của hôm nay khu vực vẫn là lần trước phát hiện tàu đ ắ m danh b i ể n phụ cận đồng thời cũng làm cho phân thân hải xa dò xét trên đường đáy b i ể n tình huống xem xét có thể lại tìm đến một hai chiếc tàu đ ắ m gần b i ể n khu vực là không cần suy nghĩ vì cho dù có tàu đ ắ m thì sớm bị người vớt đi lên vì có thể lặn xuống chừng hai trăm thước thợ lặn thật nhiều với lại một ít cỡ lớn thuyền lưới kéo cũng có thể nhẹ nhõm treo đáy lưới kéo đáy b i ể n chân có đồ vật gì cũng sẽ bị lưới đánh cá phát hiện cho nên phân thân hải x à lại lần nữa tìm phạm vi đặt ở những tiêu ba trăm m trở xuống hải vực hoặc là danh biện t r o n theo nó tiến hóa cùng trưởng thành tại khu vực biện sâu thấy vật năng lực thì càng tại hấp thụ vô số lần điện năng sau đó con mắt của nó cùng bẫy tấp chỗ lân phiến cùng loại lại có thể có hơi phát ra màu xanh dương dòng điện hiện tại cho dù tại đêm khuya cũng có thể thấy do đáy biển ba bốn trăm l i n trở xuống đen nhánh khu vực một hạt cắt một thạch đều có thể thu hết vào mắt tiêu hành vân cảm thấy năng lực này rất vui bức lại trưởng thành một quang thời gian có thể nó có thể thấy do đáy biển một ngàn m trở xuống khu vực khi đó mở ra mấy chục mét thuyền lớn đi xa hải khu vực câu cá là có thể chuyên môn dọc theo cổ đại thuyền buôn tuyến hàng không hành xử vớt tàu đám bảo tàng du long hiệu trên chỉ mở một chiếc ngọn đèn nhỏ thuyền chung quanh toàn bộ là đen như mực khu vực đen được để người cảm thấy sợ hãi tiêu hành vẫn mở ra bốn thanh cần câu điện đồng thời thì sử dụng cần câu thuyền đứng ở đầu thuyền cùng hai người bọn họ câu cá triệu anh anh tới qua nơi này nhìn một chút xa xa hòn đảo nhỏ có chút quen mắt liền biết đây là địa phương nào mà tống an kỳ đến nay còn không rõ ràng lắm nơi này ở đâu chỉ cảm thấy chung quanh không có gì thuyền cá tiến tính lại đen nhánh có điểm tâm hỏng o chúng ta vì sao chỉ mở một chiếc ngọn đèn nhỏ đem đèn toàn bộ triển khai không phải có thể thu hút đến nhiều hơn nữa ngư sao bật đèn không có ý nghĩa ngươi không cảm thấy đứng ở ánh đèn mở tối đầu thuyền câu cá càng có ý cảnh sao c k chúng ta tại câu cá cũng không phải mơn p h ỏ n g chú ý cái gì ý cảnh á nếu không ngươi coi như đây là đang mơn p h ỏ n g ha ha ngươi thật là giỏi thống an k ỳ cười làm hư trong lòng điểm này lo lắng thì tiêu tán tất nhiên tiêu hành vân có tâm tư nói đùa nói rõ nơi này không phải nguy hiểm khu vực vậy liền tiếp tục câu cá chứ sao lúc này nàng mới phát hiện nơi này ngư khẩu coi như không tệ vừa hạ câu tiêu hành vân cùng triệu anh, anh ở giữa cá bên cạnh máy câu điện thì phát ra chi chi nha nha âm thanh nói rõ du long hiệu xung quanh ngư rất nhiều a tiêu hành vân mang tới đóng băng tiểu ngư dường như không chút dùng chúng nó đánh ổ du long hiệu xung quanh ngư thì đủ câu thế là tiểu đông lạnh ngư thì tiết kiệm được đều không có ngư miệng lúc lại ném xuống dưới đánh ổ phân thân h ả i xả hiện tại đã dài đến chín mét thân thể khổng lồ tại máy giò cá trên màn hình đều là dễ thấy bao tồn tại chẳng qua nó hiện tại năng lực nhận biết cực mạnh dường như không tới gần du long hiệu tại tiêu hành vân câu cá lúc nó bắt đầu hướng đài tình phương hướng mới đi một bên thăm dò đáy biển có thể xuất hiện tàu đắm một bên giám sát tàu tuần tra đài tỉnh t i ế n động tiêu hành vân thì tại trên internet điều tra tài liệu mơ hồ còn nhớ một cái đại khái tuyến hàng không niên đại đó theo trong nước duyên hải trốn hướng đại tỉnh tuyến rất nhiều có lớn có nhỏ cuối cùng cũng thông hướng một cái mục đích địa ngẫu nhiên đụng vào đá ngầm mà tàu đắm sự kiện khẳng định không ít náo động nhất tàu đắm thai nạn không ai qua được tàu thái bình sự kiện k i a chiếc to lớn tàu hàng đắm chìm lúc đã ở vào nghiêm trọng quá tải trạng thái phía trên vật tư giá trị cực cao ự c c thì có rất nhiều hành khách tại lần này sự kiện bên trong gặp nạn đắm chìm hơn năm mươi năm sau đó nay một chiếc tàu đắm mới bị vứt đi lên dù sao phân thân hải xạ là không có cơ hội tàu trục nếu bị phân thân h ả i xà tìm thấy tương tự to lớn tàu hàng tàu đám vớt đi lên bên trong chân quý vật tư tiêu hành vân có thể trực tiếp thực hiện tài nguyên tự do phân thân h ả i xà thăm dò đến ly du long hiệu một trăm trong biển tà hữu chỗ thì ngừng lại vì nơi này có cái hòn đảo nhỏ thuộc về căn cứ tàu tuần tra của đại t ỉ n h chân tại nơi này phát hiện tàu đám thì không tiện vớt chỉ có thể dựa vào nó từng điểm từng điểm điêu trở về suy nghĩ một chút đã cảm thấy quá mệt mỏi làm nhưng tại nơi này kiến tạo căn cứ lúc phụ cận đáy biển khẳng định đã bị bọn hắn loại bỏ một lần căn bản không thể nào có cái gì tàu đám cho nên phân thân hải xà theo tòa này hòn đảo nhỏ bắt đầu trở về theo ngoài ra một cái cách xa nhau mấy ngàn mét con đường bơi về phía tiêu hành vân chốt du long hiệu chỉ cần thời gian đầy đủ phân thân hải xà có thể đem vùng biển này triệt để tìm một lần luôn có thể tìm thấy một chút vật gì tiêu hành vân câu được nửa đêm hơn hai giờ lúc du long hiệu chung quanh đột nhiên đến rồi một đám cá ngừ không cần phân thân hải xà tại phụ cận nhìn theo máy giò cá trong màn hình có thể nhìn ra vì cá ngừ bơi lội tốc độ cực nhanh thành quần kết đội săn ngồi trong nước tiểu ngư có kinh nghiệm thuyền trưởng quét mắt một vòng bọn chúng hình dáng có thể nhận ra hoặc đang có điểm mệt dã rời đâu Thế mà đến mà r ồ i đến ạ đại i gia、hỏa. Tiêu biển nói. cái gia Triệu tinh hỏi. coi vòng không bằng hương gì cùng Tống động, thằng trong hương ngọc, ngay cũng không giác hỏa. xa hỏa, anh anh An Vừa cam, sao ban hành cách phấn chỗ thì thần chấn chút thậm chí hương phấn. đỏ quét mắt một mặt tò một câu câu đầu À, vân nước, nào? nãy nước án, mò mũ, mũ cảm cá cá cá cả được cá mũ sao đỏ cũng không có đó đã đ Kỳ ở dò Ồ, đến rồi tiêu hành vân trong tay cần câu đột nhiên r u lên to lớn sức lôi kéo nhường t i ế n vòng phát ra chi chi tiếng vang kỳ quái tá lực vòng khóa kín cũng vô dụng đây là cao tốc bơi lội bên trong cá ngừ đột nhiên bị dây câu giật đ ố n g chốc to lớn quán tính sinh ra lực lượng đáng sợ cũng là tiêu hành vân mới có thể m ặ t không đổi s ắ p dương can lây vòng tựa câu một cái bình thường ngư dương can thu một hạ tuyến lại dương can lại thu dây chỉ là đầu này cá ngừ lực lượng cực lớn tiêu hành vân thu mấy chục mét tuyến lại đem nó chọc giận đột nhiên phát lực điên cuồng chạy trốn lại đem hắn vừa n ã y thu hồi lại tuyến lại toàn bộ kéo ra ngoài tiêu hành vân nhãn tình sáng lên cười to nói rất lâu không có câu được ca lớn như thế ta cái này cần câu cỡ lớn cũng có ăn chút dị lực thoải mái triệu anh anh đang muốn lại h ỏ i chút gì trong tay nàng cần câu đột nhiên c h ầ m xuống to lớn sức lôi kéo nhường nàng một hồi luôn cuống tay chân mới đứng vững tiết tấu ai nha ta cũng trúng một con cá lớn khí lực thật là lớn nha triệu anh anh sức eo hợp lực hai tay phát lực lúc này mới đem trong nước cá lớn kéo trở về một ít mấy ngày gần đây nhất công lực của nàng p h o n g đại cảm giác giống như là đột nhiên đả thông kinh mạch dường như lực lượng thì so với trước kia lớn rất nhiều cho dù như thế câu con cá này lúc triệu anh a n hay h là cảm giác được phí sức tống an kỳ trông mà thèm làm hư bọn hắn cũng câu được cá lớn vì sao mình câu không đến xem thường người sao chỉ cần có thể câu được cá lớn có thể không đem mình làm người vừa nghĩ đến nơi này trong tay nàng cần câu thì trong nháy mắt con súng dưới tuyến vòng chi chi nha nha một hồi tiếng van g kỳ quái vì lực lượng của nàng căn bản khống chế không nổi ai nha nha a vân cứu mạng con cá lớn này ta căn bản câu không nổi muốn bạo căn a muốn thanh chấn nha tống an kỳ do sợ hô lớn hô nhỏ câu lâu như vậy ngư còn là lần đầu tiên câu được loại cấp bậc này cá lớn to lớn sức lôi kéo căn bản không phải nàng kiểu này mảnh mai n ữ lưu hạng người có thể chống lại đừng nóng đội ổn định tiêu hành vân đưa ra một tay bắt lấy tống an kỷ cần câu giúp nàng ổn định cá lớn đợt thứ nhất quán tính d â y r ù a chỉ cần quán tính biến mất phía sau lực lượng liền không có khủng bố như vậy tống an kỳ chỉ hoãn thở ra một hơi lúc này mới khôi phục lòng tin hai tay cầm can cùng trong nước cá lớn đối công lên nàng cảm giác cánh tay của mình coi như là phế đi chỉ là đối công lôi kéo mấy phút sau hai con cánh tay thì đau bớt nhức được không giống như là chính mình hối hận sớm biết vừa mới bắt đầu câu đáy biển tiểu ngữ lúc thì đổi máy câu điện tống an kỳ cũng chỉ có thể trong lòng hối hận nàng căn bản không có khí lực nói chuyện kỳ thực đáy biển ngữ cũng không nhỏ nàng cũng là mấy ngày không có ra biện câu cá câu n i ệ n mười phần Cho dù tiêu hành vân nhường nàng đổi máy câu điện nàng đều sẽ không đổi hiện tại gặp được một cái không biết tên cá lớn nàng hao hết lực lượng toàn thân đều kéo kéo bất động mới thấy hối hận chú ý giữ một khoảng cách khác bám cùng nhau tiêu hành vân nhắc nhở hai nữ nhân bên cạnh làm nhưng vì hiện tại đáy nước cá lớn sức lôi kéo lượng bám cùng nhau khả năng tính không lớn chỉ cần hai cái căng cứng dây câu đụng nhau trong nháy mắt rồi sẽ tiếp tuyến tiêu hành vân vì phòng ngừa loại tình huống này xảy ra tăng nhanh thu dây tốc độ vì thủ đoạn bạo lực cưỡng ép đem đáy nước cá lớn kéo đến du long hiệu phụ cận đầu này to lớn cá ngừ trí ít có bốn năm trăm cân không cam lòng sôi trào to lớn bọc nước tại mặt biển đập mấy lần còn muốn hướng đáy nước chui nhìn thấy đầu này cá ngừ bộ dáng tiêu hành vân kiểu này được người xưng là câu thần nam tử cũng n h ị n không được phát ra một tiếng ngạc nhiên gieo họ cỡ mờ nở t h ư ợ n h ư là cá ngừ vây xanh nơi này lại có cá vây xanh chương hai trăm bốn mươi ca n o chặt đường chương hai trăm bốn mươi ca n o chặt đường khu vực đông hải xuất hiện cá vây xanh cũng không thái quá rốt cuộc nơi này vốn là bọn chúng hoạt động khu vực chỉ là gần đây những năm này bắt giết quá mức nghiêm trọng số lượng giảm đã nhanh trở thành bảo hộ động vật coi như trong nước không có bảo hộ đi nhưng mà chúng nó ngẫu nhiên ra hiện tại vùng biển này nhường phụ cận ngư dân quá mức kinh ngạc nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút đông hải vốn là bọn chúng sinh tồn gia viên xuất hiện ở đây hợp tình hợp lý một cái bốn năm trăm cân cá vây xanh bị tiêu hành vân lôi ra mặt nước cái này khiến cái nào lão câu cá không khiếp sợ à? triệu anh anh thì hoảng sợ nói a cá vây xanh thực sự là cá vây xanh a mau mau cầm m ó c câu tống an kỳ cật lực nói ra ba người chúng ta người đều tại cùng ngư lối công nào có khí lực t nó lại muốn chạy trốn tiêu hành vân còn có dư lực căn bản không cần nàng nhóm giúp đỡ bên cạnh móc câu sớm liền chuẩn bị tốt xoay người nhặt lúc thức dậy cái k i a cá vây xanh lại lại chui vào trong nước ngươi lên cho ta đến đây đi tiêu hành vân nhắm ngay thời cơ một móc treo ở nó mang cá chỗ cái này đầu này cá vây xanh triệt để không cách nào vùng gãy dù là cái đuôi đập được lại nhanh cũng vô pháp tránh thoát móc câu giam cầm bốn năm trăm cân cá vây xanh nếu như là người khác câu được chí ít cần tầm hai ba người cùng nhau dùng sức mới có thể đem nó kéo lên bông tàu nhưng mà tiêu hành vân tại nàng nhóm trận mát hốc một n h ì n chăm chú hai tay phát lực cơ thể phóng lên lại từng chút từng chút đem nó nói tới còn chưa kịp tán thưởng tiêu hành vân khí lực chỉ thấy đầu này cá vây xanh tượng chạy bằng điện tiểu mã đ ạ t giống nhau điên cuồng vớt bong tàu còn muốn làm cuối cùng giấy r u a đừng quá đau khổ chết sớm sớm giải thoát nghỉ ngơi đi bằng hữu của ta tiêu hành vân nói xong một quyền nện ở cá vây xanh trên đầu phanh phanh phanh liên tục ba quyền đập xuống cá vây xanh rất nhanh liền không có tiếng động tiêu hành vân vì tốc độ nhanh nhất lấy ra đau cụ cho nó lấy máu đồng thời dùng nước lạnh cọ rửa giúp nó hạ nhiệt độ có thể trình độ lớn nhất gìn giữ chất thịt cảm giác một phen làm việc sau đó tiêu hành vân đem nó ném vào khoang đông lạnh đang chuẩn bị lại ném một can thử vận khí một chút vừa vạn phân thân h ả i xà quay về nhìn thấy đám kia cá vây xanh đã chạy xa vừa n ã y chỉ là trùng hợp chạy qua nơi này vì nhất thời tham ăn lưu lại ba đầu tiêu hành vân nhìn thấy loại tình huống này thì không vội mà hạ câu trước giúp tống an kỳ đem nàng câu bên trong đầu này lôi ra mặt nước nàng này tay chân lẹo khẹo mảnh mai bộ dáng có thể kiên trì đến hiện tại thật sự vô cùng không dễ dàng nàng câu bên trong đầu này cá vây xanh nước chừng có ba trăm cân ra mặt là nàng đ ờ i này câu được một cái lớn nhất cá đầy đủ tại vòng hữu hướng người khác nói khoác cả đời nhà giúp nàng dùng móc câu kéo đến boong tàu sau đó ba quyền kết thúc cá vây xanh đau khổ cây đao giao cho tống a kỳ nhường chính nàng học cho cá vây xanh lấy máu bên kia triệu anh anh đã đem câu bên trong cá vây xanh lôi ra mặt nước nhưng mà nàng đã thoát lực không có khí lực lại dùng móc câu đem ngư chép bông trên tiêu hành vân kịp thời ra tay giúp nàng giải quyết vấn đề cũng khó trách nàng đem khí lực hao hết nàng câu đi lên đầu này cá vây xanh có bốn trăm cân ra mặt chỉ so với chính mình câu được cái k i a nhỏ một chút trước chụp ảnh lại lại lấy máu triệu anh anh dùng chút sức lực cuối cùng nhắc nhở chính đang giúp mình xử lý cá vây xanh tiêu hành vân được tiêu hành vân đã đem đầu này cá vây xanh đấm hôn mê kịp thời thu tay lại k trước chủ, chủ tiên câu t không đến ngư ngẫu nhiên câu được cả lớn mới có khoe khoang suy nghĩ hiện tại mỗi ngày bạo dương bạo thương khiêm tốn còn đến không kịp đâu làm sao có khả năng tái phát bức ảnh khoe khoang về phần nữ nhân nhà tiêu hành vân tùy tiện nằm nhóm bình thường không chụp hình khoe khoang chút gì nhân sinh còn có ý nghĩa gì Cùng cá ngử n vây x a hai chụp chung ảnh s u đó, h a người ữ nhân này mới cảm i á c đ ợ c cánh câu cá. chúng câu cá chúng đến không muốn Nghỉ ngơi, chúng ta nhất định phải nghỉ ngơi,、câu、lên đầu này ngử xanh, chúng ta lần này ra biển thì không lô bốn. n phế phải thì Hai tay ta ta đau ra vây đi, đầu lại lầm lô bầm, g ư nữ nhân ngồi trên b o n g thuyền hữu khí vô lực nói với tiêu hành vân tiêu hành vân lên mỗi câu lại đem l ư ỡ i câu ném đến trong biển được các ngươi nghỉ ngơi đi ta tiếp tục câu đến đông xa một lần không dễ dàng chờ trời sáng đài tỉnh tàu tuần tra lại cái k i a đến đây đến lúc đó ta còn phải lái thuyền đi đường tống an kỳ lúc này mới hậu chi hậu giác hoảng sợ nói cái gì đây là nơi nào đông xa chẳng thể trách nơi này không có cái khác thuyền cá chẳng thể trách nơi này có nhiều như vậy quý báo cá lớn tiêu hành vân cười nói hắc hắc ta đến mấy lần về sau quen thuộc l i ề n tốt tống an kỳ không phản đối chỉ có thể tán thưởng tiêu hành vân ca lớn chân bị đại tỉnh tuần tra nhân viên giam du thuyền câu cá vậy thì phiền thoái nàng vốn định khuyên nhủ tiêu hành vân s ớ m chút rời khỏi nhưng nhìn đến triệu anh anh vẻ mặt sao cũng được d á n g vẻ lập tức tỉnh táo nói rõ triệu anh anh cùng hắn tới qua nơi này cũng hiểu rõ nơi này là địa phương nào triệu anh anh cũng không khuyên giải tiêu hành vân nói rõ hai người sớm đã đặt thành một loại ăn ý mình nếu là khuyên ngủ chẳng phải là không hợp p h á c h nghĩ cũng thế không phải liền là vùng b i ể n tranh chấp nha xông qua giới thì sao vốn là hoa hạ hải vực bọn hắn kêu gào cái cộng l ồ n g ngày nào đánh một trận thì thành thật thế là tống an kỳ thì tiếp nhận rồi kiểu này hiện thực cũng cảm thấy rất thú vị kích thích ra nàng nhóm đang nghỉ ngơi trước đó còn làm ăn khuya cùng tiêu hành vân ăn một ít mới bước vào mộng đẹp kỳ thực nàng nhóm muốn cùng tiêu hành vân cùng nhau nghỉ ngơi chẳng qua vùng biện này có chẳng qua vùng biện này có chút, hiểm, người, có chút không tiện lắm sáng sớm lúc bảy giờ phân thân hải xà tại một trăm trong biển ngoại địa phương phát hiện một chiếc hai mươi mấy mét tàu đắm phía trên mọc đầy hải tạo cùng với hà thấy không rõ thuyền nguyên bản giám vẻ đang muốn cẩn thận thăm dò một phen lại đột nhiên cảm giác được tàu tuần tra đại tỉnh tiếng động thế là nó ghi lại đại khái vị trí vì tốc độ nhanh nhất chạy tới du long hiệu cùng một thời gian tiêu hành vân đã tiếp thu được phân thân hải xà cảnh cáo suy nghĩ lập tức thu can l á i thuyền rời khỏi phân thân hải xà sở dĩ phản ứng như thế tình nguyện bỏ cuộc vừa tìm thấy tàu đắm cũng muốn về đến du long hiệu bên cạnh là bởi vì nó phát hiện lần này đài tỉnh xuất động tàu tuần tra cùng tuần tra minh mông quần quận m ộ mươi mấy chiếc dường như muốn hạ nhất tâm đem tiêu hành vân du long hiệu đoạn ngừng cốc giam đây là chúng nó cái trụ sở này một chi tuần tra biên đội dường như toàn bộ điều động có thể thấy được bọn hắn đúng tiêu hành vân du long hiệu có nhiều tức giận sau một tiếng tiêu hành vân an toàn trở về vùng biển hoa hạ l h biên giới tuyến c h b i ê n giới tuyến trí ít có hai trong biển mà đối phương tàu tuần tra mới đã đến biên giới tuyến hải vực xếp thành một hàng đối tiêu hành vân du long hiệu hùng hùng hồ hồ tiêu hành vân cự thu bọn hắn phát thanh vô tuyến thì không ly khai thì dừng ở nơi này cùng bọn hắn đối lập có người mắng to du long hiệu vô sỉ mỗi ngày vượt tuyến đến câu cá quả thực không đem bọn hắn đội tuần tra coi ra gì thì có người đề nghị thừa dịp du long hiệu đậu ở chỗ này dùng ca n o đem hắn đoạn ngừng giam cho dù tạm thời vi phạm lại như thế nào dù sao phụ cận cũng không có hoa hạ tàu tuần tra đầu này chủ ý ngu ngốc lại đạt được người phụ trách đồng ý thế là sáu đầu tàu tuần tra đột nhiên vì tốc độ nhanh nhất phóng tới du long hiệu chia làm hai đường muốn đem du long hiệu vây quanh tiêu hành vân xem xét lập tức tinh thần tỉnh táo tàu tuần tra không dám vi phạm thế mà chỉ làm cho sáu đầu chín tám mẹ ca nô chặn đường lao tử du long hiệu ai mượn dũng khí của Các chặn các chương dám dám ngươi đường, ngươi đụng đụng xong, chương đem thì thế đổ, lao là tử thế sáu đầu đ à i tỉnh xuồng tuần tra s ô n g tới lúc triệu anh anh cùng tống an kỳ đã tỉnh rồi nhìn thấy nguy hiểm vội vàng nhắc nhở tiêu hành vân nhanh lên rời khỏi tiêu hành vân đã trở về vị trí lái vì chậm rãi tốc độ hướng bến tàu xa phố phương hướng đi thuyền nhìn dường như là dọa sợ chủ thuyền mở ra tượng ốc x i n giống nhau dân dụng thuyền cá làm lấy vô dụng chống cự du long hiệu chủ thuyền mời ngươi lập tức ngừng thuyền tiếp nhận phe ta điều tra nếu không tuân mệnh lệnh bê ta đem đúng ngươi tiến hành theo nếp và ngừng tạo thành hậu quả ngươi vừa tự phụ những thứ này quân dụng tuần tra đĩnh hình thể không lớn tốc độ chân thật mau rất nhanh liền ngăn ở du long hiệu trở về địa điểm xuất phát lộ tuyến bên trên khí thế hùng hổ xếp thành một hàng du long hiệu m u ố n qua chỉ có thể một đầu đụng tới mới vừa rồi còn chậm rãi du long hiệu thấy sáu chiếc tàu tuần tra chặn đường đi của mình lại đột nhiên ra tốc vì tốc độ nhanh nhất v ọ t tới ở giữa nhất cái kia tàu tuần tra du long hiệu chủ thuyền mời ngươi lập tức ngừng thuyền đừng lại tiến hành chống cự càng đ ừ n g vọng tưởng làm ra nguy hiểm cử động cái này sẽ chỉ để ngươi gieo gió gặp bão ẩm du long hiệu đã đụng vào tại trong biển rộng thuyền hình thể đại biểu cho tất cả du long hiệu vì tàu tuần tra đài tỉnh gấp hai hình thể cũng vì tốc độ nhanh nhất đụng vào nửa đỉnh trệ trạng thái cano trong nháy mắt liền đem nó đụng ngã lan trên tuần tra định bốn tên tuần tra nhân viên ở bên lật một nháy mắt hoảng sợ nhảy xuống biển chạy trốn bọn hắn thật sự không thể tin được chiếc này dân dụng du thuyền câu cá lao bản vậy mà như thế cừng rắn nói đụng thì đụng một chút cũng không mang do dự còn sót lại năm chiếc cano có người muốn phát xạ lên thuyền lấy cưỡng ép khao giúp lên thuyền kết quả vừa g i lên máy phát xạ đã cảm thấy dưới chân cano phát ra đáng sợ tiếng va đập p h ì n một tiếng lại không hiểu ra sao lật nghiêng dư cái khác cano còn muốn đuổi theo kết quả lại nghe được người một nhà tại kêu cứu bọn hắn đành phải đình chỉ đuổi theo cứu viện rơi xuống nước đồng nghiệp cứu mạng a cứu mạng mỗi chiếc cano phía trên cũng có bốn tên tuần tra nhân viên có người bị lật nghiêng cano k h ố n trong khoang thuyền sắp bị nước biển bao phủ tình huống rất nguy cấp ai mẹ nó ra chủ ý ngu ngốc muốn đi chặn đường du long hiệu cái này ném mất mặt lớn chẳng những không có để người ta cả lại chính mình lại thứ bị thiệt hại hai chiếc cano chớ mắng vội vàng cứu người a vạn ỷ tri cả hạ tàu tuần tra đến rồi tất cả chúng ta đều phải xui xẻo bọn hắn luôn cuống tay chân đem tám tên rơi xuống nước tuần tra nhân viên cứu được đi lên hai chiếc ca n o lại chìm xuống dưới điện hình ă n trộm gà bất thành còn mất nắm gạo vừa cứu lên một tên tuần tra viên sắc mặt sợ hái hô mau trở về ta cảm giác p h ụ cận trong nước có h ả i quái vừa nay chính là nó đem chúng ta ca n o đục đổ không thể nào có phải hay không các ngươi làm việc sai lầm mới sinh ra là nghiêng không phải cá voi chính là sa ngư dù sao là trong b i ể n thứ gì đó chúng ta lại không đốc khẳng định có thể cảm giác được vấn đề ở chỗ nào những người này căng thẳng làm hư vốn còn muốn thử nghiệm đem vừa chìm xuống ca nô kéo lên đến đâu hiện tại cái gì cũng không muốn chỉ nghĩ nhanh lên về đến chủ tàu tuần tra bên cạnh du long hiệu bên trên triệu anh anh cùng tống an kỳ phát ra một hồi r e o họ a thành công chúng ta cuối cùng chạy ra bọn hắn vây quanh nhà ai trốn a t a đây chỉ là phòng ngự tính rút lui tiêu hành vân chậm rãi giảm tốc nhường phân thân hải xà xem xét thân tàu hư hao tình huống vấn đề không lớn đụng vào ca n o quá nhẹ quá nhỏ không có gì áp lực thân tàu chỉ có rất nhỏ tổn thương chiếu loại tình huống này tính ra lại nhiều đụng đổ mấy chiếc cano cũng có thể bình thường lái về xưởng đóng tàu hầm vận để bọn hắn giút đỡ chữa trị gia cố người tại sao lại dừng lại còn không bay lại hồi bến tàu xa phố sao tống an kỳ trong lòng run sợ mà hỏi tiêu hành vân hồi đáp thật không dễ dàng ra biển một chuyến hai cái khoang đông lạnh còn không có đổ đầy đâu cái nào có ý tốt trở về bến tàu hai nữ nhân hoàn toàn phục cái này cậu nam nhân lá gan thật là lớn thu thập xong đài tỉnh xuồng tuần tra còn dám tiếp tục cùng bọn hắn đối lợi nếu như đối phương tuần tra c h ủ hạm xông lại các hạ lại cái kia ứng đối ra sao du long hiệu ngừng chỗ đáy biển có một mảnh dạng san hô phụ cận cá lớn tiểu ngư thích tại nơi này tới lui tiêu hành vân trước tiên ở nơi này dùng tiểu đông lạnh ngư đánh cái hoa tử cùng các nàng ăn điểm tâm song sau đó tiếp tục tại nơi này câu cá mà phân thân hải sạ thì t bơi tới tàu tuần tra phụ cận n g h e lén trên thuyền tiến g đậu chi này đội tuần tra người phụ trách nội trận lôi đỉnh mắng hồi lâu nhưng lại không thể không dám xịt trở về căn cứ chỉ lưu một chiếc p h ó hạm cùng hai chiếc cano tại phụ cận giám thị du long hiệu đội tuần tra người phụ trách lúc rời đi còn thả một câu lời h u n g ác tuyệt đối không cho du long hiệu lại bước vào đại tỉnh hải vực nữa bước tiêu hành vân âm thầm như môi người nói không cho vào ta thì không vào chừng lớn mắt chó của người xem xét phân thân hải xà của ta ở đâu đâu tiêu hành vân có kiên nhẫn cùng bọn hắn tại nơi này hao tổn những thứ này tàu tuần tra nhưng không có kiên nhẫn không ngừng lại nửa giờ thì hướng những phương hướng khác chạy tới rốt cuộc bọn hắn tuần tra phạm vi cũng không phải này một mảnh nhỏ chỗ phân thân hải xà gặp bọn họ rời đi lúc này mới quay về một trăm trong biển bên ngoài khu vực tàu đám tham dò đồ vật bên trong trong thuyền sống nhờ nhìn mấy đầu to lớn bạch tuộc chân không hiểu do những thứ này bạch tuộc vì sao như thế thích trong tàu đám đời sống phân thân h ả i xà chậm rãi tới gần trừ ra trong thuyền mấy đầu cự đại bạch tuộc không h Bạch tuộc khổng lồ. đây là một chiếc niên đại không rõ thuyền gỗ chiều dài ước chừng chừng hai mươi m thân tàu kết cấu coi như hoàn chỉnh không hề có rõ ràng hư thối nơi này nước biển chiều sâu ước chừng có hơn bốn trăm m tại ánh nắng sung túc ban ngày phân thân hải xả lại có thể thấy vậy vô cùng rõ ràng vừa mới tiến vào tàu đắm một con to lớn bạch tuộc lại đột nhiên theo thuyền lộ thủng trong nhô ra mấy cây thật dài xúc tu quấn về phía hải xà đầu bạch t u ộ c dựa vào một chiêu này đánh lén không biết săn từng g i ế t bao nhiêu đ ị c h nhân nhưng mà hôm nay gặp được phân thân hải xà nhất định n u ố t hận hải xà co rụt lại đầu bạch t u ộ c mấy cây xúc tu c ủ n giống phản ứng của nó tốc độ so với bạch t u ộ c nhanh hơn tại bạch t u ộ c còn chưa phản ứng có chuyện gì vậy đâu rụt về lại đầu nhưng lại vì tốc độ nhanh hơn cắn lấy một cái bạch t u ộ c xúc tu gốc dễ còn sống bạch t u ộ c cần cảm giác không sai siêu quy viên đạn cùng với nọc độc dứt vào đầu này bạch t u ộ c đã hối hận nó xông ra ẩn thân lỗ thủng muốn nào mệnh kết quả không có du mấy cái liền ngã tại phân thân hải xà trước mặt triển khai xúc tu có bốn năm mét bạch t u ộ c khổng lồ tại hải xà trước mặt dường như trẻ con như vậy y ế u ớt hải xà mở ra to lớn miệng một ngụm liền đem nó nuốt vào trong miệng dùng miệng đầy bén nhọn răng nhai mấy lần thì nuốt xuống b ơ i xa như vậy phân thân hải xà đã sớm đói bụng lắm tàu đắm bên trong mấy cái bạch t u ộ c khổng lồ có thể làm c ơ m g chưa hương vị thật không tệ chương hai trăm bốn mươi hai đợi nhà thanh tàu đắm chương hai trăm bốn mươi hai đợi nhà thanh tàu đắm bản năng của động vật đều là bén nhạy phân thân hải xà vừa sinh nhai một con bạch thuộc lão lục lập tức s ợ theo một cái khác lỗ thủng lạc yên không tiếng động chạy trốn. Tất cả khoang thuyền, trong mắt vật một ít ngây thơ vô chi tiểu mấy cả có cái cũng chỉ chi khoang không ngáy sống ngây ngư, còn lưu vô lại là đây a n ăn g ở chậm dài ăn lấy hải dài lấy tảo. đ là một chiếc chất gỗ thuyền toàn bộ trưởng ước chừng có hai mươi m nói không rõ là niên đại nào chỉ có thể tìm được t r ư ớ c đồ vật bên trong lại nói bên trong có mấy c ố bạch cốt khô lâu mặc giản dị áo giáp bên cạnh còn có gì xét đoàn n o nhìn xem tiểu d á n g tựa hồ có chút nhìn quen mắt đã có thể phán đoán đây là dân quốc trước kia thuyền xung quanh tán lạc một ít mặt v ụ cùng với pha toái đồ sứ không thấy rõ phía trên hoa văn cùng ký tên tìm thấy được tận cùng bên trong nhất một cái gian phòng xuất hiện một cái khung xương càng lớn khô lâu quần áo hải t ử loại hình sớm đã bị nước biển cọ rửa đến địa phương khác trong tay hắn lại còn nắm lấy một thanh nguyên thủy ngắn thức xuống kíp sau lưng hắn trong góc trưng bày lấy một cái thuộc da bao k h ỏ a k i ể u cũ va li xách tay phía trên có kim loại khóa t r ụ chẳng qua đã theo được không còn hình dáng phân thân hải xà điêu lên cái dương phát hiện cái dương mặc dù không lớn nhưng mà thật nặng mặc dù không biết bên trong là cái gì hẳn là hiện nay phát hiện thứ đáng t i ề n nhất tại đây cái cao lớn khô lâu bên cạnh còn có rất nhiều phá toái đồ xứ không có một cái nào hoàn chỉnh không có gì giá trị phân thân hải xà tìm khắp mỗi một cái góc, không có gì thứ đáng giá. cũng được quả thực canh len can vang. quả không có cách nào nó chỉ có thể ngậm cái đó ra chế va li s á c h tay rời khỏi chiếc này tàu đắm hướng du long hiệu vị trí tiến đến những tia nát đ ồ sứ dì xét đoàn ao nguyên thủy súng kíp tiêu hành vân căn bản trứng mắt tự nhiên thì không có nhường phân thân hải xà mang lao tử cho dù không hiểu khảo cổ nhưng cũng có thể mơ hồ suy đoán ra chiếc này tàu đắm ướp chừng là muộn thanh thời kỳ nghèo quả thực quá nghèo nếu để cho vớt công ty phát hiện chiếc này tàu đắm đem nó vớt đi lên sau đó khẳng định sẽ bồi chết lớn như vậy trên thuyền chỉ có này một cái tay cầm cặp ra nếu bên trong đựng chỉ là một chút bạc hoặc là đồng tiền vậy liền không có ý nghĩa phân thân hải xà bơi nhanh đến đường d a n h giới lúc nhìn thấy một chiếc hơn ba mươi mét tàu tuần tra cùng mấy chiếc xuồng tuần tra dĩ nhiên thẳng đến nút trong một tòa hòn đảo nhỏ phía sau tựa hồ tại và du long hiệu chủ động bước vào cả b ấ y những tin tức này đồng bộ truyền thâu đến tiêu hành vân trong óc những thứ này dứa rất có tâm kế nha thế mà lại chơi mưu kế ha ha trước không cho các ngươi chấp nhận và phân thân hải xà lại dài lớn hơn một chút ta sẽ để các ngươi chịu không nổi phân thân hải xà trở về tiêm phục tại đại thuyền d ạ n san hô phụ cận núp ở một cái huyệt động bên trong thủ hộ lấy vất phân thân tại phụ cận thủ hộ lấy tiêu hành vân mới có thể an tâm đi ngủ nếu không vì hắn hôm nay hành động thật không dám tại đ à i tỉnh tuần tra đ ỉ n h phụ cận nằm ngáy ho ho tiêu hành vân thật mệt mỏi tỉnh lại sau giấc ngủ trời sắp tối rồi trong phòng bếp tống an k ỳ cùng triệu anh anh đang chuẩn bị bữa tối nàng nhóm đem trên thuyền cái k i a còn lại dòng đất cho làm ra đây lại thêm cái khác hải sản làm tràn đầy cả bản không còn nghi ngờ gì nữa nàng nhóm hiểu rõ tiêu hành vân lượng cơm ăn rất lớn mỗi lần nấu cơm đều là làm hết sức làm nhiều một ít nhìn thấy đầu này dòng đất tiêu hành vân tinh thần chấn động cảm thấy tối nay câu cá khả năng tính không lớn sửa ống nước ngược lại là có khả năng. quả nhiên đến lúc ăn cơm triệu anh anh liền trực tiếp mở hai bình ổ lì ăn chi a vân chúng ta buổi tối tùy tiện uống chút nàng nói tùy tiện uống chút thật là không một chút nào tùy tiện tiêu hành vân bất đắc dĩ nói ra quy củ cũ ta nhiều nhất chỉ có thể uống ba bốn hai các ngươi khác g i ó p ta rượu ta sợ chính mình sẽ nhịn không ở tử giá tống an kỳ cười nói yên tâm đi ta cùng a kỳ sẽ không g i ó p ngươi rượu ngươi có thể uống bao nhiêu thì uống bao nhiêu chúng ta cũng là người một nhà còn có thể chơi bên ngoài bộ kia triệu anh anh phụ hòa nói đúng đúng chúng ta không chơi bên ngoài bộ kia không chơi bên ngoài bộ kia bên trong bộ kia cũng là bộ a tiêu hành vân phóng đãng không bị trói buộc quen rồi không thích bộ có sẽ không cần cơm tối bắt đầu nàng nhóm nấu nướng trình độ càng ngày càng tốt cái b à n này đồ ăn rất mỹ vị chẳng qua tiêu hành vân vẫn cảm thấy dòng đất cực kỳ có mùi vị không tự chủ được ăn hơn mấy thối uống rượu không có nhiều nóng dòng đất t h ì t a n xong cũng cảm giác đổ mồ hôi lại nhìn nàng nhóm đã cảm thấy tư s ắ c đặc biệt thả thính nhàn nhạt chăn g dùng cũng có thể nhường tiêu hành vân tim đập thình thịch không uống không uống lại uống t h ị say rồi tiêu hành vân từ chối nàng nhóm n ờ i rượu túi đầu ăn cơm lúc này mới nhớ tới hai chén từ rượu để uống xong đã búi lượng đây coi như là t i ể u lượng của hắn cực h ạ đầu óc còn có một số ý thức nhưng đã lâng lâng triệu anh anh đột nhiên ấ n mấy lần cánh tay thở dài nói dự, nghỉ ngơi một ngày cánh tay hay là đau bớt n h ấ t tối nay ta có thể câu không được bao lâu liền phải trở về phòng nghỉ ngơi tống an kỳ đấm đấm bở vai của mình đồng dạng yếu đuối ta cũng giống vậy đêm qua cái tia cá ngử vây xanh quá lớn ta cảm giác cơ thể của mình giãn cơ sớm nghỉ ngơi một chút cũng tốt nói xong nàng nhóm nhìn nhau cười một tiếng trong mắt xảo quyệt cũng chỉ có nàng nhóm tự mình biết hiểu tiêu hành vân ăn uống no đủ trở về bong tàu câu cá kỳ thực nó chỉ nghĩ tìm một cơ hội đầu e m phân cặp thân hải xa nơi đó cặp da chép nơi lên. Chuyến này ra biển, câu đi lên đi đi xa da ra ba đó đ câu cá vây x a năm h nhưng chút chẳng phải là tốt hơn. đã đủ đáng Đầu kiếm rồi, bối tiền, nếu một trong còn n cặp có da tốt bảo là nay ai biết ngại nhiều tiền đấy hắn còn chưa tìm thấy cơ hội hai nữ nhân đã rửa sạch h o à n tất cùng hắn ra đây câu cá hai người bọn họ uống nhiều rượu như vậy chỉ là hai gò m á ư n g đỏ cũng không có bao nhiêu men say chẳng qua ngôn ngữ rõ ràng so với bình thường nhiều trò đùa cũng lớn hơn gan a vân khoang đông lạnh nhanh mắn rồi lại câu một hồi là có thể hồi khoang thuyền nghỉ ngơi ừ n đoán chừng câu được trong đêm m ư ơ i hai giờ tả hữu khoang đông lạnh cùng khoang nước tuần hoàn thì cũng đầy các ngươi nếu cảm thấy mệt có thể đi nghỉ trước cũng không tính là mệt chính là cánh tay đau bớt nhất đợi lát nữa lúc ngủ ngươi có thể giúp ta theo một hồi sao được tay nghề ta rất tốt ta cũng muốn a vân ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia tiêu hành vân men say bên trên mơ mơ màng màng luôn cảm giác nàng nhóm trong lời nói có hàm ý nếu như không phải một lòng nghị s ớ m chút đem cặp da vớt đi lên thật nghĩ hiện tại thì hồi phòng ngủ trong đêm ngư khẩu rất tốt chỉ câu được hơn mười một giờ liền đem thả cá chỗ cũng tràn đầy triệu anh, anh đã chờ không nổi trở về phòng nghỉ ngơi tống an kỳ theo sát phía sau trên thuyền có hai cái độc lập phòng nghỉ mỗi cái phòng nghỉ cũng có hai tấm giường ngủ chẳng qua tiêu hành vân du long hiệu không có nhiều như vậy hành khách cho nên giường ngủ vài vị cũng chống không nàng nhóm đã sớm cắt đoạt một cái thuộc về gian phòng của mình thì cùng chiếm đoạt địa bàn giống nhau nàng nhóm cảm thấy có gian phòng của mình làm cái gì cũng thuận tiện tiêu hành vân cũng cảm thấy thật thuận tiện tiêu hành vân thấy các nàng cũng hồi khoang thuyền bận rộn đi thừa cơ lấy ra v ậ t lưới nhường phân thân h ả i xà đem cái đó kiểu cũ cặp r a đ i ề u đến bên cạnh bông chốc liền đem cái dương chép đến trong lưới vào tay thật nặng chí ít có mấy chục cân thì không biết bên trong chứa cái gì tiêu hành vân uống nhiều quá chỉ nhớ rõ bên trái là sư tỷ căn phòng say rượu x o a b ó p càng năng lực cường ngân h o a huyết suy nghĩ thông suốt thân làm v õ giả năng lực vượt quá tiêu hành vân đ o ã n trước bắt đầu giao lưu thường xuyên cho hắn kinh h ỉ sau một ngày chính là nửa đêm trở về gian phòng c á c h lách bị đã sớm chờ không nổi tống lao bản một hồi hoàn trách du thuyền hai cái căn phòng dường như mặt đối mặt cách âm hiệu quả tạm được có cái gì kỳ lạ tiếng động luôn có thể nghe được thanh thanh s ở s ở tống lao bản có thể nhận đến hiện tại đã cho đủ tiêu hành vân mặt mũi nếu không đã sớm đi gõ cửa còn tốt tiêu hành vân hôm nay ban g à y nghỉ ngơi đủ rồi buổi tối không ngủ được thì không sao phân thân hải x à cho hắn phản hồi năng lực phi th Bình minh lưu kế phân không có do dự lúc này trả lời ta đương nhiên muốn a rất nhiều hải sản nấu ăn cửa hàng cầu mua cá ngừ vây xanh đều không có con đường cho nên mới sẽ dùng cá ngừ mắt to hoặc là cá ngừ vây dài giả mạo với lại ta mới mở hải sản nấu ăn cửa hàng trước kia vốn là một nhà ẩm thực nhật bản cửa hàng ta cải tiến sau đó mấy ngày gần đây nhất có thể khai môn kinh doanh chẳng những cần cá vây xanh còn cần cá mắt to cá vây vàng trưởng vây cá cá hương ngọc cá chim đôi dài cá cam và thích hợp xạ xi、si、mì quý báu hải sản Thôi tàu xa phố tiếp hàng thuật tiện, thị bến cảng cá thuật tiện. Ta trên tuyển thì nhìn phố hàng hay hạ chừng không chê phiền phức, h ngươi ngươi ngươi được, đến đưa đến đủ đưa đến ngư ước cảng cá có cân, bến bến này ngàn dụng. Nếu gầy xem xa là là dự tiêu hành vân đã sớm không nghĩ tại bến tàu xa phố làm dễ thấy bao mỗi lần b á n cá đều sẽ bị hàng cá t ử đồn đãi bán bao nhiêu tiền rất phiền lưu kế phân tại hạ thị nấu ăn cửa hàng vốn là tự mang ớp lạnh nhà kho hiện tại mặc dù không có gầy dựng nhưng mà thả cá chỗ cũng đủ lớn chỉ là mấy ngàn cân nàng một nhà có thể ăn nếu hải sản nấu ăn cửa hàng làm ăn nóng n ả y tiêu hành vân về sau b á n cá chỉ ít có một nửa giao dịch hội đặt ở hạ thị bến cảng, cảng cá lưu kế phân phái tới nhân viên sớm đã chờ đã lâu ba đầu cá ngừ vây xanh không có tiến hành phẩm chất kiểm tra từ đối với tiêu hành vấn tín nhiệm nhất phẩm tiên mở giá cả rất cao năm trăm linh một cân trên thị trường cá vây xanh căn cứ mở suất cảm giác mới mẹ độ và tổng hợp phán đoán mới biết cho ra hai trăm l i n đến sáu trăm linh một cân giá cả khu ở giữa tiêu hành vân trên thuyền ba đầu cá vây xanh theo thứ tự là hơn ba trăm cân hơn bốn trăm cân năm trăm cân quy cách phẩm chất khẳng định không giống nhau giá cả thì không giống nhau nhưng nhất phẩm tiên trực tiếp mở ra giá cao cái này khiến tiêu hành vần không lời nói chỉ coi đây là lao bản lương đối với mình vất vả đền bù ba đầu cộng lại vừa vặn một ba trăm cân bán sáu mươi năm vạn cái khác ngư cộng lại bán hai mươi tám vạn tổng cộng bán chín mươi ba vạn đây là cho đến tận này tiêu hành vân cá lấy được thu nhập cao nhất một t i ề n làm nhưng còn muốn cho hai nữ nhân chia tiền nàng nhóm khổ cực như vậy mới đem cá ngừ vây xanh câu đi lên còn bởi vậy mệt mỏi đau lưng nhức eo chuẩn rút thậm chí miệng s ù i bấm mép không trả tiền không thể nào nói nổi thế là tiêu hành vân chuyển cho triệu anh anh hai mươi năm vạn cho tống an kỳ chuyển hai mươi vạn nàng nhóm câu được cá ngừ vây xanh vốn là giá trị rất cao lại thêm câu được những tia cá hường ngọc cá mũ sao đỏ giá cả không thấp cho các nàng nhiều tiền như vậy cũng coi như công đạo triệu anh, anh cùng tống an kỳ rất vui vẻ ra đây câu cá thể xác tinh thần sung sướng có có thể được nhiều cá như vậy ai mất h ứ n g à? đây coi như là lao động thu nhập nàng nhóm lấy tiền thì thu được yên tâm thoải mái tiêu hành vân mở ra du long hiệu rất nhanh rời đi cái này bên tàu trở về bến tàu xa phố đúng dịp vương hiệp du thuyền câu cá vừa vặn rừng ở bên cạnh đang bán cá vương hiệp nhìn thấy tiêu hành vân mang theo hai cái nữ nhân x i n h đẹp xuống thuyền hâm mộ trong mắt đ ề u đỏ cố ý lớn tiếng hô a vân lại dẫn bạn gái ra biển câu ca à, hôm nay ngư lấy được thế nào tiêu hành vân sao có thể không do sở vương chết tâm tư cười nói là tiểu cắt ca ta ta lần này vận khí không tốt không có câu được mấy con cá đều chẳng muốn bán mang về nhà đông lạnh nhìn làm mùi câu vương hiệp nghe xong lập tức cưỡng thẳng xuống lưng cười to nói ha ha vậy ngươi không bằng ta ta lần này ra biển mang theo bảy tám tên lão câu cá kiếm lời một chút thuyền phí còn câu được hơn hai trăm cân ngư vừa bán hơn chín ngàn khối tiền tiêu hành vân hướng hắn dơ lên ngón tay cái a hiệp nhu phê vừa mua du thuyền câu cá muốn phát đại t à i à, buổi tối hôm nay ngươi phải mời khách à. vương hiệp càng thêm đắc ý hắc hắc không sao hết buổi tối chúng ta đến ả lỗi tiệm c ơ uống rượu ta mời khách đúng bên cạnh ngươi hai vị mỹ nữ cũng được cùng đi ta hôm nay không thiếu tiền nàng nhóm câu cá quá m Còn mấy phút đồng hồ sau tiêu hành vân mang theo một cái thùng câu một cái vải rách bao khỏa va li cũ mở ra xe ba tải trở về xa phố thôn phụ mẫu cùng đại ca cũng đi ra biển đánh cá trên công trường chỉ có tàu tử tại giám sát tiêu hành vân lên tiếng kêu gọi liền về đến nhà cũ trong nhà trước tiên đem tạp ngư phóng tới trong tủ lạnh đông lạnh tuy tiện thì vào gian phòng của mình nghiên cứu cái đó va li cũ kim loại khóa chụp đã nghiêm trọng mục nát g ỷ lấy tay nhẹ nhàng vặn một cái khóa chụp thì đoán mất cặp da phong bế vô cùng chặt chẽ bốn phía đóng cửa chỗ đồng dạng có kim loại cúc ẩm dùng một chút khí lực mới đem nó triệt để mở ra cái này cặp da chống nước năng lực coi như không tệ đồ vật bên trong lại không có một tia ẩm ướp bên trong trừ ra một ít bộ dáng kỳ quái tiền vàng tiền bạc tiền đồng ngân nguyên bảo còn có một quyển kinh thánh ngoại văn phía trên c u ố n lấy một cái tinh xảo mặt dây chuyển thành giá bạc tiêu hành vân xứ sở không có nghĩ đến chủ nhân của cái dương này hay là một cái truyền giáo sĩ cực kỳ bảo vệ thánh kinh đem nó cùng một đống vàng bạc tài bảo đặt chung một chỗ. tiêu hành vân trước lật xem thánh kinh trang sách có chút cổ xưa có thể vì bình thường lật xem quá nhiều đưa tới trên sách không có ký tên cũng không có tên tia giá trị thì bình thường có thể bỏ qua không tính quấn quanh ở thánh kinh trên ngân thập tự đỡ mặc dù tinh xảo nhưng tương tự không có họ tên đánh dấu chỉ có thể làm thành bình thường lao đồ vật tiêu thụ trong dương tiền vàng có dùng giấy quấn thành một cái ống có nhiều tán loạn chất ống có một phần là triệu thanh tiền vàng quang tự còn có một phần là nước ngoài tiền vàng như là vương quốc anh nhưng tiêu hành vân cũng không xác định trừ ra tiền vàng còn có một số tiền bạc cùng tiền đồng những vật này chất lượng vô cùng mới chợ đồ cổ khẳng định có thể giá cao bán đi h ô h ô lại là một bút không ít thu nhập toàn bộ giao cho Á kỳ xử lý đi tiêu hành vân đem bên trong thánh kinh cùng mặt dây chuyển t h á n h giá bạc lấy ra ném vào chính mình tạp vật trong tủ đem bên trong tiền vàng tiền bạc tiền đồng kiểm lại một chút số lượng lúc này mới lại lần nữa đặt ở ẩn n ắ p chỗ hắn hiện tại trong tay cũng không thiếu tiền cũng không vội nhìn bán chờ thêm mấy ngày lại giao cho tống a kỳ ngày thứ hai tiêu hành vân định ngày hẹn tạ vũ tỉnh chuẩn bị định chế hoàn toàn mới cỡ lớn du thuyền câu cá làm lâu như vậy trước nghiệp ngư dân còn chưa mua qua một chiếc chân chính mới thuyền đấy yêu cầu cụ thể trước kia cùng ngươi đã nói một lần chỉ cần đi thuyền khoảng cách đạt tới hai nghìn trong biện tả hưu những điều kiện khác có thể giảm xuống chiều dài cùng giá tiền đâu ba mươi m đến bốn mươi m trong lúc đó bởi vì ta trên thuyền hành khách không nhiều có sáu cái căn phòng là được rồi giá cả nhà ngươi xem đó mà làm một vạn đến hai vạn trong lúc đó đều có thể tiếp nhận tạ vũ tình nghe được tiêu hành vân dự toán lần nữa kinh ngạc mấy tháng trước hắn cũng bởi vì tiền trong tay chưa đủ mà hướng mình mượn tiền mấy chục vạn hiện tại ngược lại tốt lại có tiền đặt hàng giá trị nghìn vạn lần trở lên siêu du thuyền câu cá hạng sang cái khác lao câu cá có thể gìn giữ thu chi cân đối cũng không tệ rồi hắn ngược lại tốt tốc độ kiếm tiền so với chính mình một năm tiền lương còn cao một phen câu thông cuối cùng mua một cái ba tám m du thuyền câu cá hạng sang đi thuyền khoảng cách cao tới hai hai trăm trong biển trở lên tổng cộng ba tầng mỗi tầng hai cái căn phòng đều là một tám mẹ s a hoa giường lớn phối trí tạ vũ tình báo giá một năm trăm tám mươi vạn giao phó thời gian n ước chừng là tám đến một ư ơ i hai tháng liền đây vẫn là hữu tình t r ê n ngang tốc độ với lại đã có thành thục định chế mô hình cùng chế tác kinh nghiệm nếu lại lần nữa thiết kế quy cách theo khuôn đúc đến hoàn thành c h ỉ ít tại hai năm trở lên lúc này quá lâu tiêu hành vân khẳng định đợi không được chẳng qua hắn hiện tại du long hiệu phối trí rất cao bay liên tục khoảng cách tại sáu trăm trong biển trở lên tạm thời đủ hắn dùng một đoạn thời gian ngược lại cũng không phải đặc biệt vội vã đội tuyển tiêu hành vân đến xưởng đóng tàu hồng vận ký hợp đồng lúc t h u để tỏ lòng cảm tạng tiêu hành vân chuyên môn mời tạ vũ tình ăn cơm tiện thể trò chuyện lên lẫn nhau đời sống chuyện lý thú ngược lại cũng không cảm thấy nhàm chán tạ vũ tình một thằng rất hiếu kỳ tiêu hành vân câu cá đã kiếm bao nhiêu tiền nhưng tiêu hành vân không nói nàng cũng không tiện hỏi dường như người khác hỏi nàng ra có bao nhiêu tiền nàng thì không muốn trả lời giống nhau có thể cho dù muốn về đáp trong thời gian ngắn cũng coi như không rõ đem du long hiệu lái về bến tàu xa phố sau đó tiêu hành vân đang lo lắng hẹn ai đi ra hải câu cá đâu lại nhận được hải cảnh hoa hạ điện thoại nói là nhận được đội tuần tra đài tỉnh khiếu l ạ i du long hiệu đụng ngã lăn đài tỉnh hai chiếc xuồng tuần tra cũng muốn bày ra tiêu hành vân xin lỗi bồi thường tiêu hành vân không ngờ rằng đài tỉnh đội tuần tra còn có mặt mũi hướng hoa hạ khiếu nại nhưng mà chuyện xảy ra thời điểm đối phương phạm pháp vượt tuyến làm việc căn bản không dám trụt video không có bằng chứng do đó tiêu hành vân nghĩa bất n hắn nói x chính chính mình, chính mình i gần đắc â y tại vùng dĩ đáp ứng nếu như không có phía bên mình chính phủ cảnh cáo hắn khẳng định sẽ thường xuyên vào xem đông xa cũng tại đài tỉnh phụ cận hải vự tiếp tục thăm dò tàu đắm bảo tàng đấy hiện tại nhà tiêu hành vân có thể suy xét chuyển sang nơi khác dọc theo cổ đại đến tiểu nhận từ thuyền buôn tuyến hàng không tìm tàu đám gần đây tìm thấy được mấy chiếc tàu đám từ bên trong tìm thấy được bà bối tùy tiện m ộ t bán kiếm được thì so với tràn đầy một thuyền cá lấy được nhiều đây coi như là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon bình thường câu cá thu nhập đã không thỏa mãn được tiêu hành vân khẩu vị định chế mới thuyền tốn gần một sáu trăm vạn giao phó thời điểm còn muốn mua bảo hiểm xử lý thủ tục mua nhà mới cư vật phẩm t tập trên hơn một vạn dường như lại không đủ xài do cuộc biệt thự của hắn đang khởi công hiện tại chỉ thanh toán một lần tiền còn có phía sau hai lần số dư không có thanh toán đấy đóng xong sau còn muốn trang trí cùng với bố trí đ ì n h viện mua sắm đồ dùng trong nhà đồ điện các loại vật phẩm lại phải nhỏ hơn mấy trăm vạn dự toán làm sơ thiết kế lúc l i ề n nghe nhà thiết kế đã từng nói kiến tạo có giá trang trí không có yên lòng lại nhiều dự toán đang sửa chữa phía trên đều có thể cho người tiêu hết đông chốc lại thành nghèo rất mầm tơi lão tử còn phải tiếp tục kiếm tiền a tiêu hành vân nghĩ đến nơi này thì muốn gọi điện thoại hẹn người ra biển câu cá đúng lúc này điện thoại di động của hắn văng lên là lãng đảo xa lão bản lương thiết tú tú đánh tới Tú tú thân bên trong mang theo một tiêu h ế t tú túi t hành vân cao mày nói thiết lão bản tất cả mọi người là người trưởng thành không cần thiết như thế nói chuyện phim a người không biết chuyện còn tưởng rằng ta đem ngươi làm gì đây ha ha là ngươi trước không để ý tới của ta ta mới nói như vậy người đúng lao bản nương của nhất phẩm tiên tốt như vậy đúng ta sao hở hứng nàng để cho ta nhập cổ ngươi cũng nên cho sao nhường a sao không nhường chỉ cần ngươi có hứng thú sao vào ngươi nói tính tiêu hành vân cảm giác lời này càng nghe càng không thích hợp này nương môn không như người tốt ta ha ha sao không nói lời nào cho ngươi cơ hội ngươi khác không dùng được a tiêu hành vân có chút chống đỡ không được làm nhưng cũng là đối nàng để phòng quá sâu đừng làm rộn ta là người đứng đắn chúng ta nói chuyện hợp tác đâu chớ nói d ố c những chuyện khác ai không phải người đứng đắn ta cũng vậy cùng ngươi nói chuyện hợp tác đấy lãng đạo xa làm sơ đầu tư một ngàn tả hưu chia làm mười cỗ ta để ngươi vào hai cỗ tại h thể à, ngươi nếu là nói thật chứ, vậy ta cũng không khách khí nha. hành chủ ế nếu nào? ngươi nói cũng vân cũng bị nàng 3 lần 4 lượt chủ động dây dưa, náo à, là o Có ta Tiêu lượt dưa, l vậy dây bị n đến rất p h ề n nếu n hải ư ngược có thể một lần làm rõ ràng nàng mục đích, ngược lại cũng thể một bất、lo. Tại h làm lần lại lo. ràng nàng rõ tân huyện nổi tiếng tiệm cơm một con đường nổi danh nhất tự lầu hải sản có hai nhà một cái là nhất p h ẩ m tiên một cái khác chính là lãng đào xa nếu như có thể tại đây hai nhà tự lầu hải sản chia ra chiếm cỗ đây là một vốn bốn lời làm ăn về sau cho dù không câu cá dựa vào ăn chia hoa hồng cũng có thể nào thắng thiết tú tú từng bước ép sát nói ra đương nhiên là thật ngươi ở đâu chúng ta có thể ở trước mặt nói chuyện nhập cổ phần hợp tác chi tiết tiêu hành vân lo lắng thiết tú tú vong phu lưu lại quan hệ giữa người với người quá phức tạp không nghĩ đến nàng trong tiệm đi sợ bị nàng ám hại đến lúc đó kéo không rõ quét mắt một vòng bến tàu du long hiệu tiêu hành vân có chủ ý nói ra tối nay ta vừa vặn chuẩn bị ra biển câu cá ngươi nếu là không sao có thể cùng ta cùng tiến lên thuyền đến trên biển câu hai ngày ngư có lời gì chúng ta có thể trên thuyền trò chuyện thiết tú tú reo họ nói hoa thật tốt quá ta đang muốn để ngươi dạy ta câu cá đâu đồng thời ta cũng muốn biết ngươi bình thường đều là sao câu cá có thể câu được nhiều như vậy cá lớn chương hai trăm bốn mươi lăm thiết lao bảng càm ấy chương hai trăm bốn mươi lăm thiết lao bảng càm ấy năm hát t r i ề u thiết tú tú mặc mát lạnh màu đen váy l i ề n áo lôi kéo một cái hồng nhạt hành lý leo lên du long hiệu bởi vì trên thuyền cái gì công cụ cũng có tiêu hành vân trước giờ nói cho nàng không cần mang cái gì ngư cụ mang một ít chính mình thường ngày vật dụng là được rồi sau khi lên thuyền thiết tú tú nhịn không được thở dài nói tiêu đại gia ngươi du thuyền câu cá thật là lớn a ta còn có c à n g vật lớn đ ấy tiêu hành vân trả lời thiết tú tú l u n trấn trước mặt hơi quận tấp dài phong tình vạn trùng lường hắn một cái lại không cho ta dùng lại lớn thì sao tiêu hành vân c h ứ n g trạc đàng hoàng nói ra ngươi muốn dùng a cũng không phải không thể tiếp qua chừng một năm ta kia chiếc càng lớn du thuyền hướng câu cá có thể giao phó sử dụng phúc ha ha thiết tú tú không ngờ rằng chó này nam nhân sáo lộ thế mà sâu như vậy nhất thời không có nhịn không được cười đến ôm bụng xoay người cười to lúc cổ áo hình chữ về phía sau tú phong kém chút này g ra tiêu hành vân ánh mắt ngưng tụ cảm thấy nàng khẳng định là cố ý như vậy xôi chào mánh liệt ăn mặc lại ít như vậy còn ở trước mặt mình cố ý không người lắc lư đây là muốn làm gì thiết lao bản ngươi mặc ít như thế trong đêm sẽ lạnh a tiêu hành vân lòng tốt nhắc không sao ta trong dương hành lý mang theo đổi tắm giặt quần áo còn có chúng ta không nên quá k h á c h khí cũng quen như vậy trực tiếp gọi ta a tú đi ta gọi ngươi cái gì tương đối thích hợp đại gia hô lâu như vậy nếu cảm thấy không thuận một có thể hô ba ba ngươi nằm mơ đi ta là nghiêm túc ngươi người này thật có ý tứ ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu như vậy a vậy liền gọi ta a vân đi tiêu hành vân chỉ là đơn giản thăm dò một chút phản ứng của nàng hai bên cũng không quen còn là lần đầu tiền tại trong một cái không gian bị phong bế tiếp xúc nàng lại không chút nào lung túng hơn nữa còn năng lực tiếp nhận tiêu chuẩn lớn cho đùa ánh mắt bên trong tựa hồ có chút kháng cự cùng chán ghét nhưng mà nụ cười trên mặt từ trước đến giờ đều không có từng đứt đoạn cái này thú vị rõ ràng vô cùng chán ghét lao tử còn giả dạng làm phong tình vạn trùng dáng vẻ chủ động tới gần cái này cùng hội sở bên trong t i ể u tỷ tỷ có cái gì khác nhau không đúng chỉ cần giao tiền đủ nhiều người ta t i ể u tỷ tỷ còn có thể lòng tràn đầy hoan hỷ thành tâm là hộ khách phục vụ mấy giờ thiết tú tú cái này xuất thân hội sở đầu bài nữ nhân cầm cố mấy năm lao bản nương lại không phải lúc trước đạo đức n ề nghiệp ha ha cái gì cũng không phải trải qua đơn giản thăm dò tiêu hành vân đã, đã hiểu nữ nhân này n í c h lại gần mình có mưu đ tú tú kỳ thực ta rất ít ra biển cũng rất ít hải câu bất quá ta đối với mấy cái này cũng rất có hứng thú nhưng vẫn bận trong tiệm làm ăn không còn thời gian ra đấy chơi ta lần này ra đây còn mang theo áo bơi nếu ngày mai thời tiết phù hợp ta đang còn muốn trong biển bơi lội đấy bơi lội sau đó nằm trên b o n g thuyền phơi một hồi tắm nắng lại phẩm một chén văn đỏ quả thực không nên quá tiêu dao đúng ta trong dương mang theo kem chống nắng cùng văn đỏ đến lúc đó ngươi giúp ta thoa sòng kem chống nắng lại theo giúp ta uống chén văn đỏ cũng không chậm trễ ngươi câu ca thiết tú tú bắt đầu đào hố dường như một cái kinh nghiệm phong phú lao thợ săn tự cấp con mồi tỉ mỉ xây dựng cà bẫy tiêu hành văn giả bộ như con mắt tỏa ánh sáng thanh â m bên trong mang theo kích động cùng mừng rỡ không chậm trễ rốt cuộc ta cũng không phải một thiên hai mươi bốn giờ cũng tại câu cá ngẫu nhiên cũng muốn nghỉ ngơi một chút nhà lúc nói lời này ánh mắt còn nhịn không được trên người thiết tú tú ngắm vài lần làm năm năng lực h ồ n thành đầu bài nữ nhân tư s ắ c cùng dáng người tự nhiên không kém với lại thiết tú tú trường kỳ luyện tập n h y múa lại không có sinh qua hải tử hai mươi bảy hai mươi tám tuổi khinh thục tuổi tác thì một chữ nhuận nhìn thấy tiêu hành vân biểu hiện thiết tú tú phi thường hài lòng cảm giác tiền kỳ cạm b ấ y đã xây dựng tốt lúc này mới trở về vị trí lái phía sau trên ghế salon một bên nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ một bên có một câu không có một câu cùng tiêu hành vân nói chuyện thiếm kỳ thực tại trước hôm nay bọn hắn tổng cộng gặp mặt số lần thì không vượt quá mười lần càng không hề đơn độc tiếp xúc qua nhưng thiết tú tú vì điều tra do trượng phu lâm văn vân chết đi trần không tiếc vì thân mạo hiểm cũng phải tìm tiêu hành vân hỏi t h ă m h i ể u rõ tiêu hành vân cũng là theo nàng nói mỏ trong sinh hoạt mấu chốt thông tin không một chút nào sẽ tiết lộ cũng sẽ không hỏi nàng vòng phu sự việc coi như không có người kia hắn kế hoạch ban đầu muốn dọc theo cổ đại thuyền buôn tuyến hàng không đến tiểu nhật t ừ bên ấy tản bộ một vòng xem xét ở trên đường năng lực tìm thấy được cái gì tàu đám bảo tàng hiện tại mang theo thiết tú tú cái này nguy hiểm nữ nhân đồng hành khẳng định không thể đi qua xa chân xảy ra cái gì bất ngờ cũng có thể kịp thời trở về bến tàu xa phố cho nên tiêu hành vân lái về phía trước kia thường đi một cái câu cá địa điểm đảo hải âu hết tốc độ tiến về phía trước chỉ cần hai đến ba giờ thời gian có thể đã đến vừa rất đen thì đã đến đảo hải âu phụ cận ngừng mười mấy chiếc du thuyền câu cá mở ra sáng ngời đèn đuốc nhường đen nhánh biển cả có vẻ không đáng sợ như vậy tiêu hành vân rừng ở đảo hải âu phụ cận tận lực cách này chút ít du thuyền câu cá xa một chút chỗ ngừng vị trí cũng không ít ngư phân thân hải xà đã sớm giúp hắn tìm xong thiết tú tú đứng ở đầu thuyền hơi quận tóc dài theo gió biển b a y múa đây mới thực là đại ba lãng vô cùng phù hợp khí chất của nàng cùng dáng người là cái này ngươi thường xuyên câu cá địa điểm sao nơi này thật sinh đẹo a tiêu hành vân trả lời ta thường xuyên ra b i ể n câu cá thường thấy tương tự phong cảnh đã sớm tập mãi thành thói quen nói xong hắn đã giúp thiết tú tú chuẩn bị xong dụng cụ câu cá cũng giúp nàng xuyên trên rơi mồi câu thiết tú tú tiếp nhận cần câu đột nhiên bao hàm thâm ý cười nói nói cũng đúng trong mắt ngươi xinh đẹp phong cảnh có thể là trong mắt người khác tập mãi thành thói quen chính như trong mắt ngươi nữ nhân xinh đẹp có thể là người khác thái dương được muốn nói nữ nhân tiêu hành vân ngạc nhiên kinh ngạc nói cái gì người cái đó chồng đã chết vậy mà như thế không biết tốt xấu ngươi xinh đẹp như vậy hắn thế mà muốn nói thiết tú tú thẹn thùng đập tiêu hành vân một chút h ử ngươi nói lung tung cái gì à ta chỉ là biểu lộ cảm xúc lời kia là trên mạng rất nổi danh một câu có được hay không nhìn xem một câu tiểu cho đùa một cái tiểu động tác trong nháy mắt kéo gần lại giữa hai người quan hệ tiêu hành vân cố ý lộ ra vẻ lúng túng ai nha ta còn tưởng rằng là ngươi cái đó chồng đã chết như thế đối đãi ngươi đây thiết tú tú lại mượn cơ hội than nhẹ một tiếng đừng đề cập hắn để hắn ta liền tức giận hắn còn không bằng trong câu nói kia nam nhân đâu từ g à cho hắn hắn dường như cũng không vào qua ra cả ngày cùng bằng hữu tại hội sở trong lêu lồng tiêu hành vân cùng chung mối thù nói chật chật kia thật là phung phí của trời đáng tiếc thiết tú tú thấy mục đích đã đến nhanh chóng chuyển đổi trọng tâm câu chuyện để ngươi c h ế cười không đề cập tới chuyện này chúng ta ra đây câu cá là vì vui vẻ không thể bị sự t ì n h trước kia ảnh hưởng tới tâm trạng dù sao hắn đã chết qua tiêu hành vân như là một tên mao đầu tiểu tử dương như phụ hòa nói đúng đúng chúng ta không đề cập tới sự t ì n h trước kia chúng ta câu cá đến ta dạy cho ngươi câu cá thiết tú tú giọng dịu dàng nói ra được ngươi nhất định phải tay nắm tay dạy ta ta trước kia chỉ là ngẫu nhiên câu qua mấy lần đ ú kỳ thực thiết tú tú là h i ể u câu cá chỉ là cố ý nhường tiêu hành vân tay nắm tay dạy mình nhanh chóng rút ngắn quan hệ giảm xuống hắn đề phòng này không phải là không một loại khác tài câu cá thiết tú tú cảm thấy chỉ cần mình lại tăng thêm một chút thủ đoạn nhường tiêu hành vân truyền đạo bị dịch cũng không phải việc khó gì chẳng qua tiêu hành vân cũng không phải cái gì ngây thơ thiếu niên cái tiêu ăn mồi câu quả quyết a n không nên ăn hắn sẽ chỉ ở bên cạnh lề mà lề mề cố ý trêu đuổi lão c â u cá không sai học rất nhanh bên trong n ư u lúc dương can thu dây là được rồi vô cùng đơn giản cảm ơn tiêu đại gia là ngươi dạy tốt người ta mới có thể học được nhanh như vậy tiêu hành vân thầm nghĩ ngươi hô ba ba có thể học được càng nhanh đảo hải âu phụ cận có không ít cá đá về ngoài xấu xí nhưng hương vị ngon giá cả thì rất cao nhưng nó trên người có độc du long hiệu chỗ ngừng vị trí phụ cận thì có một ít cá đá cá rìa cá ma u vết cùng với cá m ú các loại cho nên tại câu cá lúc tiêu hành vân một mực nhắc nhở thiết tú tú đem ngư chép đi lên sau đó nhất định phải chú ý an toàn cho dù mang câu cá găng tay cũng muốn đặc biệt cẩn thận sử dụng dụng cụ gỡ cá đối phó những thứ này mang độc ngư thiết tú tú làm mấy năm tiểu lầu hải sản làm ăn làm nhưng hiểu rõ những thứ này mang độc ngư có nhiều đáng sợ không dám k i n h thường đem tiêu hành vân ghi ở trong lòng đúng lúc này nàng cần câu có tiếng động a hình như bên trong cá thiết tú, tú nói xong kích động dương can thu dây mặc dù vừa mới bắt đầu có chút lúng cuống tay chân nhưng mà rất nhanh liền tiến vào tiết tấu không sai xem ra con cá này chỉ ít có hơn một cân vừa vặn có thể dùng đến luyện tập tiêu hành vân mượn nhờ ánh mắt của phân thân hải xả nhìn lướt qua liền biết nàng câu là cái gì ngư thiết tú tú nói ra chỉ có hơn một cân a nhưng ta cảm giác nó chỉ ít có năm sáu cân dáng vẻ đâu trong nước d â y rủa khí lực thật lớn nha tiêu hành vân giải thích nói trong biển ngư đều như vậy so với cá nước ngọt khí lực lớn luôn cảm giác chính mình câu được ngư rất lớn câu đi lên sau đó mới không thể không tiếp nhận hiện thực đang khi nói chuyện tiêu hành vân cần câu thì có tiếng động Lại lại c nằm nằm, mơ mơ màng màng, tiêu, tiêu hành vân đã sớm tập mãi thành thói quen đem nó ném tới khoang đông lạnh giữ tươi đợi lát nữa làm bữa tối trước tiên có thể đem nó giải quyết hết bên kia thiết tú tú một phen bận rộn Cuối cùng đem con cá đem k sau đó ở trước mặt hướng nàng biểu thị sử dụng khống ngư khí phương pháp hai câu cũng ném tới thùng nước tuần hoàn thiết tú tú cảm thấy mình học xong tại chỗ tỏ vẻ tiếp theo con cá để cho mình làm việc tiêu hành vân ở bên cạnh nhìn là được rồi nay cũng không phải cái gì độ khó cao động tác học xong cũng không kỳ lạ đổi môi sau đó thiết tú tú rất nhanh liền câu đi lên một cái cá ma vết bảy tám hai dáng vẻ n à y tại gần hải thạch chín công quần thể bên trong đã không coi là nhỏ cá lớn như thế hoàn toàn có thể bay đi lên chẳng qua thiết tú tú hay là dựa theo tiêu hành vân dạy phương thức dùng vật lưới đem nó chép đi lên cũng thuận lợi hái ngư cuối cùng đem nó ném vào khoang nước tuần hoàn nhìn xem ta học rất nhanh a thiết tú tú đắc ý cười lấy một bộ cầu khen bộ dáng không sai chờ chút ta đi chuẩn bị c ơ u tối chính ngươi tại nơi này câu cá gặp được khó câu c á lớn có thể gọi ta giúp đỡ để ngươi chuẩn bị bữa tối khổ cực ta sẽ không cậy mạnh gặp được c á lớn khẳng định gọi ngươi giúp đỡ Ừm. mấy Cảm mới mấy mũ một một Tiêu tốc nhất tối thùng bắt thịt tàu nói đi loại. giác Hai cái cá mũ cọ, một cái hấp, một cái, cái cá lên câu cá cá đầu hành nhanh phong phú chủng hắn sách phong hấp, kho vào vân xong, con ăn, dùng nước con bận rộn. cọng, vì cá, cá bước cá độ đủ bữa bếp, đốt phần khoai tây thịt bò hai cái rau sống rau x à o phối hợp một nồi cơm trên cơ bản đủ ăn đồ ăn nhanh đã làm xong bông thuyền lại đột nhiên chuyển đến thiết tú tú hoảng sợ kêu thảm t i ứ u mạng a ta bị xương cá đạ thương đau quá a c ơ t mờ nở là cái gì xương cá thương tiêu hành vân giật mình nếu như là cá đá đâm bị thương hiện tại liền phải lập tức tiễn nàng đi bệnh viện chữa trị đồ chơi kia không riêng đau với lại độc tính cực lớn làm không tốt sẽ náo ra nhân mạng hắn hỏi đến tự xung ra phòng bếp chạy tới bông thuyền nhìn thấy thiết tú, tú ngồi sổm trên bông thuyền đau đến run dậy nếu à n g như c n có là cá i hơn một cân rịa lươi c â a vấn đề không nghiêm trọng lắm đau thì đau một chút nhưng sẽ không trí mạng nếu như là cá đá đem ngươi đâm bị thương chúng ta hiện tại liền phải trở về bến tàu đem ngươi đưa đến trong bệnh viện chữa trị t h i ế t tú tú lệ bông bông n g u y ế t hắn một cái này còn không nghiêm trọng a Ô ô, ta đau nha tiêu hành vân bị nàng kiểu này ánh mắt hô hoán thấy vậy lương run lên nàng ngồi s ổ m trên mặt đất khóc thút thít bộ dáng quá có cảm giác chẳng qua tiêu hành vân cũng không có nghĩ quá nhiều lập tức tiến lên lấy xuống găng tay của nàng xem xét thương thế vị trí vết thương tại ngón t r ỏ bởi vì có găng tay bảo hộ đâm vào cũng không sâu cũng không có vây lưng trên gai đoạn ở bên trong chỉ có một ít máu tươi chảy ra tiêu hành vân trước giúp nàng đem huyết lại gạt ra một ít lôi ra bong thuyền ống nước giúp nàng đem máu tươi trên tay cùng dơ bẩn cỏ rửa rơi đau hay là rất đau. không so với vừa nãy càng đau thiết tú tú nước mắt không cầm được lưu giờ khác này nàng không có gì ý đồ xấu cái gì báo thù cái gì hạ độc khảo vấn hết thể cũng n e m đến lên chín tầng mây ta biết đau đây chỉ là sơ bộ xử lý ta trước giúp ngươi đem máu độc h ú t ra đến một ít lại làm cuối cùng chữa trị tiêu hành vân nói xong đ ô n g chốc đem ngón tay của nàng đặt ở trong miệng h ú t ra phía trên máu độc nếu như là độc xà cắn ra tới vết thương làm như thế nguy hiểm rất lớn nhưng mà cá d ư ợ u loại vật này không có gì trí mạng độc tính chính là toàn tâm đau tại bờ biển câu cá người rất nhiều người đều bị cắn t ư n g tới hiểu rõ xử lý phương pháp đem mang đ ộ c máu tươi hấp rơi một ít có thể giảm bớt rất nhiều cảm giác đau đớn đang khóc t h ú t thiết thiết tú tú con mắt bông chốc chừng cực kỳ đại nàng không ngờ rằng tiêu hành vân sẽ làm như vậy loại cảm giác này rất kỳ quái liền giống bị hắn làm gì giống nhau một nháy mắt nàng lại cảm thấy có chút thật xin lỗi vong phu có thể nàng lại không nỡ lòng dãy r u ộ n lúc bị thương tiêu hành vân giúp nàng chữa trị thời hành vi nhường nàng có loại bị cảm giác gan toàn vây quanh áo g i á c vô cùng mâu thuẫn nhưng nàng thích tú ngay cả tiếng khóc cũng thay đổi đừng đừng như vậy ta có thể chính mình ừng đau đớn dường như thật sự giảm bớt đúng thường tại bờ biển câu cá tiểu đồng bọn đặc biệt từng bị cá rìa đâm bị thương qua lao câu cá khẳng định đã sớm biết đáp án tiêu hành vân buông ra ngón tay của nàng đem máu loãng nổ ra nói ra ngươi làm mở tiểu lầu hải sản buôn bán không sẽ không biết phương pháp này a thích tú tú thống khổ nói ra chân không biết ta lại không bị cá rịa đâm bị thương qua ai nghe ngóng việc này á hôi hay là đau ngươi sẽ giúp ta hấp mấy lần đi tiêu hành vân ghét bỏ nói không sai biệt lắm là được rồi kể ngươi nghe phương pháp nhanh đi phòng vệ sinh dùng đi tiểu cọ rửa vết thương một chút trên cơ bản thì không thế nào đau càng sẽ không phát sưng a dùng cái k i a cọ rửa ngươi không có nói đ ù a chớ thiết tú tú nghi ngờ nói tiêu hành vân nhốn núi vai tin hay không tùy ngươi nếu ngươi không sợ đau cũng được không cần cái k i a cọ rửa bôi chút rượu tinh băng bó một chút đau đến buổi sáng ngày mai nên thì không có việc gì t h i ế t tú tú đổi s á t mặt đau đến buổi sáng ngày mai vậy chẳng phải là muốn đau chết ta nhưng ta hiện tại không có đi tiểu nên làm cái gì vừa nãy tiêu hành vân chuẩn bị bữa tối lúc nàng vừa đi qua phòng vệ sinh hiện tại có thể thật sự không có mấy dọn được rồi ta nơi này có mượn trước ngươi một chút cần dùng gấp về sau còn nhớ phải trả ta Phúc! ngươi đừng làm rộn có được hay không thứ này còn có thể có vay có trả a làm gì ngươi nghĩ chiếm ta tiện nghi cho mượn không trả vậy ta không mượn kính n h ở ta sau này trả ngươi vẫn không được sao vậy ngươi nhanh ta nhanh đau chết ngươi còn cố ý nói đùa trêu chọc ta bật cười thiết tú tú vừa khóc lại cười cảm thấy mình sớm đã theo không kịp tiêu hành vân nao mạch kín ngươi nói hắn nói đùa nét mặt của hắn nhưng lại đặc biệt nghiêm túc nàng thậm chí cảm thấy được nếu như mình không đồng ý có vay có trả yêu cầu hắn chân không giúp chính mình có rửa cái này lại không phải tiền tài chỉ là một chút đi tiểu cần thiết hay không đang khi nói chuyện tiêu hành vân đã mang nàng tới phòng vệ sinh b u ồ n cầu một bên lấy ra vòi nước vọt thẳng rửa thiết tú tú lần nữa mở to hai mắt nhìn cảm giác đầu góc của mình đã sớm không đủ dùng vốn cho rằng tiêu hành vân sẽ t r ư ớ c đổ vào trong chén lại giao cho mình chậm rãi cọ rửa nào biết được hắn sẽ trực tiếp như vậy a nàng mở to hai mắt nhìn c h ơ mắt nhìn chính mình bị thương ngón tay bị hắn lặp đi lặp lại cọ rửa dường như quên đau đau n h ấ t nàng tối trực quan phản ứng chính là này buồn cầu thật to lớn a không này buồn cầu chân dọa người a không biết là tâm lý tác dụng hay là cọ rửa thật có tác dụng đợi nàng phản ứng ngón tay lại thật sự không thế nào đau chờ một hồi làm đi chính mình băng bó một chút ta trong phòng bếp còn đang ở nấu cơm đấy lúc nói chuyện tiêu hành vân ném cho nàng một cái trên thuyền chuẩy sẵn hỏm thuốc chữa bệnh quay người rời đi phòng v t h i ế t tú tú nhìn tiêu hành vân rời đi bóng lưng kinh ngạc là người tại phòng vệ sinh trong gương nàng có thể nhìn thấy hai má của mình có thể vì đau đớn sơ miến b đỏ được giống như t ú y hà hán hán quá phận quá đáng tại sao có thể như vậy chữa thương giải độc về phần làm như vậy sao ách ngược lại cũng không phải không thể võ hiệp phim truyền hình bên trong chữa thương giải độc khoa t r ư ơ n g hơn thế nhưng ta cái này ngón tay hình như không sạch sẽ về sau sao ô m v ò n g phu di ảnh cùng hắn nói chuyện Hàch, may mắn bị thương là ngón trỏ nếu như là ngón giữa t h i ế t tú tâm ú t tư phức tạp một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều rất nhiều mãi đến khi tiêu hành vân gọi nàng ăn cơm nàng mới gấp rút băng bóng một chút ngón tay ngồi vào trên bàn cơm ăn cơm nhìn thấy phong phú như vậy bữa tối nàng nhìn một chút chính mình bị thương ngón tay lại không có bao nhiêu m u ố n ăn càng không muốn uống tiêu bình tăng thêm liệu văn đỏ còn đau không tiêu hành vẫn hỏi còn có chút đau nhưng không như vừa mới bắt đầu lợi hại như vậy vậy liền ăn cơm cơm nước xong xuôi ngươi không thoải mái thì sớm nghỉ ngơi một chút ta phải tiếp tục câu cá ra đây một chuyến ít nhất phải đem tiền sang câu đủ à, tốt. tiêu h、si so、hành vân không có quan tâm nàng nghĩ như thế nào một thẳng túi đầu ăn cơm ngẫu nhiên mới cho nàng trò chuyện vài câu thì chủ yếu là giới thiệu đồ ăn cách làm nữ nhân này muốn đùa dỡn thủ đoạn đoán chừng thì tại trong đêm chỉ có ăn no rồi mới có thể theo nàng thật tốt chơi thiết tú tú ăn no rồi để đua xuống tiêu hành vân mới đem trên mặt bàn còn xuất lại một ít đồ ăn giải quyết triệt để rơi địa si đi hành động tuyệt đối không lãng phí thiết tú tú lần nữa kinh ngạc phát hiện vừa nãy tràn đầy cả b à n đồ ăn lại bị chính mình hai người ăn sạch làm nhưng nàng biết mình lượng cơm ăn chỉ là bình thường cho dù hôm nay cảm thấy ăn ngon thì so với bình thường ăn nhiều một chút nhiều như vậy đồ ăn dường như đều là tiêu hành vân một người ăn xong lượng cơm ăn của người đàn ông này cũng q u á lớn a nghe nói nam nhân lượng cơm ăn đại tượng trâu giống nhau khí lực cũng rất lớn lớn lớn lớn, thiết tú tú cảm giác chính mình sắp điên lên rồi nghĩ đến cái này c h ữ vừa nãy cọ rửa vết thương hình tượng rồi sẽ một t h ằ n g trong đầu hiện hiện tiêu hành vân liếc một chút nét mặt kỳ quái thiết tú tú đứng lên nói ra ta ăn xong ngươi đến bên cạnh trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi đi ta thu thập bộ đồ ăn thiết tú tú hốt hoảng đứng lên à kia thật không có ý tử a lại để ngươi, ngươi thanh tẩy bộ đồ ăn tay của ngươi bị thương nhà chờ ngươi trên tay thương lành ngươi có thể làm nhiều mấy lần bồi thường lại a đúng đúng chúng ta có thể làm nhiều mấy lần tiêu hành vân lần nữa liếc nàng một chút là ngươi mà không phải chúng ta nữ nhân này lười biếng tư tưởng rất nghiêm trọng a tiêu hành vân nhanh chóng đem bộ đồ ăn thu thập xong trở về bông tàu trước tiên đem thiết tú tú ném cần câu cùng với cái đó đã chết mất cá rịa thu thập thỏa đáng sau đó mới xuất ra chính mình cần câu chính thức bắt đầu câu cá ban đêm ngư bị trên thuyền ánh đèn thu hút đến so với ngày mới đến lúc tụ tập ngư càng nhiều tiêu hành vân câu quen dồi giá cả cao cả lớn hiện tại chân trướng mắt những thứ này tiểu ngư từ kiệm thành sang dịch từ sang thành t i ệ m khó phu cận du thuyền câu cá rất náo nhiệt thỉnh thoảng truyền đến lao câu cá trên n g ư thời hưng phân tiếng cười to tiêu hành vân mượn nhờ phân thân h ả i xà thị giác sử dụng thuật mồi câu và mắt thoải mái câu đi lên mấy đầu cá mú nhưng hắn biểu hiện được rất bình tĩnh câu những thứ này nặng mười mấy cân cá mú có cái gì tốt hưng phấn lúc này thiết tú tú không biết dùng phương pháp gì khôi phục tâm trạng k h ẽ hát lại gần tiêu hành vân nhìn hắn câu cá thiết tú tú hoảng sợ nói a lại là một cái đại cá mú cổ a có phải nơi này có một cá mú cổ mười năm bốn năm cân bán cho chúng ta tiểu lầu hải sản một cái thì giá trị hai ba ngàn、viên. ngươi làm sao còn có chút ghét bỏ dáng vẻ tiêu hành vân cực kỳ giống một cái bình thường lao câu cá mở ra khoe khoang hình thức câu quen rồi trên trăm cân cá cam trên trăm cân thất ma n g ban cùng với nặng mấy chục cân cá hờ ngọc n g ở đâu còn biết xem trên những thứ này ngư bà bảo trước mấy ngày ta câu được một cái lớn nhất ngư ngươi biết là cái gì ngư sao a là cái gì ngư a hh ắ c ắ c là ngày càng hiếm thấy cá ngự vây xanh cái gì ngươi đang phụ cận hải vực năng lực câu được cá ngự vây xanh ngươi quá may mắn cái t i ê cá vây xanh có bao nhiêu cân năm trăm linh hai cân bán cho nhất phẩm tiên tiêu hành vân dương dương đối c c t mặt t thứ. Thiết vài vây vân nhiên sinh trong nào lòng mánh ghen Như ghét gì? đột ra tâm hiếm phẩm ghen cái người bán cơ đều đối thiết tú tú chất vấn ngạc nhiên nói ta là nhất phẩm tiên cổ đông lão bản lương đã sớm để cho ta nhập cổ có cái gì tốt hàng khẳng định trước cho nàng a thiết tú tú tức giận nói lãng đ ả o xa làm ăn khôi phục kiếm tiền năng lực thì không thể so với nhất phẩm tiên không sai bị lắm ta cũng được để ngươi nhập cổ phần a tiêu hành vân vô lụi tiếp h ợ n nói thật sự nha đáng tiếc nhất phẩm tiên lại mở một nhà hải sản nấu ăn cửa hàng ta cầm trong tay còn lại tài chính toàn bộ q u o n vào đi nếu có tiền dư ta khẳng định tìm ngươi nhập cổ phần thiết tú tú ngạc nhiên nói hai trăm vạn ngươi đều không có tiêu hành vân bất mặt nói nhà ta tổ tiên đ ờ i thứ ba đều là ngư dân bỏ đi thường ngày tiêu phí trong nhà nào có lương thực dư các ngươi những người có tiền này dường như không biết hai trăm vạn đúng một cái bình thường ngư dân ý vị như thế nào thiết tú tú cảm giác chính mình lời mới vừa nói quá phận quá đáng chính mình kế thừa gần ức tài sản thì không đem hai trăm vạn làm tiền nhưng tiêu hành vân không có hai trăm vạn dường như rất không có khả năng a vài ngày trước tại hắn nơi này mua cá một lần thì thanh toán hắn hai ba mươi vạn vì hắn kiểu này kiếm tiền tốc độ trong tay không thể nào không có hai trăm vạn à nhớ lại chó này nam nhân đem tiền trong tay tất cả đều đầu cho nhất p h ẩ m tiên đầu cho lưu kế phân cái đó hồ lô giống nhau x ú nương môn chính mình cái nào một điểm so với nàng kém chó này nam nhân có tiền sao không đầu cho chính mình không đúng không đúng chính mình lần này lên thuyền là đến tìm kiếm vong phu nguyên nhân tử vong còn muốn cho tiêu hành vân hạ dược cái gọi là nhường hắn đầu tư nhập cổ phần chỉ là nhường hắn giảm xuống cảnh giác thủ đoạn một trong chính mình sao tưởng thật ừ đều do cái đó vào nước không đúng đều do cái đó cậu nam nhân nghĩ đến nơi này thiết tú tú trên mặt lại lần nữa hiện ra vũ c ư ờ i quyến rũ cho loại kia ngươi có tiền tùy thời có thể vì tìm ta đầu tư nhập cổ phần ta thật sự rất muốn cùng ngươi hợp tác đấy tiêu hành vân lời thề son sát gật đầu được rồi chờ ta tích lũy đủ rồi hai trăm vạn lập tức tìm ngươi nhập cổ phần hai người lẫn nhau thăm dò một phen tiêu hành vân tâm trạng vẫn như cũ bình tĩnh nhưng mà thiết tú tú luôn cảm giác trong lòng chua chua không biết nơi nào xảy ra vấn đề chẳng qua ngón tay của nàng đã hết đau dứt khoát lấy ra cần câu buổi tiếp tiêu hành vân câu cá có một câu không có một câu nói chuyện tiếm một là tìm hiểu tiêu hành vân bình thường cũng làm cái gì hai là nghị xâm nhập tìm hiểu một chút hắn là ai nhưng có loại đ ó động một tí chém chém g i ế t g i ế t hành vi quen thuộc cho chuyện một chút thiết tú tú lại cảm thấy lưu k ế phân thế mà đến hạ thị mở một nhà hải sản nguyên liệu thô cửa hàng mình không thể tại trên phương diện làm ăn bại bởi nàng cũng nghĩ mở một nhà tương tự hải sản nấu ăn cửa hàng. t h i ế t tú tú trước kia thì nghe qua hải sản nấu ăn cửa hàng làm ăn lợi nhuận còn cao hơn t i ể u lầu hải sản nếu có sung túc nguồn cung cấp nàng cảm thấy mình cũng có thể mở một nhà a vân nếu như ta thì mở một nhà hải sản nấu ăn cửa hàng ngươi năng lực ưu tiên cho ta cung hóa sao không thể ta cùng lão bản nương của nhất phẩm tiên ký ưu tiên cung hóa thỏa thuận có độ tốt trước hết lưu cho nàng vậy ngươi thì cùng ta ký một bản ưu tiên cung hóa thỏa thuận chứ sao không cách nào kỳ à, ta câu cá vốn cũng không có thể bảo chừng cá lấy được có bao nhiêu đợi nàng đem hải sản nấu ăn cửa hàng mở mỗi lần câu cá đều không đủ n h ấ t phẩm tiên dùng đâu còn có dư thừa ngư lấy được phân cho các ngươi ngươi thiết tú tú cảm thấy tiêu hành vân cùng mình quá sinh phân trong lòng hắn chính mình rõ ràng không bằng lão bản nương của n h ấ t phẩm tiên l ư u kế phân thật là muốn đem tiêu bình tăng thêm dược văn đỏ giúp cho hắn uống a chẳng qua thiết tú tú không có tìm được cơ hội hiện tại ngư khẩu không sai hai người một trực liên nối liền ngư loay hoay không cách nào đưa ra uống rượu trọng tâm câu chuyện câu được trong đêm lúc mười hai giờ thiết tú tú mệt mỏi không chịu nổi thì vây được không được cùng tiêu hành vân nói một tiếng hồi khoan thuyền tắm rửa đi ngủ đây tiêu hành vân câu được trong đêm một giờ rưỡi mượn nhờ phân thân hải xà thị giác nhìn thấy du long hiệu bốn phía không có gì cá lớn lúc này mới thu can đi về nghỉ vốn cho rằng thiết tú tú sẽ ở tối nay làm ra chút gì tiểu động tác không nợ rằng nàng chân ngủ thiết đi vì tiêu hành vân bén n ẹ nghe có thể nghe được đối diện phòng nghỉ đều đều tiếng hít thở sáng sớm ngày thứ hai tiêu hành vân rời giường tiếp tục câu cá thiết tú tú rời giường rửa mặt sau khi hóa trang ngón tay đã hết đau chủ động đến trong phòng bếp nấu cơm tại nấu cơm lúc nàng âm thầm hối hận sớm biết có nấu cơm cơ hội cũng đừng trước giờ đem rực trà trộn vào vang đỏ bên trong làm nhưng nàng t h ì không nhiều xác định nếu rót vào trong canh làm nóng sau đó có thể hay không phá hoại dược hiệu nàng trước kia tại hội sở trong lúc làm việc gặp qua một ít bị người dùng dược nữ hải hỏi cái gì nói cái gì nhường làm gì thì làm gì rất nghe lời tỉnh rồi còn không nhớ rõ phát sinh qua cái gì nhưng thiết tú tú trình độ văn hóa có hạ chân không biết làm nóng sau đó có thể hay không còn có loại hiệu quả này ừ buổi trưa hôm nay bơi lội sau đó hoặc là phơi tắm n ắ n g lúc tìm cơ hội lừa hắn nâng c ố c uống hết uống một lần mặc dù có điểm kỳ quái tác dụng phụ nhưng mà về sau không còn uống đúng cơ thể hẳn không có thương tổn quá lớn ta chỉ là vì cha già vong phu chết đi cùng tiêu hành vân có quan hệ hay không vì để cho chính mình an tâm thủ đoạn hơi khác người một chút thì tỉnh có thể hiểu thiết tú tú một t h ằ n g trong lòng mình tự an ủi mình vì mình quá đáng hành vi tìm một hợp lý lấy cớ cũng có thể là nguyên liệu nấu ăn mới mẻ tùy tiện làm một chút thức ăn đều có thể trở nên cực kỳ ngon mỗi người cũng có chính mình sở trường thức ăn ngon tiêu hành vân cảm thấy cái này đ ỗ n g nhiên điểm tâm không sai ăn đến rất no thiết tú tú nói ra hôm nay k h í trời tốt đợi lát nữa nhiệt độ lại tăng cao một chút nguyên ă n g lực mang ta tìm thích hợp địa phương dù là sao tiêu hành vân gật đầu được ta biết một chỗ phía dưới có dạng san hô nếu như ngươi biết lặn có thể nhìn thấy đáy nước san hô cảnh đẹp đấy vậy l i ê n kính nhờ thiết tú tú thở phào nhẹ nhõm cảm thấy kế hoạch tiến triển được vô cùng thuận lợi ngay cả ông trời già cũng đang giúp bật điệu cuối thu mùa mân tỉnh hải vực nhiệt độ cũng có chút lạnh nhẹ chẳng qua giữa t r ư a ánh nắng sau khi đi ra nhiệt độ vẫn là có thể nhưng nếu nói lặn xuống nước hoặc là bơi lội khẳng định không bằng mùa hạ dễ chịu tiêu hành vân thấy thiết tú tú khăng khăng muốn xuống nước bơi lội thì không khuyên giải nói chính là muốn nhìn một chút nàng muốn làm gì điểm tâm về sau tiêu hành vân rời khỏi đảo hải âu chuẩy đổi một vị trí câu cá. đợi đến giữa chưa nhiệt độ lên cao lúc lại mang thiết tú tú đi bơi lội mấy trong biển bên ngoài khu vực đá ngầm có thể câu được cá mú đỏ tiêu hành vân đúng cái đó câu điểm ký ức khắc sâu du long hiệu đã đến khu vực đá ngầm một lúc phát hiện chỗ nào ngừng bốn năm cái du thuyền câu cá la đại hải cùng vương hiệp du thuyền câu cá ngay tại trong đó nhìn tới bọn hắn thì tại nơi này câu qua không ít cá mú đỏ mỗi lần ra biển cũng nghĩ đến nơi này thử vận khí một chút vương hiệp đang câu cá đột nhiên nhìn thấy du long hiệu dừng ở cách đó không xa nhìn kỹ trong mắt kém chút chừng ra ngoài tiêu hành vân lại, lại đổi một người xinh đẹp mỹ phụ hai người đứng ở đầu thuy chính tại liếc mắt đưa tỉnh nữ nhân kia tại c ư ờ i to lúc lại thỉnh thoảng thì chủ động áp vào trên người hắn nữ nhân này lễ nghi ở đâu liêm sỉ ở đâu phương thức liên lạc ở đâu chính mình hiện tại thì mua du thuyền câu cá vì sao tìm chính mình câu cá đều là nam nhân không có một cái nào nữ nhân này không công bằng chẳng lẽ lại chính mình mua một cái giả du thuyền câu cá a vân ngươi lại mang bạn gái ra đây câu cá a vương hiệp chua rất muốn nhìn tiêu hành vân thất bại bộ dáng trong lúc lơ đãng một câu thì cho hắn ẩ n giấu một cái lôi chương hai trăm bốn mươi chín trên biển bơi lội chương hai trăm bốn mươi chín trên biển bơi lội tiêu hành vân đang cùng thiết tú tú vui đùa sinh động một chút bầu không khí đột nhiên nghe được vương hiệp gào to âm thanh sửng sốt một chút tử này điêu hảo cố ý nói như vậy a may mắn thiết tú tú không phải bạn gái mình chính mình cùng nàng thì không có gì quan hệ nếu như gặp phải thích gan g i ố n g nữ nhân chỉ bằng một câu nói kia thì giải thích không rõ chẳng qua sao cũng được lao tử mới không sợ tương tự tiểu cảnh tượng đâu chờ sau này ngươi tìm thấy bạn gái coi chừng ta dùng chiêu số giống vậy đối phó ngươi lấy đạo của người trả lại cho người tìm hiểu một chút tiêu hành vân lớn tiếng cười nói ha ha ngươi lai là tiểu các ca ngươi thì tại nơi này câu ca、à. n g ư ơ i cái kia quá nhỏ vừa nãy không thấy được vương hiệp nghe xong lập tức cấp bách a vân ngươi nói cho ta rõ ta cái gì quá nhỏ tiêu hành vân la lớn tiểu cắt cát ta nói ngươi du thuyền câu cá quá nhỏ nói sai rồi sao vương hiệp đột nhiên nghe đ ư ợ c phụ cận trên thuyền truyền đến tiếng cười to trong lòng khỏi phải để có nhiều bật bực, bực này còn không sai biệt lắm không không có nói sai ha ha vương hiệp nhà ngươi nói ngươi nhỏ chính ngươi thừa nhận a phúc ta đã nói rồi chỉ có khởi t h á t tên không có để cho sai ngoại hiệu vương hiệp ngươi người cũng như tên a ngươi tiểu từ này muốn cho a vân vào hố chính mình trước rơi vào trong hố đi những thứ này lão câu cá có rất nhiều người biết nhau tiêu hành vân đặc biệt l à đại hải trên thuyền những người kia tại gần biển câu cá thường xuyên gặp mặt bọn hắn hiểu rõ tiêu hành vân trên thuyền chưa bao giờ thiếu nữ nhân nhưng cũng chỉ là trong lòng hâm mộ nhiều nhất len len ngắm vài lần không như vương hiệp như thế tùy ý hiện tại tiêu hành vân sắc bén phản kích mà chạm tại nữ nhân bên cạnh hắn cười đến cực kỳ vui vẻ không có một chút sinh khí b ộ dáng điều này nói rõ vương hiệp đào hố thất bại vương hiệp đang bề ngoài đột nhiên bên cạnh có người nhỏ giọng nhắc nhở tiểu cát, cát. ngươi nhìn kỹ a vân nữ nhân bên cạnh giống hay không lãng đảo xa người cái này nói chuyện ta mới nhớ tới thật đúng là lãng đào xa lão bản nương chẳng thể trách vừa nãy nhìn có chút quen mặt đấy a vân như phê a nghe nói cái này tiểu quả phụ trước kia là mỗi hội sở đ ở bài còn chưa xuống nước liền bị lâm văn bân kia con ma chết sớm lấy về nhà lâm văn bân kia ma chết sớm tài sản trí ít hơn trăm triệu đại bộ phận đều là dùng cưỡng đoạt thủ đoạn làm đến chính mình không có phúc hưởng thụ bây giờ lại toàn bộ tiện nghi thiết tú tú cái này tiểu quả phụ hắc hắc nói sai rồi nếu nàng thành a vân b ạ gái kia tất cả tài sản khẳng định đều làm lời a vân trên thuyền lao câu cá thân phận phức tạp cái gì tin tức ngầm đều biết bọn h vương hiệp lại càng nghe càng khó chịu chính mình đã từng đến lãng đào xa bán quan ngư xinh đẹp như vậy lao bản nương làm sao lại không coi trọng chính mình hình dạng của mình thì không thể so với tiêu hành vân kém bao nhiêu a không được buổi tối hôm nay trở về nhất định mời tiêu hành vân đi uống rượu tiện thể hướng hắn thỉnh giáo một chút truy cầu phú bà bí tịch khác trên một cái thuyền la đại hải bên người lao câu cá thì đang ngó chừng tiêu hành vân cùng thiết tú tú thân mật thân ảnh nghị luận âm ỹ la lão bản ngươi mỗi ngày vất vả mang mọi người ra đầy câu cá có một truy dùng ngươi xem một chút người ta tiêu lao bản mỗi ngày mang khác nhau nữ nhân xinh đẹ hiện tại lợi hại hơn thế mà đem lãng đ ả o xa lão bản nương mang ra ngoài la đại hải ra ngoài lòng tốt giúp tiêu hành vân giải thích các ngươi c h ớ nói lung t u n g người ta có thể là có nghiệp vụ trên lui tới lãng đ ả o xa lão bản nương ra b i ể n khảo sát đã vân tài câu cá bọn hắn muốn cùng nhau làm ăn t h ố t ra lời này trên thuyền lao câu cá tiếng cười lớn hơn ha ha khảo sát kỹ thuật thì có khả năng cùng nhau làm ăn thì có khả năng một làm liền làm ấy cái ước làm ăn lớn la đại hải không phản đối bọn này lao sắt phê nói được dường như thật có đạo lý du long hiệu bên trên tiêu hành vân cùng thiết tú tú không để ý tới phụ cận trên thuyền tiếng nghị luận bắt đầu câu cá thiết tú tú cười nói ngươi cái đó tiểu cắt cắt bằng hữu thật có ý tứ tiêu hành vân nghiêm mặt nói người ta chỉ là tên gọi tiểu cắt cắt cũng không là thực sự nhỏ ngươi chưa từng gặp qua có thể không nên nói lung tung à. khẳng định không sánh bằng ngươi mặc dù nói đúng nhưng vẫn như cũ che giấu không được ngươi là lưu manh bản chất ta mới biết nhau mấy ngày a nói chuyện trời đất lúc khác như thế không đứng đắn hôm qua ngươi giúp ta cọ rửa vết thương lúc ngươi đứng đắn sao chăm sóc người bị thương có thể không câu nệ tiểu tiết ha ha nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi trước sau tất cả đều do ngươi có lý tiêu hành vân liếc nàng một cái thầm nghĩ ngươi cũng không phải không có trường miệng nơi này cá m ũ đỏ quả nhiên không để cho tiêu hành vân thất vọng câu được một m ư ờ i một giờ hắn cùng thiết tú tú tổng cộng câu đi lên bảy tám cái lần này ra biển tiền sang khẳng định kiếm về theo nhiệt độ lên cao thiết tú tú đã không hứng thú câu cá đi thôi chúng ta tìm địa phương du lặn thiết tú tú nhỏ giọng nói ừ chỗ kia cách không xa ngươi trước tiên có thể đi đổi á o tám lập tức tới ngay tiêu hành vân nói xong đã thu can ngồi vào vị trí lái lái về phía d ạ n san hô khu vực tia p h i ế hải vực tiêu hành vân từng ở đâu lặn xuống nước nắm qua tôm hùm đã từng dùng hầu khoản đãi qua bạch như ngọc bởi vì địa thế cùng thời tiết nguyên nhân sóng gió có chút nhẹ nhàng lúc này thiết tú tú đã đổi xong áo tắm đây là một cái kinh điện áo tắm dùng tài liệu rất ít bình thường nữ nhân dường như không dám mặc ra đây nhưng mà thiết tú tú không sợ nàng muốn chính là cái này hiệu quả vì làm sâu sắc tiêu hành vân ấn tượng còn ở trước mặt hắn chuyển vài vòng a vân ngươi cảm thấy ta cái này hào tắm thế nào rất rất xinh đẹp đúng không ta thì thật thích cái này hào tắm chỉ là ta gần đây ăn mập có chút quá chặt nếu đổi lớn hơn một vòng thì thích hợp hơn đáng tiếc ra tới quá mau không còn thời gian đi mua mới đồ bơi k h ô nói g c h đến vừa đây tiêu hành vân đã bắt đầu đem thuyền hàng nhanh phân thân hải xả trước một bước đã đến đáy biện dạng san hô thăm dò phiến khu vực này trong lúc có không có nguy hiểm gì sinh vật biển phát hiện mấy cái kịch độc thủy mẫu làm thạch căn hết phát hiện hai cái hoàn văn hải xả trở thành lạt điều ăn hết p lúc này bên trong một ít xinh đẹp san hô ngư cùng với tiềm phục tại đá ngầm khe hở bên trong láo lục nhóm còn không biết vùng biển này đến rồi một cái kinh khủng biển sâu cự thú du long hiệu rừng ở d ạ n san hô khu vực phương tiêu hành vân thì thay đổi chính mình áo tám cùng thiết tú tú đi đến bom thuyền thông qua thang treo có thể ưu người h ã x u ố n n ớ c Chẳng qua t trưởng tú tú t ộ n người sau thành tin, trực bơi lội kỳ thực không hề chỉ là bơi lội có thể hiện ra dáng người có thể xa dao cũng được nói chuyện làm ăn dường như thiết tú tú hiện tại bơi lội thì có mục đích khác tiêu hành vân xuống nước lúc tại trên eo c u ố n một cái túi lưới đơn thuần bơi lội có ý gì hắn muốn xuống nước màu cá chuẩn bị cơm t r ư a nguyên liệu nấu ăn thiết tú tú bơi lội lúc tượng một cái mỹ nhân ngư thỏa thích biểu hiện ra dáng người khoan hay nói nàng kỹ thuật bơi lội quả thật không tệ trên mặt biển bơi qua bơi lại còn thỉnh thoảng cố ý cùng tiêu hành vân đụng vào nhau tiêu hành vân không hề bị lay động l ặ n g lặng nhìn nàng biểu diễn nhìn xem ngươi du được tốt như vậy ta an tâm ngươi trước tiên ở phía trên bơi lên ta lặn xuống nước sờ điểm bốc biển h ầ loại hình đợi lát nữa cơm chưa lúc ăn thiết tú tú kinh ngạc nói, à, lặn xuống nước ngươi không mặc lặn xuống nước trang bị thì trực tiếp như vậy xuống nước không sao nơi này ta trước kia tiến qua tối cạn chỗ chỉ có mấy chục mét ta tùy tiện tìm một chút nguyên liệu nấu ăn liền lên tới vậy ngươi cẩn thận một chút ta lại du một hồi liền lên thuyền phơi tắm nắng ngươi muốn giúp ta bôi kem chống nắng yên tâm đi ta rất nhanh tiêu hành vân nói xong đội lên lặn xuống nước kính mắt liền chui vào trong nước thiết tú tú nhìn tiêu hành vân theo mặt nước biến mất lộ ra vẻ trầm tư thiết tú tú đang tự hỏi nếu tiêu hành vân lặn xuống nước kỹ thuật rất lợi hại trợ phu lâm văn vân chết có thể hay không cùng hắn liên còn đến tỷ như nói tiêu hành vân mang dụng cụ lặn từ n ã y biển bơi tới trượng phu bên cạnh dùng độc châm đâm trượng phu đông chốc chẳng qua cái suy đoán này rất nhanh liền bị nàng đợi ngã vì trượng phu sau khi chết cảnh sát làm rất nhiều điều tra Đầu động độc độc. tầng chui qua phu giấu tiêu tiên, tắm toàn phòng cá mập Tiếp theo, trượng phu vết thương trên người là động vật tử, một phát tạp Thiết tú tú có thể người, liền bãi biển lưới. người giang phải loại hiện hoài nghi việc mang dụng lặn chẳng an phòng cũng không ấn, chúng cũng này cùng mập châm chưa cụ cá phức kịch có là là bị t tú tú hiện, hiện tại còn c h không xác định trượng phu ta chết cùng hắn có quan hệ hay không cho nên ta hiện tại đối với hắn cũng không có bao nhiêu hận ý ừng lại nói nữa chúng ta đi ra hải ta cũng sẽ không lái thuyền nếu là hắn xảy ra chuyện ta thì nguy hiểm nghĩ đến nơi này nàng lập tức bỏ lên trên du long hiệu ghé vào mép thuyền la lớn a vân ngươi không sao chứ lên mau a hôm ấy c ú n g họng mặt nước không hề có đ ộ n g tinh gì càng không thấy tiêu hành vân ả n h tử thiết tú tú trong lòng không khỏi bất ổn lo lắng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì à kỳ thực hắn người này rất tốt vóc người soái rắn người rất cường t r á n g nói chuyện còn rất có ý nghĩa hai ba câu nói là có thể đem ta trọc cười nếu điều tra rõ trượng phu ta chết không có quan hệ gì với hắn kỳ thực ta không ngại cùng hắn biến thành bằng hưu ngẫu nhiên đi ra hải câu cá cùng nhau nấu cơm cùng bơi lỡ như ta không cẩn thận bị thương bên ngoài hai xong vòng qua một cái có chút chật hẹp san hô khe hở trước mặt đột nhiên xuất hiện ba con to lớn ốc biển trên người còn có sảm trắng giao nhau hoa văn nhìn thấy này mấy cái ốc biển thân ảnh tiêu hành vân trong lòng lập tức vui mừng đây là ốc da gà đồ tốt chúng nó càng ngày càng ít thấy vậy nếu vận khí tốt còn có thể lột ra đến ngọc mẹ lộ tiêu hành vân trong lòng suy nghĩ trên tay không có một chút do dự vì tốc độ nhanh nhất đem ba con ố c g i á c cất vào túi lưới trong cảm giác không sai biệt lắm chăn đầy tiêu hành vân chuẩn bị nổi lên mặt nước đúng lúc này phân thân hải xà bên ấy phát hiện một cái đại tôm hùm một ngụm thì liền đem nó n g ậ m lấy cho dù không rót độc phân thân hải xà răng cũng là một kiện cực kỳ đáng sợ vũ khí so với s a ngư răng càng nhọn càng d à y đặc sắc bén hơn chỉ một ngụm đầu này năm sáu cân tôm hùm đông lớn thì thành thật và tiêu hành vân nhận lấy phát hiện nó đã nửa chết nửa sống trên đầu lưu lại hai cái thật sâu dấu g i n g tử rất tốt cái này cơm chưa thì càng phong phú. tiêu hành vân nghĩ đến nơi này bắt đầu chậm rãi phủ đi lên cái gì khi ép t h ủ y áp đúng tiêu hành vân ảnh hưởng cũng không lớn có thể theo phân thân h ả i xả chỗ nào lấy được thiên phú lặn quá lợi hại so với một ít biển sâu ngư c à n g năng lực tích h hướng t h ủ y áp biến hóa vừa lộ ra mặt nước liền nghe thiết tú tú mang theo một tia lo lắng đang hô to cái gì mau lên đây a ngươi đ ừ n g dọa ta ngươi lại không đi lên ta gọi hải cảnh đến lục soát cứu rồi khác hô ta không sao đây không phải đi lên nha tiêu hành vân vội vàng trả lời lại không đi lên đoán chừng thiết tú tú thì khóc lên nữ nhân này mặc dù một bụng tâm kế cùng xáo lộ nhưng bản tính cũng không xấu vẫn còn biết lo lắng an nguy của mình ngươi thế nào lặn xuống nước tiềm lâu như vậy nhưng làm ta hụ chết chỉ ít có m ộ ư ơ i năm phút ngươi sao có thể n ẹ n lâu như vậy chỉ là một mươi năm phút tính là gì ta bình thường phát huy có thể kiên trì một hai giờ thiết tú tú luôn cảm thấy hắn lời này không giống như là nói lặn xuống nước nhưng nàng không có bằng chứng càng làm cho thiết tú tú kinh ngạc chính là tiêu hành vân bỏ lên trên du long hiệu lúc thế mà xách một túi lưới đồ vật có bào ngư tàu ốc biển bắt mắt nhất thứ gì đó là bà con ốc giắc ù n g một cái năm sáu cân tôm hùm nông lớn người tay không lặn xuống nước có thể bắt được nhiều như vậy hầu Úc、biển tiêu h ì rất l ợ hại năm s hành ù m đông lớn ngươi l vân cười cười không có lại giải thích trước tiên đem mấy loại đồ vật phân loại đặt ở trong thùng nước dùng nước nhìn đợi lát nữa lại nghiêm túc thanh tẩy chờ một chút ngươi nấu cấm lúc ta vừa vẫn có thể nằm ở nơi này phơi tắm nắng làm việc người c h ợ a giúp ta xóa một chút kem chống nắng được con người của ta chính là thích giúp đỡ người khác thiết tú tú đã lấy ra kem chống nắng nằm ở du thuyền câu cá trên hưu nhàn trên ghế thoải mái hiện ra chính mình hoàn mỹ một mặt tiêu hành vân cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ nàng không nghĩ nàng dưới ánh mặt trời dám đen cho nên tại bôi lên kem chống nắng lúc cực kỳ nghiêm túc cẩn thận không công tha mỗi một cái bí ẩn góc thiết tú tú vừa mới bắt đầu có tốt cảm thấy lấy chính mình đẳng cấp nên có thể thoải mái nắm bóp tiêu hành vân tên tiệu từ này nhưng mà nàng đánh giá cao chính mình không có đem tiêu hành vân g ẹ p đến trong lòng đại loạn. ngược lại là chính nàng lại là trước h tinh thần ể sát t o ngoài dối loạn. n g dối Tốt, tốt đ ợ c cảm cần rồi, r lại Thiết lại tiêu dài giúp mừng, ơn, không cần lại đau. Thiết tú tú đầu góc hôn loạn tương mừng, ngăn lại tiêu hành vần kéo góc lóng đầu đau. tú tú tốt giúp đỡ.、Trước、đây dựa theo kế hoạch xóa hết kem chống nắng sau đó nàng thì thừa cơ hội khoan thuyền lấy ra k i a bình tăng thêm dược văn đỏ lừa hắn uống hết hiện tại ngược lại tốt căn bản đi không được đường chớ nói chi là lừa gạt tiêu hành vân uống xong mang dược văn đỏ nàng nghĩ làng lặng không dám nhìn tiêu hành vân con mắt may mắn vừa rồi tại phơi tắm nắng lúc thì đeo một cái đại hào kính mát có thể che khuất ánh mắt không cho tiêu hành vân thấy được nàng khốn cùng cùng bối rối tiêu hành vân thấy tốt thì lấy trong lòng cũng đang c ư ờ i t h ầ m tiểu tử còn cùng ta chơi xáo lộ ai sợ ai à. được vậy ngươi nghỉ ngơi trước ta đi thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn tiêu hành vân nói xong đi trước đến c ấ t đặt ba cái ốc g i á c thùng nước một bên hắn muốn trước mở ốc g i á c xem xét bên trong nhưng có ngọc mẹ lô chương hai trăm năm mươi mốt thực phẩm ngọc mẹ lô chương hai trăm năm mươi mốt thực phẩm ngọc mẹ lô c h ư n g ố c g i á c lấy thịt có chút khó khăn dưới tình huống bình thường cần trước chắc một chút thủy và loa thịt củng sắc có hơi thoát ly sau đó có thể thoải mái bắt bọn nó tách rời tiêu hành vân thử một chính mình không giải quyết được thế là đem sắc trên tạp chất r ử a g i ấ y sạch sẽ sau đó thì bỏ vào trong n ồ i chất thủy chất tốt sau đó đặt ở nước lạnh trong băng một chút lúc này có thể thoải mái đem nó sắc đ y ra hoàn chỉnh lấy ra loại、thịt. tiêu hành vân cẩn thận kiểm tra một lần loại t ê u hành vân cẩn thận kiểm tra một lần loại tiêu hành vân c ẩ t h i tra t lần l o ạ t i u hành vân cẩn thận i ể m t r n loại i ê u n ốc giác không có hạt châu chưa nói tới thất vọng g i t cuộc ngọc mê lô quá hiếm có nếu mô cái ốc mê lô giá. ốc giác thì cũng là vô cùng ngọc mê lô cái thứ hai ốc giác nó ra một phen kiểm tra vẫn là không có ngọc mê lô cái th tiêu hành vân đã không ôm hy vọng gì nhưng mà hắn ở đây loa trên thịt tùy ý sờ một cái thì sờ đến một cái lớn chừng đầu ngón tay cái hạt trâu cơ mờ n ở thế mà thật có hạt trâu tiêu hành vân cực kỳ kinh hỉ vì tốc độ nhanh nhất đem nó móc ra đây đây là một khoả màu vỏ quýt ngọc mễ lộ hình thái tròn t r i a phía trên phân bố mang tính tiêu chí hỏa diễn văn đường kính có hai ly mì đồ trọng lượng có hơn chín mươi khắc giá vẽ theo màu sắc cùng hình thái trên nhìn xem đây là một khoả cực phẩm ngọc mễ lộ cũng không phải những kia bất quy tắc hình dạng hạt trâu có thể sánh ngang màu vỏ quýt màu sắc cũng là cực phẩm là trên thị trường giá trị cao nhất phẩm tướng một trong nếu như nói phẩm tướng bình thường ngọc mễ lộ giá cả chỉ trị giá mấy ngàn k i a phẩm tướng trung đẳng đẹp vui có thể giá trị mấy vạn mà cực phẩm ngọc mễ lộ có thể giá trị mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn ha ha lao tử gần đây vận khí không tệ nha chứ không muốn đắc ý tốt nhất đừng để thiết tú tú hiểu rõ nếu không nàng lại cái k i a để cho mình nhập cổ nói thật đang làm thanh nàng mục đích trước đó hoặc là tại nàng không có tiêu chử địch ý trước đó ta chắc chắn sẽ không hướng lãng đảo xa ném một phân tiền vì chân náo tách ra ném bao nhiêu tiền đều sẽ đổ xuống sông xuống biển ta có thể không có thời gian cùng nàng đánh kẹ cáo chậm chính mình câu cáo kiếm tiền nghĩ đến nơi này tiêu hành vân đem viên này ngọc mễ lộ dùng đồ vật bao vây tốt bỏ vào trên thuyền tạp vật dương làm xong những thứ này hắn mới nghiêm túc chuẩn bị cơm trưa hầu c ù n g ốc biển rửa sạch sau đó trực tiếp đặt ở nồi thượng thanh t r ư n g dọn điểm nước tương là được rồi đây là tối lời ư bất việt phương pháp ăn đại tôm hùm cũng là hấp chẳn g qua cần tinh tế một chút xử lý về phân ốc rất thịt vừa nay đã chắc tốt cắt miếng sau đó đặt ở trong c h ả o dầu xào lan dùng hỏa hoạn như vậy mới có thể thủy thoải mái lại nướng một cái cá mú cùng cá vược phối hợp hai cái thức ăn chay trên cơ bản thì đủ hai người bọn họ ăn làm nhưng vì tiêu hành vân lượng cơm ăn đại một mình hắn có thể ăn chín thành vì thiết tú tú lượng cơm ăn nửa cái cá nướng thì đã no đầy đủ có thể ăn cơm đi tiêu hành vân hô một cú họng được rồi thiết tú tú đáp một tiếng trên người đã sớm tròn một cái áo tròn tám không dám ở tiêu hành vân trước mặt lại h u y ê n dáng người rốt cuộc phía trên đều là sáng ngời kem chống nắng đó là tiêu hành vân tự tay bôi lên nghĩ đến việc này nàng còn có một chút ngượng hữu tiêu hành vân nói ra giữa chưa l ờ i bất việc tùy tiện làm một ít chấp nhận một chút có thể nhét đầy cái bao tử là được rồi thiết tú tú thở dài nói vô cùng phong phú à nếu như là người bình thường lượng cơm ăn ngươi một cái b à n này đủ năm sáu người ăn ha ha may mắn b i ể n cả vật tư phong phú nếu không ta kiểu này lượng cơm ăn lớn người sẽ chết đói là năng lực của ngươi đại n g ư ơ i bình thường cũng không dám không trang bị lặn xuống nước càng không câu chuyện thật bắt được nhiều như vậy hầu b à o ngư tôm hùm tiêu hành vân có hơi kinh ngạc không ngờ rằng nữ nhân này bắt đầu tự đủ lời hữu ích bôi lên kem chống nắng còn có chỗ tốt như vậy đang ăn hầu lúc hai người cũng ăn vào ngọc chai c ộ n lại có tầm m ư ơ i khoả lần này tiêu hành vân không có quá mức kinh h ỉ rốt cuộc hắn đã sớm đạt được một khoả cực phẩm ngọc mễ lộ những thứ này phẩm tướng bình thường ngọc đ ầ u đã không vào pháp nhãn của hắn chẳng qua thiết tú tú ngược lại là vô cùng thích dường như ăn sủi cả lúc ngẫu nhiên ăn ra đây một viên tiền xu luôn có thể cho người ta đem lại kinh h ỉ người nếu thích ngọc trai t h i ệ n hai n g ư ờ i khỏa tiêu hành vân nói thiết tú tú từ chối không muốn trong nhà của ta có rất nhiều ngọc trai mở tiểu lầu hải sáng cơm không thiếu những đồ chơi này chẳng qua mỗi lần ăn ra đây ngọc trai hay là sẽ rất vui vẻ lời này không có tâm bệnh dường như tiêu hành vân dù là đã c h ư ớ mắt những thư này ngọc trai nhưng mà thì thật vui vẻ Phẩm tướng lần ạ i k é h này g thứ n cùng trai c ngươi ra biện câu cá ta học được không ít thứ nếu có cơ hội chúng ta trở ra mấy lần đi ta chân giao vé tàu không phải đổ dỡn vậy thì có cái gì có thể của dỡn ngươi giao vé tàu tiền ta chắc chắn thu đúng trên thuyền câu được những thứ này ngư ngươi có muốn không nếu muốn kết toán phí d ụ ú p lúc ngươi tiện thể lần ra biển bao thuyền t i ề n kết toán một chút cái này cậu nam nhân liền không thể đối với hắn sinh ra một tia cảm động có chút không được lắm hắn thì nâng lên còn không nhận người chẳng qua trên thuyền câu được ngư thiết tú tú khẳng định phải không vẹn vẹn là nàng trong t i ự u lâu c ầ n ngư càng là hơn bởi vì này chút ít ngư là nàng cùng tiêu hành vân cùng nhau câu đi lên có ý nghĩa là biệt tiêu hành vân mới mặc kệ nàng nghĩ như thế nào tất nhiên nàng muốn vậy liền cho nàng lúc trở về thiết tú tú có ch không như tới lúc cố ý tại tiêu hành v â n trước mặt chơi đùa lung tung nội tâm của nàng tựa hồ tại do dự tại hối hận đang dãy r u ộ nữ nhân này nội tâm kịch chân phong phú à, chân không biết nàng cố ý tìm tới chính mình vì cái gì lao tử lần này ra đây cho ngươi cơ hội nhưng ngươi có ích à luôn luôn không có ra tay chân không biết ngươi là ra đây làm cống hiến hay là ra đây báo thủ a lần này không thể ra tay hối hận đi vậy liền lần nữa lại hẹn thôi chỉ cần ngươi giảm đến vậy lao tử thì phụng đổi tới cùng tiêu hành vân trong lòng âm thầm nghĩ cũng không có tận lực theo nàng nói chuyện h i ế m nhanh đến bến tàu lúc mới nhắc nhở nàng nhường nàng cho trong tiểu lâu nhân viên gọi điện thoại, đến kéo ngư. Tú tú lúc này cho thoại, Thiết khôi phục bình thường, gọi lúc kéo tiểu tú tú mới lâu bốn giờ chiều du long hiệu an toàn rừng sắt ở bến tàu xa phố đem trên thuyền ngư cũng bán cho lãng đảo xa t i ể u lâu lần này không có câu bao nhiêu ngư chỉ bán hơn năm vạn khối tiền những thứ này ngư hay là những k i a cá mú đỏ đặc giá chiếm ngư lấy được tài chính bên trong hai phần ba chẳng qua tiêu hành vân không chút nào hoảng còn có một khoả t ự c phẩm ngọc mễ lộ cùng tầm mười khoả bình thường ngọc hầu đâu những cái này mới là đồng tiền lớn a vân còn gặp lại đi hẹn lại lần sau thiết tú tú nói xong lúc này mới rời khỏi du long hiệu chương 252, n ỗ lực thì có hồi báo chương 252, n ỗ lực thì có hồi báo tiêu hành vân hồi ức một chút hai ngày này ở c h u n g trải qua phát hiện thiết tú tú đúng đ ị c h trí của mình càng ngày càng yếu cùng ăn cùng ở hai ngày nên có rất nhiều gia chiêu cơ hội nhưng nàng đều không có ra tay xem ra quan hệ của song phương còn có cải thiện cơ hội nếu như không phải bị bất đắc dĩ tiêu hành vân cũng không muốn n h ư ờ n g h ả i xà rết lung tung người a tiêu hành vân mang theo ngọc mễ lộ cùng một ít t ô m cá nhãi nhép trở về xa phố thôn đại ca nhà đã nhanh đắp kín phía ngoài cửa sổ kiến cũng lắp đặt mà phong ốc của mình còn tại đánh nền đất chẳng qua tầng hầm cùng xung quanh bài phóng hệ thống đã nhanh hoàn thiện sau khi về nhà tiêu hành vân trước tiên đem ngọc m ẹ lộ chụp mấy bức bức ảnh phát cho tống a n kỳ a kỳ biết nhau đây là vật gì sao hoa c ự c phẩm ngọc m ẹ lộ à màu vỏ q u y ế t thêm hỏa diễn văn hơn nữa còn như thế đại trên đời hiếm thấy cho cái định giá nghĩa là gì đây cũng là huynh đệ ngươi thứ gì đó ngươi nói là chính là đi a vân thật là lợi hại như thế hiếm thấy ngọc mễ lộ đều có thể đạt được ngươi muốn để ta định giá ta chỉ có thể đánh giá đến một trăm vạn hoa hạ tệ tại hữu nhưng mà nếu tiễn trụ có thể biết đập tới năm trăm vạn thì có khả năng đập tới một ngàn vạn vậy liền tiễn trụ đi ngày mai ta đưa qua cho ngươi còn có một số không nhiều đáng giá tiền vàng tiền bạc tiền đồng tiện thể giao cho ngươi xử lý tống an kỳ ngây ngẩn cả người nàng đột nhiên hoài nghi chính mình vất vả đổi u tới tay bạn trai có thể không phải một cái lao câu cá mà là một cái di vật văn hóa con b u â n nếu không không cách nào giải thích hắn ba ngày hai đầu liền để tự mình xử lý một đống kỳ quái đ ồ cổ nhưng tống an kỳ không quan tâm nếu bạn trai là di vật văn hóa con quân vậy mình thì chuyên môn giúp hắn thủ tiêu tam vật Chính mạnh trưởng quy, phòng phòng quy nói ra có một bộ phận vương quốc anh tiền vàng còn có một bộ phận hà lan tiền vàng nhiều nhất lại là triều thành tiền vàng cùng tiền đồng có mấy loại rất hy hữu giá cả cũng không thấp ta phải tra một chút tài liệu mới có thể cho ra đại khái giá cả khu ở giữa tiêu hành vân đối với cái này từng có phỏng đoán hẳn là cái đó t r u y ề n giáo sĩ tư nhân cất giữ hay là tài sản riêng đang chạy đường lúc rời đi tàu đám c u ố i cùng tiện nghi chính mình việc tiêu hành vân mặc kệ hắn cũng không phải người thu thập đem những vật này đổi thành tiền mặt mới là hắn yêu nhất từ đối với tống an kỳ tín nhiệm liền đợi bán thỏa thuận cũng lời ký trực tiếp giao cho nàng t h ầ y xử lý tống an kỳ đem sự việc giao cho mạnh trường quỹ nàng vì tiêu hành vân rất ít đến hạ thị làm lý do muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi một chút kết quả không biết có chuyện gì vậy thì vào q u á n rượu một chơi thì ngoảnh lại một thiên ngay cả cửa lớn đều không có đi ra may mắn tiêu hành vân đạt được phân thân h ả i xả năng lực phản hồi tố chất thân thể cùng b i ể n sâu cự thú giống nhau đáng sợ đừng nói một thiên không ra khỏi cửa ba ngày năm ngày cũng có thể kiên trì buổi tối lai xe không an toàn tiêu hành vân đệ nhị thiên tài cáo từ rời khỏi chẳng qua hắn không có vội vã trở về huyện thành hải tân mà là đi lưu kế phân đang trang trí tiệm đồ ăn nhất phẩm tiên tiêu hành vân đạt tới lúc phát hiện nhất phẩm tiên chiêu bài đã lắp đặt chủ yếu thợ sửa chữa trình đã hoàn thành chỉ còn một điểm cuối cùng chi tiết vấn đề đang làm cuối cùng tân trang lưu kế phân mang theo một tên lao điếm nữ nhân viên đứng ở một bên giám sát nhìn thấy có cái gì không hài lòng chỗ tùy thời vạch ra nhường công nhân chỉnh đốn và cải cách lưu lão bản vội v à n g đâu tiêu hành vân cười hì hì hô a đại tiêu tới rồi lưu kế phân ngạc nhiên quay người nhìn thấy tiêu hành vân thân ảnh kém chút nhịn không được bổ nhà qua nhìn thấy bên cạnh có rất nhiều người mới nhịn xuống tiểu này không lý trí xúc động đến hạ thị bàn bạc nghiệp vụ đi ngang qua nơi này tiện thể xem xét tình huống thế nào mở tiệm tiền kỳ thuận lợi sao mặt đất phương an ninh trật tự môi trường rất tốt không có những cái kia loạn thất bát tạo sự việc cho tới bây giờ tất cả bình thường vậy là tốt rồi ta nhìn xem trang trí thì không sai biệt lắm lúc nào có thể gây dựng mấy ngày gần đây nhất có thể khai trương chờ ta tuyển cái ngày hoàng đạo mời bằng hưu đến tùy tiện á o n h i ệ t một chút là được rồi gây dựng lúc trước giờ nói tiếng ta thân làm cổ đông làm gì cũng phải đến tiễn cái giỏ hoa ta tiệm của mình tiễn cái gì lắng hoa ngươi người năng lực đến là được rồi lão bản nương mấy ngày không thấy tiêu hành vân đã tưởng niệm mấy ngày hắn hiện tại đến trong n g á y mắt thì không muốn để cho hắn rời đi hào g i a hỏa tiêu ệ m mới trang trí n c ũ hành vân đến t rồi c nàng cảm thấy cái gì cũng không thiếu cho dù có thiếu thì kịp thời chặn lại tiêu hành vân coi như là phát hiện chính mình mới ra hang hổ lại và ổ sói nếu như không phải phân thân hại xà cho chính mình làm bằng sắt cơ thể căn bản chịu không được a chạm vạng tối lúc rời đi lưu kế phân tại nhà mình gác cổng hệ thống ghi vào tiêu hành vân vân tay n h à o bột mì bộ phân biệt hình ảnh về sau đến nơi này có thể tùy ý ra vào nỗ lực thì có hồi báo lời ấy không giả chẳng qua tiêu hành vân kem chút hư về đến nhà ngủ một đêm lúc này mới khôi phục tinh thần hôm nay bên ngoài gió thổi trời mưa nhiệt độ thì chợt hạ xuống tiêu hành vân chuẩn bị quan sát một chút lo lắng nữa ra biển chuyện câu cá vừa đi ra nhà mình sân nhỏ chỉ thấy vương hiệp từ ngõ hẻm chỗ sâu đi ra a vân ngươi hôm nay thì không có ra biển câu cá a giữa chưa không sao uống chút thôi ta mời có việc nói chuyện n g ư ơ i biết ta không thể uống mời ta uống rượu có ý gì đúng ta không có gì lực hấp dẫn h ắ c h ắ c uống nhiều uống thiếu đều là tâm ta ý n g ư ơ i biết ta hiện tại vẫn còn độc thân ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút làm sao truy nữ nhân treo cây tìm cá lao tử hiện tại cũng là độc thân n g ư ơ i hướng ta thỉnh giáo làm sao truy nữ nhân ta ở đâu biết được đừng giả bộ có được hay không ta tại ngươi du thuyền câu cá bên trên đã gặp tốt mấy mỹ nữ trên thuyền thì ngươi cùng mỹ nữ cùng ăn cùng ở vài ngày ta cũng không tin không có chuyện kỳ quái xảy ra người suy nghĩ nhiều đây chẳng qua là ta tìm nữ thuyền khách nếu ngươi cũng nghĩ tìm nữ t h u y ế n khách có thể tại các đại nhóm câu cá phát thông tin a chỉ cần ngươi dám hô một tiếng trẻ tuổi nữ câu bạn ra b i ể n câu cá miễn phí từ nay về sau ngươi trên thuyền khẳng định đều là nữ câu bạn vương hiệp trận mắt nhìn thông tuệ mắt to ngạc nhiên nói a ngươi nói dường như có chút đạo lý a vậy ta hiện tại thì nhóm phát thông tin hảo g i a hỏa vương hiệp con hàng này thực sự là một chút thời gian cũng không nghĩ lãng phí ngay trước mặt tiêu hành vân lấy điện thoại di động ra thật nhanh đánh ra một đoạn chữ viết sau đó nhóm phát ra ngoài rất nhanh mỗi cái nhóm câu cá cũng có rất nhiều người hồi phục vương hiệp ừ thì ngươi kia 9.8 m ệ tiểu thuyền hỏng miễn phí lao nương cũng không dám ngồi vậy coi như bàn hạt trâu đánh cho kém chút băng lão nương vẻ mặt thấp bố cũng thấp thế mà chỉ cấp nữ câu bạn miễn phí chúng ta nam câu bạn khi nào mới có thể đứng lên chân đem ta tức giận đến toàn thân phát run thứ chi z run muốn tan tỉnh nàng đúng không trước tiên đem hình của mình phát ra tới nhường bọn tỷ bội xem xét nếu nhìn chúng tỷ tỷ có thể trả tiền lên thuyền nhìn thấy những thứ này hồi phục vương hiệp kém chút khóc lên cợt mờ nờ cái này cùng ta nghĩ không giống nhau à ta bây giờ còn có thể rút về thông tin sao a vân ngươi hại ta chương hai trăm năm mươi ba tiến về đảo điếu ngư câu cá chương hai trăm năm mươi ba tiến về đảo điếu ngư câu cá tiêu hành vân một mực đào hố mới mặc kệ vương hiệp đến tiếp sau xử lý như thế nào đấy đại bộ phận nữ câu bạn đều cũng có nhàn nhân vật có tiền ai kém cái k i a điểm vé tàu tiền a muốn dùng miễn phí vé tàu đem người thu hút đến không có đơn giản như vậy làm nhưng cho dù thật có thiếu tiền nữ câu bạn thì không dám tùy tiện trên vương hiệp thuyền bên ngoài bây giờ thịnh hành cắt thận ai mà biết được này có phải hay không cắt thận xáo lộ một trong đâu ha, ha rất đơn giản nha nàng nhóm muốn nhìn bức ảnh ngươi liền đem bức ảnh gửi tới chứ sao lỡ như có nhìn xem thuận mắt người tìm bạn có tìm xem mắt sáng h n phải thì giải quyết sớm ngày thứ hai mưa gió có trôi yếu bớt tiêu hành vân cẩn thận tra nhìn dự báo thời tiết biết phía sau mấy ngày không có khí trời ác liệt liền chuẩn bị ra biển câu cá vừa đem đồ vật chuẩn bị kỹ cảng sư tỷ triệu anh anh thì gọi điện thoại tới sư đệ hôm nay có thể ra biển câu c á sao trong nhà nhịn gần chết ngươi thì không tìm ta chơi gần đây quá bận rộn không còn thời gian đi v õ quán bất quá hôm nay có thể ra biển ngươi lái xe đến đây đi gặp ở chỗ cũ hôm nay chỉ có hai chúng ta a a kỳ quá vướng bận có n à n g tại ta cũng không dám quá lớn tiếng ha ha hôm nay chỉ đem một mình ngươi ra biển ai tới thì không mang theo thật tốt quá ta liền tới đây triệu anh anh có thể sớm liền thu thập xong đồ vật tiêu hành vân vừa đem du long hiệu tăng mắt dầu thủy băng liền thấy sư tỷ thân ảnh triệu anh anh sau khi lên thuyền đầu tiên là trong khoang thuyền t à n bộ một vòng thấy không có những người khác lúc này mới triệt để yên tâm nàng đã hiểu rõ giúp tiêu hành vân tiết kiệm tiền đề nghị nếu ngươi sợ hao sang quá nghiêm trọng chúng ta ngay tại gần biển tùy tiện tìm câu điểm đi tiêu hành vân đã đem thuyền mở ra b ê n tàu nói ra không cần chúng ta tiếp tục thăm dò biển sâu chẳng qua không tới đài tỉnh kêu bên cạnh chuẩn bị đi tiểu nhật từ bên ấy t à n bộ một vòng chúng ta bay liên tục khoảng cách đủ sao bay liên tục hơn sáu trăm trong biển đâu đến đảo điếu ngư tản bộ vài vòng quay về dầu thì dùng không hết làm nhưng muốn đi chỗ xa hơn phải đợi chúng ta thay mới thuyển như thế đi đường trời tối lúc mới đã đến đảo điếu ngư phụ cận đảo mặc dù là đảo hoang nhưng mà xung quanh bảy cá chắc chắn không ít trên đường đã từng nhìn thấy rất nhiều thuyền lưới kéo nhưng ở hòn đảo nhỏ phụ cận đã hãn hưu thuyền cá tiêu hành vân ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói đoạn đường này lai tới không hề có phát hiện có giá trị tàu đắm chẳng lẽ lại đường ta đi tuyến không đúng tuyến hàng không có thể là đầu này tuyến hàng không nhưng mà tất cả tuyến hàng không độ rộng có thể vượt qua mười mấy trong biển tất cả khu vực phạm vi bên trong đều thuộc về đầu này tuyến hàng không cho nên đường về lúc chỉ có thể lại chết đi hai ba trong biển nhường phân thân hải xả nhiều thăm dò một ít độ rộng triệu anh anh nhìn thấy mấy chục mét bên ngoài hòn đảo nhỏ hiếu kỳ hỏi sư đệ là cái này đảo điếu ngư sao ta xem qua tin tức lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính hòn đảo đúng là cái này chúng ta hôm nay ngay tại nơi này câu cá thế nhưng ta nghe nói tiểu nhật từ tàu tuần tra thuyền rất lớn c lúc, lúc này du long hiệu có thể xung quanh vừa vặn có rất nhiều con lương tiêu hành vân cùng triệu anh anh lên mồi câu bắt đầu câu cá hết mưa rồi nhưng mà phong hay là rất lớn hai người tăng thêm một tầng tử trang phục mới sẽ không cảm giác được rét lạnh mặt biển đen nhánh chỉ có thể nhìn thấy xa xa tàu hàng chạy qua ngoài ra đ e kị nói kịt một t màu. xong hãn n ó dương can thu dây mượn nhờ ánh mắt của phân thân hải sản nhìn ra đây là một cái mã giao ngư chúng nó thành nhóm xuất hiện triệu anh h bên ấy quả nhiên cũng t h ú n g một cái đang cố gắng cùng mã giao ngư lối công một bận rộn thì quên nói chuyện chuyện một thẳng câu được trong đêm mười hai giờ bọn này mã giao ngư mới rời khỏi nơi này tiêu hành vân cùng triệu anh anh thở nghỉ ngơi lúc nhìn thấy có một cái càng lớn du thuyền câu cá tại mấy trăm mét ngoại địa phương đen n ư ớ c sáng trưng bận rộn nhìn cái gì tiêu hành vân cười nói vừa nãy ngươi còn nói nơi này không có câu bạn hiện tại không phải đã tới sao triệu anh anh mang mục đích gì khác nói ra lisa như vậy không một chút nào náo nhiệt ta không gì lạ thừa dịp này lại không có ngư khẩu chúng ta ngủ sớm một chút đi sáng sớm bốn lúc năm giờ chúng ta tái khởi đến câu cá cũng được thì hai người ra biển tiêu hành vân không thể nào một thẳng đứng ở đầu thuyền câu cá Cái kia cho chăm cá, cá, kia lung la lung sư ó c n h tỷ định đ n phải cuối cùng bông ra trói buộc mở ra giọng hát thể hiện ra một tên truyền thống võ giả thực lực tổng hợp sáng sớm năm giờ đồng hồ báo thức vang lên tiêu hành vân nắm chặt mở trên người bạch t u ộ c r ơ i giường rửa mặt đồng thời chuẩn bị một nồi hải sản cháo sau đó liền đi đầu thuyền câu cá ánh mắt của phân thân hải x a bên trong đã phát hiện một đám cá ngừ ngay tại phụ cận săn mồi tiêu hành vân hô triệu anh anh một cúng họng nhường nàng nhanh lên rửa mặt chuẩn bị câu cá ngừ triệu anh anh ngáp ngay cả t h i ề n trên người đau bớt nhức kém chút dậy không nổi nếu như không phải nghe được cá ngừ tên nàng có thể ngủ tiếp m ấ y giờ tiêu hành vân vừa đem ngồi câu đổi thành tiểu đông lạnh ngừ liền trúng phải một cái cá ngừ tuyến vòng tiếng ô ô lập tức nhường triệu anh anh tinh thần chấn động bên trong cá lớn triệu anh anh anh đem tóc d à i buộc thành một cái đơn giản đuôi ngựa t i ệ u s u n g bong trên bắt đầu câu cá đã có thể xác định là cá ngừ chỉ là không biết là loại kia tiêu hành vân không có đem lời nói được quá viên mãn cho mình lưu nhất điểm không gian dương can thu dây bạo lực lay vỏng nếu lặp lại gặp được cá lớn chạy hướng khu vực tiêu hành vân thì hướng phương hướng ngược nhau cùng nó đối công đem phương hướng của nó h ốn n ă n đến một phen đang sợ bạo lực làm việc chỉ dùng chừng mười phút đồng hồ tiêu hành vân liền đem đầu này cá ngừ lôi ra mặt nước triệu anh anh quét mắt một vòng trên mặt biển ngư lập tức mừng như điên cá vây xanh lại là cá ngừ vây xanh chúng ta lại câu được tiêu hành vân nói ra đúng là cá vây xanh chẳng qua hình thể nhỏ một chút chỉ có hai ba trăm c â n h á n g v ẻ bởi vì đã từng câu qua một cái năm trăm linh hai cân cá vây xanh lớn lại câu tiểu này hai ba trăm cân tiểu lam vây cá liền không có l ấ y trước k i a c h ủ n g cảm giác hưng phấn cảm giác tiêu hành vân dùng móc câu đem đầu này cá ngừ vây xanh câu đi lên đơn giản lấy máu sau đó không kịp làm cái khác xử lý thì tiếp tục móc mồi câu cá thừa dịp cá ngừ nhóm tại phụ cận kẻ ngốc mới lãng phí thời gian xử lý ngư đâu m u ợ n một chút lấy máu thì tổn thương không được quá nhiều phẩm chất quả nhiên hạ mồi sau đó tiêu hành vân lại bên trong cá tại cùng trong nước đầu này cá ngừ lôi kéo lúc tiêu hành vân nhìn thấy cái kia dài ba mươi mét du thuyền câu cá không biết khi nào rời một ngoài ngàn mét trên thuyền kia không ai lại dày vò cần câu ngược lại nhiều mấy cái đ ộ c bình dưỡng khí lặn có bình khí viên đang làm lặn xuống nước trước chuẩn bị động tác tiêu hành vân trong lòng nghi ngờ nói à bên ấy có vật gì à thế mà hấp đến rồi chuyên nghiệp lặn có bình khí viên một khu vực như vậy phân thân hải xà tìm qua không có phát hiện tàu đám nha a Trường Tiểu Nhật tử tàu tuần t r tiêu hành vân đúng phân thân hải xa năng lực vẫn là vô cùng tín nhiệm nó tìm qua khu vực căn bản không thể nào có tàu đắm chẳng qua kia một vùng biển đáy biển địa hình phức tạp có chút hình dạng kỳ quái đáng ngầm có thể biết bị thanh đấy máy dò ngộ nhận là tàu đắm với lại kia phụ cận nước sâu ước chừng tại năm trăm l i n tà hữu cho dù những người này người mặc lặn có bình khí thiết bị chỉ sợ cũng khó đã đến đáy biển chiếc thuyền kia không hề có cố định tại một vị trí nào đó một thẳng chậm dai hướng tiểu nhật từ bên ấy di động và lặn có bình khí viên hạ nước sau ly du long hiệu đã rất xa vì tiêu hành vân thị lực cũng thấy không rõ trên thuyền tình huống cụ thể. Tại trong lúc này, tiêu hành vân cùng triệu anh anh lại câu đi lên mấy đầu cá ngừ vây xanh có lớn có nhỏ trực tiếp bày cá rời khỏi du long hiệu hai người mới mệt mỏi nằm trên bong thuyền nghỉ ngơi triệu anh anh c ả m khai nói càng địa phương nguy hiểm ngư càng nhiều a nếu hiểu rõ nơi này có thể câu được cá ngừ vây xanh chúng ta sớm lại tới tiêu hành vân tại phân thân hải xà lớn lên trước đó vẫn tương đối khiêm tốn ha ha ngẫu nhiên tới một lần là được rồi cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp được cá ngừ vây xanh đúng lúc này phân thân hải xà đột nhiên phát ra cảnh báo nói mười mấy trong biển ngoài có một chiếc cao tốc hành xử thuyền lớn động lực cùng bình thường thuyền cá không cùng ở dạng có thể là tiểu nhận từ tàu tuần tra tiêu hành vân nhữ mày tốt như vậy câu cá địa điểm vừa vui vẻ một hồi thì có cây gà quấy dày nói thật chứ nơi này vốn là hoa hạ thuộc về một bước cũng không n g ờ n g lãnh hải tiêu hành vân nếu như không phải lo lắng không cách nào tiếp tục câu cá căn bản sẽ không chủ động rời khỏi nơi này đảo điếu ngư thuộc về hoa hạ ai tới cũng không được tiêu hành vân trong lòng hung tận nghĩ thầm nghĩ nếu là bước cấp bách trực tiếp dùng du long hiệu đục vào đáng tiếc lần này mang theo triệu anh anh cùng đi đến nếu là đụng ngã lan thuyền chính mình k h n g sao nàng thì nguy hiểm với lại phân thân hải xà hiện tại cũng quá nhỏ thân dài vừa tới m ư ơ i mét lúc nào dài đến một trăm mét tuyệt đối có thể thoải mái đụng đổ đối phương năm mươi mét tàu tuần tra lớp điều nếu đụng không ngã vậy liền nhảy lên tàu tuần tra mở ra hải quái đi săn hình thức mở miệng một tiếng phụ cận trước đây thì có chút ít cái khác thuyền cá dường như tiếp thu được tin tức gì rất nhanh liền rời đi phiến khu vực này tiêu một chiếc chở có lặn có bình khí viên thuyền câu cá hẳn là hoa hạ trên thuyền có hồng kỳ ký hiệu hiện tại vẫn không có động tĩnh ta có hay không muốn đi qua nhắc nhở bọn hắn một tiếng tiêu hành vân là lòng nhiệt tình nghĩ đến nơi này lập tức trở về khoang điều khiển mở ra du long hiệu vì tốc độ nhanh nhất hướng bên ấy chạy tới tri hoài nghi hỏi sư đệ làm sao vậy không tại nơi này câu cá tiêu hành vân nói ra phía trước kia chiếc thuyền câu cá rất kỳ quái phía trên có mấy cái lặn có bình khí viên không biết bọn hắn đang đánh vớt cái gì ta nghĩ đi qua nhìn một chút náo nhiệt với lại ta có một loại trực giác cảm giác tiểu n h ậ n từ tàu tuần tra nhanh đến nhắc nhở trước bọn hắn một tiếng đi triệu anh anh đối với cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú chẳng qua tiêu hành vân muốn đi xem nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì hai thuyền cách xa nhau một n g h n mì đồ tiêu hành vân mở ra du long hiệu rất nhanh liền đã đến p ụ cận có hai tên lặn có bình khí viên đang ngồi trên bom thuyền nghỉ ngơi bên cạnh còn có hai tên meo kính lao đầu cầm một chồng tài liệu đối bọn hắn nói cái gì tiêu hành vân vô dụng vô tuyến thông tin cố ý tới gần đứng ở mấy chục mét bên ngoài đầu thuyền la lớn các ngươi đang đánh v ứ t cái quái gì thế ta nhận được tin tức tiểu nhật tử tàu tuần tra muốn đi qua các ngươi phải chú ý an toàn a một tên trung niên đen gầy nam tử sửng sốt một chút tử trả lời cảm ơn chúng ta còn có hai tên thợ lặn không có lên thuyền chờ bọn hắn đi lên chúng ta liền rời đi hắn tiếp nhận tiêu hành vân hào ý nhưng là tuyệt đối sẽ không lộ ra vớt cái quái gì thế Khi thực p lúng túng hơn là phía dưới còn có chừng hai trăm linh thức chiều sâu đâu cho dù là bọn họ trên người mang theo một ít d ò xét trang bị tại đây chủng vô cùng ác liệt đáy biển môi trường dưới cũng không có khả năng phát hiện vật hữu dụng tiêu hành vân gặp bọn họ không sợ hãi có thể thấy được có chỗ ì vào dứt khoát không còn k u ê n n ủ ra ngoài tò mò tiêu hành vân liền để phân thân hải xà coi đây là trung tâm mở rộng tìm phạm vi xem bọn hắn rốt cục đang tìm cái gì đổ vật chẳng qua phân thân hải xà nhắc nhở tiêu hành vân tiểu nhật tử tàu tuần tra đội ly nơi này còn có mấy trong biển thậm chí đã có thể nhìn thấy thân ảnh của đối phương từ đối với sư tỷ triệu anh anh an toàn suy xét tiêu hành vân hướng hoa hạ phương hướng tới gần một khoảng cách nhìn thấy phụ cận có bầy cá liền muốn tiếp tục câu cá đúng lúc này phát hiện tiểu nhật tử tàu tuần tra cùng k i a chiếc thuyền câu cá dậy rồi xung đột hai bên dùng loà phóng thanh m ắ n g nhau tiêu hành vân du long hiệu cách xa hơn một chút nghe không rõ bọn hắn mắng cái gì Mà phân thân hải xà đang đánh thuyền hướng đông trên hải đánh đang mặt biển tiểu nhật tử tàu tuần tra lại hung hăng đâm vào thuyền câu cá bên trên tiếng va chạm to lớn chuyển ra rất xa lần này không cần phân thân h ả i xà dò xét tình huống tiêu hành vân đứng ở đầu thuyền thấy rất rõ ràng hơn tám mươi mét tàu tuần tra đâm vào chiếc này ba mươi mét thuyền câu cá bên trên dường như một người trưởng thành bắt nạt một đứa bé dường như chỉ là một lần va chạm liền đem chiếc này thuyền câu cá đụng ngã lăn thân thuyền nghiêm trọng bên cạnh nghiêng tiêu hành vân cả giận nói cợt mờ nờ tiểu nhận tử quá bắt nạt người thế mà tùy ý công kích ta hoa hạ thuyền câu cá chúng ta nhanh đi cứu người triệu anh anh lòng đầy căm phẫn nói ra sư đệ người đi trước lái thuyền ta một mực chụp video ta muốn đem hoàn chỉnh bằng chứng bảo lưu lại tới vừa nãy bọn hắn rời khỏi trước đây muốn tránh đi không biết phiền phức cùng nguy hiểm nhưng nhìn đến đồng bào bị x ỉ nhục quản những kia đồng bào là lão câu cá hay là di vật văn hóa với người nhất định phải tới cứu viện c ầ u nói tiểu nhật tử người mẹ nó vô cớ đụng đổ bên ta thuyền cá lão tử nhớ kỹ việc này bên tay tiêu hành vân mắng to nhìn thì quên mở vô tuyến thông tin không biết bọn hắn có nghe hay không tiểu nhật ử đụng đổ kia c h i ế c thuyền câu cá sau đó có thể cũng biết gặp rắc rối lại bỏ trốn mất dạng. nhìn thấy du long hiệu tới gần cũng không có phản ứng thay đổi đầu thuyền hướng một cái hướng khác tuần tra đi sư tỷ chụp hiểu rõ đối phương thuyền tên cùng số hiệu tiêu hành vân hô triệu anh anh trả lời tà chụp rõ ràng nàng cho rằng tiêu hành vân dùng để làm bằng chứng đập đến hiểu rõ mới có thể bằng chứng tiểu n h ậ t từ tàu tuần tra với gác nhưng nàng lại không biết tiêu hành vân đây là đánh xuống trả thù là cấn về sau và phân thân h ả i xà trưởng thành cái thứ nhất đem nó là tung lúc này rơi xuống nước hai tên thợ lặn tre chở hai tên chuyên gia giống nhau lao đầu đang cố gắng trong nước xôi trào phụ trách lái thuyền người điều khiển thảm hại hơn tại h không ậ t dàng dễ m tiêu h khoang t đ hành vân ư ớ cùng chụp hồ, mơ k triệu anh anh cứu người lúc phân thân hại xà đột nhiên nhìn thấy một cái túi tài liệu chống nước trong suốt trôi nổi ở trên mặt nước cái này túi văn kiện tiêu hành vân có chút ấn tượng chính là một vị nào đó lão nhân cầm trong tay thứ gì đó Chỉ chỉ cho cho t miệng. Miệng càng càng đi gì gì hai e o hắn c tên g lão chuyên n là t gia hai tên thợ lặn một tên người điều khiển rất nhanh liền bị tiêu hành vân cùng triệu anh anh cứu trên du long hiệu một vị lao nhân rất có lễ phép nói ra cảm ơn rất cảm tạ nhưng chúng ta còn có hai tên thợ lặn trong nước làm phiền mọi người đem bọn hắn cùng nhau cứu đi lên tiêu hành vân nói ra được vậy ta thì chờ lâu một hồi chờ bọn hắn lặn ra mặt nước lúc này đụng đổ cái kia thuyền chìm xuống dưới k h á c một vị lao nhân gấp đến độ vô lùi ôi tư liệu của chúng ta cũng rơi xuống nước bên trong đợi lát nữa bạch tổng đi lên chúng ta cái kia bàn giao thế nào à? người điều khiển cho lão nhân n g a y mắt nghiêm túc nói giáo sư chu hiện tại cái gì cũng đừng nói nữa và bạch tổng đi lên sau đó bàn lại a đúng đúng lão nhân chột dạ ngắm một chút tiêu hành vân lúc này mới nhớ lại trên thuyền còn có những người khác thì sao nhìn tới cái này người điều khiển mới là lão bản tâm phúc tiêu hành v â n đúng thân phận của bọn hắn sớm có suy đoán nghe đến mấy cái này đối thoại càng năng lực xác định thân phận của bọn hắn cái đó túi văn kiện đã tại phân thân hải xà chỗ nào chính mình phen này bận rộn thì không có bổ phí sau mười mấy phút hai gã khác lặn có bình khí viên mới nổi lên mặt nước ngắm nhìn một phía không có tìm được thuyền của mình đ ỗ n g chốc thì luôn cuống nhìn thấy du long hiệu chậm rãi lái qua trên thuyền đứng người của mình bọn hắn mặc dù trong lòng an tâm một chút nhưng mà đẩy mình hoài nghi bạch tổng lên trước đến chúng ta sẽ giải thích cho ngươi nguyên thuyền người điều khiển hô bên trong một cái thân ảnh gật đầu theo thang treo leo lên du long hiệu nàng nhìn thấy trên thuyền tiêu hành vân thân ảnh sau đó rõ ràng sửng sốt một chút tử nàng lấy xuống trên đầu mặt nạ lặn lộ ra xinh s ắ n dung nhan chính là bạch như ngọc bạch như ngọc không có vội vã tìm hiểu tình huống ngược lại đúng tiêu hành vân cười nói tiêu tiên sinh chúng ta lại gặp mặt có đôi khi chúng ta không thể không tin tưởng duyên phận bạch tiểu thư xin chào n g u y ơ n lai、like、ngươi cũng sẽ lặn xuống nước ta nơi này không phải chỗ nói chuyện ta trước lái thuyền rời khỏi nơi này chúng ta trên đường trò chuyện tiếp tiêu hành vân thì không ngờ rằng bạch như ngọc sẽ đích thân lặn xuống nước với lại năng lực xuyên lặn có bình khí p h ủ lặn xuống nước kỹ thuật khẳng định cũng không tệ nhớ ngày đó nàng tuyên bố xin giúp đỡ thông tin giá cao treo thưởng tìm kiếm thợ lặn giúp nàng tìm kiếm cái gì nhẫn kim cương hiện tại xem ra đều là nói dối chỉ là nàng sàng chọn lặn xuống nước cao thủ thủ đoạn mà thôi tại tiêu hành vân lái thuyền lúc rời đi triệu anh anh đứng ở một bên cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm trên thuyền nhiều nhiều như vậy người lạ nàng nhất định phải cẩn thận tại thời khắc này nàng chính là siêu cấp bảo tiêu anh bạch như ngọc cùng mình vớt đoàn đội xì xào bàn tán vài câu đã hiểu chuyện đã xảy ra thì đã hiểu tổn thất của mình chết tiệt tiểu nhật tử ngày càng t à n rỡ bạch như ngọc biểu hiện được rất bình tĩnh cũng không có kêu gào sao trả thù dường như tổn thất một chiếc thuyền đ ố i nàng không đau không nữa lúc này triệu anh anh nói ra ta đem tiểu nhật tử tàu tuần tra va chạm quá trình vô xuống các ngươi cần sao hoặc là ta trực tiếp phát đến trên mạng bạch như ngọc cười nói không cần không cần trước cám ơn ngươi chuyện này chúng ta sẽ thông qua chính mình con đường hướng tiểu nhật tử phát ra kháng nghị phát cho hoa hạ hải cảnh bộ muôn đâu tạm thời không cần chờ chút ta thêm bạn bạch chát đem video phát cho ta một phần là được rồi ta sẽ ở thích hợp lúc giao cho chính phủ bộ môn triệu anh anh đã nhìn ra bạch như ngọc cũng không muốn việc này phơi sáng nhìn tới bọn hắn lặn xuống nước v ấ t thứ gì đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng không muốn để cho càng nhiều người hiểu rõ triệu anh anh có thể đem video phát cho bạch như ngọc nhưng mà muốn không để chính phủ biết được việc này nàng muốn hỏi tiêu hành vân không bao lâu bạch như ngọc bước vào khoan g thuyền mượn dùng tiêu hành vân điện thoại vệ tinh cho người ta gọi một cú điện thoại hai người nhỏ giọng nói vài câu rất nhanh liền cúp điện thoại tiểu tiên sinh rất cảm tạ ngơi đúng chúng ta những người này cứ viện chờ sau này đến hạ thị tự có thâm tạng không cần k h á c h khí đều là người hoa cho dù ai nhìn thấy bị tiểu nhận từ khi dễ người một nhà đều sẽ cứu viện chuyện là như thế này công ty của chúng ta còn có một chiếc du thuyền câu cá dẫn người tại phụ cận luyện tập lặn xuống nước đâu chờ chút rồi sẽ tới đón ta đến lúc đó làm phiền ngươi cùng đối phương giao tiếp c h ạ m mặt cụ thể địa điểm việc rất nhỏ sắp đặt nửa giờ sau đó một chiếc hơn hai mươi mét du thuyền câu cá cùng du long hiệu gặp mặt bạch như ngọc dẫn người chuyển rời đến kia chiếc du thuyền câu cá bên trên bạch như ngọc lần nữa tỏ vẻ cảm tạ sau đó hai thuyền tách ra lái về phía phương hướng khác nhau chờ bọn hắn sau khi đi triệu anh anh mới nói với tiêu hành vân cái này bạch như ngọc không như người tốt bọn hắn v ứ t thứ gì đó khẳng định không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiêu hành vân cười nói ha ha ta biết dù sao chỉ là dễ như trở bàn tay bọn hắn muốn đánh v ứ t cái gì thì v ứ t cái gì không có quan hệ gì với chúng ta không chậm trễ chúng ta tiếp tục câu cá nói xong bọn hắn tìm một cái mới câu điểm ngư lấy được không sai một thẳng câu được trời tối đem một cái khoang đông lạnh câu đầy một cái khắc khoang nước tuần hoàn nhỏ thì nhanh đẩy a anh ngươi đi chuẩn bị bữa tối đi mời gọi ta sư tỷ được rồi a anh ừ có ý chọc g i ậ n ta đúng không vậy ta thì nhiều p h o n g mới mặn chết ngươi triệu anh anh đối với hắn là một cái m ặ t quỷ vui thích m ò cá chuẩn bị bữa tối đi đợi nàng vừa ly khai tiêu hành vân liền cầm lên vật lưới nhường phân thân h ả i xà đem túi văn kiện cùng gốm sứ bình hoa đưa đến mặt nước nhẹ nhàng c ư ớ tới liền đem chúng nó v ứ t l ê n đến, đến rồi gốm sứ bình hoa tiêu hành vân xem không hiểu tìm một viên vải mềm bao vây lại bước vào khoang thuyền bỏ vào ẩn nấp tạp vật hạp dương mà túi văn kiện hắn trực tiếp mở ra lật xem tài liệu bên trong quả nhiên phía trên là cổ đại tuyến hàng không đồ loại vật này cũng không thèm khát hiếm có là mỗi tấm tuyến hàng không đồ trên đều có vòng vòng điểm điểm đánh dấu những dấu hiệu kia đều là tàu đắm có thể xuất hiện vị trí thì có đánh dấu trong lịch sử ghi chép tàu đắm nhân đại đại khái vật phẩm các loại tổng cộng hơn hai mươi tấm đồ đánh dấu tàu đắm chỉ ít có tám chín mươi cái cơm ơ nếu ở n những tài liệu này là thực sự vậy lao tử thì phát đạt chỉ cần vòng họa tàu đắm phạm vi đại khái chuẩn xác phân thân hải x à của ta có thể t ạ i xung quanh mấy chục trong b i ể n vị trí triệt để tìm một lần thế này sao lại là tàu đắm đồ đây quả thực là bảo tàng đồ nha đáng tiếc duy nhất chỗ là những thứ này tàu đắm đồ dùng là cổ đại đi thuy c ũ n g k h ô n g có h đi、so、lực điêu mấy món h vĩ trí. Sau bữa là mười u tiêu món lỡ như bị bạch như ngọc những người kia tìm được rồi hoặc là bị cái khác vớt người của công ty tìm được rồi phân thân hải sản nếu không nghĩ tại nhân loại trước mặt bại lộ thì không có cơ hội lại tới gần tàu đắm chương hai trăm năm mươi sáu thu hoạch phong phú chương hai trăm năm mươi sáu thu hoạch phong phú tiêu hành vân cùng sư tỷ câu được một hồi ngư thì hồi khoang thuyền nghỉ ngơi theo sofa nghỉ ngơi đến phòng tắm theo phòng tắm lại nghỉ ngơi đến dường chiếu chủ đánh một cái tùy tâm s ử d ụ n g mà phân thân h ả i s à thì một mực du long hiệu cùng tàu đ ắ m dưới đáy biển trong lúc đó bận rộn tàu đ ắ m bên trong môi trường tương đối phức tạp cũng không phải có một đống hoàn chỉnh đồ sứ tùy tiện nó chọn tình huống thực tế là phân thân h ả i xà cần theo một đống tổn hại hoặc làm mảnh vỡ bên trong chọn lựa hoàn chỉnh đồ sứ cứ như vậy tiêu hành vân cùng sư tỉ nghỉ ngơi hơn nửa đêm tại m ệ n mọi bên trong ngủ thiết đi phân t lúc này mới hô triệu anh anh rời giường câu cá trên thuyền đời sống chính là như thế buồn kẻ không thú vị lại giản dị tự nhiên câu được một mươi giờ sáng hai cái khoang đông lạnh cùng một cái khoang nước tuần hoàn nhỏ nhanh tràn đầy lúc này mới chuẩn bị trở về bến tàu xa phố tại trên đường trở về tiêu hành vân tiếp tục giáo triệu anh anh lái thuyền căn cứ bản đồ hàng hải cổ đại bọn hắn đổi một vị trí nhường phân thân hải xà tiếp tục tìm đáy biển có thể xuất hiện tàu đắm chỗ không biết là vận khí vấn đề hay là những thứ này chuyên gia lưu lại tài liệu đồ không chính xác đoạn đường này tìm vẫn không có tìm thấy có giá trị cổ đại tàu đắm v ề phân một ít đắm chìm tiểu thuyền cá hoặc là không có gì giá trị cổ đại c h i ế n thuyền phía trên không có đồ cổ đúng tiêu hành vân mà nói không có ý nghĩa thực tế sáng sớm ngày thứ hai du long hiệu muốn đã đến hạ thị bến cảng cá tạm thời đ ố trước cho lão bản nương lưu kê phân gọi điện thoại nhường nàng phái người tới đón hàng lại có mấy đầu cá ngừ vây xanh cùng với cái khác giá cả khá cao hải sản liệu kê phân thật cao hứng vào ngày mai thì khai trường cửa hàng lý chính cần cá vây xanh kho lạnh thì có rất nhiều không vị chính mình đi không được sẽ để cho nhân viên mau trong quá khứ lần này bọn hắn tổng cộng câu được sáu đầu cá ngừ vây xanh chẳng qua hình thể cơ bản trên đều là hai ba trăm cân bộ dáng tăng thêm mã r a u ngư cá cam cá hồng ngọc thất mang cá mũ loại hình đều là nhất phẩm tiên thứ cần thiết cá vây xanh bán bảy mươi b ố vạn cái khác ngư bán hai mươi chín vạn tổng cộng đạt được một trăm linh ba vạn ngoài ra còn có một số không đáng tiền tạm ngư tiệm đồ ăn nhất phẩm tiên không cần đến thì không có cách nào thu cần tiêu hành vân lái đến bến tàu xa phố xử lý việc này tiêu hành vân có thể đã hiểu rốt cuộc hiện tại nhất phẩm tiên có cổ phần của hắn hắn là nhị l ó o bản phẩm chất bình thường tạm ngư nấu ăn cửa hàng thì không cần đến rất nhanh tiêu hành vân đem du long hiệu lái đến bến tàu xa phố nơi này mới là hắn quen thuộc địa bàn kỳ thực tại hạ thị bến cảng cá cũng có thể đem những n à y tạm ngư xử lý nhưng tiêu hành vân cố ý đem không đáng tiền tạm ngư đặt ở bến tàu xa phố xử lý cho người ta tạo thành không kiếm tiền giả tưởng đúng dịp lần này lại gặp phải hàng xóm v ư ơ n hiệp hắn chính mang theo thuyền khách bàn cá lần này thuyền khách lại có mấy cái cô gá mặc bó sát người câu cá phục mặc dù thấy không rõ bộ dáng nhưng vóc người này ngược lại cũng hữu mô hữu dạng vương hiệp mắt sắc liếc mắt liền thấy được tiêu hành vân du long hiệu sa sa h ồ a vân n g ư ơ i hôm nay trở về rất sớm a ra ngoài mấy ngày ngư lấy được thế nào tiêu hành vân lớn tiếng đáp lại nói ngư lấy được bình thường a chỉ câu được một ít không đáng tiền tạm ngư tiệm cơm có thể không thu đành phải bán cho bến tàu hàng cá tử đúng hôm nay ngư lấy được thế nào vương hiệp hưng phấn cười nói ha ha vận khí ta không tệ mang theo sáu bảy thuyền khách đi câu cá mọi người mỗi người cũng câu được hơn hai trăm cân ngư đang bán cá đấy Cá của t、so、nghe được tiếng động đã có hàng cá tử đến đắp lời đơn giản hỏi mấy loại ngư giá tiêu hành vân nhường trong đó một tên bao giá hơi cao hàng cá tử leo lên du long hiệu hàng cá tử vừa nãy nghe được tiêu hành vân cùng vương hiệp đối thoại cho là hắn trên thuyền thực sự là một đống không ai muốn tạm ngư chờ hắn nhìn kỹ lập tức sợ ngây người cá chim trắng cá chim vàng cá hố cá thu chấm xanh con lương cá mùi cá v ư ợ t góc còn có hai cái tầm mười cân nặng cá m ũ tượng c h â n chính hàng tiện nghi rẻ tiền cá đủ vàng mã diện ngư cá đủ vàng nhỏ ngược lại không nhiều người quản này gọi tạm ngư đây là khiêm tốn đâu hay là vợ sẹo lẹt bàn thi đấu trải qua một phen tính toán hàng cá tử cho tiêu hành vân thanh toán hai vạn một đồng sau đó hô công nhân đem những n g à ngư rời xuống dưới vương hiệp đã đưa tiễn thuyền khách c ư ờ i hì hì đến đắp lời còn cho đang chỉ huy công nhân chuyển ngư hàng cá tử nhường một điếu thuốc lá nô lão bản thế nào a huynh đệ của ta ngư bán bao nhiêu tiền phẩm chất nếu không có trở ngại lời nói khắc ép giá a đều là phụ cận làng trải người Ách, không này bến tàu ai mang câu vụ lại khoe khoang một chút thu hoạch của mình đâu hiện tại đột nhiên không muốn mời a hiệp lên thuyền ngồi xét thôi tiêu hành vân đứng ở đầu thuyền hơi cười lấy h ô không được trong nhà của ta còn có việc thì không đi lên ngồi có r ả n h trò chuyện tiếp a nói xong vương hiệp trốn bình thường rời đi triệu anh anh cười nói n g ư ơ i n g ư ờ i bạn này thật có ý tứ làm màu thất bại liền chạy nhưng mỗi lần cũng không nhớ lâu không nên đến chúng ta trước mặt giả bộ một chút tiêu hành vân cười to ha ha nam n h â n mà thì điểm ấy yêu thích ta có thể hiểu được hai người nói cười đấy đem du long hiệu đơn giản dọn dẹp một chút mắt thấy là phải đến thời gian cơm chưa tiêu hành vân thì mang triệu anh anh đến a l ố i quán cơm nhỏ ăn chút gì lại đem nàng đưa đến bến tàu bãi đỗ xe tiêu hành vân nói ra ngày mai bằng hưu tiệm cơm gầy dựng ta khẳng định quá khứ cổ động thì không tới câu cá qua mấy ngày lại hẹn triệu anh anh trả lời được rồi vừa vặn mấy ngày nay ra ra t h ú c giục quá để cho ta nỗ lực lệ u y n công ta cũng không thể tùy ý ra ngoài câu cá hiện nay triệu anh anh nhau đi q u y bảy rời khỏi tiêu hành vân lại lần nữa trở về du long hiệu tìm đến một cái đại hào thùng câu điểm m ấy lần đem bao vây chặt chẽ mười cái đồ s ứ chuyển đến xe bán tải bên trên sau đó một hơi lái về nhà mình sân nhỏ căn bản không tại cổng thôn dừng lại quản n ó cái gì công trường đâu không thèm liếc mắt nhìn lại dù sao mời có phe thứ ba giám sát đấy thừa dịp trong nhà không ai tiêu hành vân đem xe trên mười cái đồ s ứ mang về phòng của mình lúc này mới cẩn thận xem xét đồ s ứ trên đặc t h ủ những thứ này đồ s ứ có lớn có nhỏ có cao có thấp hắn cũng không phân rõ rốt cục là bình hoa hay là bình chẳng qua đồ s ứ trên ký tên có rõ ràng chế tạo năm vạn lịch chữ thỏa nay một nhóm thuộc vệ minh triệu năm vạn lịch ở giữa đồ xứ h ẳ n là có thể đ ổ bán ít tiền đi. chương 257, đến từ bạch như ngọc tạ lễ chương 257, đến từ bạch như ngọc tạ lễ quy c ủ cũ trước kiểm tra đồ sứ phía trên hải tảo vôi hóa dơ bẩn nhưng mà những đồ chơi này không tốt kiểm tra tiêu hành vân chỉ có thể làm cái khoảng còn sót lại sự việc giao cho tống a n kỳ dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp là được rồi trước chụp hai kiện đồ sứ bức ảnh phát cho tống a n kỳ nhường nàng giúp đỡ đ ị n h giá vì tiêu hành vân vừa rồi tại trên mạng điều tra đồ sứ vạn lịch giá cả bởi vì cái này niên đại tồn lưu đồ sứ tương đối nhiều giá cả bình thường, thậm chí là thấp đủ cho thay quá nhưng một cái đồ sứ một cái giá Tiêu lần vân trước h t giao cho i r tống an kỳ ngọc mễ lộ còn không có đấu giá đâu hiện tại lại đến hai kiện mình triệu năm vạn lịch ở giữa đồ sứ ngày càng hình thế nào ta nghĩ tiệm đồ cổ của ta dựa vào một mình ngươi có thể phát triển thành đồ cổ giao dịch phẩm công ty nói đi ngươi còn có đồ vật gì c ù nhau g n lấy ra đầu ra thôi hết rồi bằng hưu của ta cũng không có khả năng mỗi ngày đều năng lực nhặt được đồ cổ cái đồ chơi này xem vật khí tống an kỳ thầm nghĩ ngươi còn biết cái đồ chơi này dựa vào vận khí a nhưng ngươi vận khí này cũng quá tốt đi ba ngày hai đầu đạt được đồ cổ nữ thần may mắn là nhà ngươi thân thiện ta một câu năng lực định giá không không thể đánh giá ta thì đổi ra hỏi lại hỏi năng lực năng lực năng lực nhất định có thể định giá a ta đang mạnh trưởng quỹ thương lượng định giá đấy mạnh trưởng quỹ nói gần đây hai năm có tương tự đồ sứ vạn lịch giá sau cùng tại phần lớn tại hai mươi vạn đến tám mươi vạn trong lúc đó v ề phần cuối cùng có thể bán bao nhiêu chỉ có thể lên đấu giá hội thử vận khí một chút một kiện mới mấy chục vạn a ta còn tưởng rằng tượng phim truyền hình bên trong đồ s ứ giá cả động một tí mấy ngàn vạn hơn trăm triệu đấy ha ha làm sao có khả năng nếu chất lượng không tốt mấy ngàn khối đồ s ứ vạn lịch thì có một đồng đấy ta ngày mai vừa vận đi hạ thị tham gia một người bạn nấu ăn cửa hàng gầy dựng thuận tiện đem này hai kiện đồ s ứ đưa qua cho ngươi hai người trò chuyện xong tiêu hành vân nhìn này một đống đồ s ứ phát sầu nguyên lai、like、không đáng tiền a cao hơn quá sớm nay mươi cái đồ xứ cộng lại cũng mất quá mấy trăm vạn cái gì đồ cổ thì không gì hơn cái này đi buổi tối lưu kế phân gọi điện thoại tới cùng tiêu hành vân xác định ngày mai sắp xếp hành trình tiêu hành vân trước giờ mua hai cái đại hoa rộ chính mình thân làm hai cố đông cũng phải ý tứ một chút dù sao chính mình chỉ là một cái lấy hoa hồng vung tay trường quỹ tất cả mọi chuyện đều muốn dựa vào lưu kế phân sáng hôm sau tiêu hành vân mang theo hai cái bao vây chặt chẽ đồ sứ đi trước tống an kỳ tiệm đồ cổ nhường nàng giúp đỡ xử lý không có cho nàng nghiền ép cơ hội tiêu hành vân ngựa không ngừng vào chạy tới tiệm đồ ăn nhất p h ò n tiên cùng lưu kế phân cùng nhau tham gia đơn giản gầy dựng nghi thức lưu kế phân tại hạ Thị xung quanh. thì không có bao nhiêu bằng hữu phần lớn đều là trên phương diện làm ăn lui tới cho nên cùng tiêu hành vân cùng nhau đơn giản chiêu đãi mấy bản k h á c h nhân cơm chưa tan cuộc sau đó hai người liền về nhà đi ngủ đây ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lưu kê phân hỏi đại tiêu hôm nay về dự hiện nay đến xem làm ăn cũng không t ệ lắm ngươi bên k i a nguyên liệu nấu ăn có thể bảo đảm cung ứng à? tiêu hành vân nằm ở đầu giường ngầm lấy điếu thuốc tính toán thu nhập của mình vấn đề thuận miệng trả lời yên tâm đi ta bên này nguyên liệu nấu ăn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu bảo đảm cho ngươi súng túc cung ứng đạn vô hạn cung ứng đúng vậy ta còn muốn nói xong lão bản lương vũ mị cười một tiếng lại bắt đầu một vòng mới thường ngày giao lưu ngày thứ hai tiêu hành vân tiếp vào bạch như ngọc điện thoại tiêu tiên sinh câu cá trở lại đi ngươi chừng nào thì có rảnh chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm trở về ta vừa vận t ạ i hạ thị giữa t r ư a là được rồi vậy thì tốt quá giữa t r ư a ta tại phúc mãn lâu đặt trước cái bao xương lại là mặt hướng ngươi tỏ vẻ c ả m tạc khách khí gặp mặt trò chuyện cúc điện thoại tiêu hành vân qua loa thu thập một chút hướng lưu kế phân cáo từ rời khỏi lão bản lương hiện tại ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động tham ăn tổng hội trả giá thật lớn nàng đáp một tiếng tiếp tục mù bù tiêu hành vân lái xe tiến về phúc mãn lâu cái này tiểu lầu hải sản hắn chưa từng tới nhưng lại cùng cái này tiểu lâu giám đốc hoàng từng có mấy lần giao dịch tiêu hành vân vừa mới tiến tiểu lâu cửa lớn thì có tiếp khách tới tiếp đãi chẳng qua không đợi tiếp khách nói chuyện giám đốc hoàng thì kinh hỷ vạn phần s u n g lại tiêu lá bản xin chào ngày tốt hôm nay sao có dành đến chúng ta phúc mãn lâu hôm nay bằng h ư u mời khách ta là tới ăn cơm ha ha chào mừng chào mừng bằng h ư u của ngươi thật có ánh mắt lựa chọn chúng ta phúc mãn lâu tuyệt đối đủ bài diện tiêu hành vân báo lên phòng hào giám đốc hoàng lập tức sắp đặt phục vụ viên đem hắn dẫn tới bạch như ngọc đã tại trong phòng trở lấy trong phòng chỉ có một mình nàng hai người đơn giản hàn huyền sau đó liền để phục vụ viên dọn thức ăn lên tiểu tiên sinh mặc dù lần nữa cảm tạ có vẻ hơi quá mức xa lạ nhưng ta xem qua tất cả quá trình nếu như không phải ngươi cứu viện ta cùng công ty của ta nhân viên vẫn có thể tại trong b i ể n rộng tăng cứng không được bao lâu lời cảm tạ thì không cần nói nữa còn có lần trước tại ta trên thuyền ăn hầu lúc chúng ta cũng lẫn nhau hô tên hiện tại thì hai người chúng ta mở miệng một tiếng tiên sinh mở miệng một tiếng tiểu thị cảm giác quá kỳ quái ha ha nói cũng phải chính thức nhận thức một chút ta gọi bạch như ngọc danh nghĩa có mấy nhà công ty bình thường chủ yếu làm vớt nghiệp vụ cùng với đồ cổ giao dịch và sự vụ nói xong bạch như ngọc đưa lên một tấm tư nhân danh thiếp hiện tại danh thiếp mặc dù dùng người càng ngày càng ít nhưng ở có chút trường hợp vẫn còn có chút công dụng chí ít tiêu hành vân quét mắt một vòng liền biết nàng danh hạ hai nhà chủ yếu công ty là công ty trục vớt như ý cùng công ty giao lưu đồ cổ như ý cái này vớt công ty dường như rất có danh khí tại xung quanh hải vực thường xuyên nhìn thấy này nhà công ty tàu trục vớt kiểm tra hải vực phạm vi bên trong rác thải vớt xảy ra chuyện cá thi thể và sự vụ Tiêu h à n h v g ngươi nói, nguyên lai bạch thực n n g n sự là một cái thương cảm thuộc hạ tốt lá bản đó là đương nhiên ta thì vẫn cảm thấy chính mình là tốt lá bản đúng đây là ta chuẩn bị từng chút một tấm lòng nhỏ mời ngươi nhận lấy nói xong bạch như ngọc theo tùy thân nữ sĩ trong bọc lấy ra một chương thẻ ngân hàng phía sau viết sáu chữ số mật mã tiêu hành vân quét mắt một vòng thẻ ngân hàng thì không hỏi có bao nhiêu đã thu tiếp theo nói ra nếu như ta không thu dường như sẽ cô phụ ngươi một phen tâm ý vậy ta đành phải nhận trực tiếp đưa tiền vậy nói rõ bạch như ngọc muốn duy nhất một lần báo đáp lần này ân cứu mạng cũng không muốn xâm nhập quá sâu lui tới tượng tạ vũ tình như thế tỉ mỉ chuẩn bị cần câu cùng với vận động lặn xuống nước đồng hồ loại hình mắc quả nói rõ nặng nghĩ tế thủy trường lưu tại cuộc sống sau này bên trong trầm dai báo ân đồ nhắm rượu lên bản Hai người vừa ăn vừa người nói ăn cảm h nhưng hai người đều có chỗ giữ lại, không hề có lộ ra chính mình nhiều thể cho Nếu bằng hưu thân thích nhặt thì thể thu u đều quá sau quan ưu Nếu mua. y tay ệ việc, n người tương ngươi ngươi bằng biển được giữ gặp giúp giá ra ta, ta ta cao lại, lãi. tại bờ biển nhặt được đồ Về có có có cổ, có lộ một bí mật. tìm vất sự ơn về sau có tương quan nghiệp vụ nhất định điện thoại cho ngươi sau bữa ăn hai người nói xong mấy câu khách sáo sau đó tuần tự rời khỏi bên cạnh chính là ngân hàng tiêu hành vân tra xét một chút tạp trên số dư còn lại phía trên có một trăm vạn tiền thì không hề ít chỉ là kiểu này cho thẻ ngân hàng phương pháp thật sự vô cùng không t i ệ n mỗi ngày tại tự động máy rút tiền trên chỉ có thể lấy năm vạn muốn đi lễ tân lấy còn phải muốn tạm chủ thẻ căn cước cùng với tạm chủ bản thân làm việc tiêu hành vân âm thầm b u môi chuẩn bị giữ lại cho thuyền cố lên thời quét thẻ sử dụng lười nhắc từng chút từng chút lấy hiện bởi vì giữa chưa tiêu hành vân uống rượu không có trở về hải tân huyện t ì một m nhà khách sạn ở lại đem tống ăn kỳ kêu đến hướng nàng hỏi công ty giao dịch đồ c ổ như ý nội tình chương hai trăm năm mươi tám lấy giúp người làm niềm vui chương hai trăm năm mươi tám lấy giúp người làm niềm vui công ty giao dịch đồ cộ như ý đấy không có đề ra nghi vấn hiểu rõ ngược lại là đem tống an kỳ đáy lần nữa bàn một lần lúc nghỉ ngơi tống an kỳ mới nói cho tiêu hành vần một ít tương quan phế liệu thông tin như ý đồ cổ giao dịch chủ đánh cấp cao lộ tuyến đi đấu giá thì đi đại lượng giao dịch cùng trong nước rất nhiều phòng đấu giá cũng có nghiệp vụ lui tới bạch như ngọc nữ nhân kia thuộc về hắc bạch hai đạo đều có thể hôn đến mọi người ra thế t h n bí, không ai hiểu rõ nàng lai lịch chân chính rất nhiều người đều nói nàng trong công ty đồ cổ lai lịch không sạch sẽ nhưng mà nàng có phương pháp tẩy trắng với lại tốc độ rất nhanh dẫn đến việc buôn bán của nàng càng lúc càng lớn ở trong nước vớt đồ cổ là phạm pháp nhưng mà một cắm thẳng người tìm thấy nàng vớt đồ cổ chứng cứ nàng vớt công ty tiếp rất nhiều chính phủ cho nửa công l ích n h i ệ p vụ quả thực được cả danh và lợi ngươi mặc dù cứu được nàng nhưng là cùng nàng không phải người một đường chúng ta tận lực rời xa nàng nữ nhân này không có chuyện coi như xong nếu xảy ra chuyện chính là vấn đề lớn lời nói nói đến đây tiêu hành vân ở đâu còn không rõ ràng lắm bạch như ngọc màu xám làm ăn là cái gì cái này cũng cùng hắn trước kia phỏng đoán tương tự vớt nha chính mình cũng là chuyên gia đáng tiếc đồ cổ tiêu thụ chỉ có thể dựa vào tống an kỳ tiểu tiệm đồ cổ Ổn là ổn, nhưng chính là là lưu tống c chậm, độ quá ế u nhiều như mình còn nhiều hơn n ư l ợ vứt đồ cổ, c nàng ử an h à g này từ căn bản ăn từ kỳ h nhiều như vậy lượng. Tiêu hành thận hỏi, thời nhất, ô vô n lượng. vân cẩn thận mà hỏi, nếu, ta nói là nếu, rộng lượng đồ cổ, người năng lực trong thời gian ngắn nhất, giúp ta an toàn xử lý ra ngoài Tống An g giúp vậy Tiêu là lực lý ta ta ta mà cổ, ra sao. đồ xử k nói ra có chút khó nhưng mà có thể giao cho các đại công ty đấu giá gửi bán không giá đầy giá chỉ cần có người ra giá có thể hoàn thành giao dịch vẫn là không có mặc cả quyền chẳng qua tiêu hành vân không vội việc này từ từ sẽ đến chứ sao làm nhưng còn có một cái đường đi đó chính là đem tống an k ỳ tiệm đồ cổ chậm rãi nuôi lớn nghiệp vụ phạm vi tăng lên trong tay các loại đồ cổ tự nhiên cũng có thể nhanh chóng tiêu thụ ra đi tiêu hành vân hôm nay chưa hề nói quá nhiều tống an kỳ thì thông minh không có hỏi nhiều ngày thứ hai buổi sáng tiêu hành vân lái xe rời khỏi hạ thị d ọ c đường võ quán bắt cực quyền triệu thị lúc vào trong tìm sư tỷ trò chuyện một hồi còn cọ triệu lao ra t ử một bữa cơm trưa sau bữa ăn triệu lao ra t ử uống chút rượu không nên tìm tiêu hành vân khoa tay vạn nhất dùng tính quá mạnh tiện hắn đi gặp thái mãi mãi cũng không thì thỏa trực tiếp trốn đi tìm trở dùng đại ca nhà đã triệt để hoàn thành hiện tại chính làm cuối cùng một chút kiểm tra công tác đồng thời đã tìm song trang trí đội ngày mai có thể chính thức trùng tu buổi tối lúc ăn cơm phụ mẫu trò chuyện lên chính thức cầu hôn sự việc kỳ thực cũng là qua đại lễ tại qua đại lễ cùng ngày có thể quyết định kết hôn này dựa theo nông thôn tập t ụ đồng dạng tại tết âm lịch trước kết hôn người mới tương đối nhiều khi đó nhà cũng vừa tốt người có thể ở tiêu hành vân là trong nhà lão tiểu việc này có thể không cần tham dự chẳng qua hắn hay là nói ra dựa theo quy củ đến nhà ta cũng không sợ dùng tiền việc này muốn làm vừa vặn mặt một ít tới c ư địa điểm chúng ta có thể an bài tại nhất phẩm tiên thì có thể an bài tại lãng đào xa nhìn xem nhà gái ý nghĩa còn có cưới chuyện xe các ngươi thì không cần quan tâm bằng hữu của ta thật nhiều tìm bọn hắn giúp đỡ mượn một cái xe sang trọng đội không thành vấn đề phụ thân tiêu phú quý vui vẻ nói hay là nhị bảo có tiền đồ ngươi có thể giải quyết hai chuyện này hôn sự này đã thành công một nửa mẫu thân thì lo l ắ n g nói nhị bảo ngươi đừng quá làm khó thực sự không được chúng ta có thể tìm hôn khánh công ty thuê xe sang trọng đội tiệc cưới địa điểm sẽ không cần quá xa hoa bình thường tiệm cơm là được rồi tiêu hành vân nói ra không làm khó dễ ta năng lực nói như vậy chính là có lực lượng có thể xong những việc này đại ca tiêu hành quân chất pháp cởi nói vậy liền thiền p h ứ c nhị bảo chuyện nhỏ tiêu hành vân tự tin nói ngày mai mưa nhỏ tiêu hành vân không có đi câu cá tiến về huyện thành báo danh học tập a một ép giá trứng thi hạ cái này giá trứng là có thể điều khiển hải lên bất luận cái gì chiều dài máy móc thúc đẩy động lực du thuyền tiêu hành vân mới định chế cỡ lớn du thuyền câu cá cần cái này giá trứng mới có thể tại hải tiền nhiệm ý do rồi vừa học tập hai ngày tiêu hành vân thì nhận được tạ vũ tình điện thoại a vân buổi tối hôm nay có thời gian không ta muốn đại biểu công ty hường vận tham gia một hồi buổi đấu giá t ừ thiện đấu giá hội sau đó còn có t h ệ c rượu ta cần một cái bạn trai bạn trai hay là uống đỡ tiểu lượng của ta không thể được ngươi phải suy nghĩ cho kỹ nhất điểm hồng rượu mà thôi ngươi không thể uống ta có thể giúp ngươi uống nhưng nhất định phải cần một cái bạn trai nếu không sẽ thật mất mặt vậy là tốt rồi cần ta sớm chuẩn bị cái gì ngươi cái gì cũng không cần chuẩn bị trước giờ đến chỗ ta ở thay đổi ta chuẩn bị cho ngươi quần áo tây là được rồi thỏa đến đúng giờ c h à n g tiêu hành vân luôn luôn là cái lấy giúp người làm niềm vui người tạ vũ tình cầu hắn giúp đỡ hơn nữa là một kiện đủ khả năng việc nhỏ tự nhiên đáp ứng hơn bốn giờ chiều tiêu hành vân thì đã đến tạ vũ tình chỉ định địa điểm đây là một cái khu biệt thự viêu biển làm thời căn biệt thự này khu xào rất nóng thuộc về bắt đầu phiên giao dịch trước liền tìm quan hệ mua hết tòa nhà người bình thường căn bản không có cơ hội mua tạ vũ tình nữ trợ lý tại cửa tiểu khu đem tiêu hành vân tiếp vào trong nếu không còn muốn bảo vệ kiểm tra đăng ký quá mức phiền thoái tạ vũ tình đã đổi xong màu đen lễ phục dạ hội cả người nhìn lên tới vô cùng kinh diễm trong phòng sớm đã là tiêu hành vân chuẩn bị xong một bộ quần áo tây tiêu hành vân chân không quen m ặ c tây phục nhưng mà vì phối hợp tạ vũ tình đành phải mặc lên người thì không biết tạ vũ tình làm sao biết tiêu hành vân quần áo tây kích thước thế mà vừa mới phù hợp mặc vào sau đó ngay cả tiêu hành vân chính mình cũng sửng sốt một chút tử mẹn ó t ấ m gương này bên trong xoái bức là ai a thân thể cưng tráng mặc vào số đo vừa mới thích hợp tây trang màu đen. hiệu quả nổ tung khi hắn đi ra gian phòng lúc ngồi ở phòng khách chờ đợi tạ vũ tình cùng nữ trợ lý con mắt trong nháy mắt thẳng chực câu câu c h ầ m c h ầ m vào tiêu hành vân a vân ngươi về sau nên nhiều m ặ c tây phục thật sự rất đẹp t r a i tạ vũ tình mắt không chậm nói nữ trợ lý vụn trộm nuốt mấy lần nước bọn cảm thấy tiểu tạ tổng ánh mắt quá độc giúp tiêu hành vân chọn lửa quần áo tây vậy mà như thế vừa người thì không biết nàng là làm sao biết kích thước tiêu hành vân nhùn núi bay trả lời cảm ơn nhưng ta cả ngày ra biện câu cá không thể nào một xuyên thẳng nhìn quần áo tây câu ca sẽ bị cái khác lao câu cá chết cười Tạ chương hai i trăm năm h ngày mươi chín nghĩ c buổi thể đ ấ n giá ty từ thiện n h g vận chương t hai n ệ trăm t năm chính cần i h ư ơ n g i ệ n chín buổi đấu giá từ thiện buổi đấu giá từ thiện một do địa phương cơ quan từ thiện tổ chức bán chính thức quan hệ hữu nghị hoạt động mỗi cái được mời mời khách nhân sớm chuẩn bị một hai kiện tiểu đồ vật tại chỗ đấu giá đấu giá đoạt được tài chính toàn bộ quên y cho cơ quan từ thiện bán đấu giá đồ vật có thể là một tâm chính mình sáng tác thư họa tác phẩm hay là thường xuyên đeo kẹp tóc c h â m ngực chiếc nhẫn loại hình cũng có thể là có chút giá trị đồ sứ đồ sơn vòng tay ngọc thạch phỉ thúy mặt dây chuyển loại hình nếu cung cấp vật phẩm người ngay tại chỗ thương vòng rất nổi danh hắn cung cấp vật phẩm sẽ bị người tranh nhau mua sắm nếu cung cấp vật phẩm người danh khí bình thường hoặc là không được hăng men hắn cung cấp vật phẩm có thể không ai cạnh tranh thậm chí sẽ lưu phá một sẽ mang đồng bạn lỡ như cung cấp vật phẩm lưu phách liền để đồng bạn của mình vô xuống lại cho cho mình trình độ nhất định có thể vất vát mặt mũi tạ vũ tình hôm nay chuẩn bị một kiện đường k í n h m ộ mươi mm nền trắng thanh chuỗi tay phỉ thúy bởi vì chất nước tốt màu xanh l à chiêm bôi cao thị trường của nó giá tại sáu vạn t à h ư u đang đấu giá lúc người quen tùy tiện nhất cố tình đ ấ n giá g giá cả có thể vượt qua m ộ ư ơ i vạn bởi vì đây là buổi đấu giá từ thiện không phải thứ gì giá trị bao nhiêu n g ư ờ i mới ra bao nhiêu muốn tràn giá đấu giá mới có thể thể hiện ra từ thiện hành vi tương tự buổi đấu giá từ thiện hàng năm đều sẽ cử hành mấy lần mỗi lần dự toán hơn mười vạn là được rồi nếu quá cao chúng ta xí nghiệp đại biểu cũng không chịu nổi a tại vào sân lúc tạ vũ tình kéo tiêu hành vần cánh tay đối với hắn nhỏ giọng giải thích nói đăng ký sau đó tạ vũ tình đem chuẩn bị xong chuỗi tay phỉ thúy giao cho buổi đấu giá từ thiện nhân viên công tác bên trong là một cái y ế n hội s à n h sớm đã chuẩn bị kỹ tăng phệ các loại rượu cùng với một cái chuyên môn tạm thời đấu giá khu bên trong phần lớn đều là bản địa thương nghiệp danh lưu rất nhiều người đều nhận ra tạ vũ tình mặc kệ là xuất từ đúng xưởng đóng tàu hồng vận thực lực tán đồng hay là đúng tạ vũ tình nhan sắc tán đồng cũng có rất nhiều nhân chủ động đậy đến chào hỏi tạ vũ tình hơi cười lấy một một lần ứng có người hỏi tiêu hành vân lúc nàng mới biết giới thiệu sơ lược hai câu đ á n g người rời khỏi cũng sẽ hướng tiêu hành vân giới thiệu thân phận của đối phương nàng năng lực quan tâm tỉ mỉ chăm sóc tiêu hành vân tâm trạng sợ hắn quá mức nhàm chán phó bất khí cùng trương hải lệ đột nhiên đi tới bất mãn nói a tình ngươi không phải nói ngươi không tới sao tại sao lại đến rồi còn mang theo nhà của họ tiêu băng tạ vũ tình đúng hai người kia ngày càng ghét cao mày nói vừa mới bắt đầu không muốn tới sau đó lại nghĩ đến chỉ đơn giản như vậy lời giải thích này vô cùng qua loa nhường phó bất khí cùng trương hải lệ nét mặt có chút khóc a tình ngươi thay đổi vì cái này họ tiêu người trẻ tuổi lại tận lực tránh đi chúng ta những thứ này chơi đ ù a từ nhỏ đến lớn bằng hưu kỳ thực chúng ta hồi nhỏ thì không có chơi qua mấy lần chỉ là phụ huynh tụ hội lúc chúng ta mới ngẫu nhiên chơi một hồi ngươi vì họ tiêu người trẻ tuổi dự định cùng chúng ta tuyệt giao không có tuyệt giao a trên phương diện làm ăn lui tới chúng ta mấy nhà công ty một mực duy trì lấy hữu hảo hợp tác a ta đã hiểu trừ ra trên phương diện làm ăn lui tới chúng ta âm thầm liền không có lui tới đúng không các ngươi nếu nghĩ như vậy ta thì không có cách nào tạ vũ tình nếu như không phải vì s ư ở n g đóng tàu làm ăn chân không nghĩ phản ứng bọn hắn nhưng mà hiện tại cũng coi như ngã bại hạ chỉ cần có chút đầu góc đều có thể nghe được nồng đậm ghét bỏ cảm giác phó bất khí tức đi lên cảm giác trên đầu mình đã bắt đầu bốc lên ánh sáng xanh lục tắn răng nói tốt nếu đây là lựa chọn của ngươi ngươi sẽ hối hận trương hải lệ cũng nói a tình chúng ta cái vòng này người nghèo không cách nào dung nhập không phải ta xem thường hắn các ngươi không cách nào cùng nhau cho dù cha mẹ ngươi thì sẽ không đồng ý tạ vũ tình lạnh lùng nói ra nói đủ chưa nói đủ rồi mời các ngươi rời khỏi đi các ngươi ngay trước mặt ta vẫn nói như vậy t một mực không có nói chuyện tiêu hành vân đột nhiên băng phó bất khí một cái tát mở miệng một tiếng tiểu từ nghèo lao tử ăn nhà ngươi gạo lao tử nhị ngươi đã nửa ngày ta cho a tình mặt mũi mới một mực không có phản kích nói chuyện ngươi còn một thẳng không dứt rồi đúng không nói ta cùng nhà ngươi có bao nhiêu tiền một cái sản xuất máy dò cá xưởng nhỏ ra một năm lợi nhuận có một trăm triệu sao tuyệt đối đừng không có ta câu cá kiếm hơn nhiều phó bất khí bị tiêu hành vân một cái tắt đánh cho hồ đồ hắn không ngờ rằng tại kiểu này trường hợp còn dám động thủ đánh người sẽ không sợ bị bảo vệ ném ra ngươi ngươi dám đánh ta đánh chính là ngươi về sau ở trước mặt ta thành thật một chút nếu không ta gặp một lần đánh một lần phó bất khí buộc mặt nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút chỉ thấy một ít người xem náo nhiệt cũng không ai vui lòng giúp hắn ra mặt mà cùng hắn đồng hành trương hải lệ dường như có chút sợ sệt tiêu hành vân tại tiêu hành vân động thủ đánh người lúc trong nháy mắt thì nhảy đến hai ba mét bên ngoài để phòng chằm chằm vào tiêu、ừ. hành vân trương hải lệ hiểu rõ cái này họ tiêu nam nhân thật sự vô cùng dã man đang bầu không khí lung túng thời điểm có một vị phong độ nhẹ nhàng nam thanh niên đi tới trên mặt treo lấy ánh nắng nụ cười đây không phải hồng vận tạ tổng sao chúng ta lại gặp mặt các ngươi đây là thế nào chơi trò chơi gì đâu nam tử này nói xong vươn tay cùng tạ vũ tỉnh cầm đống chốc lại nhanh chóng bông ra nhìn qua rất có phong độ tạ vũ tỉnh nói ra bạch tổng xin chào chúng ta mấy cái bằng hữu đang nháo nhìn chơi đâu không có chơi trò chơi gì họ bạch thanh niên nói ra đầu giá hội sắp bắt đầu chúng ta tìm một châu ngồi đi tạ tổng đồ cất giữ ta luôn luôn thích Đến lúc đó lúc tiêu, đi đi, tiêu, tiêu hành vân không biết ạ Vũ mình làm sao lại thành tạ vũ tình bạn trai lấy chính mình tấm một cũng quá rõ ràng đi chẳng qua lúc này cũng không thể sợ tạ vũ tình mời chính mình làm bạn trai nhất định phải tận chức tận trách ta tiêu hành vân nói ra ta là tiêu hành vân hiện nay tại là một ít buôn bán nhỏ cho mấy nhà t i ể u lâu cung cấp hải sản nguyên liệu nấu ăn a nguyên lai là hải sản thương nghiệp cung ứng a thất kính thất kính bạch duệ trạch nói xong vẻ mặt ôn hòa cùng tiêu hành vần n ắ m tay đứng ở bên cạnh phó bất khí nhịn không được cười khởi nói suy hắn chính là một cái lao câu cá mỗi ngày bán mây cân tối ngư tiền kiếm được đoán chừng đều không đủ cuộc đời mình phí không phải cái gì hải sản thương nghiệp cung ứng bạch duệ trạch cười nói vị tiểu huynh đệ này đúng tiêu tổng địch lý rất lớn a không biết xưng hô như thế nào phó bất khí cảm giác vừa tìm được đồng minh lòng đầy căm phẫn nói ra công ty thiết bị giò cá cựu tinh là nhà ta mở ta gọi phó bất khí đúng là ta xem thường có chút tự cho là đúng tiểu từ nghèo muốn trà trộn vào chúng ta những phú hào này vòng tròn hắn không xứng tiêu hành vân nhữ mày lại giơ bàn tay lên phó bất khí sợ tới mức khẽ run r u dày tượng con thỏ giống nhau nhảy đến vài mét bên ngoài bạch duệ c h ạ y cười nói công ty thiết bị giò cá cựu tinh ta nghe nói qua một năm vẫn lợi nhuận không đủ ba ngàn vạn công ty nhỏ sản xuất ra máy giò cá chất lượng không được tốt lắm thường xuyên xảy ra vấn đề dựa vào xưởng đóng tàu hồng vận mới có thể miễn cưỡng tiếp tục sống ở đâu ra sức lực chế giễu người khác cái này nghè phó bất khí sắc mặt đỏ lên không có nghĩ đến cái này bạch duệ trạch như thế không nể mặt chính mình lại tại chỗ c ư ờ i nhà mình vì sao a tất cả mọi người là phú hào và người ngươi vì sao giúp đỡ họ tiêu tiểu tử nghèo nói chuyện chương hai trăm sáu mươi anh em bạch gia thanh danh chương hai trăm sáu mươi anh em bạch gia thanh danh tiêu hành vân cũng cảm thấy rất ngoài ý mớn bạch duệ trạch con hàng này cười đến dối trá như vậy làm sao có khả năng giúp đỡ chính mình nói chuyện khẳng định có âm mưu lúc này bạch như ngọc mang theo một tên hơi có vẻ phúc hậu cô gái trẻ tuổi đi tới hô ca ta mang tẩu tử đến đây các ngươi tại nơi này trò chuyện cái gì đâu nhìn thấy một người bạn đến lên tiếng kêu gọi bạch duệ trạch nói xong nhanh chóng nên đón tiếp lấy phúc hậu nữ t ử rất ngạo kiểu quét mắt một vòng mọi người cảm thấy không có biết nhau liền nói với bạch duệ trạch chúng ta đi trước đấu giá khu đi ta cùng a ngọc cũng đi dạo mệt rồi à được ta đang nguồn quá khứ đấy bạch duệ trạch thuận theo nói mà bạch như ngọc nhìn thấy tiêu hành vân thân ảnh rõ ràng sửng sốt một chút không ngờ rằng sẽ ở nơi này nhìn thấy hắn a vân ngươi cũng tới tham gia buổi đấu giá từ thiện a bạch như ngọc nói cùng bằng hữu đến tiêu hành vân chỉ là đơn giản giải thích một câu bạch như ngọc quét mắt một vòng tạ vũ t ỉ n h cùng tiêu hành vân thân mật tay trong tay động tác cười nói ngươi có thể à ngươi lai、like、biết nhau hồng vận tạ tổng tạ vũ t ỉ n h cùng bạch như ngọc chỉ là thấy qua mấy lần đồng dạng không có giao tình gì chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu liền lôi kéo tiêu hành vân đi đấu giá khu về phân phó bất khí cùng trương hải lệ căn bản không ai phản ứng như cái rổ kẹ giống nhau giới ngay tại chỗ tạ vũ t ỉ n h cùng tiêu hành vân tìm vị trí ngồi xuống sau đó nhân viên phục vụ bắt đầu căn cứ đăng ký thông tin cấp cho đấu giá số hiệu bài tại trong lúc này tạ vũ tình nhỏ giọng nói ra a vân ngươi biết bạch như ngọc hai anh em gái bọn họ danh tiếng tại thương v ò n g không tốt lắm nghe nói là làm màu xám buôn bán dính vào có thể không có gì chuyện tốt tiêu hành vân kinh ngạc nói bạch như ngọc làm b ớ t buôn bán ta cùng nàng từng có một lần đơn giản hợp tác anh của nàng lại là làm cái gì buôn bán nghe nói là cùng hải v ậ n buôn lậu tương quan cho nên ta sẽ tận lực không cùng bọn hắn tiếp xúc quá nhiều đỡ phải gặp phiền phức đã hiểu ta cùng nàng m u ố n là tiếp xúc không nhiều về sau cũng sẽ tận lực tránh đi nghe được nơi này tạ vũ tình mới thở phào nhẹ nhõm buổi đấu giá từ thiện rất nhanh lại bắt đầu một ít đường hoàng lời dạo đầu sau đó đấu giá sư căn cứ vật phẩm đăng ký thứ tự trước sau bắt đầu đấu giá bình thường thương nhân cung cấp một ít tiểu giá trị tiểu vật phẩm giá đấu giá cách một thuyền tại mấy vạn nguyên đến mười mấy v ạ n nguyên có keo kiệt người chỉ cung cấp thư họa của mình tác phẩm nhưng mà loại người này hẳn là có nhất định địa vị xã hội bọn hắn cung cấp thư họa tác phẩm lại cạnh tranh kịch liệt tạ vũ tình thì t r ụ p một bức quốc họa hỷ thượng mi sao tốn mười sáu vạn tiêu hành vân nhỏ giọng hỏi đây là nổi danh thư họa đại sư tác phẩm đây là chúng ta thương hội phó hội trưởng tác phẩm con của hắn là chúng ta cục quản lý kiểm nghiệm tàu thuyền thành phố người phụ trách đã hiểu lúc này đấu giá sư giới thiệu bạch như ngọc cung cấp vật phẩm đấu là một cái đời nhà thanh bình xứ giá quy định hai mươi vạn cuối cùng giá cả cuối cùng là hai mươi tám vạn coi như là hiện nay giá đấu giá cao nhất một kiện vật phẩm tiêu hành vân trận mắt há h ố c m ổ n g không ngờ rằng bạch như ngọc vẫn đúng là gan lớn lại lấy chính mình vứt đi lên đồ cổ làm từ thiện nhìn thấy tiêu hành vân vẻ mặt kinh ngạc tạ vũ tình nhỏ giọng giải thích nói nàng có thể tại mượn nhờ buổi đấu giá từ thiện tẩy trắng vứt đi lên đồ cổ v u a xuống cái này đổ xứ người có thể là nàng ăn bài tiểu này từ thiện đấu giá bán đấu giá vật phẩm không cần phải nhắc tới cung cấp nơi phát ra chứng minh nhưng mà đấu giá sau khi thành công rồi sẽ cấp cho giấy chứng nhận đấu giá từ thiện tiêu hành vân mơ h ồ nghe nói qua tương tự tẩy trắng thủ đoạn cũng nghe tống an kỳ đã từng nói những phương thức khác nhưng mà rất rõ ràng loại phương thức này càng đơn giản hơn thô bạo đến phiên tạ vũ tình chuỗi tay phỉ thủy đấu giá lúc một ít trẻ tuổi nam lão bản cạnh tranh rất kịch liệt cuối cùng vì mười hai tám vạn giá cả thành r a o một tên cạnh tranh thành công nam lão bản còn tận lực đứng lên xong tạ vũ tình phất tay ra hiệu tạ vũ tình thì lễ phép đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười chỉ thế thôi đấu giá hội sau khi chấm dứt là quan hệ hữu nghị tiểu hội bắt đầu tạ vũ tình mang theo tiêu hành vân tìm thấy thương hội phó hội trưởng trước mặt trò chuyện vài câu tán thưởng thư họa của hắn tác phẩm tiện thể đ ề đầy miệng hồng vận thuyền kiểm nghiệm quá chấm vấn đề phó hội t r ư ở n g rất mau mắn tỏ vẻ nói thân làm bản địa thương hội hội t r ư ở n g sẽ hướng ban ngành liên quan phản hồi tình huống tạ vũ tình mời một ly rượu tỏ vẻ c ả m tạ lúc này mới mang theo tiêu hành vân đi về phía địa phương khác vừa nãy v u a xuống tạ vũ tình chỗi u tay phỉ thúy nam l o bản đến bắt chuyện nghe nói tạ vũ tình mang theo bạn trai tới hắn mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn là cực lực tỏ vẻ muốn hợp tác với hồng vận một phen xã giao sau đó tiếng âm nhạc dần dần rộng đại có người tự phát đi về phía sân sẽ sẽ không cảm thấy nhàm chán tạ vũ tình lôi kéo hắn bước vào sân nhảy đi theo mọi người tiết tấu nhảy múa tiêu hành vân nói ra có chút đi các ngươi nói chuyện đồ vật ta không có hứng thú ta chỉ là một cái lao câu cá a xem không hiểu các ngươi thương nghiệp xáo lộ đến nhiều thành thói quen chỉ là một ít trao đổi í t lợi so với chính thức thương vụ hiệp đàm nhiều hơn mấy phần tùy nếu về sau ngươi thì làm ăn khẳng định không thể thiếu tham gia tương tự trường hợp tiêu hành vân thầm nghĩ chính mình hẳn là sẽ không tham gia tương tự hoạt động chính mình chỉ là một cái lao câu cá cho mấy nhà tiểu lâu cung cấp hải sản là được rồi cái gì đại nghiệp vụ đại học làm mình đợi này cũng sẽ không có ngẫu nhiên tham gia một lần dạng này hoạt động mở mang tầm mắt được thêm kiến thức là được rồi nếu thường xuyên thăm ra khẳng định cảm thấy nhàm chán ách phía trước nhàm chán cùng tạ vũ tình cùng nhau nhảy dao nghị vũ cũng không tệ lắm mỹ nhân trong ngực bám vào bên thai nói chút ít thì thầm cảm giác bỗng chốc liền đến vốn chỉ là một loại bằng hữu bình thường quan hệ tại rượu cồn ra chỉ dưới rất nhiều thanh tình lúc ngại quá bừa dỡn thuận miệm thì nói ra đem tạ vũ tình chọc cho thỉnh thoảng thì ghé vào trên bả vai hắn cười to sau đó thì không bông ra nếu như không phải âm nhạc dừng lại nàng đều không nghĩ bông ra tiêu hành vân về phần những người khác muốn tìm nàng n g ả y múa nghị cũng đ ừ n g nghĩ căn bản không cho cái khác người bất cứ cơ hội nào đêm đã khuya tiệc rượu tan cuộc tạ vũ tình mang theo tiêu hành vân lên xe của mình nữ trợ lý sớm liền tại nơi đó chờ đón người lên xe tạ vũ tình mượn t r ỉ n h trắng vẫn kéo tiêu hành vân tay không tha cảm ơn a vân theo giúp ta tham gia cái này buổi đấu giá từ thiện trước k i a đặc biệt nhàm chán hôm nay mới tính có chút ý tứ ha ha ngươi thích là được trên xe còn có nữ trợ lý đâu tiêu hành vân không tốt loạn nói lừa hôm nay quá muộn ngươi nếu là không ghét bỏ có thể đến ta nơi đó ở một đêm trên lầu có rất nhiều khách phòng đấy tạ vũ tình bất mãn chừng nữ trợ lý một chút nhưng cũng không có lại kiên trì nói với tiêu hành vân vậy ta nhường trợ lý cho ngươi mở cái gian phòng ngươi nghỉ ngơi một đêm lại về nhà đi tiêu hành vân từ chối nhã nhặn không cần ta tìm trở dùm là được rồi ngày mai nếu thời tiết cho phép ta còn muốn ra biển cầu cả đấy từ đạt được bạch như ngọc bản đồ trục vớt tàu đắm t i ê chương n h hai trăm sáu mươi một long diên hương chương hai trăm sáu mươi một long diên hương ngày mới tờ mờ sáng tiêu hành vân đã lái thuyền ra biển dựa theo tàu đắm vớt đồ tìm kiếm đáy biển bảo tàng lần này một mình hắn ra biển tự do tự tại không sợ người khác biết chính mình mục đích thực sự phân thân hải xà chiều dài đã vượt qua m ộ mươi mét nhìn nó gần đây trạng thái dường như lại có lột ra dấu hiệu hải xà lột ra tần suất vốn là rất cao một năm mấy lần rất bình thường đầu này biến dị hải xà đang cao tốc trưởng thành bên trong lột r a càng tấp nập một ít thì tại hợp lý trong phạm vi gần biển không có cổ đại tàu đám hành xử đến trong đêm tiêu hành vân mới đã đến gần đây một cái khu vực tàu đám trải qua phân thân hải x a một phen tìm kiếm cuối cùng tại một vùng biển tảo bao trùm đá ngầm trong khe nước tìm thấy một chiếc cổ đại tàu đám n à y một chiếc tàu đám toàn bộ chất gỗ kết cấu đã tổn hại nghiêm trọng phía trên tràn đầy hương liệu l á trả gia thú những vật này trải qua phong nguyệt lắm động những vật này đã sớm mất đi vốn có giá trị chỉ có một ít đồ xứ từ lâu phá h o á i không có chữa trị giá trị tìm một vòng không có phát hiện có giá trị cái quái gì thế trong i ê u hành vân ấ thất t t vọng, đem r tay b ả này vẽ n sẽ thế à n mà ả n n h có dấu đồ tốt phân thân hải xa một ngụ ngậm lấy cái này hộp gỗ nhỏ đồng thời dùng cái đôi đem tất cả tàu đám dùng cái đôi càn quét một lần xem xét nhưng có cái khác vật hữu dụng ẩn tàng kết quả để nó thất vọng chỉ có này một cái hộp gỗ nhỏ phân thân hải s a nổi n lên mặt nước tiêu hành vân dùng vật lưới đem hộp gỗ nhỏ chép đi lên vốn cho rằng là hoàng kim loại hình thứ gì đó có thể cầm ở trong tay lại rất nhẹ ra ngoài tò mò hắn tại chỗ mở ra cái hộp này bên trong trưng bày lấy một đoàn màu trắng kỳ lạ vật chất mặc dù một thẳng bị nước biển ngâm nhưng không có hư thối biến chất ngược lại tỏa ra một cỗ nồng đậm kỳ hương loại mùi thơm này không cách nào hình dung tượng bách quả hương tượng hương hoa cũng giống hổ phách mùi thơm mấy loại mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau biến hóa đa đoan nhưng năng lực để cho lòng người thư sướng nét mặt sung sướng một nhánh mắt tiêu hành v long diên hương Long Diên Hương. sẽ không thực sự là long diên hương a lao tử trước kia chỉ ở trên tv nhìn thấy qua trong hiện thực còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiêu hành vân cầm ở trong tay tường tận xem xét một phen trọng lượng ước chừng có hai ba cân dáng vẻ vẻ ngoài bề ngoài xấu xí tượng một đoàn trắng bùn hiện đầy khe hở cùng lỗ thủng nếu như không phải m ù i t h ơ m quá mức rõ ràng quá mức đặc thù cái đồ chơi này ném trên đường lớn đều không có người nhìn nhiều hắn lấy điện thoại di động ra bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm long diên hương giới thiệu trải qua so sánh cùng phân biệt đã cơ bản có thể xác nhận là cái này một viên long diên hương căn cứ màu sắc cùng mùi thơm phán đoán màu trắng long diên hương là trong đó c ự c phẩm mùi thơm biến hóa đa đoan một khắc giá cả cao tới một vạn t ả hữu so với hoàng kim đ ắ t hơn phát tài cái đồ chơi này tại hương liệu thị trường thuộc về chỉ có thể n g ộ mà không thể cầu c ự c phẩm căn bản không lo bán không như những kia đồ sứ t i ê n vàng loại hình còn muốn tìm kiếm đặc thù hộ khách mới có thể bán ra ngoài tiêu hành vân sướng đến phát rộ rồi, rồi lập tức đem khối này long diên hương thả lại trong hộp cái hộp này mặc dù đã rách ra mấy cái khẽ hở nhưng tạm thời giả bộ một chút hay là không có vấn đề bởi vì hương liệu cùng đồ cổ thuộc về hai cái khác nhau thị trường cho nên khối này long diên hương không hề dự định giao cho tống an kỳ xử lý đang lo lắng bán cho ai đây tống an kỳ lại đánh tới h ẹ chặt điện thoại a vân điện thoại của ngươi đánh không thông hôm nay lại ra biển câu cá đúng a ta là chức nghiệp ngư dân nhà không ra biển câu cá ngươi nuôi ta à ha ha nuôi thì nuôi cũng không phải nuôi không nổi lại nói chỉ bằng ngươi phóng tại ta nơi này đồ cổ nếu toàn bộ bán đi thì đủ chúng ta ăn cả đời nhà không có khoa trương như vậy chứ đời nhà thanh tiền cổ bán mất bán mất ta gọi điện thoại tìm ngươi chính là vì kể ngươi nghe cái tin tức tốt này khấu trừ các loại chi phí Tổng ta cộng bán 562 vạn, hai người toàn tài khoản, chuyển đến thẻ của ê người người ha, lần, lần、no. ở trong điện thoại nói dỡn vài câu liền cúp điện thoại từ đầu đến cuối tiêu hành vân không có đối nàng nhắc tới long diên hương sự việc liên tục nhiều lần nhường tống an kỳ giúp đỡ xử lý đồ cổ đã để nàng miên man bất định cho nên tiêu hành vân nhất định phải tách ra xử lý một ít có giá trị không nhỏ thứ gì đó chính mình sổ truyền tin bên trong khẳng định là tạ vũ tình có tiền nhất với lại thuộc về bản địa định tiêm phú hảo thế là một cái h ẹ chặt điện thoại liền đánh tới a vân tìm ta có việc tạ vũ tình rất nhanh kết nối điện thoại tiêu hành vân nói ra ta có một bằng h ư u đạt được một viên long diên hương muốn hỏi một chút bên cạnh ngươi phú hảo thân bằng hảo hữu nhưng có nghĩ mua sắm long diên hương a ngươi sẽ không chuyên môn nghe qua nhà ta sự việc a mẹ ta cơ thể một thẳng không tốt lắm kinh một vị y học trung quốc khai căn cần trường kỳ sử dụng tự nhiên long diên hương phụ trợ chữa trị sở dĩ một mực đối ngoại số tiền lớn thu mua tự nhiên long diên hương bởi vì tự nhiên long diên hương quá hiếm thấy mẹ ta đã đoạn d ư ợ c nửa tháng trạng thái tinh thần cực kém người trong nhà đang vì việc này s ầ u một đấy tiêu hành vân ngây ngẩn cả người a đúng dịp không phải ta thật không có nghe qua chuyện của nhà ngươi đơn thuần t r ù n g hợp tạ vũ tình kích động nói ai nha mặc kệ có phải hay không t r ù n g hợp chỉ cần là thực sự tự nhiên long diên hương nhà ta đều sẽ số tiền lớn thu mua tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi bằng hữu giá cả sẽ hơi cao hơn giá thị trường tiêu hành vân còn có thể nói cái gì đó lúc này trả lời ách t ố t ta ngày mai lên bờ sau đó liền mang theo đồ vật đi nhà ngươi vậy ngươi nhanh lên mẹ ta thật sự sử dụng đây tiêu hành vân mặc dù cũng nghĩ đem khối này long diên hương mau chóng tuột tay nhưng mà ra biển câu cá hiện tại khoang đông lạnh còn chống không đâu không thể nào lập tức đường về lao câu cá vĩnh viễn không không quân thế là hắn nấp k ỹ long diên hương đem thuyền lái đến một cái vị trí thích hợp bắt đầu câu cá một mình hắn c ộ n thêm bốn thanh máy câu điện cực kỳ bận rộn như là năm người đồng thời câu cá giống nhau câu cá tốc độ kinh người lúc chiều phân thân hải xà bắt đầu lột ra bởi vì trước kia từng lột ra lần này lột ra thoải mái hơn một ít chỉ dùng hơn một giờ thì hoàn thành lột ra lột ra sau đó phân thân hải xà có chút mệt mỏi co có quắp tại đá ngầm khe hở bên trong s ă n g i ế t đi ngang qua c ả lớn tiêu hành vân mượn nhờ nó tầm mắt phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái nó lột ra ra rắn lại thu hút đến hàng loạt bầy cá từng cái cực kỳ điên cuồng muốn ăn nó lột ra ra tiêu hành vân quyết định thật nhanh nhường phân thân hải xà đem lột ra đưa đến mặt biển dùng vật lưới đem nó dò xét đi lên Mười mét chiều dài. nghe không lớn nhưng m à cái này ra rắn phóng trên b o n g t h u y ề n lúc tượng một cái siêu cấp đại hào bao tải gãy hai vòng mới có thể phóng phân thân hải x a lân phiến cực kỳ c ứ n g rắn tượng h ả i giáp nhất dạng nhưng lột x u ố n g ra lại mềm mại rất nhiều mang theo thí nghiệm ý nghĩ tiêu hành vân dùng cái kéo cố sức cắt đi một đại đồng đặt ở nồi càng thêm nóng n ư ớ n g đến s ú c giòn dùng p h o n g bếp máy hủy tài liệu đánh thành mảnh vỡ dùng một phần ba cùng n g ồ i ổ lăn lộn cùng nhau đối vừa n ã y bảy cá vị trí ném đi một đoàn những tiệm ngư người người hương vị mạ đến chúng nó đúng p h n thân hải xà lột ra ra lại ưu thích lại sợ hãi đến lúc đó lại bị một cái cực kỳ đáng sợ to lớn hại xả cướp đi chúng nó thất vọng cực kỳ tại phụ cận lắc lư không nỡ lòng rời khỏi dựa vào cái gì mình thích mỹ thực lại bị cái khác đại gia hỏa cướp đi này không công bằng chúng nó đang tức giận bất bình lại ngửi được vừa nay mỹ vị thế là những thứ này ngư cùng nhau tiến lên nuốt vào những thứ này trộn lẫn có vi lượng bột lột giá hại xả m ố i câu tiêu hành vân hợp thời đem lưới câu vung ra bảy cá ở giữa dường như dây bên trong hắn bạo lực thu dây vì tốc độ cực nhanh kéo lên một cái nặng hơn hai mươi cân cá hừng ngọc hiệu quả dường như không tệ a lan lộn mồi ổ bên trong ngẫu nhiên vung từng thành từng thanh ngư thu hút đến nếu để cho mồi câu ăn những thứ này tăng thêm liệu thứ gì đó đúng trong biển ngư không biết sẽ có hay không có mạnh hơn lực hấp dẫn nghĩ đến nơi này hắn lập tức bắt một chút bột da rắn rơi tại rơi trong hộp cùng với dùng để làm mồi câu tiểu ngư trong thùng những đồ chơi này điên c u ồ n g n u ố t bột da rắn không tiếc cùng đồng loại c h é m giết cũng muốn thức ăn tiêu hành vân như có điều suy nghĩ nhìn tới bột da rắn đúng phần lớn sinh vật đều hữu hiệu quả vậy sau này câu cá thì càng đơn giản hơn bởi vì đem bảy cá thu hút đến đây bốn đải máy câu điện cũng điên cùng trên ngư tiêu hành vân trong lúc nhất thời bể Bà ăn xong mồi ổ b ầ y cá sau khi rời khỏi tiêu hành vân sử dụng uy qua bột da rắn rơi cùng t i ể u công việc ngư câu cá hiệu quả phi thường tốt bốn phía nhìn không có ngư nhưng mà hai phút sau đó không biết thì từ trong góc nào chui ra ngoài một con cá lớn một ngụm đem mồi câu nước vào tiêu hành vân bận rộn một đêm đem khoang đông lạnh cùng khoang nước tuần hoàn cũng câu đầy đại giới chỉ là khối đó bột da rắn còn sót lại da rắn tiêu hành vân dùng phương pháp giống nhau đánh thành một phấn chứa ở một cái bịt kín t r o n g mình giữ lại lần sau sử dụng lần này ra đây chủ yếu là thăm dò tàu đám dưới đáy biển không ngờ rằng sẽ câu được nhiều cá như vậy hơn nữa còn tìm được r ồ i ra rắn rác r ử a sử dụng phương pháp lao tử cảm giác chính mình muốn phát đ ạ t ha ha tiêu hành vân hương phấn c ư ờ i to nhìn lái thuyền trở về bến tàu bình minh đường về đến trong đêm mới bước vào hạ thị bến cảng cá đã sớm liên hệ tốt tiệm đồ ăn nhất phẩm tiên nhân viên đem tất cả chân quý hải sản cũng mua đi rồi còn sót lại bình thường hải sản tiêu hành vân bán cho phúc mắn lâu giám đốc hoàng mặc dù đúng nhóm này ngư không hài lòng lắm nhưng mà vì về sau tiếp tục hợp tác hay là giúp hắn thành đáy còn sót lại hai ba trăm cân t ạ n ngư tiêu hành vân lái về bến tàu xa phố bán cho bến tàu hàng cá tử nay một thuyền ngư tổng cộ nhưng mà bến tàu xa phố hàng cá tử không biết cho rằng tiêu hành vần chỉ câu được hai ba trăm cân tạp ngư quay về đoán chừng ngay cả tiền xăng đều không đủ thế là bến tàu dần dần có một chút không tốt đồn đái ta cứ nói đi thuyền cá đúng chủ thuyền vận khí quá trọng yếu dường như a vân trước kia mở bì bì hà hiệu câu cá lần nào quay về đều có thể bán mấy v n viên hiện tại đổi thuyền lớn ngư lấy được thu nhập ngược lại không bằng trước kia ha ha ta cũng nghe nói tiểu tử kia mỗi lần ra b i ể n câu cá cũng mang khác nhau mỹ nữ mỗi lần tiền xăng trí ít một hai vạn gần đây mấy lần ra biện câu chưa đủ hai và viên khẳng định bồi t h ẳ n rồi đáng lời ai bảo hắn mỏ mẫm đắc ý trên thuyền trống không cũng không mang theo chúng ta những thứ này bình thường lao câu cá đ ồ i chết hắn cũng bình thường tiêu hành vân tính hay tại kiểm tra du long hiệu lúc nghe đến mấy cái này tiếng b à n luận xôn xao chỉ là âm thầm giữ môi lao tử kiếm bao nhiêu tiền hạ có thể để các ngươi hiểu rõ nếu để các ngươi hiểu rõ lao tử mỗi lần ra biển câu cá chí ít kiếm mấy chục vạn nhiều nhất kiếm hơn một trăm vạn các ngươi chẳng phải là ghen ghét được phát cuồng lại nói cá lấy được thu nhập chỉ là một bộ phận trừ ra câu cá ta còn thường xuyên nhặt được đồ cổ dường như lần này ra biển n một một bởi vì trên thuyền ăn cơm tối xong tiêu hành vân tốt sau đó rửa mặt một chút liền đi ngủ ngày thứ hai rời giường lại là gió to mưa lớn thời tiết phụ mẫu đều ở nhà không có ra biển đánh cá mẫu thân hỏi nhi bảo gần đây câu cá thu nhập thế nào tiêu hành vân một bên ăn niệm tâm một bên hồi đáp vẫn được ca rất ổn định ta nghe trên bến tàu hàng cá tử nói ngươi gần đây câu được ngư không có bán bao nhiêu tiền a thậm chí ngay cả tiền xăng đều không đủ lợi đồn tuyệt đối là lợi đồn mặc dù kiếm không nhiều nhưng mà tuyệt đối đủ tiền xăng vậy là tốt rồi kỳ thực chúng ta thuyền lưới kéo ngư lấy được thì không tốt lắm thuyền quá nhiều ngư quá ít hiện tại mỗi ngày đánh tới ngư chỉ có thể bán hơn hai viên vào đông thỉnh thoảng thì có ngày mưa dầm khí thường xuyên nhàn rỗi không thu vào chờ đổi mới thuyền đi càng xa hải vực đánh cá thu nhập tình huống sẽ sự thiện gần biện ngư xác thực càng ngày càng ít đây chỉ là phụ mẫu trên bến tàu nghe nói một chút bịa đặt đồ nhảm lo lắng tiêu hành vân vì thu nhập thấp mà t â m tình không tốt cô ý an ủi hắn thấy tiêu hành vân năng lực ăn có thể uống không có chút nào áp lực lúc này mới yên tâm còn chưa ăn xong đ i ể m tâm tiêu hành vân điện thoại thì văng lên là tạ vũ tình đánh tới a vân trở lại đi trong đêm trở về đang ăn đ i ể m tâm bằng hữu của ngươi khối kia long diên hương sáng hôm nay có thể đưa tới sao mẹ ta vội vã sử dụng đây không có long diên hương nàng kia tính tình ngày càng táo kỉnh ta cùng cha ta đều nhanh buồn chết rồi cha ta nắm bằng hữu ở nước ngoài đấu giá một viên nhưng chở đi xong thủ tục lại không vận quay về chí ít còn phải hơn m ộ ư ơ i ngày cả nhà của ta cũng và không cấp bách địa chỉ phát cho ta cơm nước xong xuôi ta liền đi qua cúc điện thoại tiêu hành vân nhận được một cái định vị địa chỉ đây là đang huyện thành hải tân cùng hạ thị ở giữa một cái khu nghỉ dưỡng ngắm cảnh khoảng cách cũng không xa sau bữa ăn tiêu hành vân cùng phụ mẫu nói một tiếng liền mang theo lại lần nữa đóng gói long diên hương lên xe bán tải thẳng đến trại an dưỡng tới chỗ lúc tạ vũ tình nữ trợ lý đã tại lối vào chờ đợi trực tiếp đem tiêu hành vân đưa đến một tòa cảnh biện biệt thự trước mặt tại vào trong trước đó nữ trợ lý cũng tốt bụng nhắc nhở tiêu tiên sinh trong biệt thự trừ r a tạ tổng toàn dân g a còn có một vị giám định long diên hương chuyên gia tiêu hành vân có chút ngoài ý m u ố n hoặc đầu năm nay cái gì chuyên gia cũng có à chẳng qua long diên hương của ta khẳng định không sao hết không sợ giám định bước vào biệt thự p h ò n g khách tạ vũ tình cùng một vị trung niên mỹ phụ n g ồ i cùng một chỗ phụ nhân kia tinh thần quyền đãi sắc mặt tái đi xem ra cơ thể xác thực không tốt lắm mà tạ kiến hoa cùng một tên hơn sáu mươi tuổi lão đầu ở phòng khách thưởng thức t r à khu đang uống t r à nói chuyện h i ế m nhìn thấy tiêu hành vân đi vào bọn hắn cùng nhau đứng lên cũng nên đón tiểu tiêu ngươi tới rồi long diên hương mang đến sao không vẹn vẹn là hai người bọn họ ngồi tại trên ghế s a lon tạ vũ tỉnh cùng mẫu thân thì cùng đi đến nét mặt có chút cấp thiết tiêu hành vân không thích làm người khác khó chịu vì thèm trực tiếp theo trong bọc lấy ra long diên hương nói ra mang đến khối này long diên hương hắn chỉ dùng một cái bịt kín túi n h ự a đóng gói vừa lấy ra có thể cách trong suốt đóng gói túi nhìn thấy chỉnh thể hình thái a lại là màu trắng c ự c phẩm long diên hương để ta t ô i giám định một chút k i ê u lão nhân nói tiếp nhận long diên hương mở ra đóng gói túi sau đó một cỗ kỳ dị mùi thơm truyền ra trước đây tinh thần cực độ q u y ế n đãi thậm chí có chút bực bội lo nghị phụ nhân con mắt đông chốc sáng lên cao h ứ n g hô đúng đúng chính là loại vị đạo này không cần giám định ta vừa nghe liền biết là thực sự giám định sư trước người hương vị lại dùng móng tay nhẹ nhàng t r à sát một chút bột phân phóng tới trong miệng chật chật có thanh thở giải nói hiếm thấy cực phẩm long diên hương rất tinh khiết là ta mấy năm gần đây nhìn thấy tốt nhất một viên giá thị trường mỗi khắc có thể cho một vạn hai ngàn nguyên tiêu hành vân chỉ ở trên mạng cha ra một cái đại khái giá cả vốn cho rằng cho khắc mỗi thứ vạn tả ư người sư lượng được u quá sau Tiêu thì thái ta cho ra giá, trực tiếp một một Trọng tính toán sau đó, tổng giá trị cao tới thể t không định không cho mình cho hai khắc, hành h gì vô vạn vạn. vân cùng có cái cao. cao còn có thể nói cái ngờ rằng nói đồng giá, giá giá dám rồi. ra ra để đó, đó, là là ý quý giá như thế không tồn tại không lấy tiền loại hình nhà mình thân mình thì rất nghèo cùng cả người ra và i tỷ phú hào khiếm lượng kia nhiều lắm não tàn mới có thể nghĩ ra tới tình tiết đừng nói cái gì chân ái chỉ cần không có kết hôn vậy thì không phải là người một nhà cái kia thu tiền nhất định phải thu thân minh đệ còn muốn rõ tính sổ s á c đấy tạ kiến hoa thấy tiêu hành vân đồng ý báo giá không có hai lời tại chỗ sắp đặt tài vụ nhân viên cho tiêu hành vân chuyển khoản chuyển xong số sách tạ kiến hoa còn kích động cầm tiêu hành vân tay cảm kích nói cảm ơn tiểu tiêu ngươi có thể giúp ta rất nhiều nếu không a di ngươi còn không biết thụ nhiều mấy ngày tội đấy tiêu hành vân cười nói tạ tổng ngươi quá k h á c h khí bằng hưu của ta để cho ta giúp đỡ bán đi khối này long diên hương ngươi năng lực giá cao mua xuống đồng dạng giải quyết phiền phức của ta chúng ta coi như là cả hai cùng có lợi hai người một phen khắc khí mà tạ vũ tình cầm long diên hương đã tại vì mẫu thân phối thuốc tiêu hành vân trước kia chỉ biết đạo long nước bọ hương là một loại hương liệu vì làm nước hoa hoặc là hân hương loại hình không ngờ rằng có thể trực tiếp lăn lộn trong dược sử dụng thế là nghi ngờ hỏi một câu tạ tổng á di bệnh này vô cùng háo tiền a này một viên long diên hương có thể dùng bao lâu tạ kiến hoa nói ra tạm được này một viên một nghìn năm trăm k h ắ c ước chừng có thể dùng hai ba năm kỳ thực cũng được sử dụng cái khác vật thay thế nhưng hiệu quả không bằng long diên hương dù sao trong nhà thì không thiếu tiền chính là tự nhiên long diên hương quá khó tìm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tiêu hành vân chờ tiền tới sổ sau đó liền cáo từ rời đi mọi người đều có các sự việc tạ vũ tình lại vội vàng chăm sóc m l u thân tiêu hành vân tại nơi này nói chuyện lúng túng thì không có ý nghĩa tiêu hành vân báo danh học tập a một f chứng thi ban thuộc về có rảnh liền đi không rảnh thì không tới cao cấp ban chỉ cần tiền đúng chỗ chuyện gì cũng dễ nói mưa gió kéo dài ba ngày tiêu hành vân thì thành thành thật t học ậ t h tập ba ngày lớp lý thuyết cơ bản hoàn thành lần sau đến là có thể trên thực thao khóa vì tiêu hành vân điều khiển kinh nghiệm thực thao môn học lại đến ba bốn ngày là có thể kiểm tra đối với hắn kiểu này lao thuyền trường vô cùng đơn giản buổi tối lúc trở về mưa gió đã ngừng chẳng qua nhiệt độ lại là c à ngày càng thấp Điện động đánh đệ, thoại di Triệu tới. ngươi tin văng lên, là triệu Anh Anh đánh tới. Sư đệ, kể ngươi nghe một t là Sư kể ứ chẳng tốt, của ta của A2F ứ n biển, ta có thể giúp ngươi lái thuyền. Ha ha, chúc mừng ngươi. g giúp tới tay, ta thể lái sau ra Haha, về có chúc c h qua tiếp qua mấy tháng du thuyền câu cá của ta thì đổi thành ba tám mét thuyền lớn cần a một f giấy chứng nhận mới có thể điều khiển ngươi muốn tiếp tục cố lên nha khảo chứng quá đơn giản chờ ta trước thuần thục điều khiển du long hiệu qua một đoạn thời gian lại đi thi a một f giấy chứng nhận triệu anh anh hiện tại lòng tin bạo dạng vì có thể cùng tiêu hành vân đi ra hải nàng mới không sợ điểm ấy tiểu khó khăn ấy vì thử một lần triệu anh anh kỹ thuật điều khiển hai người giao ước sáng sớm ngày mai thì ra biển câu cá nói chuyện điện thoại xong tiêu hành vân tiện tay lật xem vòng bằng h ư u thông tin nhìn thấy triệu anh anh đã tại vòng bằng h ư u khoe khoang mới đến tay căn cứ chính xác thư mấy phút đồng hồ sau tống an kỳ h ẹ chặt thông tin thì phát tới hai tấm hình ảnh a vân kỳ thực ta có hai tấm giấy chứng nhận nhưng đúng là ta không khoe khoang chờ ngươi ba tám mét du thuyền câu cá vào ngành ta cũng được giúp ngươi mở tiêu hành vân nhìn kỹ này hai tấm hình ảnh âm thầm kinh ngạc a một f cùng a hai f giấy chứng nhận tống an kỳ cũng có a chẳng qua a một f giấy chứng nhận ngày hôm đó kỳ mấy ngày gần đây nhất mới thi đến tay hiển nhiên là nghe nói tiêu hành vân định chế một chiếc ba m tám m dù thuyền câu cá mới bắt đầu khảo chứng n h ư phê ta vừa nhín chút thời gian khảo chứng ngươi đã cầm xuống hai cái giấy chứng nhận a hừ còn không phải sợ ngươi về sau ra b i ể n không mang theo ta cùng nhau ha ha làm sao lại thế mới thuyền có ba tầng mỗi tầng có hai cái phòng lớn ở mười mấy người không có gì áp lực vậy ta trước dự định một cái cố định c ă n phòng về sau mặc kệ ta có ở đó hay không trên thuyền người khác cũng không thể ngủ ở gian phòng của ta có thể cho ngươi lưu một cái cố định vị trí kỳ hì này còn không sai biệt lắm nhìn xem ngươi như thế biết điều phân thượng ta cho ngươi biết một tin tức tốt ngọc mễ lộ đã bị người vô xuống bỏ đi các loại chi phí sau đó ngươi có thể tới tay tám trăm năm mươi vạn t ự c phẩm ngọc mễ l ộ là cực kỳ hiếm thấy châu đ á u khẳng định có thể bán đi với lại cái giá tiền này cũng làm cho tiêu hành vân cực kỳ thỏa mãn hôm nay lấy tiền thu đến mọi tay cũng không cần không lo biệt t ự đến tiếp sau tiền gắn dùng nha vì tống an kỳ còn muốn giúp tiêu hành vân xử lý hai cái bình xứ và lịch ngày mai vẫn như c ũ không để chống hải nàng tỏ vẻ muốn giúp tiêu hành vân đem đồ cộ xử lý sạch sẽ sau đó lại ra biển thả lòng tiêu hành vân cười thầm trong nhà của ta còn có tám cái bình xứ vạn liệt đâu đảo điếu ngư phụ cận trong tàu đám mặt còn có trên trăm cái cùng loại bình xứ đấy ngươi muốn giúp ta đem đồ cổ xử lý xong lại ra biển câu cá sợ là đời này cũng khó khăn sáng sớm ngày thứ hai năm điểm tiêu hành vân tại bến tàu xa phố gặp được sư tỷ triệu anh anh mấy ngày không thấy sư tỷ vẫn như cũ kiều mị cơ thể dường như càng thêm đ ấ y đà gặp mặt sau đó hai người đầu tiên là một phen vớt ve an ủi làm dịu nỗi khổ tương tư tiêu hành vân vì phân thân hại xà hai lần lột ra một thân man lực không chỗ sắp đặt mười mét trở lên hại xà lột ra sau đó dường như vừa mới trưởng thành tính tình cáu kỉnh lợ nó ở trong biển không có đồng loại có thể giải sầu t h c h m ị c h chỉ có thể nhường tiêu hành vân cái này bản thể bị liên lụy từ ra bên tàu hai người cộng đồng ngồi ở vị trí lái bên trên theo sóng biển chập trùng lên xuống vừa cầm chứng triệu anh anh đã có tài xế g i ả tiềm chất rất ra sức lái du long hiệu tại trong hải dương rong rồi lần này tiêu hành vân vẫn như c ũ lựa chọn thăm dò tàu đám đang tìm kiếm tàu đám đồng thời tiện thể câu cá biển cả quá bao la cho dù đạt được cổ đại vận tải đường thủy lộ tuyến thì không nhất định mỗi lần đều có thể gặp được tàu đám với lại có chút tàu đắm cho dù thật có thì có khả năng bị cái khác vất công ty trước giờ vất đi rồi sau một ngày tiêu hành vân mang theo triệu anh anh lần nữa đã đến đảo điếu ngư phụ cận còn chưa bắt đầu câu cá liền thấy còn tại phụ cận tìm hai chiếc du thuyền câu cá không cần nhìn trên thuyền số hiệu tiêu hành vân liền biết đây là bạch như ngọc thuyền vì nàng chính đứng ở đầu thuyền lật xem một chồng tài liệu thỉnh thoảng thông qua vô tuyến trò chuyện thiết bị đúng phụ cận cái khác vớt nhân viên trao đổi cái gì hai thuyền tiếp cận tiêu hành vân chủ động h ô bạch tổng thật là khéo à, các ngươi còn đang ở nơi này luyện tập lặn xuống nước a lần trước bạch như ngọc thì vì mang nhân viên luyện tập lặn xuống nước vì lý do giải thích tại một vùng biển này hoạt động nguyên nhân bạch như ngọc trên m tiêu l ã o bản các ngươi hay là đến câu cá dường như chạy có chút xa à. tiêu hành vân mặt không đổi sắc quỷ k ẹ o nói không xa à, trên đường đi bên cạnh câu vừa đi bất chi bất giác thì đến nơi này lần trước ta tại nơi này câu được mấy đầu cá ngừ vây xanh còn muốn lại đến thử vận khí một chút vận khí thật tốt lần này nếu câu được cá ngừ vây xanh bán ta một cái ta vô cùng thích ăn cá vây xanh xạ xi、si、m ì được ta nhớ kỹ chứ không chậm trễ các ngươi luyện tập lặn xuống nước chúng ta tìm địa phương câu cá đi nói xong hai thuyền giao thoa mạ qua hiện tại là triệu anh, anh lái thuyền tiêu hành vân cho nàng thiết định hướng dẫn vị trí ngay tại kia chiếc cổ đại tàu đắm phụ cận nhìn xem bạch như ngọc dáng vẻ nàng mang tới vớt nhân viên vẫn là không có phát hiện kia chiếc cổ đại tàu đắm vớt tàu đắm chính là bộ dáng này dù là đến gần vô hạn thường thường vì từng chút một bất ngờ thì vĩnh viễn bỏ qua tiêu hành vân du long hiệu đã đến địa điểm sau đó phân thân hải xả vì tốc độ nhanh nhất chui vào đáy biển tại đen kịp một màu thủy vượt bên trong nhìn thấy kia chiếc tàu đắm đồ vật bên trong cùng lần trước lúc rời đi không có gì quá đại biên hóa điều này nói rõ bạch như ngọc vớt công ty vẫn là không có phát hiện tàu đắm đã thì cố mà làm giút ngươi v tuyệt đối không nhường cổ đại đẹp đẽ đồ s ứ yên lặng tại đáy biển nói xong tiêu hành vân liền để hải x à trong tàu đắm chọn lựa phẩm chất tốt nhất một ít đồ s ứ lần này lúc rời đi ít nhất cũng phải vớt mười cái trở lên đồ s ứ mang về 264, 264, tiêu hành vân cùng triệu anh anh sử dụng tăng thêm ra rắn mảnh vỡ mùi câu câu được trong đêm mười hai giờ kém chút đem hai cái khoang đông lạnh cũng câu đấy những thứ này tăng thêm m ư ơ i hai giờ kém chút đem hai cái khoang đông lạnh cũng câu đấy những thứ này tăng thêm liệu mùi câu quả thực dùng quá tốt tiêu hành vân hiểu rõ có chuyện gì vậy nhưng triệu anh, anh không biết ta còn tưởng rằng nay thiên vận khí đặc biệt tốt n trong đêm vẫn như cũ vất vả trong khoang thuyền vất vả bong thuyền còn muốn vất vả cho dù tốt cơ thể thì chịu không nổi a thế là qua mười hai giờ thì mệt mỏi nhịn không được hồi phòng ngủ đi mà tiêu hành vân thừa dịp này nhường phân thân h ả i xà đem đã sớm sàng chọn ra tới mười hai cái đồ s ứ đưa đến mặt biển bị tiêu hành vân dùng vật lưới dò xét đi lên trải qua đơn giản bao vây cất vào trong khoang thuyền tạp vật dương đồ s ứ quá chiếm chỗ một cái tạp vật dương chứa không hết căn bản chứa không hết lại đem một cái khác hộp dụng cụ lấp đầy cái này mới miễn cưỡng đem này mười hai cái đồ xứ sắp xếp cẩn thận tiêu hành đem tiêu hành vân nhanh chóng á i kết thúc thường ngày chiến đấu mới trả lời câu được mấy đầu chẳng qua hình thể cũng không lớn một hai trăm linh cân dáng vẻ nếu người muốn ăn ta đưa người một cái chúng ta cũng là người làm ăn lấy không ngưng ngư không hợp quy củ ta lại không thiếu tiền à nói cũng đúng vậy người đem thuyền tháo rút ta nữ é nhân này xem xét chính là cái người luyện võ thân thủ tốt đây nàng người trên thuyền thì có thâm tàng bất lộ ra hỏa trên biển cả mua cá chân khôi hải người muốn nang ngư sẽ không chính mình câu sao nhà ta sư đệ nữ nhân bên cạnh đủ nhiều người cũng đừng tham gia náo nhiệt triệu anh anh bình thường mặc dù tùy tiện rất nhiều chuyện cũng không yên lòng trong nhưng nàng lại không ngốc t ự ợ cái đó cả ngày con chính mình vụng trộm lên thuyền tống ác kỳ cùng với cái đó nhìn thấy tiêu hành vân thì con mắt sáng lên nhất phẩm tiên l ã o bản nương ai có thể nhìn không ra có chuyện gì vậy chẳng qua nàng làm thời còn chưa đem tiêu hành vân ăn vào trong miệng ngay cả cáo kỉnh cũng không tìm tới lý do chính đáng nếu xích mích triệu anh anh danh không chính ngôn không thuận thì càng lúng túng nàng mới không có ngốc như vậy làm ra chủ động rời khỏi chuyện ngu xuẩn hiện tại cuối cùng ăn vào trong miệng nhưng là lại cảm thấy tìm tỉ bội chia sẻ một chút làm hại ngược lại cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự việc dù sao chỉ cần không nhìn thấy coi như không tồn tại cái này bạch như ngọc là chuyện gì xảy ra cả ngày ở trước mặt mình lắc lư cái này rất chán ghét đúng lúc này hai thuyền kháo giúp thông qua dây thừng hai cái thuyền tạm thời cố định cùng nhau tiêu hành vân câu ra đây một cái hai trăm cân tả hữu cá ngừ vây xanh nói với bạch như ngọc các ngươi b o n g thuyền khác chả người ta trực tiếp ném đi qua bạch như ngọc ngạc như nói a đây chính là hơn hai trăm cân ngừ ngươi năng lực ném qua đến ta hô hai người quá khứ giúp ngươi nhắc ca không cần các ngươi tránh ra là được rồi nói xong tiêu hành vân hai tay bắt cá nhẹ nhàng hất lên liền đây e m đầu này gần này c n ngử cá v â x a n h ném tới đối p h ư ơ n g vòng t h u y ề n Bình một tiếng, phát một rất ra l ớ n dị h ư ở n g b ạ c hai Như Ngọc cực độ kinh ngạc. Cung n cực độ n g t ạ cùng m ộ t cái thuyền tất cả m ọ i n g cũng ư ờ i mở to h a i mắt nhìn. Đây chính là hơn 200 cân h h hơn í n là c cá lớn đứng ở lay động không t r ừ n g trên thuyền lại năng lực ném xa như vậy được rồi có thể tiêu hành v â n khí lực rất lớn ném ra hơn hai trăm cân đồ vật cũng không phải không có thể làm đến dù sao tự mình làm không đến bạch như ngọc hoàng sợ nói ngươi chân ném qua đến rồi ngươi lực lượng này cũng quá lớn a luyện qua tiêu hành vân nặng nề nói khẳng định luyện qua a v bạch, bạch như ngọc hỏi tiêu h t lao bản cá vây xanh bao nhiêu tiền một cân ta không biết giá thị trường giá ngươi ra giá đi vì hình thể không lớn thì không thu ngươi năm trăm một cân cho ta theo ba trăm một cân tính toán là được rồi cảm ơn ta dùng mẹ chặt chuyển cho ngươi chuyển xong số sách bạch như ngọc cơ cơ điện thoại bạch tổng quá để mắt ta rồi ta kêu lặn xuống nước năm mươi m chính là cực hạng kỹ thuật tại khu vực biển sâu căn bản là vô dụng nếu như gặp phải một ít biển sâu cự thú ta có thể biết hụ chết được rồi và ngươi tàu chừng nào thì cảm thấy kỹ thuật được rồi chúng ta lại hợp tác đi bạch như ngọc nói xong để người giải khai kháo giúp dây thừng táo tử rời khỏi dường như nàng đến nơi này thật chỉ là đến mua cá ngừ vây xanh mời chào tiêu hành vân làm thợ lặn chỉ là thuận miệng nói một chút bạch như ngọc trong khoang thuyền một tên phụ trách vớt người phụ trách hỏi bạch tổng ngươi vì sao mời chào cái đó câu cá người trẻ tuổi hắn câu cá có thể cũng không tệ lắm nhưng nếu nói lặn xuống nước trên thuyền chúng ta bất kỳ một cái nào thủy quỷ cũng mạnh hơn hắn gấp trăm lần ta đối với hắn có một loại trực giác luôn cảm giác hắn là lặn xuống nước cao thủ chúng ta vớt công ty lợi hại nhất thủy quỷ, sâu nhất chỉ có thể lặn xuống dưới nước thì không kiên trì được bao lâu còn muốn sử dụng thanh đầy máy thăm dò tiếp tục dò xét càng sâu thủy vực môi trường tóm lại một câu ta đúng hiện tại vớt tiến độ nghiêm trọng không hài lòng không thể nào nước ta lặn xuống nước chiều sâu vượt qua ba trăm m người đến nay không vượt qua mười người hơn nữa còn muốn sử dụng đặc thù lặn xuống nước trang bị tỉ như lặn xuống nước chung loại hình giảm sức ép thời gian ít nhất cũng phải t r ư ờ n g mười ngày ta thì biết không có khả năng nhưng mỗi khi vớt kế hoạch không thuận lợi lúc cuối cùng ta là sẽ không nhịn được nghĩ lên hắn không tán câu nữa chúng ta lại thảo luận một chút chiếc này đời minh năm vạn lịch ở giữa tàu đám rốt cục tại vị trí、nào. Bọn hắn t chi giờ phút này du long hiệu bên trên triệu anh anh nói ra a vân nữ nhân này đi tìm đến thật chỉ là vì mua một cái cá ngừ vây xanh tiêu hành vân thành thật trả lời trừ ra mua cá nàng còn muốn mời chào ta muốn cho ta làm thủy quỷ giúp nàng vứt tàu đắm c ò n nói chỉ cần giúp nàng tìm thấy một chiếc tàu đắm thì cho ta tàu đắm giá trị mười phần trăm là b a n t h ư ở n g triệu anh anh lúc này thì khẩn trương nói ra việc này chúng ta không được ở trong nước vứt tàu đắm là phạm pháp với lại quá nguy hiểm ai mà biết được đáy biển sẽ có nguy hiểm gì à ừng ta từ chối nàng ta này lặn xuống nước năng lực bình thường lặn xuống nước mấy chục mét vẫn được để cho ta tìm hai ba trăm mét đây không phải là muốn ta mạng giả nhà khẳng định không được triệu anh anh t ự suy nghĩ tỉ mỉ lấy cảm giác tiêu hành vần qua k i ê n ư ờ n g hắn lặn xuống nước năng lực rõ ràng rất lợi hại chơi thủy kỹ thuật cũng là nhất lưu sau khi ăn niệm tâm xong Bọn hai ắ người chính trò chuyện đâu đột nhiên nghe được cầm một tiếng vang thật lớn phía trước có hai chiếc du thuyền lại đụng vào nhau lật nghiêng kiểu này mười mấy thước chuyến du lịch sang trọng thuyền bình thường đều là dùng mở ra nằm sắp thể mỗi chiếc phía trên cũng có năm sáu cái nam nữ trẻ tuổi ở bên lật một nháy mắt sôi nổi rơi xuống nước cứu mạng a tiêu a không b ế nếu chết. t thoại ta ta thừng ta thuyền phát đột bơi. bị điện phải sinh i Mau muốn chìm A, A, nhau cầu cứu đều quấn xuống. đánh không chúng chân, cùng cùng cùng n h cố vô dây lấy Sự n nháy đụng, một mắt thì s a đó c hành í n h l h loạn tiếng teo Tiêu cứu. à n h vân cùng triệu anh anh nhìn thấy sự cố phát sinh lúc du long hiệu còn đang ở mấy trăm mét bên ngoài tiêu hành vân một bên đem thuyền lái qua một bên thở dài mặt biển rộng như vậy quát đều có thể đụng vào nhau thì không biết những người này là thế nào lái thuyền bằng lái là mua a triệu anh anh lo lắng hỏi làm sao bây giờ à nhiều người như vậy rơi xuống nước chúng ta trên thuyền chỉ có hai cái phao cứu sinh chỉ sợ cứu không qua tới nhà tận cố gắng lớn nhất có thể cứu mấy cái là mấy cái tiêu hành vân nói xong đem thuyền tặng cho triệu anh anh làm việc hắn vì tốc độ nhanh nhất thay đổi lao tắm của lót không có cách bình thường quần lót ở trong nước biển không thiện vài phút cũng có thể bị sóng biển sông rơi hắn cơ lấy hai cái phao cứu sinh chạm trên bông thuyền và triệu anh anh thao tác du long hiệu tới gần sau đó liền đem hai cái phao cứu sinh ném cho hai cái đang uống nước nữ nhân sẽ không lại cho nàng nhóm phao cứu sinh đoan chừng muốn chìm xuống biết bơi chính mình lên thuyền bên này có thang treo không biết bơi lớn tiếng kêu cứu ta tốt hiểu rõ trước cứu a y tiêu hành vân hô trước cứu ta a du thuyền phía trên dây thừng quấn ta trên đùi ta muốn đi theo du thuyền đắm chìm ô nói nhiều ô nói nhiều một cái tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp chỉ lộ ra nửa cái đầu nói còn chưa dứt lời thì chỉ có thể nhìn thấy tóc tiêu hành vân cầm lấy bên chân lặn xuống nước đao trực tiếp nhảy xuống biển vì tốc độ nhanh nhất bơi đi chờ hắn bơi tới lúc nữ nhân kia đã theo tổn hại du thuyền chìm đến dưới nước mười mét chỗ lại không đem nàng cứu đi lên không nói xa thủy thủy áp cũng có thể muốn nàng bệnh tiêu hành vân không sợ du thuyền đắm chìm sinh ra vòng xoáy vì tốc độ nhanh nhất lặn xuống cuối cùng tại nàng chìm đến mười mấy thừng cắt n ư ớ sau đó mang theo nàng nổi lên mặt nước khúc khục tiêu nữ nhân đã bị nước biển sặc đến nửa chết nửa sống tiêu hành vân tại nàng trên lưng chụp mấy cái nàng mới thở gấp qua một hơi lại khục lại nôn sau đó hoa hoa khóc lớn tiêu hành vân không dành an đ u ổ i nàng đem nàng đưa đến một hội thủy n ạ m nhân hô đem nàng đưa đến thuyền của ta bên trên Tốt, ngươi nhanh đi cứu những người khác đi. Chúng ta trên thuyền có một biết thể ta tìm tìm thấy một trí tại ta tại trí xuống xuống? ngươi nhanh những người chúng nữ nhân không lần, không nàng. mảnh Ngay chúng hiện này bơi, đi đi, khác chìm chìm phụ đều đâu cứu có có có c mấy Ở vị vị vừa nãy không có nhường phân thân hải xà tới gần chủ yếu là sợ rơi xuống nước người nhìn thấy thân ảnh của nó sẽ hụt chết hiện tại để nó giúp đỡ tìm người phân thân hải xà toàn thân đều là cảm giác hệ thống rất nhanh liền phát hiện một nữ nhân chìm ở dưới nước vài mét vị trí theo sóng biển chập trùng lên xuống tiêu hành vân lập tức đem nàng cứu được đi lên người đã hôn mê chẳng qua còn có yếu ớt nhịp tim tại những người khác dưới sự trợ giúp đem nàng kéo lên du long hiệu lúc này rơi xuống nước m ộ ư ơ i hai người đã toàn bộ lên du long hiệu mà ra chuyện hai chiếc du thuyền đã chìm đến đáy biển hôn mê nữ nhân bị đồng bạn của nàng thi cứu nhìn xem thủ pháp rất chuyên nghiệp tiêu hành vân liền không có lại quan tâm quét mắt một vòng được cứu những người này ngoài ý muốn phát hiện hai cái người quen lại là phó bất khí cùng cá rịa đáng tiếc vừa nãy không thấy được phó bất khí nếu không tiêu hành vân có thể biết nhịn không được cố ý đem hắn đẻ vào trong nước a không có thể biết cho hắn ăn mấy n g ụ m nước biển phòng ngừa hắn khát nước hiện trên tất nhiên đã t h u y ề n tiêu hành vân cũng lười lại phản ứng hắn thế là đối cá rịa t r e o k ẹ o nói cá rịa các ngươi chơi rất này à, mở nằm sấp thể chưa đủ n i ề n còn muốn chơi đủ chút chuyển cá rịa lung tùng nói cảm ơn đại tiêu ca nếu như không phải ngươi chúng ta thì chết chắc rồi vừa rồi tại trên thuyền chơi cực kỳ ngang tàng mới không cẩn thận đụng vào nhau mà phó bất khí hận không thể đem đầu chui vào b o n g tàu phía dưới căn bản không dám nhìn tiêu hành vân những người khác thì đi theo cá d ị a lời nói cùng nhau cảm tạ tiêu hành vân ân cứu mạng nghe bọn hắn đối thoại tiêu hành vân mới phát hiện hai cái này trên thuyền nam nam nữ người đều biết nhau hơn nữa là đi ra hải vì chơi đến càng thoải mái cho nên mới mở hai cái thuyền ra biển không biết lái thuyền lúc chơi cái gì điểm t h ầ n mới đụng vào nhau ừ n những người này lên đến lúc có chút căn bản không có mặc quần áo chỉ tìm một ít vài rách cái đắp lên người tiêu hành vân dùng vật lưới đem trên mặt biển trôi nổi một ít trang phục giúp bọn hắn v ớ t lên đến bọn hắn mới không như vừa n ã y như vậy lúng túng mà cái đó hôn mê nữ nhân thì thanh tỉnh nôn mấy mụn nước hoa hoa khóc lớn và cảnh tượng ổn định tiêu hành vân mới bắt đầu đúng mọi người nói ra ta chỉ phụ trách đem các ngươi đưa về gần đây bến tàu chính các ngươi xử lý tàu đắm sự việc nếu cảm giác được lạnh trước tiên có thể đến trong khoang thuyền nghỉ ngơi cũng được sông cái tắm nước nóng nhưng mà địa phương khác chớ lộn xộn ta đây là tư nhân du thuyền cầu cá tại hồi bến tàu trên đường ta có thể cung cấp một ít thức ăn đơn giản mọi người chấp nhận một chút tuyệt đối có thể nhét đầy cái bao、tử. nhưng mà đừng làm rộn đẳng đừng ở ta trên thuyền gây sự cũng đừng trái với của ta quy định nếu không ta sẽ đem các ngươi ném xuống những người khác còn tưởng rằng đây là nói đùa mặc dù đáp ứng một tiếng trong lòng lại không đồng ý mãi đến khi cá d ị a thành thành thật thật trước mặt mọi người bảo đảm bọn hắn mới nghiêm túc một ít yên tâm đi lại tiêu ca ta sẽ xem trọng bọn hắn nếu bọn hắn không nghe lời không cần ngươi đọc thủ ta thì sẽ không bỏ qua bọn hắn hy vọng như thế nói xong tiêu hành vân đi vào khoang thuyền cho bọn hắn chỉ định một mảnh khu nghỉ ngơi vực và tiêu hành vân đi vị trí lai tiếp nhận triệu anh, anh lái t h u y lúc những thứ này được cứu nhân tài thì thầm hướng cá rịa nghe nóng thông tin cá rịa vừa n ã y cái đó đại tiêu rốt cuộc là ai người giống như có chút sợ hắn hắn trước kia trộn lẫn giỏi hơn ta người rất biết đánh nhau hiện tại đổi nghề làm chức nghiệp ngư dân hôn đến tốt hơn rồi lớn như vậy thuyền câu cá là hắn vừa mua hắn trước kia cũng là sống trong nghề a chẳng thể trách nói chuyện như thế đ i ệ u chẳng qua là hắn đã cứu chúng ta chúng ta cho hắn mặt mũi này ngoan ngoan nghe lời chính là những thứ này phú nhị đại là cá rịa kiếm chủ hiện tại ra việc này cá rịa thì không biết làm sao bây giờ nhưng chỉ cần người không sao tiêu à vật thứ bị thiệt hại không có quan hệ gì với thứ thiệt trời tối, t hại không hệ hắn. khi bị Mãi i quan đến gì có hành vân nói đem xong nhường a đ h triệu anh anh lai thuyền đến phụ cận bến cảng cá bàn cá tiêu hành vân không có trông cậy vào những người này làm sao báo ân một đám nữ người mẫu trong h ì k có lúc suy tư triệu anh anh đã đem thuyền rừng sắt ở bến cảng cá nhất phẩm tiên tiếp hàng công nhân đã đến tràng trước tiên câu đẩy khoang thuyền ngư lấy được vì nhất phẩm tiên thể lượng căn bản ăn không vô hiện tại hai nhà cửa hàng đồng thời kinh doanh cần hải sản cũng rất nhiều tiêu hành vân hai ba ngày câu mấy ngàn cân ngư thậm chí chưa đủ nhất phẩm tiên dùng còn muốn tạm thời tìm cái khác hàng cá tử bổ sung một ít hoang dại hải sản lần này bán mất năm mươi tám vạn mấy đầu tiểu lam vây cá giá cả không cao vì hai ba trăm một cân giá cả bán đi ba bốn trăm cân trở lên cá vây xanh mới có thể bán năm trăm nguyên một cân tốt ngư bán đi sau đó còn lại hơn hai trăm cân tiểu ngư tạm ngư tiêu hành vân đem thuyền lái về bến tàu xa phố chỉ bán mấy ngàn viên cái này tiêu hành vân câu không đến ngư thông tin coi như là ngồi vững la đại hải du thuyền câu cá rừng sắt ở phụ cận đồng dạng đang bán ngư hắn hôm nay thì bán mấy ngàn nguyên chẳng qua lại thật cao hứng bởi vì hắn thuyền tại gần biển trên thuyền còn có mười tên cố định thuyền khách mỗi ngày dựa vào bán v ẽ tàu đều có thể kiếm một vạn tà h ư u tiêu lão đệ ngươi này thu nhập không được à, ra biển hai ba ngày chỉ câu được điểm ấy tiểu ngư đoán chừng ngay cả tiền xăng đều không đủ à. không có cách nào à, câu cá việc này toàn bộ nhờ v ậ n khí cái nào thiên v ậ n khí đến rồi nói không chừng ta năng lực câu được mấy chục vạn ngư lấy được đâu ha ha nào có v ậ n khí tốt như vậy trừ phi ngươi câu được rất nhiều cá đủ vàng lớn cùng cá ngừ đi rồi nay thiên ca kiếm tiền mời ngươi cùng bạn gái a khuya chỗ tụy ngươi tuyển cảm ơn la ca vậy chúng ta thì không khách khí á t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu nghe không hiểu hắn đang nói cái gì t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu nghe không hiểu hắn đang nói cái gì tại quán ăn a lỗi cơm nước xong xuôi đã là trong đêm mười một giờ tiêu hành vân cùng triệu anh anh đem la đại hải đưa đến trên xe taxi cảm ơn la ca an khuya lần sau ta mời tiêu hành vân hướng hắn khua tay nói tạm biệt la đại hải luôn cảm thấy lời này có chút q u ò n hay trước tiên tựa hầu nghe qua mấy lần nhưng chính là không có một lần bày ra hành động và la đại hải vẻ mặt hoang mang sau khi rời khỏi tiêu hành vân gãi gãi đầu nói với triệu anh, anh kỳ thực ta vẫn muốn mời bọn họ ăn cơm nhưng một thẳng đều không có cơ hội s ư đệ Ta sáng t n hôm sau tiêu hành vân mang theo đồ sứ tiến về chợ đồ cổ phúc thị cầm bên trong một cái bình hoa hỏi mượn mấy cửa hàng ra giá, giá cao nhất một cái chỉ cấp hai mươi vạn Tiêu mất, hành không vân bán mất, không có gì, vì gì, có đáng ồ sứ q u h h i rồi, đưa tiền liền ề u đưa bán. n k ô phải hắn không tiếc í n n h ệ m mà tìm một mới tống trong tay nhất thể toàn t an hắn nhiều định con đường bán ra, mới có thể an toàn hơn. Đáng ra, kỳ, là lại rồi, phải đồ sứ quá cái i có tiệm bán đồ cổ phô làm thịt khách hiện tượng quá nghiêm trọng mặc kệ ngươi biết hay không người ta chính là vào chỗ chết ép giá ngươi thích bán hay không những cửa hàng này trưởng quỹ hoặc là lão bản biểu hiện được quá tinh minh rồi tiêu hành vân muốn cho bọn hắn một cái trường kỳ cơ hội hợp tác cũng không cách nào tiếp tục nói tiếp cuối cùng vì giải rác phương thức đi dạo hết toàn bộ thị trường bán đi mười cái đồ xứ tổng cộng đạt được hai trăm m ư ơ i sáu vạn thế là lúc c h i ề u tiêu hành vân liên hệ tống an kỳ đem còn lại mấy cái đồ sứ cũng cho nàng đưa đi thì n à y tống an kỳ cũng cảm thấy tiêu hành vân đồ sứ quá nhiều rồi trải qua muốn hỏi cũng nhìn được nàng sợ hỏi được quá nhiều tiêu hành vân thì không tìm chính mình thủ tiêu tan vật a không thì không tìm tự mình xử lý đồ cổ đồ sứ tiêu hành vân tại hạ thị bồi nàng hai ngày những thứ này đồ sứ toàn bộ tiên trụ thực tế giá cả cuối cùng theo hơn ba mươi vạn đến hơn năm mươi vạn không giống nhau nhưng bởi vì phẩm chất có hạn giá cả cao cũng không nhiều cuối cùng nhận được tiền hàng bốn trăm m ư ơ i hai vạn theo quá trình đến xem tống an kỳ bên này biến hiện tốc độ Kỳ tạ vũ tình nói cho hắn biết đang làm khôn lúc đã sắp đặt kỹ sư khẩn cấp sản xuất nhưng mà tạo thuyền quá trình vốn là trầm trạp không thể nào một lần là xong nhường hắn tiếp tục kiên nhận chờ đợi tiêu hành vân không có cách nào đành phải tiếp tục câu cá mỗi lần ra biển kiếm cái hơn mười vạn trải qua tiểu này buồn tẻ nhàm chán đời sống trong nháy mắt đã đến tết â m lịch đại ca tiêu hành quân phòng tân hôn trùng tu xong sau đó chờ không nổi đem từ văn quyên cưới quay về tiêu hành vân cho an bài xe hoa cùng với tiệc cưới khách sạn bà đại ca hôn sự giải quyết tốt đẹp nhưng mà sau khi kết hôn trong nhà gặp vấn đề mới đại tàu từ văn quyên rốt cục tiếp tục b ằ n cá hay là cùng thuyền đi ra hải vì gia đình hòa thuận mẫu thân trần tú chi chủ động đưa ra trong nhà thu dọn nhà vụ không còn lên thuyền ra biển nếu ra biển đánh cá trên thuyền ba người tháng e o đ ầ i tiền. tính thân Mẫu riêng n Tú c h rời khỏi, t u mười sáu tiêu hành vân lần nữa ra biện câu cá lần này vốn là thăm dò một cái mới khu vực tàu đám nhưng ở trên đường lúc phát hiện có người theo dõi tại đây một mảnh biện rộng minh mông Quá r ộ ngay lớn theo r luôn luôn cả cá rịa phố thì cái ó c du đó đường theo phố a a máng hướng phía xem mình tỏ vẻ ân cứu mạng bảy mươi bản chính mình đều chưa từng có đi năm mươi sau đó lão tử ngày thứ nhất ra biển câu cá thì cùng ta làm việc này tiêu hành vân về sau nhìn lướt qua ánh mắt lộ ra hung tàn tâm ý theo phân thân hải xà trưởng thành hắn người này bạo ngược tính cách thì càng ngày việt minh hiển không biết là bản tính như thế vẫn là bị phân thân hải xà giao phó quá nhiều dã thú bản tính lúc này phân thân hải xà đã có dài hai mươi mét sinh trưởng tốc độ vượt qua tiêu hành vân tưởng tượng đã sớm biến thành biển sâu c ự thú bị nó ảnh hưởng tiêu hành vân gặp được đ ị c h nhân phản ứng đầu tiên chính là muốn diệt đi đối phương hoặc là ăn hết đối phương làm nhưng không phải bản thể của hắn ăn mà là nhuộn phân thân hải xà ăn phía sau kia c h i ế c du thuyền cải tiến du thuyền câu cá mấy tên bộ dáng hung tàn nam tử chính đứng ở đầu thuyền lệnh cười lấy hút thuốc đợi lâu như vậy cuối cùng đợi đến cơ hội này hắn thế mà một người ra biển chân cờ m ở n ở t h a i quá sẽ không sợ thu không trở về tiền xăng là hắn muốn chết kia có thể chẳng thể trách chúng ta lão bản của chúng ta đã sớm muốn cho hắn chết hôm nay hẳn là một cái cực thời cơ tốt b ấ t nói nhảm chúng ta lấy tiền làm việc chú ý bốn phía thuyền tận lực khác khiến người khác nhìn thấy chỉ cần hắn ngừng thuyền chúng ta cho dù nhảy xuống biển cũng muốn bỏ lên trên thuyền của hắn này bốn tên nam tử nghị luận thời điểm căn bản không có coi nhân mạng là chuyện trong mắt tàn nhận tâm ý dường như giết người thì cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy mọi người c h ú ý mục tiêu du thuyền câu cá giảm tốc hình như muốn ngừng mấy cái hung hãn nam tự hưng phấn làm hư cảm giác kết xù thưởng thức kim mã trên liền đến tay tiêu hành vân không có để bọn hắn đoán sai bởi vì hắn xác thực muốn ngừng thuyền rốt cuộc phía dưới có một s a ngư nhóm đại dương như thế này sinh vật thích hợp nhất xử lý thi thể bất kể là ai lần này giải quyết nguy cơ sau đó nhất định đem ngươi tìm thấy triệt để d i ệ t s á t tiêu hành vân trong mắt hung quang lấp lóe đã mệnh lệnh đáy nước phân thân hại xả đi theo đối phương du thuyền phía sau tùy thời lệ bắt đầu câu cá dường như không nhìn thấy chậm rãi đến gần lạ lâm du thuyền huynh đệ ngư khẩu thế nào cách mấy chục mét khoảng cách một cái bộ dáng hung hãn nam tử lộ ra giả mù s a mưa vui tính nét mặt lớn tiếng hỏi ngư khẩu phải rất khá đi ta cảm giác chúng nó rất đói nhưng hiện tại không có đồ ăn không biết chúng nó năng lực ăn bao nhiêu thứ một đám mười mấy cái nên có thể ăn đến rất sạch sẽ đi nhóm người này sững sờ nghe hiệu được tiêu hành vân nửa câu đầu phía sau nói cái gì hoàn toàn nghe không rõ chương hai trăm sáu mươi bảy tuân theo luật pháp lương dân chương hai trăm sáu mươi bảy tuân theo luật pháp lương dân chẳng qua không sao bọn hắn rất nhanh liền đã hiểu chuyện gì xảy ra l à m tiêu hành vân đang chuyên tâm câu cá lúc bốn người bọn họ lại lén lén lút lút hạ thủy thì thầm bơi về phía tiêu hành vân du thuyền câu cá muốn cưỡng ép lên thuyền dưới nước phân thân h ả i xả vui như đ i ê n thì chưa từng thấy ngu như vậy người nếu như các ngươi trên thuyền ta có thể còn muốn hao chút công phu mới có thể diệt đi các ngươi hiện tại ha ha trương hổ là nhiệm vụ lần này người phụ trách làm qua rất nhiều công việc bẩn thiệu hắn cảm thấy hôm nay việc này hẳn là dễ dàng nhất một lần hơn nữa là kiếm tiền nhiều nhất một lần chỉ là bơi lên bơi lên hắn cảm giác không thích hợp sau lưng tại sao không có tiếng động hắn hoảng hốt quay đầu không thấy được bất luận bóng người nào ta mang tới ba cái huynh đệ đâu vừa nãy bọn hắn còn đi theo sau chính mình bơi lội đâu sao một cái trước mắt đã không thấy tăm hơi chẳng lẽ lại bị quái vật gì kéo đến đáy biển nói đùa cái gì thế gian này nào có cái gì quái vật liền xem như s a ngư n g cũng không phải gặp người thì công kích nếu như không có máu tươi vị kích thích chúng nó cũng là vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn hắn đang suy tư đột nhiên cảm giác có đồ vật gì cắn hai chân của mình còn chưa nghĩ rõ ràng có chuyện gì vậy liền bị một cỗ không cách nào kháng cự, cự lực trong nháy mắt kéo đến dưới đáy nước hắn hoảng sợ t r ư n g mắt to tại vào nước một n á y mắt nhìn thấy một cái vô cùng to lớn hải xà thân thể lại có chừng hai mươi mét so với bình thường cá voi còn lớn hơn làm sao có khả năng ô nói nhiều ô nói nhiều hắn há to mồm muốn nói điểm gì nhưng mà nước biển rót vào trong miệng của hắn hắn cái gì cũng không kêu được chỉ có uống nước ô nói nhiều thanh tại hắn hôn mê trước đó nhìn thấy đáy biển một đám s a ngư đang hưởng thụ hôm nay thì yến mà yến hội bữa ăn điểm là hắn vừa nãy mất tích mấy cái huynh đệ hắn dường như hiểu rõ một chút cái gì nhưng đã chậm to lớn hải xà hất lên đầu đem nó đặt vào xa ngư trong đám trên đùi hắn có máu sa ngư từ chối không được bất kỳ một cái nào bị thương mang huyết nhân loại dường như bọ hùng từ chối không được bất kỳ một cái nào phân cầu một cái sa ngư h á m i ệ n g máu cắn một cái tại trên đầu của hắn hắn mắt tối sầm lại c h i t để mất đi ý thức lúc này cái kia du thuyền trên còn có một cái người điều khiển chính chờ đợi lo lắng nhìn đồng bạn hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng hắn càng xem càng kỳ lạ nhảy vào trong nước bốn đồng bạn dường như không thấy hồi lâu thì không gặp bọn hắn bỏ lên trên tiêu hành vân du long hiệu vì tiêu hành vân luôn luôn đứng ở đầu thuyền câu cá không bị đến bất kỳ quáy rầy nào đợi một chút huynh đệ của ta đâu vị này người điều khiển ghé vào bên cửa、sổ. xem xét hồi lâu thì không tìm được mấy tên đồng bạn hắn tấp bách xông lên bong tàu lần nữa bốn phía nhìn ra xa ừ n xác định cái gì cũng không có trong biển không có du long hiệu trên cũng không có bốn người sống sơ sở cứ như vậy không minh bạch mất tích nói ra ai t i n a trái lại tiêu hành vân trên ngư không ngừng một cái tiếp một cái cá lớn bị hắn câu đi lên ở giữa giường như không có ngừng cho dù khiêng hd máy quay phim đem tất cả quá trình cũng vô xuống cũng không tìm tới tiêu hành vân chứng c ứ phạm tội người điều khiển luôn cuống tự lẩm bẩm có hay không có một loại khả năng là c á bệnh tâm thần phân liệt phạt vào kỳ thực trên thuyền chỉ có ta một người không hề có cái khác bốn tên đồng bạn vì chứng thực chính mình suy đoán người điều khiển đối tiêu hành vân h ồ đẹp trai ngươi có hay không có nhìn thấy ta mấy cái huynh đệ đi đâu tiêu hành vân lộ ra một tia vừa đến chỗ tốt m ở mịt a huynh đệ ngươi ta làm sao biết vừa nãy bọn hắn còn hỏi ngươi ngư khẩu thế nào ngươi còn trả lời nhà a ngư khẩu không tệ nha làm sao vậy Vậy bọn hắn người đâu ta làm sao biết lượn quanh một vòng lại vòng trở về người điều khiển cảm giác đầu vóc tốt n g a a dùng sức đấm mình đầu mấy cái có nào hay không khó mà nói nhưng mà tuyệt đối mơ hồ hắn rất mê man trở về vị trí lái lái thuyền quay chung quanh tiêu hành vân du long hiệu dạo qua một vòng không nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi chỗ thì không thấy được du long hiệu trên còn có những người khác càng không nhìn thấy chính mình mấy người đồng bạn bọn hắn thật sự không thấy ta muốn hay không báo cảnh sát nhưng bọn hắn bản thân liền là bị truy nã nhân viên gọi cảnh sát đến đây không phải tìm người mà là giúp bọn hắn tự thú bao gồm chính ta nhưng bọn hắn mất tích nhiệm vụ của chúng ta làm sao bây giờ ta lại cái k i a hướng trần lão bản làm sao giao phó lẽ nào ta chi tiết nói cho trần lão bản này bốn tên huynh đệ nhảy xuống biển đã không thấy tăm hơi bất quá nói đi thì nói lại bốn người bọn họ nhảy xuống biển không thấy nay cùng người ta tiêu hành vân có quan hệ gì nào đến quan tòa chỗ nào ta cũng không chiếm lý này người điều khiển xoắn suýt hồi lâu lại đem thuyền lái về chỗ cũ đợi hơn một giờ sợ l ỡ như mấy tên đồng bạn quay về tìm không thấy thuyền của mình đáng tiếc hắn thất vọng rồi hơn một giờ trôi qua mất tích đồng bạn quả nhiên là mất tích chưa có trở về một cái cuối cùng hắn mang theo hoang mang cùng bất a n chậm rãi rời khỏi nơi này vắt hết vóc cũng không biết nên hướng trần diệu tổ giải thích như thế nào tiêu hành vân không có muốn tiêu diện hắn ý tứ lưu một người sống mới có thể tốt hơn kích thích trần diệu tổ hắn cũng không muốn hướng lên lần như thế diễn đi mấy cái làm công việc bẩn thiệu người chờ thật lâu đều không có đợi đến trần diệu tổ báo phục hành di chuyển hiện tại lần này hắn hấp thụ giáo h ấ n lưu một người sống trở về đem việc trải qua nói cho trần diệu tổ năng lực tăng lên đối phương bối rối chỉ cần trần diệu tổ bị kích thích khẳng định sẽ lộ ra nhiều hơn nữa sơ hở đó chính là tiêu hành vân cơ hội hạ thủ tiêu hành vân thấy đối phương du thuyền sau khi rời khỏi lấy điện thoại di động ra cho cá d ị a đánh một cái mẹ chặt điện thoại gần đây một quang thời gian cá rịa vẫn muốn mời tiêu hành vân uống rượu ăn cơm biểu đạt t â n cứu mạng lại bị tự tuyệt hôm nay tiếp vào tiêu hành vân huệ chặt điện thoại có chút ngoài ý m u ố n còn tưởng rằng tiêu hành vân cuối cùng n g h ị thông suốt đấy đại tiêu ca hôm nay có r ả n h ra đây uống rượu cá rịa kích động mà hỏi tiêu hành vân nói ra ta mỗi ngày vội vàng câu cá kiếm tiền làm sao có thời giờ ra ngoài uống rượu a hiện trên tay ta có làm việc nhỏ nghị x i n ngươi g i ú p một tay ngươi quá k h á c h khí trừ ra giết người phóng hỏa những chuyện khác ta đều có thể giúp ngươi giải quyết giết người phóng hỏa sự tình ta thì không được ta là công dân lương thiện tuân thủ pháp luật chuyện là như thế này ta có một bằng hữu muốn tìm xưởng đóng tàu thiên phàm tổng giám đốc trần rượu tổ trào hàng sản phẩm nhưng đối phương một thẳng không cho cơ hội gặp mặt người gần đây giúp ta lưu ý một chút hành tùng của hắn bằng hưu của ta muốn cùng trần tổng ngẫu nhiên gặp ha ha việc này quá đơn giản thủ hạ ta huynh đệ nhiều chỉ cần phân p h ó một tiếng bọn hắn nhìn thấy trần tổng rồi sẽ hướng ta báo cáo vậy quá cảm tạ huynh đệ còn nhớ để cho thủ hạ huynh đệ giữ bí mật sự việc đàm phán thành công ta nhường vị bằng hưu tiết cho người điểm vất vả phí yên tâm đi thủ hạ ta huynh đệ ý chặt nhất tuyệt đối sẽ không khắp nơi nói lung tung về phân vất vả phí xin chào ý nghĩa cho ta cũng không tiện thu việc này về sau đừng nhắc lại huynh đệ quá trừng nghĩa về sau thường liên hệ nói x hai bên cùng ú p đ i thoại. Tiêu t hành vân r dị, một t l thời gian trần diệu tổ đã tiếp vào hạ thủ báo cáo nói tiến đến làm công việc bẩn thiệu năm người mất tích bí ẩn bốn chỉ có một lái thuyền người điều khiển quay về ta môn quá mẹ nó ta môn Tối ngươi nay đ lúc điều chạm a n g vào bản, vậy chúng tối a câu lạc bộ du thuyền bộ thiên t phàm tiêu hành vân đang câu cá đột nhiên tiếp vào cá rìa h ẹ c h ặ t điện thoại nói là thủ hạ tiểu đệ nhìn thấy s ư ở n g đóng tàu thiên phàm lao bản trần diệu tổ mang theo một đám nữ người mẫu lên một chiếc tên là đêm dạ xanh k 9 2 7 du thuyền ra biển mở a n h nằm s ắ p đi đây là một cái rất tin tức hữu dụng nhưng mà trên biển như thế đại muốn biết trần diệu tổ mở a n h nằm s ắ p cụ thể địa điểm cũng không quá dễ nhưng tiêu hành vân tuyệt đối không vung tha bất cứ cơ hội nào nhường phân thân hải x à vì tốc độ nhanh nhất trở về hải tân huyện bến du thuyền xem xét ở nửa đường trên có thể gặp được chiếc này du thuyền phân thân hải xả tốc độ cực nhanh chơi tối lúc thì bơi một nửa kho dưới đáy nước cũng có thể nhìn thấy xung quanh đi ngang qua thuyền bộ dáng đột nhiên một chiếc quen thuộc du thuyền ra hiện tại nó trong tấm mắt chiếc này du thuyền chính là ban ngày tới gần du long hiệu kia chiếc trên thuyền chỉ còn lại có một cái người điều khiển cái khác bốn tên làm công việc bẩn thịu chết hết dựa theo bình thường logic chiếc thuyền này nên trở về bến tàu hướng trần diệu tổ báo cáo tình huống đi hiện tại sao trở về hướng biển cả chỗ sâu hành xử có chút ý tứ cùng đi lên xem một chút tình huống phân thân hải xà hiện tại vốn là tìm vận may có thể tìm tới một chút manh mối đương nhiên sẽ không đông tha thế là thì đi theo chiếc này tiểu du thuyền phía sau lại chạy được chừng hai phân thân hải xà nhìn thấy phía trước có một chiếc chậm chạp hành xử đại du thuyền đen đ u ố c sáng trưng tình bạo âm nhạc chuyển ra rất xa trên thuyền từng b ầ y nam nữ đang theo âm nhạc nhảy múa uống rượu nói dỡn xe đẩy hoặc là ngồi sen bầu không khí rất hòa hợp phân thân hải xà theo dõi tiểu du thuyền tới gần sau đó hai thuyền cũng ngừng lại người điều khiển tiểu chu thông qua thuyền lớn t h a n g treo bò lên trần diệu tổ xây khướt thân ảnh ra hiện tại du thuyền b o n g thuyền hắn đem tiểu chu đưa đến không ai du thuyền một bên cánh góc vẻ mặt nghiêm túc hỏi đến cái gì phân thân hải xà nghe không được bọn hắn đang nói chuyện gì nhìn ra một chút chiếc này d ù thuyền chiều dài hẳn là ba tám m vì nó hai mươi m tiểu thân bản rất khó đem nó đụng đổ phân thân hải sạt tại đáy biển xoay quanh một vòng từ bỏ cái này ổn thỏa nhất phương án vì một thuyền người đồng thời rơi xuống nước mất tích một cái trần diệu tổ mới sẽ không có vẻ vô cùng sao dễ thấy nhưng mà hiện tại nhà nó quyết định mạo hiểm khai thác tối ba khí phương thức diệt đi trần diệu tổ nó tiềm phục tại trong nước con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trần diệu tổ thân ảnh chỉ cần hắn lại tới gần thuyền bên cạnh từng chút một có thể nhảy lên nổi trên mặt nước mặt một ngụm đem nó đi cùng một thời gian tiêu hành vân mở ra du long hiệu đã đến một cái ch mấy chiếc hơn hai mươi mét du thuyền câu cá d ừ n g s á t ở khu vực vùng c h u y ể n tiếp b i ể n sâu câu cá nơi này rõ ràng có một cái cá ngừ nhóm trên thuyền lão câu cá hưng phấn đến ngao ngao gọi thỉnh thoảng thì có người câu đi lên một cái gần trăm cân cá ngừ vây vàng tiêu hành vân gia nhập sau đó những thứ này lão câu cá hoang mang phát hiện phía bên mình ngư khẩu đột nhiên biến mất toàn bộ chạy tiêu hành vân bên ấ y đi vì tiêu hành vân sử dụng mùi câu đều là uy qua bột lột da hải xa đặc thù tanh mùi thơm là những đại dương này sinh vật yêu nhất ngử được loại vị đạo này sau đó điên cuồng bình thường xông lại ăn mang câu mùi câu tiểu tử kia cái gì lai hắn vừa đến thì câu đi lên mấy đầu cá ngừ chúng ta bên này nhưng không có ngư miệng thật n g h ị đem hắn đuổi đi đừng gây chuyện biển cả cũng không phải nhà n g ư ơ i người ta ly thuyền của chúng ta còn có một trăm mì đổ mễ đâu dựa vào cái gì đổi u người tia chiếc du thuyền câu cá là du long hiệu à chủ thuyền tiêu lão bản là chúng ta hạ thị xung quanh câu cá danh o nhân câu cá trình độ lợi hại đâu cho hắn không có gì c h ỗ t ố t tiêu hành vân cảm nhận được những thứ này lao câu cá phức tạp ánh mắt nhưng hắn không sợ hãi dù sao xuất hiện ở đây chính là soát tồn cảm vì nay thời điểm này phân thân hại xà tìm được rồi thích hợp cơ hội bắt đầu độc thủ như o n i đại ệ t du vậy đi ngày mai ta tìm công ty trục vớt như ý bạch tổng nhường nàng giúp ta tìm một chút xảy ra chuyện khu vực xem xét nhưng có đầu mối gì tiểu chu nói ra được rồi lão bản nhưng này cái họ tiêu làm sao bây giờ còn tiếp tục xuống tay với hắn sao trận thuyền thuyền. diệu tổ cùng tiểu chu hoảng sợ quay đầu nhìn thấy để bọn hắn cả đời khó quên một bức khủng bố hình tượng một cái to lớn hải xà hay là tượng rắn quái vật theo trong biển chui ra ngoài nửa thân thể khoảng chừng mười mị độ cao to lớn đầu như là xe tải đầu mở ra miệng rộng trong mồm là lít nha lít nhít bén đoạn răng nói đến rất chậm nhưng kỳ thật chỉ là trong nháy mắt tốc độ cái này to lớn đầu thì nào về phía hai người bọn họ cắn một cái vào hai người bọn họ ngậm lên miệng trong nháy mắt liền chui vào trong biển trần diệu tổ cùng t i ể u chu tại hải xà cắn bọn hắn trước đó thì dọa bối rối rơi xuống nước trong nháy mắt thì triệt để hôn mê trên thuyền tiếng âm nhạc quá ổn những kia chơi đùa nam nam nữ nữ cũng quá mức đầu nhập thế mà không ai phát hiện thuyền bên cạnh một góc khủng bố cảnh tượng mặt biển bọn nước biến mất hai người kia thì triệt để không thấy bóng dáng lần này phân thân hải xà không hề hữu dụng tình cắn bị th hoặc là cắn chết bọn hắn mà là trực tiếp đem bọn hắn đ i ê u đến trong nước b i ể n chết đ u ố i toàn thân trên dưới cũng không để lại rõ ràng vết thương hoặc là giấu giáng tử vì t r ầ n diệu tổ thân phận không tầm thường không phải những k i a tội phạm truy nã hoặc là lên không được mặt bản tiểu lưu manh những k i a tội phạm truy nã chết mấy năm đều không có người biết cho dù hiểu rõ cũng lười nhiều hỏi một câu nhưng t r ầ n diệu tổ thân làm địa phương tạo thuyền ông trùm ộ t trong chết mất sau đó không còn nghi ngờ gì nữa không có đơn giản như vậy khẳng định sẽ có ngành tương quan người kỹ càng điều tra n ư ờ n g xa ngư xử lý tự nhiên xử lý cực kỳ sạch sẽ nhưng mà không cách nào đối ngoại giải thích tương tự điều tra khẳng định sẽ k nhưng mà đem bọn hắn chết đuối trong nước trên người lại không có rõ ràng cái khác vết thương vậy liền đơn giản nhiều khả năng nhất kết án cách thức say rượu chỉ v ò n g chơi đã sáng du thuyền trên nam nam nữ nữ tìm góc thì ngủ rồi không ai phát hiện trên thuyền có phải hay không thiếu mất một người hoặc là thêm một người cùng một thời gian tiêu hành vân bên kia cá ngừ nhóm thì dần dần biến mất làm đúng vậy có khả năng đều bị hắn câu đi lên vì hắn hiện tại cường độ thân thể lại thì cảm giác được mệt mỏi có thể thấy được một đêm này câu được bao nhiêu ngư tối rõ d ệ n chiến tích biểu hiện là hai cái khoang đông lạnh cùng một cái khoang nước tuần hoàn nhỏ tò mãn l i du long hiệu gần đây một cái du thuyền câu cá bên trên có người hô tiêu l á o bản ngươi đây không phải câu cá là đến trong biển đến tiến hóa a tiêu tổng để ngươi câu cá không có để ngươi đem biển cả trống không a ta nghĩ ngươi b ậ t học lao tử câu được hơn nửa đời người ngư thì chưa từng thấy ngươi như thế thái quá một hơi đều không có ngừng cộng thêm mấy đài máy câu điện một mình ngươi liền đem phụ cận cá ngừ toàn bộ câu xong rồi lần sau ngươi hay là mang nhiều mấy mỹ nữ đi ra hải câu cá đi một mình ngươi ra biển câu cá chúng ta trong lòng sợi ta những thứ này lão câu cá chua chua vì khác nhau phương thức hướng tiêu hành vân biểu đạt bất mãn tiêu hành vân cười to nói ha ha ta chỉ là nay thiên vận khí tốt mà thôi kỳ thực đã có hai ba tháng không có câu được nhiều cá như vậy bến tàu xa phố hàng cá tử đều biết có người trả lời tiêu tổng bạo thương đi có phải hay không nên trở về bến tàu b á n cá không sai chờ ta ăn xong điểm tâm thì hồi bến tàu xa phố b á n cá tiêu hành vân nói xong liền chui vào khoang thuyền bắt đầu chuẩn bị điểm tâm hôm nay tâm tình coi như không tệ lại giải quyết một cái kẻ thù À không đúng đều là phân thân hại xà làm cùng ta không dừa chương hai trăm sáu mươi chín một mao tiền quan hệ chương hai trăm sáu mươi chín một mao tiền quan hệ tiêu hành vân năm hát t r i ề u về đến bến tàu xa phố bắt đầu bàn cá hắn lần này ngư lấy được rất nhiều vô cùng cao r ộ n g bàn cá đem phụ cận hàng cá tử đều hấp dẫn tới chẳng qua hắn đem tốt ngư cũng bán cho nhất phẩm tiên cùng lãng đào xa ngay cả phúc mãn lâu đều không có số định mức những tiêu bình thường hàng cá tử cũng có thể theo hắn nơi này chiếm được chỗ tốt gì còn lại hai ba trăm cân tôm cá nhại nhép hàng cá tử thì không chê giúp tiêu hành vân đem trong khoang thuyền ngư triệt để dọn dẹp sạch sẽ chúc mừng tiêu lão bản hôm nay phát tài nha chí ít bán ba bốn mươi vạn a tiêu lão bản hai ba tháng không có câu được tốt ngư mở năm lần đầu tiên ra biển thì kiếm hồng vận vào đầu a đẹp trai ngươi ở đâu câu được nhiều như vậy cá ngừ vây vàng mang ta cùng đi thôi ta cho ngươi gấp m ộ ư ơ i vé tàu tiền tiêu hành vân bình thường không thèm để ý những người này hôm nay lại cố ý bồi tiếp bọn hắn trò chuyện vài câu còn tản hai hộp hoa tử vừa vặn gặp được vương hiệp cùng la đại hải đám người du thuyền câu cá hồi bến tàu nghe được tiêu hành vân hôm nay ngư lấy được thu hoạch lớn kiếm lời ba bốn mươi vạn ghen ghét được t r ò n g mắt đều đỏ a vân hôm nay ngươi phải mời khách ba bốn mươi vạn a chúng ta câu một năm ngư thì không kiếm được nhiều như vậy ngươi một nói thẳng lần sau mời lần sau mời lần sau rốt cục là lần nào hôm nay ngươi nhất định phải mời nếu không chúng ta thì nằm ở ngươi du long hiệu lên không được tới người hôm nay này thu nhập muốn tại cấp năm sao khách sạn lớn mời chúng ta ăn cơm mới được sau bữa ăn còn phải mời chúng ta đi tắm rửa rửa một lần c h í ít một nghìn hai trăm tám mươi t ặ n cái chủng loại kia tiêu hành vân nghe đến mấy cái này người càng đến lướt qua điểm yêu cầu cười mắng buổi tối quán ăn á lỗi đồ nhắm rượu bao ăn no về phần cái khác môn đều không có nghe được tiêu hành vân nói như vậy mọi người gieo họ thiết công kê cuối cùng bỏ được nhổ lồng quán bán hàng cũng được còn muốn cái gì xe đạ thế là mọi người bán xong ngư sau đó đi theo tiêu hành vân m i ê n ngông quần quận thẳng hướng quán ăn á lỗi ăn uống thả cửa cũng là ở thời điểm này sưởng đóng tàu thiên phạm lao bản trần diệu tổ ở trên biển mở a n h nằm sấp mà mất tích thông tin chuyến khắp tất cả hạ thị xung quanh tương quan vòng tròn tượng lao câu cá vòng tròn thì nhận được cảnh sát hiệp tra thông cáo cùng với treo thường thông cáo chỉ cần có thể cung cấp tương quan đầu mỗi người đều có thể đạt được số tiền lớn treo thường đúng vậy hiện tại tất cả du thuyền a n h nằm sấp hiện trường người thì chỉ là bởi vì không tìm được trần diệu tổ mà báo cảnh sát cũng không biết hắn hiện tại người ở nơi nào hoặc là đã xảy ra chuyện gì mà cảnh sát cũng chỉ là dựa theo mất tích dân số thông thường quá trình tiến hành xử lý mà số tiền lớn treo thưởng là nhà của trần diệu tổ người cung cấp bọn hắn suy đoán trần diệu tổ có thể rơi xuống nước mất tích thì có khả năng bị người bắt cóc đang chờ thông tin đồng thời đã liên hệ công ty trục vớt như ý tại xảy ra chuyện thủy vực tiến hành tìm v ớt tiêu hành vân bồi tiếp vương hiệp la đại hải đám người uống mấy chén địa đột nhiên một người cầm điện thoại kêu lên một tiếng Cơ MN, các người mau nhìn nhóm câu mơ mau nhóm nở, người nhìn ta cũng nhìn thấy nghe nói hôm qua trần diệu tổ mang theo mấy cái làm ăn hợp tác đồng bạn ở trên biển mở bánh nắm sấp mọi người hạ tìm một đêm xế chiều hôm nay mọi người lúc tỉnh lại mới phát hiện không tìm được trần diệu tổ có người phỏng đoán có thể chơi đến quán này uống say rơi vào trong biển chết đ u ố i cho dù tìm thấy đoán chừng cũng bị trong biển ngư ăn đến tàn khuyết không đầy đủ nghe được trên bàn rượu mọi người ngôn ngữ tiêu hành vân lộ ra vừa đến chỗ tốt kinh ngạc ông trời ơi này thật đúng là quá bất hạnh nghe nói thiên phạm lão bản rất có tiền xuất thân chí ít vài tỷ la đại hải cảm khải nói đúng vậy à người lợi này lớn nhất bị a y chính là không có người tiền còn chưa xài hết vương hiệp lại khắc ý phản bác ta nghĩ người đ ờ i này lớn nhất bi ai là người vẫn còn tiền lại không đủ xài mọi người cười to nói lời nói này quá mẹ nó có đạo lý vì những lời này mọi người cộng đồng cạn một chén trên mặt bàn ngồi phần lớn người cùng s ư ở n g đóng tàu thiên phạm không có một mao tiền lợi ích quan hệ trần diệu tổ chết sống không có quan hệ gì với bọn họ cảm khái sau đó không chậm chế bọn hắn ăn ăn uống uống nói một chút tiêu t i ế u cùng trần diệu tổ có một mao tiền lợi ích quan hệ tiêu hành vân lại đi theo mọi người ăn uống thả cửa thật giống như trần diệu tổ chết cùng hắn không có chút nào quan hệ cùng một thời gian cá rịa thì nhận được trần diệu tổ mất tích thông tin lại sợ tới mức mặt không còn chút máu cỡ mờ nờ có thể hay không thật trùng hợp ta vừa cho đại tiêu cung cấp trần diệu tổ hành t u n g trần diệu tổ thì mất tích sẽ không thực sự là đại tiêu làm a mẹ nó trước kia chỉ là nghe nói đường học phủ đại tiêu tâm n g o a n thủ lạc còn đặc biệt có thể đánh không ngờ ràng ác như vậy đây chính là s ư ở n g đóng tàu thiên phàm lá bản xuất thân vài tỷ hắn làm sao dám hạ thủ ồ làm nhưng thì có thể là ta nghĩ nhiều rồi việc này không có quan hệ gì với đại tiêu thì không có quan hệ gì với ta cá rịa trong lòng điên cuồng bản thân thôi miên n g h ĩ triệt để bỏ qua một bên việc này quan hệ nếu để người ta biết chính mình từng cho tiêu hành vân cung cấp qua trần diệu tổ hành tung mặc kệ việc này cùng tiêu hành vân có quan hệ hay không chính mình đều có khả năng bởi vậy mất mạng trần diệu tổ người nhà đó cái gì nội tình tại trên đường trộn lẫn qua người không có không biết thủ đoạn hung hát đây tiêu hành vân đã từng chỉ là một cái tiểu lưu manh đồ m ụ hiện tại chỉ là một cái lao câu cá cùng thiên phạm lão bản không phải một cái phương diện người khẳng định không có gì ân đoán là ta nghĩ nhiều rồi cá rịa bản thân thôi miên thành công tối nay lại không dám ra ngoài tìm người uống rượu hắn muốn chờ trần diệu tổ mất tích thông tin có kết quả mới có thể nhất định phải không được chạy đường tránh đầu sóng n gió ọ n g tiêu hành vân cùng vương hiệp la đại hải đám người uống đến trong đêm m ộ ư ơ i hai giờ mới tính tiền về nhà đi ngủ uống rượu ăn cơm thời gian mặc dù rất dài nhưng tiêu hành vân tổng cộng uống hai bình địa chỉ là đi đường có chút bay không hề có uống say về đến nhà tiêu hành vân nhìn một hồi trong đám thông tin thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi sáng sớ m ngày thứ hai thái dương như thường lệ dâng lên tiêu hành vân sau khi tỉnh lại trước nhìn xem điện thoại thông tin nhóm câu cá bên trong thông tin vô cùng linh thông có thể hiểu rõ rất nhiều bắt quái tin tức ngầm với lại cực kỳ chuẩn xác tối hôm qua thì giống như ý công ty tàu trục vớt quá khứ vớt thi thể nhưng trong đêm quan tuyến quá kém bận rộn một đêm thì không có mỏ được chúng ta du thuyền câu cá ngay tại phụ cận nhìn xem náo nhìn đâu ngày mới sáng lúc lại tới hai chiếc tàu trục ớt xuống dưới mười cái thủy quỷ xem ra nhà của trần diệu tổ người vô cùng bỏ được dùng tiền a cho mọi người nói một kiện thú vị sự việc trần diệu tổ cưỡi du thuyền tên là đêm dạ xanh k 9 2 7 n h ư n g nhường cảnh sát hoang mang là bên cạnh khảo giúp một chiếc gần hai mươi m tiểu du thuyền không có phun ra tên cùng số hiệu như là không hộ khẩu thuyền cảnh sát đang điều tra chiếc này tiểu du thuyền lai tiêu hành vân suy tư hồi lâu cho rằng cảnh sát cho dù cha được kia chứ không có ký hiệu không hộ khẩu du thuyền thì cha không được trên người mình không cần thiết vì chuyện này lo lắng cái gì thế là hắn bình thường dạy giường rửa mặt ăn đ i ể m tâm mẫu thân trần tú chi hiện tại không ra biển đánh cá ở nhà lo liệu việc nhà nhà lúc cũng sẽ đến trong làng làm điểm xử lý hải sản về vặt hôm nay thấy tiêu hành vân chậm rãi ăn cơm liền hỏi nhị bảo hôm nay không định ra biển câu cá tiêu hành vân trả lời hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày buổi chiều xem xét tình huống lo lắng nữa muốn hay không ra biển vừa nãy ta đi ra lúc nhìn thấy a hiệp hắn nói ngươi hôm qua ngư lấy được thu hoạch lớn Bán mấy chục vạn. không có khuyết đại như vậy, bán hơn ba mươi vạn mà thôi, rốt cuộc năm trước kia hai ba tháng, ta dường như không có kiếm được tiền liền gì, lần này vận khí tốt, gặp phải cá ngừ vây vào nhóm, mới câu được nhiều như vậy. vậy cũng không sai, rốt cuộc ngươi nuôi sống lớn như vậy du thuyền câu cá, không kiếm tiền liền phải hướng bên trong bỏ tiền liền ra, áp lực khẳng định rất lớn. còn có, đại ca đã kết hôn rồi, ngươi có phải hay không cũng muốn suy tính một chút kết hôn vấn đề. A ta không đ ổ i rốt cuộc nhà còn chưa đắp kín, đắp kín sau đó còn muốn trang trí, đợi thêm hai năm rồi nói sau. thì không chậm trễ ngươi kết thân à, ta đã nắm trong thôn a hương bà giúp ngươi giới thiệu đối tượng qua mấy ngày thì thành thành thật thật cho ta đi kết thân cuối năm nay nhất định phải kết hôn tiêu hành vân không ngờ rằng mẫu thân đột nhiên thúc tới trước kia còn có đại ca đẻ vào phía trước giúp mình thu hút hỏa lực hiện tại đại ca kết hôn thì đến thiên chính mình thiên đạo tốt luân hồi ngươi nhìn xem thương thiên bỏ qua cho ai chương hai trăm bảy mươi thiết tú tú sinh nhật mở tiệc chiêu đãi chương hai trăm bảy mươi thiết tú tú sinh nhật mở tiệc chiêu đãi kết thân là không có khả năng kết thân đời này đều khó có khả năng kết thân kết hôn cũng sẽ không kết chỉ có nói chuyện yêu đương mới có thể duy trì sinh hoạt giá vẻ lời này tiêu hành vân cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút nếu dám ở trước mặt mẫu thân nói đ o á n chừng sẽ bị đòn điểm tâm về sau tiêu hành vân đến cửa thôn trên công trường tản bộ một vòng chuyên nghiệp thi công đoàn đội đi cả ngày lẫn đêm tốc độ so với cái kia giữa đường xuất ra thi công đội mạnh hơn nhiều lắm lúc này mới bao lâu a hai tầng nửa chủ thể công trình đã xây xong hiện nay đang thoát nước điện cùng với lắp đặt cửa sổ và chi tiết làm việc nhà độ cao cùng nhà đại ca dường như nhất trí cũng đúng thế thật suy xét đến nông thôn phong tục tình huống cố ý an bài nhà ai mái hiên cũng không thể quá cao chí ít không thể so sánh nhà hàng xóm cao hơn quá nhiều nếu không thì có đẻ người một đầu ý nghĩa hai nhà sẽ giận dỗi tiêu hành vân làm sơ tuyển chọn tại nơi này lập nhà có chăm sóc đại ca ý nghĩa cũng không phải tới gây sự cho nên rất chú ý những chi tiết này vừa trưa nhóm câu cá trong lần nữa truyền ra thông tin công ty c h ụ p vớt như ý tìm thấy hai cỗ thi thể chẳng qua bị ngư gan qua vẻ ngoài vô cùng thê thảm ta dùng xa xa dẫn t r ư ớ c điện thoại xa xa chụp mấy bức bức ảnh gan lớn có thể xem xét tiêu hành vân nhìn lướt qua những thứ này máu thịt be b é hình ảnh xác thực không nhìn rõ là ai đừng nói phân thân hại xà không có trên người bọn hắn lưu lại cho dù lưu lại dấu vết lúc này thì hoàn toàn nhìn không ra này hai cô thi thể không có khô lâu k h u y ế t đại như vậy nhưng mà ra sớm đã không còn ngũ q u a n cũng là hoàn toàn mơ hồ trừ ra làm nạ kiểm tra ai thì không biết bọn họ là ai lúc này điện thoại di động của hắn văng lên là lãng đào xa lão bản nương thiết tú tú đánh tới a vân buổi tối có thời gian không tới nhà của ta ăn cơm đi tiêu hành vân cảnh g i á t nói ồ vì sao đột nhiên mời ta đi trong nhà ăn cơm hôm nay là sinh nhật của ta a ta ở chỗ này cũng không có cái gì chi tâm bằng h ư u liền muốn tìm năng lực cho tới cùng nhau bằng h ư u ăn chút uống chút thật vui vẻ đem năm nay sinh nhật quá khứ nguyên lai、like、là sinh nhật ngươi a chức chúc ngươi sinh nhật vui vẻ thanh xuân mãi mãi ta hôm nay vừa vặn không có ra biển câu cá vậy liền buổi tối thấy cảm ơn vậy chúng ta tối nay không gặp không về cúp điện thoại sau đó tiêu hành vân âm thầm suy tư là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi không bằng duy nhất một lần giải quyết cái phiền phái này do nữ nhân này một thằng dây dưa không n g t buổi chiều tiêu hành vân trước giờ huyện đã đến thành mua cho nàng một cái quả sinh nhật thiết tú tú nữ nhân này không thiếu tiền chuẩn bị cho nàng quà sinh nhật cũng không cần quá quý giá quý giá đến đâu nàng thì không nhất định có thể thấy vừa mắt cho nên tiêu hành vân tại châu b á o q u ầ y chuyên doanh mua cho nàng một cái mấy trăm đồng tiền cái tóc dùng đẹp để hộp quà đóng gói tốt mặt ngoài ý nghĩa đến thế là được lúc năm giờ rưỡi tiêu hành vân dựa theo thiết tú tú gửi tới địa chỉ đã đến khu biệt thự vô i biển theo vang chôn g cửa sau đó thiết tú tú mặc một thân mát lạnh màu đen đ ồ mặc ở nhà như là váy ngủ lại giống là tóm lại đem nàng vốn là g a thị tuyết trắng làm nổi bật được càng thêm mê người tiêu hành vân hai mắt tỏa sáng nhìn nàng xuyên bộ quần áo này liền biết bữa ăn tối hôm nay không đơn giản a nhanh lên vào đi còn kém hai cái thái có thể ăn cơm đi thiết tú tú dường như không có phát hiện tiêu hành vân khác thường ánh mắt đóng cửa lại sau đó còn xoay người chuẩn bị cho hắn dép trắng bóng dép không đúng trắng bóng trang phục kém chút chói mủ tiêu hành vân hai mắt một màn này giống như đã từng quen biết trước k i a tựa hồ tại ở đâu nhìn thấy qua sáo lộ này tựa như là một cái lao sử giáo đúng vậy lần đầu tiên đến nhất phẩm tiên lão bản nương trong nhà ăn cơm phát sinh qua những chuyện tương tự hôm nay đến lãng đào xa lão bản nương trong nhà ăn cơm thế mà cảnh lộ tương tự bắt đầu nhìn cái gì đấy nhanh lên đ ổ i d é p a ta trong nổi còn có hai cái thái đấy nói xong thiết tú tú vũ mị trận nhìn tiêu hành vân một chút v ạ n e o l ắ c nông vội và chạy về phòng bếp tiếp tục nấu ăn t tiêu hành vân hít sâu một hơi gây gom a nữ nhân này bày ra tới tư thế so với lúc trước lưu kế phân lợi hại hơn trên bàn cơm đã trưng bày lấy vài món thức ăn một bình mở miệng quá văn đỏ cùng với một cái bánh sinh nhật nàng vừa n ã y chạy quá nhanh tiêu hành vân trong tay quả sinh nhật cũng không kịp đưa ra ngoài nhưng cầm ở trong tay nàng khẳng định sớm liền thấy đợi nàng bận rộn xong tiêu hành vân mới đem trong tay quả sinh nhật đưa đến trước mặt nàng sinh nhật vui vẻ trên đường tiện tay mua một cái tiểu lễ vật thì không biết ngươi có thích hay không ai nha không ngờ rằng ta hôm nay sinh nhật còn có thể nhận được m ó n q u à quá cảm tạng chỉ cần là ngươi tặng lễ vật ta cũng thích rõ ràng hai người cũng không quá quen nhưng nàng nói chuyện vẫn cho nam nhân một loại nàng đối với mình rất đặc biệt tảo i á c tiêu hành vân trong lòng càng thêm cảnh giác vừa nãy thừa dịp nàng xào rau lúc dò xét cho làm con thừa tự ở giữa phòng khách có một cái giám sát đây là bên ngoài giám sát thiết bị nhưng ở âm thầm ăn chứa bao nhiêu giám sát hắn thì không biết nàng đem chính mình gọi qua Khẳng định không định chỉ vì ăn cơm, vì thích ậ m c h hôm nay ó p ả i sinh hay không h nàng n ậ tú đều không Thiết nói. tốt t Ấm. Tú, tú liếc nàng một cái nũng nịu nói ra say rồi cùng lắm thì tại ta nơi này ngủ mở giấc ngươi hiện tại là độc thân ta hiện tại cũng là độc thân lao công chết sớm còn sợ người khác nói chuyện phim a ta một nữ nhân còn không sợ uống say ngươi sợ cái gì tiêu hành vân cười nói ha ha nói cũng đúng nhưng hôm nay uống một chén này uống say chúng quy không tốt lắm ừ mừng tất cả nghe theo ngươi thiết tú tú dường như rất ngoan vô cùng nghe lời cầu nguyện sau đó chia tay rồi ngọn nến cắt bánh ngọt hai người vừa ăn vừa nói chuyện lần trước nghe ngươi nói lão bản nương của nhất phẩm tiên mở một nhà hải sản nấu ăn cửa hàng ta đi trong tiệm tiêu phí qua làm ăn quả nhiên vô cùng hưng long ngươi nói ta thì mở một nhà tương tự nấu ăn cửa hàng thế nào ta không biết ta chỉ là một cái lao câu cá Các n g ư ơ i trên phương diện làm ăn sự việc chính các ngươi quyết định ha ha ngươi khẩn trương có phải hay không sợ ta đoạt việc buôn bán của nàng ta mới không có n h ả m chán như vậy đâu cho dù nghị thoáng một nhà tường tự nấu ăn cửa hàng cũng sẽ cách xa nàng xa ta cùng nàng cũng không có cái gì thủ có cũng chỉ là cùng nàng lão công có chút qua lại nhưng này chút ít chuyện đã sớm đi qua ta căng thẳng cái truy các ngươi đập nát đầu ta thì mặc kệ ta mới không có n h ả m chán như vậy đâu đến chúng ta uống chút rượu thư giãn một tí tinh thần khác trò chuyện khẩn trương như vậy chủ đề được rồi này cái thứ nhất t r ư c chúc ngươi sinh nhật vui vẻ tiêu hành vẫn nói Phốc phốc. người ta đều là chén thứ nhất thế nào thế nào đến chúng ta nơi này thì biến thành cái thứ nhất nghe vào rất khôi hài t h i ế t tú tú cười lấy, n g a y t r ư ớ c m ặ t t i ê u h à y c vấn đề vốn đ ị n uống một hớp lớn tiêu hành vân mới vừa rồi còn cảm thấy rượu này có vấn đề vốn định uống một ngụm, lại nghĩ biện pháp nổ ra không ngờ rằng nàng thế mà uống trước một ngụm đều là cùng một cái bình rượu ngược lại ra tới văn đỏ ngửi n g ư ờ i hương vị cũng không có gì thường chẳng lẽ lại là chính mình suy nghĩ nhiều rượu này thức ăn này cũng không có vấn đề gì tiêu hành vân nghĩ đến nơi này thì thử thăm dò nhấp một hớp nhỏ rất thơm nhưng mà tồn tại từng chút một tạp vị hắn uống rượu đỏ không nhiều cảm thấy có thể đây là vang đỏ trước đây hương vị với lại phân thân h ả i xả phản hồi cho hắn giã thú bình thường năng lực nhận biết thì không có cảm thấy rượu này có nguy hiểm tính mạng thế là hắn đem này một ngụm nhỏ nuốt xuống Trưng Tiêu trả Trưng Tiêu trả một Tiêu thiết tú tú thích Tiêu Rõ ràng rượu nhưng Hành Vân trả lời. 271, tiêu Hành Vân trả lời. Uống một ngụm vang Hành Vân cũng không có cái gì rõ ràng phản ứng, nhưng ở thiết tú tú không ngừng quên bảo. Đem này ly rượu đỏ sau khi uống xong Cũng cảm giác không thích hợp. Tiêu Hành Vân gì giác giác 271, 271, lời lời cái khi sau hợp h bảo cảm cảm lúc, ly Đem đỏ đỏ có ở nhưng là lại đặc biệt phấn khởi nhìn thấy thiết tú tú ở trước mặt mình vặn vẹo ra ba cái huyết ảnh a vân ngươi uống say rồi ta dịu ngươi đến trên ghế s a lon ngồi một hồi đi được quả thật có chút c h ó n g đầu tiêu hành vân phát hiện thân thể chính mình lung la lung lay đi đường cũng đi không tốt ý thức đang dần dần mơ hồ mà thiết tú tú cũng là tám lạng nửa cân đồng dạng đi lại gian nan hai người lẫn nhau đỡ l ấ y lảo đảo đi đến trước sofa té thành một cục cũng là ở thời điểm này phân thân hải xả cùng tiêu hành vân bản thể liên hệ sản sinh nhất định chậm chạp cả hai ý thức không còn đồng bộ bản tiêu h ể cảm g hành vân rất muốn nói lời nói thật nhưng mà phân thân hại xà bên ấy rất thanh tỉnh nhường hắn còn có mấy phần suy tư năng lực hiểu rõ lời gì có thể nói cái gì lời không thể nói xác thực trộn lẫn qua mấy năm khi đó trẻ tuổi cũng không tính là phạm tội đi chỉ là thường xuyên đánh nhau mà thôi người hiện tại câu cá mỗi tháng năng lực kiếm bao nhiêu tiền thiết tú tú cố nén mê mọi cùng khó chịu tiếp tục làm tiền k ỳ kiểm tra xem xét tiêu hành vận t ạ i bình thường vấn đề trên có thể nói thật tiêu hành vân đắc ý cười nói ha ha không có tính qua nhưng mỗi lần ra biển đều có thể kiếm mấy chục vạn mỗi tháng chi ít mấy trăm vạn thu nhập thiết tú tú tay đã không thành thật lắm n ũ n g nịu thở dài nói ai n h a ngươi thật lợi hại n h a mỗi tháng thế mà năng lực kiếm mấy trăm vạn so với quán c ơ m của ta còn kiếm tiền đấy ha ha đó là đương nhiên nếu không ta làm sao có khả năng có tiền đổi một n h ì n tám trăm mê đại du thuyền câu cá thiết tú tú cảm giác không sai biệt lắm đột nhiên hỏi lâm văn bân là ngươi giết sao không phải ta giết ta giết hắn làm gì hắn không phải bơi lội bị cái gì không do sinh vật biển cắn chết sao các ngươi có thủ ngươi không muốn giết hắn sao hiện tại là pháp chế xã hội à c ù n g ta có thủ nhiều người đầu óc có bệnh mới biết nghĩ giết người ta là lưng dân thật to lưng dân thiết tú tú một hồi thất vọng nhưng lại một hồi không hiểu may mắn may mắn không phải tiêu hành vân giết nếu không mình chân không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì vốn cho rằng bắt lấy tiêu hành vân tay cầm có thể đem hắn đưa vào đi bây giờ lại phát hiện chính hắn thì tiến vào hỗn hợp dư vật quả nhiên có chút hỗn loạn tại mê man cùng mê mội trong lúc đó còn có cái khác hiệu quả nàng cũng chỉ có thể làm cho mình thanh tỉnh này một hồi hỏi mấy cái muốn hỏi vấn đề sau đó có thể rồi sẽ quên mất nhưng mà nơi này là phòng khách giám sát khu nàng có thể sau khi tỉnh lại tra xét trình chiếu lại nàng không cách nào lại nghĩ quá nhiều tại dược vật điều khiển nàng cùng tiêu hành vân dần dần mất lý trí ngày thứ hai buổi chiều tiêu hành vân bản thể mới mê man tỉnh lại nhưng mà đầu tượng nổ tung bình thường đau đớn đầu góc hiện lên mấy cái kỳ quái đoạn ngắn nhưng lại mơ hồ nhìn một chút bên người tình huống h ả o g i a hỏa nguyên bản chỉnh tề phòng khách như bị nhị cắp phá hủy ra giống nhau đầy đất bừa bộn thiết tú tú đồ mặc ở nhà đã sớm bể tấm vải Mà nàng t hồi ì ôm ê tưởng lại hỗn loạn trước mấy vấn đề nàng quả nhiên hoài nghi mình giết lâm văn vân nhưng là mình bị phân thân hải xà ảnh hưởng cũng không có nói thật hy vọng trải qua lần này kiểm tra này nương môn có thể an phận tiếp theo Đừng thích i ế p tục c o loại ta thuốc thể Tiêu nhặt thiệu trang tắm thật là lớn, hiện tại thân trên ra la lay gài không lung lung đứng phòng không gì này hành này lại đi sinh bòi bẫy, bẩn chuyện. lên lên, là lớn, phục, kinh hiện h đều dược có ăn vân sen, sẽ sẽ vệ l ự n tú ắ m bòi sen l c tú h i ế t t tú t đã ỉ nhìn rồi. Thiết tú tú h n thấy phòng khách hỗn loạn dấu vết xấu hổ không dám ngầm đầu nàng uống vang đỏ giống như tiêu hành vân nhiều say rượu ký ức đồng dạng thiếu thốn nhưng mà nàng còn nhớ uống rượu trước kế hoạch cùng mục tiêu nàng ngầm đầu nhìn một chút giám sát giám sát trong ghi chép khẳng định ghi chép tối hôm qua phát sinh tất cả mọi thứ chỉ cần chờ tiêu hành vân rời khỏi nàng là có thể lật xem ghi chép tìm thấy cái đó vấn đề mấu chốt đáp án tiêu hành vân xông hết tắm hiện ra nhìn thấy thiết tú tú có quắp tại s o f a góc có chút toán trách nói ra thiết lão bản ngươi cho ta uống vang đỏ có vấn đề à? thiết tú tú điên cuồng lắc đầu không sao hết ta đây là bằng hưu từ nước ngoài mang cho ta trở về v a n g đỏ có thể t i ể u tỉnh có chút đ ạ i đi tiêu hành vân nhìn thiết tú tú biểu diễn mờ mịn nói thì một chén v a n g đỏ chúng ta thì say thành như vậy so với rượu đế kinh còn lớn hơn ngươi còn nói không sao hết thiết tú tú vô cùng vô tội nói ra ta không biết ta thì cùng ngươi uống một chén a ngươi xem một chút chúng ta làm thành như vậy thuốc thiệt là ta về sau ta cũng không biết chúng ta sao ở chung Hạt dự, ngươi trở về đi ta nghĩ một người l ặ n g lặng được rồi ngươi khá b ả o trọng tiêu hành vân không nói gì nữa mệt mỏi rời khỏi biệt thự này về đến xe bán tải trên sau đó một hơi uống hai bình nước khoáng mới làm dịu miệng khô triệu chứng n h ứ t đầu hắn cảm thấy thiết tú tú nữ nhân này thật hung á c vì điều tra lâm văn bân chết đi trần tướng thế mà đem chính mình mắc vào với lại tiêu hành vân cảm thấy nàng giác quan thứ sáu thật sự vô cùng nhạy bén bông chốc thì khóa chặt chính mình làm nhưng kỳ thực nàng có thể càng nhạy bén một、ít. tìm t tú tú vô vô được rồi ta vội vàng xem xét giám sát ghi chép lỡ như thực sự là bị giết lâm văn bân, bân ta cho dù vì hạ dược mà ngồi tù cũng muốn nhường hắn lên mạng nghĩ đến nơi này thích tú tú tìm thấy điện thoại di động của mình xem xét đêm qua giám sát Chứ ra phòng khách chủ phòng ra giám đạt n được đáp án phủ định sau đó nàng buông lỏng không ít lại lâm vào càng đáng sợ điên cuồng tiết tấu bên trong là nàng chủ đạo tối hôm qua tất cả trong h khi i ế t tú tú sau khi xem xong, xấu <cười> nghĩ nghĩ h có thể, có thể lúc này trong biển vớt đi lên hai cỗ thi thể trong đó một bộ đã xác nhận là trần diệu tổ ngoài ra một bộ thân phận còn tại điều tra bên trong nhưng trên biển cả xảy ra chuyện lại không có rõ ràng ngoại thương rất khó phán định án hình sự say rượu trượt chân rơi xuống nước khả năng tính lớn nhất cảnh sát còn tại điều tra bên trong nhưng mà nhóm câu cá bên trong thông tin thì giới hạn ở đây không thể nào quá thâm nhập chẳng qua dựa theo bình thường phá án quá trình làm gì cũng sẽ không tra được tiêu hành vân vì hai bên không có rõ ràng kịch liệt xung đột lúc chuyện xảy ra tiêu hành vân du long hiệu đang câu cá có rất nhiều lão câu cá có thể chứng minh tống an kỳ cho tiêu hành vân phát tới thông tin cùng với mấy tờ đấu giá hội hiện trường bức ảnh nàng hôm nay lại đem mấy món đồ sứ thành công bán đấu giá ra nay một quanh thời gian hạ thị xung quanh chợ đồ cổ xuất hiện quá nhiều năm vạn lịch đồ sứ giá cả càng ngày càng thấp tiêu hành vân gần đây cũng không định lại vớt chiếc này năm vạn lịch ở giữa tàu đắm và qua một đoạn thời gian lại nói tiếp vớt làm nhưng nếu có bên ngoài thị đồ cổ tiêu thụ phương pháp hắn cũng sẽ tiếp tục vớt làm cho gọn gần vào và đấu giá khoản g tới sổ ta mang ngươi ra biển câu cá thật tốt chơi mấy ngày ta đã sớm không được ngày mai có thể chứ thì hai người chúng ta nếu không làm cái gì cũng không tiện lắm lớn như vậy thuyền ngươi muốn làm cái gì sẽ không tiện ngươi đang bong tàu và ngư khẩu ta tại bong tàu giúp ngươi ca nữ nhân này càng lúc càng lớn mà muốn cái gì có thể không chút kiềm kỵ nói ra tiêu hành vân cảm thấy là cái này đồng giá trao đổi người à n giúp tự mình x chút, chút nói nói tú tú rượu, rượu kia kình quá lớn miễn cưỡng khôi phục về sau ta cũng không dám uống rượu kia ai nha người ta thì không biết rượu kia hậu kình lớn như vậy à ta nghĩ bằng hữu của ta có thể mua được rượu giả còn lại những kia rượu ta tất cả đều vớt sạch về sau chúng ta thì không uống rượu kia Ừm, tốt nhất như thế ta tiểu l ư ợ n g kém trừ ra bia còn có thể uống một hai bình rượu đế cùng vang đỏ ta không có hứng thú gì ngươi lần sau tới nhà của ta ăn cơm chúng ta một chút rượu đều không uống có được hay không chúng ta uống nước trái cây lần trước khiến cho thảm liệt như vậy ngươi còn muốn lần sau a ăn ngay nói thật quả thật rất muốn tiêu hành vân không biết nên thế nào trở về gần đây chọc nữ nhân đều có nghiện nếu dựa theo v ậ t họp theo loài nhân dĩ quần phân khái niệm chính mình khẳng định cũng không phải cái thứ tốt chẳng qua thiết tú tú nữ nhân này quá nguy hiểm dù là lần trước thông qua được nàng kiểm tra tiêu hành vân cũng không muốn cùng nàng tiếp xúc quá nhiều lỡ như ngày nào chính mình uống say nói ra lời nói thật bị nàng cắt đều có khả năng không đi không chơi quan hệ của hai người dừng ở đây tiêu hành vân không còn hồi phục chuẩn bị làm lệnh quan hệ của hai người thời gian dài ra có thể nàng thì không lại dây d ư a chính mình sáng sớm ngày thứ hai năm giờ tiêu hành vân cùng tống an kỳ tại bến tàu xa phố gặp mặt an đ i ể m tâm s o n g sau đó du long hiệu lái ra bến tàu gần đây trong khoảng thời gian này tống an kỳ vẫn bận g i ú p tiêu hành vân xử lý đồ cổ rất ít ra đây câu cá lại thêm dụng tâm bảo dưỡng làn da càng ngày càng trắng bộ dáng thì ngày càng xinh đẹp nàng luôn cảm giác mình điều kiện không bằng triệu anh, anh. cho nên cùng tiêu hành vân chung đ ụ n g lúc luôn luôn hóa thành tinh xảo trăng dùng tăng lên chính mình n h ắ n s ắ c làm chuyện gì cũng nỗ lực lấy lòng tiêu hành vân có thể là thật lâu không có ra b i ể n câu cá tống an kỳ biểu hiện được vô cùng hưng phấn tại gần b i ể n khu vực phát hiện bảy cá lúc nàng thì cổ động tiêu hành vân chạm trên b o n g thuyền câu cá nàng không câu nàng có mục đích khác hôm nay ngư khẩu không sai tiêu hành vân sử dụng lăn lộn bột da rắn mùi câu cơ hồ là liên can trên ngư mà tống an kỳ ngư khẩu cũng không tệ kỹ thuật thì ngày càng thành thạo nhường tiêu hành vân nhìn má than thở gần biện khu vực thỉnh thoảng thì có thuyền cá đi ngang qua nhưng mà cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai người câu cá hào hứng có mạn thuyền cản trở đi ngang qua thuyền cá cũng chỉ có thể nhìn thấy tiêu hành v â n t ạ i câu cá nửa đ ư ờ n g lúc nghỉ ngơi hai người trò chuyện lên gần đây đồ cổ tiêu thụ tình thế thì trò chuyện lên hạ thị thương vòng một ít chuyện lý thú s ư ở n g đóng tàu thiên phàm tổng giám đốc bất ngờ tử vong nguyên nhân tử vong còn chưa t r a ra trần diệu tổ mấy cái con cái liền bắt đầu tranh đoạt gia sản náo loạn đến xôn xao sùng sục lại không người vui lòng tiếp tục kinh doanh sườn đóng tàu vì liên lụy đến sườn đóng tàu công nhân vấn đề nghề nghiệp còn có không có giao phó đơn đặt hàng vấn đề chính phủ có ý tứ là nhường cái khác xưởng đóng tàu thu mua tiên h p h ạ m thực hiện bình ổn quá độ h ô n g vận đông thăng và xưởng đóng tàu đúng tiên h p h ạ m cũng có hứng thú chẳng qua cần tài chính quá mức khổng lồ bọn hắn bất luận cái gì một nhà đều không thể hoàn toàn cầm xuống tiên h p h ạ m dù là do quan phương để cung cấp lãi、like、tức thấp cho vay cũng không được bắt quái này bọn hắn cũng có thể tâm sự vì liên lụy đến vài tỷ tài chính thu mua vấn đề cùng bọn hắn kiểu này tiểu đà tiểu nháo thương nhân không quan hệ lại nói tiêu hành vân đúng kinh doanh xưởng đóng tàu thì không có hứng thú nếu trong tay có tiền cũng chỉ lại không ngừng thăng cấp chính mình du thuyền câu cá trải qua trong khoảng thời gian này câu cá, cùng với đồ cổ tiêu thụ còn có khối kia long diên hương thu nhập hắn trong tài khoản tài chính đã vượt qua bốn vạn tiền này đối với người bình thường mà nói đã coi như là tài nguyên tự do nhưng đúng tiêu hành vân mà nói này chỉ là vừa mới bắt đầu buổi chiều hai người đã đến vùng chuyển tiếp biển sâu phụ cận tại một mảnh d ạ n g san hô phía trên câu cá nơi này có không ít cá mú cùng với một ít xinh đẹp cá kiểng tiêu hành vân sử dụng tăng thêm liệu mỗi câu vừa đem lưỡi câu đưa lên quá khứ thì có một cái xinh đẹp ngư cá câu hắn vốn định sử dụng thủ đoạn bạo lực đem nó kéo lên nhưng mà đột nhiên nhớ lại cái gì gãy biển loài ca không chỉ năng lực ăn còn có thể trở thành cá kiểng đặc biệt vừa mới câu con cá này nhìn qua rất nhìn quen mắt tựa hồ tại ở đâu nhìn thấy qua nó giới thiệu sống cá mú sao hải vương m ư ợ n nhờ ánh mắt của phân thân hải xả tại đáy biển nhìn thấy loài cá bộ dáng cùng trong hiện thực nhìn thấy loài cá bộ dáng có t r ê n l ệ n h rất lớn cho nên tiêu hành vân cũng không xác định chính mình câu được con cá này có phải hay không loại đó có thể bán rất nhiều tiền cá kiểng trải qua một phen dài ràng giặc lôi kéo cuối cùng đem đầu này xinh đẹp ngư lôi ra mặt nước tống an kỳ đã sớm phát hiện tiêu hành vân lần này câu cá thủ pháp không thích hợp thế mà ôn nhu như vậy nhìn thấy hắn lôi ra mặt nước ngư lập tức hoảng sợ nói v đây là cái gì ngư thật xinh đẹp à? tiêu hành vân đã sử dụng vật lưới đem nó dò xét đi lên cũng thận trọng lấy xuống l ư ớ i câu tận lực không hư hao trên người nó lân phiến vừa rồi tại trong nước không nhiều xác định nó là cái gì chép đi lên sau đó hiện tại đã trăm phần trăm xác định đây là một cái cá mú sao hải vương rất ít gặp rất đắt sao ăn thật ngon sao rất đắt thì ăn thật ngon nhưng mà bình thường đều dùng để làm cá kiểng nếu câu đi lên lúc chết mất mới biết suy xét ăn hết nó bao nhiêu tiền một cái chết mất cá mú sao hải vương dường như càng xinh đẹp căn cứ lớn nhỏ cùng với màu sắc phẩm tướng mỗi cái giá cả ước chừng tại ba đến năm vạn rất đắt ta nhanh gặp phải một cái một trăm cân tả hữu cá ngừ vây xanh chẳng qua ban thế nào bán cho ai chụp ảnh phát đến nhóm câu cá là được rồi sẽ có thích cái này cá kiểm kẻ có tiền chủ động liên hệ chúng ta tiêu hành vân nói xong đã đem đầu này cá m ũ sao hải vương bỏ vào thùng câu cũng mở ra dưỡng khí chuyển vận nó đắt như thế xứng đáng tiêu hành vân tỉ mỉ chăm sóc chụp xong ảnh trụp chia ra phát đến khác nhau nhóm câu cá vừa phát ra tới thì có rất nhiều người tiêu hành vân đại lão người ở đâu câu được cá mú sao hải vương đầu này màu sắc rất xinh đẹp à đến bến tàu nếu còn sống sót ta ra ba vạn t ặ n được nếu như không có đẹp đồ lời nói đầu này ta có thể cho người b à và năm a vân đầu này cá m ũ sao hải vương ta muốn mặc kệ người khác ra giá bao nhiêu dù sao ta cũng so với bọn hắn ra giá cao hơn h ả o gia hỏa tạ vũ tình trong nhóm câu cá nhìn thấy tiêu hành vân phát bán cá thông tin một câu liền để người khác mở miệng chương 273, cá thần tiên bạc hạ chương 273, cá thần tiên bạc hạ tiêu hành vân không ngờ rằng tạ vũ tình đúng cá m ũ sao hải vương thì có hứng thú tất nhiên nàng mở miệng mặt mũi này nhất định phải cho a chẳng qua phiến khu vực này không chỉ một cái xinh đẹp cá kiểng chỉ cần m ù i câu hương vị tốt nhiều câu mấy đầu vấn đề không lớn trừ ra cá mú sao hải vương còn có một loại cùng loại với cá thần tiên bạc hà loại cá càng thêm xinh đẹp toàn thân đỏ tươi cũng kèm thêm đều đều mấy đầu màu trắng dựng t h ẳ n g văn cá thần tiên bạc hà vì sao nói nó cùng loại đâu vì theo ghi chép chúng nó sinh hoạt tại quần đảo cúc năm mươi hai trăm m sâu trong nước biển vùng biển hoa hạ không hề có tương quan ghi chép tiêu hành vân không quan tâm những chuyện đó câu đi lên một cái sau đó đem bức ảnh phát đến nhóm câu cá mọi người giúp ta xem xét đây là cái gì ngư rất nhanh vừa mới bị tạ vũ tình đánh có chút tự bế nhóm câu cá lần nữa náo n h ị t lên c ơ mờ nở này tựa như là cá thần tiên bạc hạ a n g ư ơ i tìm lưới đồ đi tại vùng biển hoa hạ căn bản không có loại cá này quả thật có chút tượng cá thần tiên bạc hạ đầu này giá bán mấy chục v ạ n đâu không thể nào bị ngươi câu đi lên tiêu l ã o bản ta nghĩ ngươi không phải ở trên biển câu cá mà là tại cá kiểm t r ả n câu ca a xinh đẹp như vậy ngư mặc kệ có phải hay không cá thần tiên bạc hạ đều có thể bán đi giá trên trời tiểu manh mới run lệ bẫy tạm thời không dám ra giá và tạ tổng ra giá sau đó ta rồi quyết định có thu hay không tạ vũ tình tại sau khi làm việc một mực vụ trộm chú ý nhóm câu cá tình huống nhìn thấy tiêu hành vần câu được một cái cùng loại với cá thần tiên bạc hà nàng lập tức tìm ra chân trinh cá thần tiên bạc hà l ư ớ i đổ cẩn thận so sánh một chút ừ n nói như thế nào đây cơ hồ là giống nhau như lúc cho dù đây là một cái hàng mô phỏng chất lượng cao ngư nàng thì nhận hiện nay có thành tựu giao ghi chép giá cao nhất ước chừng ba mươi lăm vạn một cái chẳng qua thị trường có thể tiếp nhận bình quân giá cả ước chừng là hai mươi vạn một cái thế là nàng tại trong đám nói một câu hai mươi vạn một cái chưa đủ ta lại thêm những t i ê cá kiểm thương nhân n u ồ n n ự c làm hư nhịn không được phàn nàng nói tiêu ạ t ổ hành l t vân quét mắt một vòng trong đám thông tin nói ra các ngươi chức trò chuyện ta tiếp tục câu cá và hồi bến tàu lúc ta sẽ nói trước một tiếng xem xét đến lúc đó năng lực câu được bao nhiêu cái mọi người lần nữa trầm mặc câu được hai cái hiếm có chân quý cá kiểng còn không phải là của ngươi cực hạn ngươi còn muốn tiếp tục câu ngươi làm mụ tổ nương nương là nhà ngươi thân t h í c h à? thái quá chân mẹ nó thái quá đừng nói trong đám người không tin cho dù đứng ở bên cạnh hắn một t h ằ n g làm khán giả tống an kỳ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi câu đi lên hai cái xinh đẹp cá kiểng sau đó lại câu đi lên một cái nơi này là biển cả cá kiểng căn cứ đi những kia mấy chục cân cá m ũ đâu s a ngư đâu cá n g ư đâu hung tàn hải ngư mới là trong biển rộng khách quen những thứ này xinh đẹp tiểu ngư nhân loại mới trở thành bạo trong biển những tia đại gia hỏa mới sẽ không nông triều chúng nó như vậy vấn đề đến rồi chúng nó sao cũng tập trung ở phiến khu vực này họ sao tiêu hành vân câu đi lên hai cái cá m ũ sao hải vương cùng hai cái cá thần tiên bạc hà cùng với mấy đầu cái khác không có gì danh khí xinh đẹp tiểu ngư lúc này mới thu tay lại các kiểm nha đều là vật hiếm thị quý một lần câu đi lên quá nhiều đoán chừng thì bán không lên, lên giá dường như cái k i a năm vạn lịch ở giữa đồ sứ tàu đám giống nhau bên trong có rất nhiều hoàn chỉnh đồ sứ tiêu hành vân cũng không dám một lần vớt đi lên quá nhiều chỉ có thể chậm rãi vớt chậm rãi tiêu thụ tại trong lúc này tống an kỷ thì câu đi lên hai cái xinh đẹp san hâu ngư không có gì danh khí nhưng mà vẻ ngoài thì rất xinh đẹp mỗi cái bàn cái mười nghìn nhân dân tệ hay là không thành vấn đề tiêu hành vân không nghĩ câu những thứ này cá kiểng chỉ có thể đổi chỗ rốt cuộc đây là nhà của bọn chúng chính mình không nghĩ câu chúng nó cũng không tiện nhường phân thân hải xà xua đổi u nó nhóm chính mình cũng không phải trung đông tiểu ba vương chiếm giả nam địa bàn còn muốn đem người ta đổi u đi thậm chí chống không lái thuyền đi một cái khác câu điểm nơi này đang câu qua đường mã giao ngư nhóm tình hình chiến đấu rất kịch liệt tống an kỷ sùng bái nói ra a vân cuối cùng tiêu a tính h ể u rõ ngươi những nào kia tới i thế đồ cổ là t á.、Tiêu、hành vân m từ tiểu d chối ấ m h cho ý kiến cười nói hắc hắc khiêm tốn một chút vận khí quá tốt dễ bị người gánh ghét trong lòng lại nghĩ lúc này mới cái nào đến đâu còn chưa bắt lần làm này g công thì thân h bản lược, o n thành ra biển trừ ra câu cá tiêu hành vân cũng là vì trọng điểm khảo sát một cái khu vực tàu đám tiêu một phiến khu vực rộng lượng dòng cùng với đáy biển mạch nước ngầm coi như để phân thân hải xà tới gần đồng thời hắn hồi bến tàu thông tin đã thông qua nhóm câu cá nói cho mọi người nếu có người đúng kia mấy đầu cá kiểm có hứng thú có thể tới xem một chút hàng、ừ. không mua thì tới xem một chút loại đó rốt cuộc tạ vũ tình chỉ mua đến kia bốn cái có danh tiếng xinh đẹp cá k i ể n g cái khác một ít bình thường san hô cá kiểm n hứng thú của nàng không lớn tặng cho những k i a bình thường cá k i ể n g thương nhân thì sao cũng được bước vào bến tàu xa phố sau đó tiêu hành vân nhìn thấy vương hiệp ôm một cái phơi đen nhánh cô nương chính trên bến tàu đắc ý gặp người liền để khói gặp người thì giới thiệu nữ nhân bên cạnh nói nàng là bạn gái của mình r ờ i cái này sao xa tiêu hành vân đều có thể nghe được vương hiệp đang nói cái gì tiêu hành vân cười nói ha ha lần trước cái đó chủ ý ngu ngốc thật làm cho hắn chó ngáp phải rồi tìm thấy bạn gái lúc này vương hiệp đã thấy tiêu hành vân du long hiệu lập tức ôm bạn gái vào tới a vân trở về rồi đây là bạn gái của ta sinh ngày ba vương hiệp ươn thẳng xuống lưng khoe con nói tiêu hành vân ôm bên cạnh thiên kiều bá mị bạn gái nghiêm túc gật đầu Che thật xinh thấy hồi. ghen ghét để người phân ra. Trưng 274, ghen ghét để người phân giấu lương mừng ngươi gái, ngươi Trưng ngươi trưng ngươi nói bởi tối mời là ăn bạn tâm tìm một ra, ra, ra. đẹp, để để để 274, 274, vương hiệp không tiếp tục mắc lửa nghe được tiêu hành vân để cho mình mời khách lôi kéo bạn gái liền chạy khoe khoang hết thị trường mới là vương đạo còn có thể tỉnh ra tiền nhiều hơn mang bạn gái ăn tiệc cùng thôn tiểu đồng bọn là cái quỷ gì có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại nào có bạn gái quan trọng tiêu hành vân không ngờ rằng vương hiệp trốn được nhanh như vậy nhìn tới có bạn gái rất nhiều chuyện cũng bắt đầu giác ộ tống an kỳ vì vội vã trở về có việc không chờ tạ vũ tỉnh cùng những k i a cá kiểm thương nhân đến thì lái xe trở về hạ thị dù sao chuyến này nàng chơi đến rất vui vẻ kiếm nhiều kiếm thiếu cũng không đáng kể dù sao tiêu hành vần cũng sẽ không bạc đái nàng và đem ngư toàn bộ bán đi sau đó sẽ đem nàng k i a m ộ t phần thu hoạch cho nàng chuyển khoản không bao lâu cá kiểm thương nhân lần lượt đã đến mà tạ vũ tỉnh vì công ty tạm thời có việc có thể muốn c h ễ đến một hồi tiêu lão bản để cho chúng ta xem t r ư ớ c một chút người câu được cá kiểm xem xét kia hai cái cá thần tiên bạc hà là thật là giả ngươi vận khí này cũng quá tốt thế mà câu được hai cái cá mú sao hải vương cùng hai cái cá thần tiên bạc hà quả thực thái quá nếu cũng là thực sự ngươi chuyến này thu nhập chí ít năm mươi vạn đặt cơ sở quá làm cho chúng ta hâm mộ những thứ này cá kiểm thương nhân nói một chút t i ế u tiếu leo lên du long hiệu tiêu hành vân mở ra tăng thêm dưỡng khí loại cực lớn t ù n g câu để bọn hắn dám thưởng cá mú sao hải vương cùng cá thần tiên bạc hà là tách r a n u ô i chúng nó quá mắc tiêu hành vân sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn không dám bắt bọn nó đặt chúng một chỗ về phấn những tia không đáng tiền sinh đẹp san hông ư ngư, ngược lại là chen tại một cái khu vực tùy tiện chúng nó những thứ này cá kiệm phẩm tướng dường như rất tốt à, cá thần tiên bạc hà cũng giống là thực sự liền xem như giả thì rất có thưởng thức tính tiêu l á o bản cá mũ sao hải vương cùng cá thần tiên bạc hà bị tạ tổng đặt mua còn lại những thứ này san hâu ngư bán cho ta đi một cái một ngàn viên lao tạo n g ư ơ i mẹ nó nghĩ hay lắm có chút san hâu ngư phẩm tướng chí ít giá trị bốn năm ngàn một cái ngươi ra một ngàn khối tiền lắc lư ai đây những thứ này cá kiệm thương nhân vì tranh đoạt còn lại bình thường san hâu ngư thế mà nhao nhao làm một đoàn đúng lúc này tạ vũ tình mang theo nữ trợ lý cuối cùng đã đến bến tàu leo lên tiêu hành vân du long hiệu a vân trên thuyền náo nhiệt như vậy à trước hết để cho ta xem một chút kia hai cái cá thần tiên bạc hà trước kia cha ta từ nước ngoài đặt hàng hai cái trong nhà nuôi mấy ngày liền chết thật là đáng tiếc ta nghĩ là không quen khí hậu nếu năng lực mua được bản địa hải vượt cá kiểng chí ít không cần lo lắng nuôi sống không được trong thùng câu giữ lại cho người đấy tiêu hành vân nói xong đem tạ vũ tình đưa đến thùng câu trước bên trong xinh đẹp cá kiểng n ư ờ n g tạ vũ tình hai mắt tỏa sáng đối bọn chúng phi thường hài lòng đối chiếu phiến chụp ra tới hiệu quả càng xinh đẹp ta phi thường hài lòng tất nhiên không ai cạnh tranh vậy ta thì muốn hết nha cá mú sao hải vương mỗi cái năm cá thần tiên bạc hà mỗi cái hai mươi vạn cộng lại tổng cộng năm mươi vạn có thể tựu theo ngươi nói giá cả tới tiêu hành vân đúng cái giá tiền này phi thường hài lòng sớm biết những thứ này xinh đẹp cá kiểm như thế kiếm tiền ai còn câu cái gì cá v ư ợ t cá hố mực loại hình tạ vũ tình thật vui vẻ thanh toán xong năm mươi vạn chi phí đem cái này thủng câu cùng nhau mang đi còn sót lại những kia xinh đẹp san hô ngư n g bị những thứ này cá kiểm thương nhân mua đi rồi tổng cộng bán bốn tám vạn mà khoang đông lạnh trong còn lại mấy trăm cân t ạ n ngư bán cho bình thường hàng cá tử lại lấy được một trăm ba vạn ngư lấy được thu nhập tiêu hành vân trong lòng vui thích mà tất cả bến tàu cũng đang thảo luận hắn đem cá kiện bán đi mấy chục vạn giá trên trời sự việc thì có người chua chua tỏ vẻ tiêu hành vân vận khí con m ấ y tháng mỗi ngày ngay cả tiền xăng cũng kiếm không trở lại ngẫu nhiên gặp v ậ n may kiếm chút tiền cũng không thể coi là cái gì thật sự nếu không kiếm chút tiền sợ là ngay cả du thuyền cũng nuôi không nổi không có gì có thể hâm mộ cũng đúng thế thật tiêu hành vân muốn tạo thành dư luận hiệu quả cả ngày không kiếm tiền người khác khẳng định sẽ hoài nghi mình sao nuôi nổi một chín tám mẹ du thuyền câu cá hạng sang lại như thế nào có nhiều như vậy nữ nhân sinh đẹp lên thuyền của mình hiện tại những người này hẳn là không cái gì khốn hoặc chủ đánh một cái vận khí cất chó ba năm không khai trường khai trường ăn ba năm kiểm tra hết du long hiệu tiêu hành vân mở ra xe bán tải về nhà phụ thân đại ca đại tàu hôm nay trở về rất sớm mẫu thân đã trong nhà chuẩn bị kỹ càng bữa tối tiêu hành vân tốt sau đó vừa vặn có thể ăn cơm lúc ăn cơm đại tàu đột nhiên thở dài nói hiện tại gần biển ngư càng ngày càng ít chúng ta hôm nay vất vả một tiền chỉ kiếm lời hơn hai khối tiền ba người bình quân một phần chỉ có mấy trăm viên doanh thu đại ca không muốn quá nhiều an ủi mỗi ngày ổn định kiếm hơn hai đã không tệ với lại gần đây khí trời tốt không có mưa gió một tháng tính được nhà chúng ta có thể thu vào mấy vạn viên ấy đại tàu chua chua quét mắt một vòng tiêu hành vân nói ra một tháng kiếm mấy vạn viên cũng coi như nhiều không ta nghe bến tàu người quen tại nhóm chat thảo luận a vân hôm nay câu cá kiếm lời mấy chục vạn đây mới là đồng tiền lượt a tiêu hành vân ngầm đầu liếc nhìn đại tàu một cái bình tĩnh nói ra ta chỉ là nay thiên vận khí tốt câu được mấy đầu đáng giá cá k i ể g bình thường giá thị trường không tốt lúc đi ra ngoài một chuyến năng lực bồi hai ba vạn tiền xăng đại tẩu chê c ư ờ i nói chúng ta nhưng không có tiền mua du thuyền câu cá lại nói ngươi du thuyền câu cá lớn như vậy chống không cũng là chống không mang ta lên nhóm ra ngoài câu mấy ngày ngư cũng sẽ không nhiều hao tổn bao nhiêu dầu ha ha đại ca ý nghĩa đâu tiêu hành vân nghe được đại tẩu đây là trông mà thèm thu nhập của mình còn muốn bạch chơi thuyền phì a ta ta còn là muốn theo trà cùng nhau đánh cá ôi ngươi bóp ta làm gì đại quân t r ừ n g một bên ngồi ở bên cạnh l o bà có chút không hiểu ra sao đại tẩu n mít hắn một cái ai bóp ngươi ta chỉ là muốn để ngươi cùng a vân cùng nhau câu mấy ngày ngư người khác không biết tốt xấu mẫu thân trần tú chi đem mấy người phản ứng cũng nhìn ở trong mắt nói ra đại quân á quyên các ngươi muốn đi câu cá nếu như các ngươi cũng đi câu cá trong nhà thuyền lưới kéo làm sao bây giờ từ văn quyên nói ra trong nhà thuyền lưới kéo nhỏ như vậy hai người như vậy đủ rồi ngươi cùng cha tiếp tục đi ra hải đánh cá chứ sao ta cùng đại quân tại tiểu thuyền lưới kéo trên đợi đủ rồi muốn đổi cái kiếm tiền cách thức câu cá thì thật không tệ trần tú chi cùng tiêu phú quý l i ế n nhau hai người đồng thời khẽ gật đầu thế là trần tú chi nghiêm túc nói ra tất nhiên lời nói nói đến đây ta nghĩ hay là nói ra tương đối tốt có một số việc cũng nên có một sáng tỏ thuyết pháp hai người các ngươi vừa kết hôn dựa theo ta và cha ngơi ư ý nghĩa vốn định trước lôi kéo các ngươi một hồi và trong nhà đổi mới thuyền cá chúng ta một lần nữa chế định phân phối phương án hiện tại mới thuyền cá còn chưa giao giao sử dụng hai người các ngươi thì chân trong chân ngoài lại nghĩ câu cá kiếm tiền nếu như vậy chúng ta không bằng trước tiên đem ra điểm rõ về sau có càng nhiều mâu thuẫn đại quân nhà là chúng ta lão lương khẩu giúp đỡ đ ó n g kết hôn tiền cũng là chúng ta ra hiện tại lại cho các ngươi vợ chồng trẻ mười vạn khối đời sống tài chính khởi động các ngươi muốn làm gì chúng ta không còn can thiệp nhị bảo du thuyền câu cá là chính hắn kiếm tiền mua nhà thì là chính hắn kiếm tiền đóng về sau hắn cưới vợ ta sẽ cho hắn giống như các ngươi tài chính phụ cấp các ngươi muốn câu cá mình cùng nhị bảo bàn bạc cần bao nhiêu thuyền phí các ngươi có thể hỏi thăm một chút nhà khác giá cả cho hắn một cái giá thị trường là được rồi làm nhưng nếu hắn không tiện mang bọn ngươi ra biển câu cá các ngươi tựu nổi người khác thuyền khác bởi vậy náo loạn đến không thoải mái nếu như các ngươi đúng ta mới vừa nói không có ý kiến ngày mai là có thể hồi các ngươi phòng ở mới chỗ nào nhóm lửa nấu cơm từ văn quyên trận tròn mắt gã tới lâu như vậy hôm nay lần đầu tiên nghị q u á i ác liền bị luôn luôn hiền lành bà bà chấn áp thô bạo xuống dốc đến cái gì tính thực chất chỗ tốt liền bị cưỡng ép phân ra đáng g i ậ n nhất là là tiểu thúc tử tiêu hành vân thế mà vào lúc này lạnh lùng báo một cái giá du long hiệu ra b i ể n câu cá một thuyền cũng tại vùng chuyển tiếp biển sâu phủ cận câu cá ba ngày hai đêm mỗi vị thuyền khách bảy ngàn viên cất bước chúng ta là người một nhà ta có thể cho các ngươi một cái thấp nhất c h ế c khẩu giá mỗi người năm ngàn khối cất bước là được rồi nhưng ì n ngay cũng không còn xem, làm, kia sao cả bạch chơi cơ hội cũng không có, cái c hội h ơ hiện n biển, chương 275, thăm dò giánh biển. Không hành vần không huynh h thăm phải tiêu hành không để ý tới đệ thân tỉnh, chính là bởi vì để dò đ ý t h â tại n chính muốn h thời cắt là bởi mới vì để đức đ ý, kịp tàu tưởng. Trước quái ác nhập Trước kia đại ca không có kết i đại a ca có không k hôn d ẫ nhất ắ n biển câu cá, một phần tiền cũng không、thu. Nhưng hiện tại kết hôn, n ra tại câu cá, thu. một kết h định phải đem lợi ích nói dóc hiểu rõ mới có thể tốt hơn giữ gìn thân tình ngươi không phải nghĩ câu cá sao có thể dựa theo g i a thị trường mua vé tàu cho ngươi câu cá cơ hội tròn và khuyết t ậ phụ nếu ngươi cảm thấy v ẽ tàu quý có thể ngồi người k h á c thuyền thậm chí có thể chính mình mua một chiếc du thuyền câu cá nhỏ và cảm thấy câu cá thu nhập không ổn định hối hận lúc mới sẽ thành thành thật thật ở nhà thuyền lưới kéo trên làm việc đại ca tâm tư đơn thuần không có quá nhiều ý nghĩ đại t à u loại người thông minh này nhất định phải thua thiệt qua mới có thể hiểu lựa chọn như thế nào thấy nói được loại trình độ này đại t à u từ văn quyên cảm giác vứt đi mặt mũi tính tình cũng nổi lên lúc này tỏ vẻ đồng ý kiểu này phân ra cách thức cầm tới mười vạn khối tiền phân ra phí ngày mai thì hồi phòng ở mới đời sống không còn đến bên này ăn trực đồng thời tỏ vẻ xác thực muốn đi câu cá bất quá bọn hắn cảm thấy tiêu hành vân vé tàu chi phí quá cao bọn hắn nghĩ trước tiên ở gần b i ể n câu cá về sau kiếm được tiền lo lắng nữa đi vùng chuyển tiếp b i ể n sâu câu cá lớn tiêu hành vân thầm vui đại t à u đây là không có hưởng phí chơi gái đến thuyền của mình vị không nghĩ phản ứng chính mình cũng tốt nhường hiện thực dạy nàng là người nhường nàng đã hiểu dựa vào câu cá kiếm tiền có nhiều khó về sau mới sẽ thành thành thật thật ở nhà thuyền lưới kéo trên làm việc ăn xong câm tối đại t à u tức giận rời đi đại ca tình thế khó xử cái gì cũng không nói muộn thanh muộn khí cùng sau nàng mặt về tới phòng ở mới bên ấy gỗ h u cục ta lúc đầu sao thích ngươi lo huynh đệ ngươi như vậy kiếm tiền cũng không nói lôi kéo chúng ta một cái cha mẹ ngươi thì bất công một chút thì không biết chăm sóc chúng ta a vân lớn như vậy dù thuyền câu cá nghe người ta nói mỗi ngày chống không chỉ đem một hai nữ nhân ra biển câu cá mang lên chúng ta cặp vợ chồng thì thế nào lại có mặt thu chúng ta v ẽ tàu phí từ văn quyên tại phòng ở mới trong mắng một hồi thấy tiêu hành quân vẫn như cũ buồn bực đầu không nói lời nào thì càng thêm tức giận ngươi nói chuyện a ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì t ừ văn quyên giận dữ hỏi nói đại quân bình tĩnh nói ra ngươi để cho ta nói cái gì đó ngươi ngại thuyền lưới kéo kiếm tiền thiếu muốn ngồi á vân du thuyền câu cá ra biển câu cá tất cả mọi người đồng ý cũng chia nhà ngươi ngại á vân vé tàu quý muốn ngồi người khác thuyền đi câu cá mọi người thì không nói gì ngươi còn có cái gì không hài lòng sao nghe nói như thế thử văn quên trầm mặc đúng vậy a chính mình dường như đã đạt thành tất cả mục đích nhưng vì sao như thế bất cứ không đúng chỉ có một dạng không có đã tới t mình muốn miễn phí ngồi á vân thuyền ra biển câu cá hắn không có đồng ý hắn muốn nhận tiền ba ngày hai đêm trào giá năm ngàn khối chính mình chính là bởi vì đau lòng này năm ngàn khối tiền vé tàu tiền mới tức giận như thế a nhưng vừa nay đã phân ra công công bà bà thì không có bạc đại chính mình thậm chí còn hứa hẹn và mới dưới thuyền nước sau mình muốn hồi thuyền làm việc có thể tùy thời quay về từ văn quyên vũ bàn một cái bực bội nói ra ngày mai ngươi theo giúp ta đi ngư cụ cửa hàng mua một bộ dùng tốt dụng cụ câu cá ta cũng không tin a vân có thể dựa vào câu cá phát tài hay chúng ta lại không được đại quân muốn nói điểm cái gì khác nhưng cuối cùng chỉ là gật đầu thành thành thật thật hồi đáp à t ố t đại quân trước kia cũng không phải không có câu quan g ngư sao sẽ không biết câu cá thu nhập đến cỡ nào không ổn định đi theo a vân ra biện câu cá cũng không phải mỗi lần đều có thể bạo thương bạo dương thì có thu hoạch thưa thất lúc đi theo người khác ra biển câu cá kia liền càng thảm rồi thường xuyên ngay cả vé tàu tiền cũng kiếm không trở lại về phần đến vùng chuyển tiếp biển sâu câu cá hoặc là đến viễn hải câu cá ba ngày hai đêm giá thị trường giá phần lớn tại một vạn tà hưu thu phí bảy n g à n đều là rách giới cải tiến thuyền trên tại một cái đại thông phâu ngủ loại đó nhà mình huynh đệ du thuyền câu cá hạng sang thu phí năm n g à n thật sự không quý nhưng tiêu hành quân không cách nào đối với mình ra lao ba giải thích nếu hiện tại giải thích sẽ chỉ đổ dầu vào lửa cùng một thời gian nhà cũ bên trong tiêu hành vân cùng phụ mẫu như cũ tại trò chuyện sự tình vừa rồi người ó i càng càng là đ a n khác u y không biết câu cá có nhiều vất vả chúng ta làm cha mẹ năng lực không biết xem xét ngươi trận này từ toàn tại chức câu cá sau đó gầy bao nhiêu cân a lại so với trước kia dám đen bao nhiêu a phụ thân tiêu phú quý ngồi ở một bên yên lặng hút thuốc nghe được nơi này rút đau xốc hông khổ không ngừng nếu như nói cái khác nói không chừng tiêu phú quý liền tin nhưng nhìn nhìn xem hiện tại tiểu nhĩ tử ở đâu gầy ở đâu đen rõ ràng so với câu cá trước đó càng trắng càng trắng hơn có được hay không tiêu hành vân thì d ở khóc d ở cười đáp lại nói mẹ ta biết rồi ta tâm lý nắm chắc và trong nhà định chế mới thuyền lưới kéo hạ nước sau thua thiệt không được đại ca đại tẩu thuyền kia đến vùng chuyển tiếp biển sâu tùy tiện v ớ t mấy lưới thu nhập thì cao hơn hiện tại hơn nhiều trần tú chi nói ra gia đình thu nhập sự việc ta và cha ngươi hiện tại cũng không lo lắng chủ yếu là lo lắng ngươi tìm đối tượng sự việc ngươi thì trưởng thành vội vàng tìm đối tượng cuối năm kết hôn ta và cha ngươi thì triệt để an tâm h ả o gia hỏa thúc cưới bố mẹ dạng lại quất hướng chính mình biết sớm như vậy thì không cho đại ca kết hôn sớm như vậy tiêu hành vân mật cớ lui về phòng ngủ đi kết hôn cái gì hắn thật sự không nghĩ là sư tỷ không thơm hay là lão bản nương không luận độc thân lúc tùy tiện sao lãng trong lòng đều không có quá nhiều cảm giác tội lỗi nếu kết hôn cái kia còn sao ra ngoài lãng ra ngoài lãng thật xin lỗi lao bà không đi ra lãng thật xin lỗi những kia a n h oanh nheniến một đêm không có chuyện gì xảy ra thứ hai thiên nhất sớm phụ mẫu thì ra biển đánh cá tiêu hành vân nghe được tiếng động thì rời giường rửa mặt du long hiệu lái ra bến tàu lúc trời còn chưa sáng hôm nay hắn muốn thăm dò cái đó phức tạp khu vực tàu đám cho nên trên thuyền không mang bất kỳ nữ nhân nào chỉ có phân thân hải xà yên lặng t hình e o ở phía、sau. Phân thân hải h sau. xà hình thể càng lúc càng lớn bến tàu xa phố đã dung không được nó lỡ như bị cái khác máy dò cá phát hiện sẽ khiến quá nhiều phiền thoái không cần thiết cho nên hiện tại phân thân hải xà đã ngoài bến tàu mặt đáy biển đảo một cái huy động không có tình huống đặc biệt thì không bước vào bến tàu du long hiệu vừa đi vừa nghỉ gặp được bảy cá thì câu một hồi đợi đến ngày thứ hai lúc mới đã đến cái đó khả năng nhất có tàu đ ắ m phức tạp khu vực nơi này là một cái ránh biển so sánh khập khiễng gần hai ba trăm mét bình thường đáy biển nó dường như là một cái đáy biển v á c h núi xung quanh đá ngầm trên vách đá chẳng những sinh trưởng rất phát hơn t i giống nhau hải dương tạo loại còn có phức tạp hải dương mạch nước ngầm ngay cả một ít cá lớn đường tắt mảnh này đáy biển khu vực lúc đều sẽ đầu góc tròn váng thậm chí bị mạch nước ngầm trực tiếp c u ố n vào đen nhánh thâm thúy trong ránh biển mặt tiêu hành vân trong tay này s ắ tài liệu phỏng đoán một chiếc đời t ố n thuyền buôn tại phụ cận đám chìm xung quanh khả nghi khu lúc này ánh nắng vừa vặn phân thân hải xà bơi tới gánh biển biên giới cẩn thận tránh đi những kia sợi tóc giống nhau dài nhỏ hải tạo vật chất từ ở giữa thăm dò gánh biển như vậy có thể tránh nhận thân tại đá ngầm trong vách núi treo leo một ít sinh vật biển tập kích mặc dù phân thân hải xà hiện tại hình thể đã có hơn hai mươi m tại đáy biển thuộc về bá chủ cấp một loại cự thú nhưng mà theo ghi chép có chút cá voi thân dài hơn ba mươi m thể trọng hơn hai trăm tấn thuộc về chân chính thế lực bá chủ một ít chưa qua ghi lại cực lớn hải quái không chừng còn có bao nhiêu đấy cho nên phân thân hải xà cảm thấy mình hay là quá yếu ớt thăm dò đáy biển lúc, vẫn như cũ cẩn thận từng an qua toàn thắng qua tất cả. Trưng 276, tàu đời tống, trưng 276, tàu đời tống. tất tàu tàu đắm đắm cả. 276, 276, đời đời vì nhân loại cảm n quan tiêu hành vân sẽ cảm thấy cái này dánh biển đ e n kịt một màu tràn ngập một n g ạ n cùng nguy hiểm nhưng mà vì hải x a giác quan lại cảm thấy nơi này là cái ấm áp nơi tốt dòng nước ngầm h ù n g dữ sinh sống ở nơi này sinh vật biển nhất định càng thêm mỹ vị hơn 20 m é t phân thân hải x a thận trọng bước vào dánh biển sau đó một ít tiềm phục tại bốn phía hung manh con mồi lại giống như chết tiến lặng không có một cái nào dám xuống tay với nó không có ý tứ gì khác chính là cảm giác cái này dài hơn h a mét t ự a thùng nước giống nhau thâu đại gia hỏa càng giống là chân chính con n g ồ i chính mình dám đánh lén kết quả khẳng định chết rất thảm phân thân hải x a nhìn thấy một con rùa biển lớn c h ậ m rãi theo bên cạnh mình bơi qua thế mà không sợ chính mình lá gan rất m ậ p lại nhìn thấy một cái năm sáu mét xa ngư đi ngang qua chẳng qua nó tương đối n h á t gan nhìn thấy chính mình một nháy mắt cách trượt một tiếng vì tốc độ nhanh nhất trốn được không có ảnh tử trốn ở đá ngầm trong g á c h núi treo leo bạch tuộc khổng lồ vẫn là như vậy dũng mãnh không biết ai mượn dũng khí của nó lại đúng p â n thân hải xà phát động công kích đầu này xúc tu mở rộng ra khoảng chừng sáu bảy mét bạch tuộc khổng lồ vào lúc này phân thân hải xà trước mặt chính là một bàn bạch tuộc xạ xi mi hai cái thì nuốt xuống giết chóc khí thức q u ấ y nhiều đến nhiều hơn nữa ẩn mức người từng cái dọa đến run lầy bẫy rốt cuộc không dám thò đầu ra cái này ránh biển tại đáy biển phía dưới lại còn có hơn hai trăm mét chiều sâu cũng là phân thân hải xà không sợ áp lực thì không sợ quang tuyến trở ngại thoải mái tự tại bơi đến đáy biển nơi này trừ ra hạ t cát còn có một số không biết tên sinh vật biển lại có thể phát ra màu xanh dương vị quang phân thân hải xà nhìn thấy mấy chục mét ngoài có một cái to lớn cá voi khung xương phía trên còn mang theo một ít thịt tối rất nhiều không có con mắt c ó lương tại cá voi khung xương ở giữa chơi đùa kiếm ăn đây là trong hải dương cực kỳ hùng vĩ kình rơi hiện tượng tiêu hành vân trước kia tại trên tv nhìn qua phổ cập khoa học chương trình hôm nay còn là lần đầu tiên thông qua hải xà cùng hưởng thị giác tận mắt thấy cảnh này nhìn không ra đây là đâu trùng cá voi nhưng mà xương cốt chiều dài có hơn hai mươi mét cùng hiện tại hải xà cùng loại nhưng mà so với thon dài hải xà càng thêm rộng lớn trầm trọng đây là cự hình sinh vật biển số mệnh cuối cùng đi chính mình cái này phân thân mấy chục năm sau có thể cũng là kết quả giống nhau trong lúc nhất thời tiêu hành vân sinh ra dạng này càng thái Theo không voi cá n x ư ơ ở phía trước cách đó không xa hải xà phát hiện một chiếc đắm chìm cận đại thuyền cá phía trên không có thứ gì đáng tiền kim loại bộ kiện thì đã sớm gửi được không còn hình dáng lại hướng phía trước tiệm lại phát hiện mấy chiếc không có giá trị tiểu tàu đắm phần lớn đều là ngư dân dùng thuyền gỗ nhỏ cùng tiểu kim thuộc thuyền có thể là cái này dành biển đặc thù địa hình tại đáy biển quần quận sóng ngấm lúc đem chiếc này tàu đắm có thể tại chìm vào đáy biển lúc bị mạch nước ngầm ảnh hưởng lại không có lật nghiêng cùng lật út lúc này chính vẫn vững vàng đứng thẳng trong đánh biển ở giữa một ít hư thối tấm ván gỗ không hề có ảnh hưởng đến nó ổn định kết cấu toàn bộ thuyền c r i ề u dài ước chừng có hơn hai mươi mét rộng bảy tam thước bên trong cũng không có cá lớn ẩn thân phân thân hải xà trực tiếp vào tới gơ đầu to thăm dò chật hẹp khoang thuyền ra ngoài ý định bên trong lại tràn đầy các loại đồ sứ đĩa bắt bình hoa cái bình tổn hại trình độ ước chừng có chừng phân nửa nhưng mà hoàn chỉnh thì có chừng phân nửa tiêu hành vân cực kỳ hưng phấn căn cứ hắn nhắc tới tài liệu đây là một chiếc đời tống buôn bán đồ sứ thuyền b u ô n dù là hắn không hiểu đồ sứ giám định nhường phân thân hải xà tùy tiện điêu ra đây mấy cái đĩa cũng có thể nhìn ra hoa văn đồ án cùng minh vạn lịch năm đồ sứ phong cách khác nhau quy c ủ cũ trước tiên ở trên thuyền hướng dẫn trong địa đồ đánh dấu một cái điểm lại để cho phân thân hải xà ghi lại phụ cận hải vực vị trí đồng thời bảo hiểm rõ về sau tìm không thấy tiêu hành vân trước hết để cho phân thân hải xà đem tàu đ ắ m thăm dò một lần đoán chừng chiếc thuyền này đổ đầy tinh mỹ đồ sứ vừa mới rời khỏi hoa hạ bến cảng không lâu ngay tại nơi này đ ắ m chìm cho nên trên thuyền không có quá nhiều v à n bạc chỉ có đổ đầy khoang thuyền đồ sứ ngay cả thuyền viên khô lâu đều không có hoàn chỉnh t u n lưu không biết bị nào sinh vật b i ể n t h a i h o ạ tại thăm dò một lần sau đó không có phát hiện đồ sứ bên ngoài đáng giá đồ vật tiêu hành vân liền để hải xà bắt đầu chọn song chỉnh đồ sứ mở ra lần đầu tiến vớt còn không biết giá cả tiêu hành vân thì không dám vớt lên đến quá nhiều sợ n h i u loạn trợ đồ cổ bị người hưu tâm để mắt tới đánh trước vớt lên đến năm mươi cái ném cho tống ă n kỳ nhường nàng trước đánh giá định giá sẽ giúp chính mình bán đi nếu giá cả không nhiều cao vậy liền thường thường tiếp tục vớt nếu giá cả quá cao t ự a g ố m xứ thanh hoa đời nguyên vật như vậy một cái đồ xứ mấy ngàn vạn thậm chí mấy cái ư ớ c vậy thì phải kiểm chế một chút một năm vớt một hai kiện thì là được rồi cái này khu vực tàu đắm chiều sâu ước chừng năm trăm mét cũng không sợ cái khác vớt công ty phát hiện cho dù phát hiện vì những kia thợ lặn năng lực thì tiềm không đến cái này chiều sâu cho nên tiêu hành vân không đội có thể coi nơi này là thành kho chứa và kho theo dùng theo l ấ y rốt cuộc trong nhà hắn thì không có chỗ cất giữ nhiều như vậy đồ cổ đồ sứ lỡ như bị người khác phát hiện tiện tay một cái báo cáo thì triệt để lạnh và trời tối lúc tiêu hành vân đem này năm mươi món đồ sứ theo trong nước mò được trên thuyền cẩn thận bao vây cũng chứa ở sớm chuẩn bị tốt thùng giấy con trong dạng này cái dương đủ để chứa đầy tám cái may mắn hôm nay trên thuyền chỉ có một mình hắn nếu không hắn cũng không dám như thế làm việc làm xong những thứ này tiêu hành vân lòng chị muốn về căn bản không có tâm trạng câu cá thế là trong đêm lai thuyền phóng tới hạ thị bến cảng cá sáng hôm sau m ộ ư ơ i giờ tiêu hành vân mới đến đáy hạ thị bến cảng cá đem trên thuyền chân quý hải ngư bán cho nhất phẩm tiên sau đó mới mang theo cố ý còn lại hơn hai trăm cân tạp ngư trở về bến tàu xa phố thế là hôm nay bến tàu xa phố lại lưu t r u y ề n tiêu hành vân vận khí hao phí xong rồi ra biển hai ba ngày chỉ câu được một ít tạp ngư bán hơn tám viên c h u y ệ n tiền bạc ha ha ta đã nói rồi lần trước l à i áp vân gặp vận may mới câu được như vậy mấy đầu đáng giá cả kiểm ngươi xem một chút lần này ra biển ngay cả tiền xăng đều không có kiếm về ai có thể mỗi ngày kiếm mấy chục vạn bất kỳ một cái nào ngư dân cũng làm không được có lợi có lỗ mới là chúng ta trạng thái bình thường các ngươi cũng đừng chê c ư ờ i a vân rất nhiều người còn không bằng hắn đấy tiểu t ử n à y cũng quá thảm rồi khẳng định thâm hụt tiền nghe nói hắn đại ca cùng đại tàu thì ra biển câu cá chẳng qua không có ngồi thuyền của hắn thì may mắn như thế nếu không ngư lấy được cũng không khá hơn chút nào tiêu hành vân không thèm để ý chút nào nghị luận của mọi người hắn hiện tại có chút sầu mượn lần này vớt đi lên đồ sứ quá nhiều rồi sao tại trước mắt bao người mang ra bến tàu chương hai trăm bảy mươi bảy lò định đồ sứ rất đắt chương hai trăm bảy mươi bảy lò định đồ sứ rất đắt ban ngày bến tàu quá nhiều người trong đêm người thì không ít trước kia mỗi lần vớt chứa trong thùng câu tiện tay có thể mang lên xe bán tải hiện tại nha chỉ có thể t r ù m lên chống nước vài b ạ n giả bộ như là trên thuyền tạp vật mang theo hai cái dương phóng trên xe bán tải thì không có quá nhiều nghỉ ngơi sau khi về nhà đơn giản rửa mặt đổi một bộ quần áo thì lái xe đi hạ thị và đã đến chợ đồ cổ đã sớm tiếp vào thông tin tống ăn kỳ đã sớm mang theo trường quỹ chờ tại lối vào cửa hàng mọi người đều là người quen thì không có quá nhiều khách sáo cùng hàn huyên giúp đỡ đem cái dương chuyển đến phía sau phòng khách mở ra giám định một cái dương là bắt xứ một cái dương là mâm xứ tiêu hành vân cảm thấy những này là đời sống đồ xứ mạnh trưởng quy ý l ấ ra tròng ư mắt kém chút chừng ra ngoài cầm lấy một cái bát hoa sen nghiêm túc thưởng thức muốn tìm ra mô phỏng chứng cứ mà tống an kỷ khoa trương hơn cầm một cái đĩa cá thanh hoa dùng kính lúc cẩn thận thưởng thức đồng thời phát ra trận trận tiếng kinh hô Cơm、mờ nờ a vân ngươi ở đâu lấy tới tốt như vậy đồ sứ bắc tống ngươi mau nói cho ta biết đây là bằng hữu của ngươi mô phỏng cũng không phải chính phẩm tiêu hành vân bị bọn hắn khoa trương hành vi dọa sợ mờ mịt nói làm sao vậy cái đồ chơi này chỉ là ăn cơm dùng đĩa cùng b á c rất đáng tiền sao bắc tống đồ sứ lò định a bình thường phẩm chất đồ sứ mấy trăm vạn một cái vô cùng thông thường gặp được h i hữu đồ sứ giá đâu giá có thể cao tới mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu ta ta mẹ nó thì không ngờ rằng chúng nó như thế đáng giá a tiêu hành vân có câu nói không dám nói sợ bị đánh nếu như mình hiểu rõ những thứ này đồ sứ như thế đăng giá một lần chỉ vớt hai ba cái là được rồi ai mẹ nó đầu góc độc kinh một lần vớt đi lên năm mươi cái a để chỗ nào a không có chỗ sắp đặt nếu đồng thời đưa lên đến trên thị trường lượng quá lớn khẳng định sẽ khiến những người khác chú ý tống an k ỳ hỏi ngươi có phải hay không ở trong b i ể n phát hiện mỗi chiếc cổ đại tàu đắm bằng không thì cũng không giải thích được nhiều như vậy đồ sứ nơi phát ra á a tiêu hành vân chỉ có thể tiếp tục giả vờ hồ đồ ta thì không biết bằng hưu của ta thứ gì đó để cho ta thay tiêu thụ các ngươi nhìn xử lý là được phí thủ tục cùng vất và phí các ngươi định đoạt tống an kỷ cùng mạnh trưởng quỹ cùng nhau lường như hắn tất cả mọi người hợp tác lâu như vậy còn có cái gì có thể giấu dếm giúp đỡ tiêu thụ nhiều như vậy lai lịch không rõ đồ cổ mọi người đã sớm là cùng trên một con thuyền cho dù biết một chút cái gì ai còn dám nói lung tung cái gì sao những thứ này đồ sứ bởi vì ở trong nước biển ngâm lâu như vậy lưu lại dấu vết quá rõ ràng bọn hắn cần xử lý sau đó mới có thể chậm rãi đối ngoại tiêu thụ vì bọn hắn đúng bắt tống đồ sứ lò định hiểu rõ những thứ này đồ sứ đơn giản xử lý sau đó mỗi món giá đấu giá cách có thể cao tới mấy trăm vạn nguyên bộ đ ấ giá giá cả cao hơn đây mới thực là hơn ước làm ăn lớn Buổi tại ố Tống i Tiêu t Hành Vân cùng、Tống、An Kỳ tại trong tự t điếm, văn h phòng một t cái khác hai người trò chuyện lên gần đây làm ăn tình huống có thể là rất lâu không gặp lưu kế phân thật cao hứng chuẩn bị hải sản tiệc đem tiêu hành vân cho ăn no lưu kế phân mở hai nhà t i ệ m cơm mặc dù phẩm loại không giống nhau nhưng mà lợi nhuận cực cao c rất kiếm tiền cái này khiến đối với kinh doanh không có bao nhiêu theo đuổi nàng bắt đầu nghiêm túc học tập kinh doanh c h i đạo gần đây chính học quy phạm quản lý cũng bồi dưỡng được đến một nhóm có năng lực nhân viên giúp đỡ chính mình quản lý về sau cho dù mở nhiều hơn nữa chi nhánh cũng không sợ không ai có thể dùng như vậy nàng có thể rút ra nhiều thời gian hơn đem tiêu hành vân gọi qua ăn tiệc đời sống nha phải học được hưởng thụ mới có thể phát hiện nhiều hơn nữa có hứng chuyện tiêu hành vân đến trạm vào tối mới từ tiệm đồ ăn nhất phẩm tiên rời khỏi lái xe trở về xa phố thôn hôm nay quá mức vất vả dù là ăn nhiều như vậy hải sản nấu ăn vẫn cảm thấy rất đói đi ngang qua cửa thốt lúc nhìn thấy đại ca cùng đại tàu trong nhà đèn sáng hẳn là câu cá quay về lúc về đến nhà phụ mẫu đang ở trong sân xử lý một ít tạng ngư mẫu thân trần tú chi hỏi nhị bảo trở về rồi hôm nay ngư lấy được thế nào tiêu hành vân không dám nói lời nói thật cười nói ta hôm qua liền trở lại chỉ là bởi vì có việc đi hạ thị ngày hôm qua ngư lấy được các ngươi hẳn là cũng nghe bến tàu người nói đi không tốt lắm ngay cả tiền xăng đều không đủ trần tú chi muốn nói lại thôi cái kia ngược lại cũng nghe nói cho dù không nghe nói ngươi đại tẩu cũng sẽ đến nói thầm một lần nàng hai ngày này tại gần b i ể n câu được một ít ngư nói là đem mua sắm ngư cụ tiền cũng kiếm về đang trong thôn đắc ý đấy tiêu hành vân cũng không đệ bụng cười nói tân thủ bảo hộ kỳ nhà vừa câu cá người ngư lấy được cũng không tệ hai ngày qua đi trực tiếp đánh về nguyên hình khi đó liền biết câu cá dựa vào vận khí ăn cơm đến cỡ nào không đáng tin cậy trần tú chi vô đùi giật mình nói đúng không ta liền nói gặp vận may mới có thể câu được cá lớn ca của ngươi cùng với nàng cùng một cái thuyền hai ngày này câu được ngư ngay cả v ẽ tàu tiền đều không đủ đối với cái này tiêu hành vân thì không muốn nói nhiều và đại ca đại tàu tiếp nhận hiện thực đánh đập tàn nhẫn sau đó thì sẽ thành thành thật thật về đến thuyền lưới kéo trên làm việc muốn dựa vào câu cá phát tài nếu ngươi không có hắc thật sự khó hơn lên trời tiêu hành vân cùng phụ mẫu trò chuyện ngồi s ồ m ở bên cạnh cái ao giúp đỡ xử lý trước mặt tạp ngư sau bữa cơm chiều tiêu hành vân lái xe đi b ê n tàu vụ trộm đem còn lại ba cái dương đồ sứ chuyển về phòng ngủ của mình không có chỗ phóng chỉ có thể đem lớn nhất tủ quần áo dưới đáy chống không thì không biết cất đặt bao lâu mới có thể tìm được tuật tay cơ hội vừa đem ba cái dương đồ sứ sắp xếp cẩn thận thì nhận được sư tỷ triệu anh anh điện thoại sư đệ ta muốn đi câu cá á. sắp đặt sáng sớm ngày mai đến bến tàu tụ hợp ta dẫn ngươi đi câu cá ha ha sư đệ tốt nhất rồi chúng ta không gặp không về triệu anh anh gần đây một mực võ quán luyện quyền rất vất vả mỗi ngày cũng cho tiêu hành vấn phát luyện quyền video chẳng qua tiến bộ rất lớn ngay cả triệu lao gia tử cũng khoe nàng thiên phú cực cao nguyên nhân chính là như thế mới biết thỉnh thoảng cho nàng nghỉ mấy ngày nhường nàng khổ nhàn kết hợp ra ngoài tùy tiện chơi vì triệu lao gia tử đã sớm phát hiện mỗi lần ra biện câu cá quay về triệu anh anh tâm tình thì cực kỳ vui sướng luyện quý lúc cũng càng dễ đầu nhập sáng sớm ngày thứ hai tiêu hành vân tại bến tàu gặp được triệu anh anh hai người ăn điểm tâm lúc lại gặp phải đại ca cùng đại tàu đại tàu từ văn quyên vừa thấy mặt thì nói ra a vân nghe nói ngươi mấy ngày gần đây nhất câu cá thu nhập không được tốt làm a một thẳng lấy lại tiền xăng không thể được ta câu được hai ngày chỉ phí phí hai n g h n đồng tiền vẽ tàu tiền lại kiếm lời hơn sáu n g h n khối tiền rất nhiều người đều khen ta có câu cá thiên phú đấy chương hai trăm bảy mươi tám tiểu trưng đại giới chương hai trăm bảy mươi tám tiểu trưng đại giới đại tẩu từ văn quyên ngược lại cũng không có quá xấu tâm tư chính là tức không nhịn nổi cảm thấy tiêu hành vần c h ố n g không một chiếc du thuyền câu cá hạng sang cũng không để cho mình miễn phí lên thuyền nhất định phải cho hắn biết không ngồi thuyền của hắn chính mình như thường có thể câu cá kiếm tiền về phần nghe nói tiêu hành vần câu không đến ngư mà nàng lại câu được ngư tiểu này huyễn diệu tâm nghĩ thuộc về nhân c h i thường tình tiêu hành vẫn nghe được nàng nói như vậy ngược lại cũng không có tức giận cười nói đại tẩu v ậ n khí coi như không tệ thì xác thực có câu cá thiên phú cố lên a về sau tiếp tục kiếm nhiều tiền t ừ văn quyên có một bụng lại nải cũng rốt cuộc nói không nên lời nàng thậm chí có chút hoài nghi chính mình vừa nãy giọng nói thật tốt quá tiêu hành vân không có nghe được trào phúng ý nghĩa nàng còn muốn nói gì lại bị đại quân kéo ra đại quân rất ngượng ngủng không biết nên xử lý như thế nào lao bà cùng minh đệ quan hệ trong đó nhị bảo ngươi ra b i ể n câu cá lúc chú ý an toàn chúng ta ăn xong lên trước thuyền nói xong đại quân lôi kéo t ử văn quyên đi ra bữa sáng cửa hàng được rồi các ngươi thì chú ý an toàn tiêu hành vân đáp lại một câu tiếp tục ăn cơm triệu anh, anh thật tò mò một phen hỏi mới biết được đại tẩu đúng tiêu hành vân bất mãn nguyên nhân triệu anh, anh lòng tốt với nhủ kỳ thực ngẫu nhiên nhiều người lúc chúng ta cũng được mang lên đại ca cùng đại tẩu dù sao lớn như vậy du thuyền câu cá ngồi mười hai người cũng không chê được chen trúc tiêu hành vân kiên n h ẫ n giải thích nói không phải chuyện tiền sự tình trong nhà đại tẩu vừa gả đi vào cái gì cũng n g h ị thọ một chân vào vừa mới bắt đầu muốn lên thuyền cá làm việc thì không cho mẹ ta lên thuyền hiện tại nghe nói ta câu cá kiếm tiền liền muốn miễn phí trên thuyền của ta để cho ta mẹ lại trở lại trên thuyền làm việc nàng quá tâm cấp bách mới vừa vào cửa hai ba tháng liền muốn thao túng trong nhà quyền lên tiếng nhưng xưa nay không cùng người khác âm thầm câu thông như vậy là không được mẹ ta đưa ra phân ra chính là bất mãn nàng đúng sự t ì n h trong nhà khoa tay múa chân ta ủng hộ mẹ của ta ý kiến làm nhưng muốn theo phân g i a sau đó quan hệ đến thu v ẽ tàu do đó trừ phi đại ca đại tàu xuất tiền nếu không ta không thể nào dẫn bọn hắn ra biển câu cá triệu anh anh nghe tiêu hành vân giải thích trận mắt há h ố c mồm không ngờ rằng thật đơn giản một chuyện nhỏ bên trong có nhiều như vậy còn c o n t h ẳ n g thẳng thế là nàng nói ra phức tạp như vậy à ta nếu là không đẩy đại tàu ý kiến một quên xuống dưới thì giải quyết mới lời nhắc cùng nàng dậy v à khốn khổ đấy hảo gia hỏa ngươi một quên xuống dưới chị em dâu trong lúc đó khẳng định phải nhớ một đời thù rất nhanh bọn hắn năm điểm tâm s o n g về tới du long hiệu bên trên bởi vì tiêu hành vân đã sớm tăng mắt dầu thủy băng báo cáo chuẩn bị sau đó thì lái ra khỏi bến tàu xa phố hôm nay k h í trời tốt thái dương đã nhảy ra mặt biển chiếu lên nước biển một mảnh sáng ngời lúc này ra biển đã hơi trễ những kia sáng sớm ngư dân dạng sáng ba bốn điểm thì ra biển triệu anh anh cùng tiêu hành vân trên tại điều khiển vị bên trên hỏi sư đệ hôm nay chúng ta đi ở đầu câu cá tiêu hành vân nói ra rất lâu không có đi đông xa kia bên cạnh nơi đó cá mú sao đỏ vừa dài mập đi hôm nay liền đi bên ấy tản bộ một vòng triệu a đi ở đâu đáng ở cũng không đáng kể. t anh anh c ũ n xuyên thấu qua thủy tinh quan sát tình huống chung quanh nơi này thuyền cá không ít à chúng ta trước kia tới lúc đều không có thuyền cá Tiêu chiếc, cũng không tính là quá bất hợp lý. hắn đem du long hiệu lái đến lần trước vất dân quốc tàu đám chỗ kia phụ cận có một cái câu điểm cá mú sao đỏ rất nhiều phân thân hải xà đi theo du long hiệu tại đáy biển xa xa lêu lổng một vòng không có phát hiện cái gì dị thường liền trốn đến đáy biển đá ngầm bên trong nghỉ ngơi nó thân thể cao lớn như vậy đã không cần thường xuyên t r á n h n ẽ tùy tiện hướng cái góc nào trong một b à n thì không có mấy cái mắt không mở sinh vật b i ể n dám tới gần hiện nay dám ra tay với nó chỉ có càng thêm khổng lồ cá voi cùng với trí thông minh không rõ bạch tuộc khổng lồ câu được nửa đêm tiêu hành vân cùng triệu anh anh đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi đột nhiên nghe được cách đó không xa hải vực náo động khắp nơi đài tỉnh những tia tàu tuần tra chói hai cảnh cáo âm thanh lại vang lên ngư dân tính t ỉ n h càng cáo kỉnh tiêu hành vân thì không lo lắng bọn hà n a n t h i t thòi rốt cuộc dám ở nơi này bắt cá người ai không có, có chút tài năng chỉ là theo c h i hai thuyền tiếng va đậu truyền ra tiêu hành vân cuối cùng phát hiện việc này không nhiều tầm thường lập tức nhường phân thân h ả i xà tiến đến chuyện xảy ra địa điểm xem xét tình huống hơn một m hải vực tàu tuần tra đài tỉnh đụng ngã lăn hai chiếc thuyền cá chính đem rơi xuống nước ngư dân bắt được tàu tuần tra bên trên ngư dân mặc dù chửi ầm lên nhưng mà tàu tuần tra bên trên vẫn có vũ khí bọn hắn cũng chỉ hùng hùng hổ hổ bị bắt đi lên trừ ra chiếc này ba mươi m tàu tuần tra xung quanh còn có bảy tám chiếc dài m ộ mươi m độ tuần tra đ ỉ n h giúp đỡ chặn đường cái khác chính đang chạy trốn thuyền cá nhìn thấy nơi này tiêu hành vân lập tức nổi giận mẹ nó cho các người mặt đúng không mở ra ba mươi mét tàu tuần tra thì dám ở nơi này khi dễ chúng ta ngư dân nếu ngư i g i ố n g như tiểu nhật tử mở ra bảy tám mươi mét tuần tra đ ỉ n h lao tử hôm nay thì không làm gì được ngư i nhóm nhưng mà dài ba mươi mét tàu tuần tra tại phân thân hải xà trước mặt là cái lông tuyến a ừ m cho dù đụng không ngã cũng có thể đem các ngư i đ â m đến không dám la lối nữa chuyện làm nhưng tại thu thập tàu tuần tra trước đó trước hết đem những k i a tiểu tuần tra đ ỉ n h giải quyết hết thế là phân thân hải xà v è o một tiếng vọ tới t ẩn thân tại hải trong nước đột nhiên một cái đôi rút ra một chiếc đang diếu võ dương ai tuần tra đĩnh tại chỗ vỡ vụn đây là phân thân h ả i xà lần đầu tiên sử dụng cái đuôi công kích thuyền không ngờ rằng lực lượng đáng sợ như thế cơ hồ đem kia chiếc tuần tra đĩnh rút thành mảnh vỡ bên cạnh một chiếc trên tuần tra đĩnh người còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác chính mình bay lên dưới chân tuần tra đĩnh đồng dạng hóa thành mảnh vỡ hắn mắt tôi sầm lại nặng nề ngã vào trong nước biển đã hôn mê không tốt chúng ta bị không rõ tập kích đ ề xuất trợ rút a trong nước có đồ vật thật là đáng sợ cháy mau nay khẳng định là hoa hạ quân p ư ơ n g vũ khí bí mật chúng ta gặp phải tập kích nói rất dài g i n g nhưng mà phân thân hại xà tốc độ quá nhanh tại mặt biển đen nh cái gì cũng không thấy cưới tuần tra định t h ì hóa thành mảnh vỡ mặc dù không biết là cái gì tập kích chính mình nhưng mà đến từ đáy biển lực lượng đáng sợ bọn hắn còn có thể cảm giác được tàu tuần tra trên người đột nhiên tiếp vào vô số tuần tra đĩnh tín hiệu cầu cứu nhưng là lại rất nhanh biến mất chờ bọn hắn phản ứng lúc phụ cận mặt biển đã tìm không thấy một chiếc hoàn chỉnh tuần tra đĩnh theo vừa nãy nghe được lẹ tẻ tin cầu cứu bên trong có người nhắc tới đây là hoa hạ quân phương vũ khí bí mật người trên thuyền kém chút sợ tẻ ra quần cũng không quay đầu lại chạy trốn cái gì rơi xuống nước ngư dân cái gì rơi xuống nước tuần tra nhân viên tất cả đều không để ý tới tiêu hành vân không ngờ rằng chiếc này tàu tuần tra như thế nhu nhược trên thuyền nhiều như vậy vũ khí đâu không cần một chút liền chạy chính mình phân thân hải x a hơn hai mươi mét như vậy thân thể cao lớn các ngươi trên thuyền dụng cụ giò xét không đến vốn muốn cho phân thân hải x a đuổi theo dồn sức đụng mấy cái cho dù đụng không ngã cũng có thể đem người trên thuyền sợ tới mức gần chết đuổi mấy trăm mét phát hiện một ít rơi xuống nước người vì đổ máu đem phụ cận s a ngư nhóm thu hút đến đây chính kích động muốn hưởng thụ lên trời quà tặng mỹ thực tiêu hành vân khẳng định không thể để cho xa ngư tại nơi này ăn người à những người này bên trong còn có mấy cái vô tội ngư dân bọn hắn nếu xảy ra chuyện người trong nhà làm như thế nào công việc a thế là phân thân hải xạ vì tốc độ nhanh nhất trở về xua đuổi những k i a bụng đói kêu vang sang ngư không cho chúng nó công kích bị thương rơi xuống nước nhân loại